499 chương 42, Onyx dị biến, thép luyện xạ. Thời gian đổi mới, 20121112 chương 42, Onyx dị biến, cương luyện xạ. Nguy cơ giải trừ, quét xuyên hai chân mềm nhũn, đặt ngông ngồi ở trên bột thàng, sắc mặt trắng trắng, to bằng hạt đậu mồ hôi quần quần xuống. Môi hắn run rẩy, hai tay càng là co giật một dạng rung động kịch liệt, lúc tung kia suy nghĩ tràn ngập đại não liền óc đều phải sôi trào, loại kia đầu nổ tung cảm giác nhường hắn hai mắt tan dã vô thần, thần sắc biến ảo, khi thì xấu hổ khi thì sợ hãi khi thì tự trách, trong lúc nhất thời Trong cơ thể hắn còn sót lại năng lượng thế ma bắt đầu mất khống chế bạo tẩu, đem hắn đã biến thành một cái nhân thể bom. La Thiên phối hợp với Lâm Ngọc Phong đại dự luôn thuật một kiếm gọt sạch một đầu tứ cấp giọt mi đầu, xoay mình cảm giác sau lưng truyền đến một tia khí tức nguy hiểm. Hắn quay đầu nhìn lại, lập tức minh bạch quái xuyên lâm vào hiện cảnh. Loại trang diện này hắn gặp qua rất nhiều cũng nghe qua rất nhiều, bởi vì tinh thần sụp đổ mà năng lượng bạo tẩu cuối cùng từ nội bộ nổ tung biến thành đầy trời thịt nát nhân loại không phải số ít, góp thành cái kia điên mất mấy ngàn người bên trong rất lớn một bộ phận kết cục chính là như thế. Ánh mắt đảo qua, La Thiên đại khái hiểu chuyện gì xảy ra. Trong lòng thầm mắng một câu La Thiên lui ra phía sau một bước, đem sức mạnh ngưng kết tại cổ họng, bộc phát ra một tiếng chỉ có quét xuyên mới có thể nghe lầm thét, "Dødần, cho ta xem một chút chúng quanh của ngươi, đồng bạn của ngươi còn cần ngươi." Đem những cái kia loạn thất bát tao đa sẩu đả cảm ý nghĩ cho ta ném đi, như cái nam nhân một dạng đứng lên chiến đấu. "Chiến đấu?" La Thiên gầm thét xuất hiện ở quét xuyên trong đầu như lôi đỉnh văng rọi, nhưng mà, cái sau bất quá ngẩng đầu dùng không có tiêu cự xong đồng nhìn chằm chằm La Thiên mấy giây, lại cúi đầu xuống, linh tuệ quang mang một chút tiêu tan, phảng phất giống như bạc màu vải vẽ, làm người ta kinh ngạc. Lâm Ngọc Phong chú ý tới tình huống bên này, Hình hình hắn lóe lên xuất hiện ở quét xuyên bên cạnh thân, đem song trưởng che ở phía sau giả đỉnh đầu, hướng La Thiên nháy mắt ra dấu phía sau liền hai mắt nhắm lại, khí tức quanh người trở nên điên dãng, bắt đầu toàn lực cứu vớt quét xuyên sắp hỏng mất tinh thần. Cao vuốt, Demon Onyx triệu hoán đi ra, ngăn ở đầu bậc thang. La Thiên nhất kiếm bức lui năm đầu đồng loạt nhào tới zombie, nhuần giao đỉnh đỉnh đem đầu kia thể tích khủng lồ Onyx triệu hoán đi ra, vị sức cùng lực kiệt mấy cái người sống sót ngăn cản tản mạn khắp nơi công kích. Tầng này bên trong phần lớn tường ngăn đều bị mãnh liệt như thủy triều sông tới zombie phá hủy, liếc mắt nhìn qua toàn bộ đều là khuôn mặt dữ tợn cùng tinh hồng hai mắt, La Thiên chờ sáu cái cứu viện giả đá ngầm giống như đóng ở trên mặt đất, giữ vững đầu bậc thang trung quanh một khu vực nhỏ. La Thiên bọn người sau lưng, 20 cái người sống sót toàn bộ té ở trên bậc thang, há mồm thở dốc, để cầu khôi phục một chút thể lực. Quét xuyên tình huống bọn hắn cũng nhìn ở trong mắt, nhưng mà lúc này bọn hắn căn bản cũng không có gì động khí lực, cũng chỉ có thể ném lấy chú ý ánh mắt. Diêu Đình Đình nghe thấy La Thiên mà nói, trong ngáy mắt sử xuất Tầng lầu này phòng vẫn chưa tới 20m, hơn nữa chen đẩy zombie, Onyx nếu là thật đi ra trừ bỏ bị zombie xem như bia sống bên ngoài không có nửa phần tác dụng, tại dạng này công kích dày đặc phía dưới rất có thể tại chỗ sẽ chết. Nhưng mà, nếu là lời của hắn sáu, Diêu đỉnh đỉnh hàm răng phế cắn, mặc niệm chủ ngữ, Onyx nham thạch thân thể đột nhiên nhẹ ra, đột nhiên rơi xuống, đặt ở zombie trên thân, khoa trương trọng lượng nện xuống, La Thiên mấy người trong nháy mắt liền nghe xương cốt gãy lìa âm thanh. Làm Onyx toàn bộ thân thể xuất hiện ở đây một tầng thời điểm, đầu bậc thang trong nháy mắt bị nó ngăn chặn. Giọng bị có thể trực tiếp công kích được sau lưng 20 cái người may mắn còn sống sót không gian trực tiếp thiếu mất một nửa. Nhưng mà, tại giọng bị điên cuồng công kích đến, Onix từ đá lan tạo thành thân thể nước ra từng đạo khe hở, đá vụn bay loạn. Cảm thấy Onix chuyển tới mánh liệt đau đớn, Diêu Đình Đình hai mắt đỏ bừng, như muốn rơi lệ. Khép ủy. La Thiên hướng Diêu Đình Đình ném đi cảm kích thoáng nhịn, hướng về phía trái tiến gầm hét lên. Cái sau một khắc trước tiếp vào La Thiên truyền âm, gật đầu mạnh một cái, điện tư bạo động. Tâm nhảy bên trong tất cả sắt thép lập tức nhanh chóng hướng hắn hội tụ dựa vào, tại hắn tâm niệm dưới sự khống chế như lưu tương giống như hướng đau đớn hí dài Onyx trên người phun trào, vì nó phụ thêm một tầng 10 cm sắt thép áo khoác. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Sắt thép sát ngoài đáp lên, Onyx phòng ngự tăng nhiều, đàn hoàng đem chính mình xếp thành một bức tường, để cho người ta an tâm sắt thép chi tường. Nhưng mà, mắt thấy hết thấy thuận lợi, cái này chắn sắt thép tường thành đột nhiên sụp đổ, Onyx mới ngừng gào thét làm trầm trọng thêm, thân thể cao lớn ầm vang nện vào trên sàn nhà, một bên phát ra đau đớn hí dài, một bên điên cuồng lăn lộn. Như trên sườn đồi chuốt xuống gồ lăn, đem lại lượng giอม bị nghiền ép đến trên sân nhà, xương cốt vỡ nát âm thanh bên tai không dứt. Phủ thêm cương giáp ổ nịt trọng lượng cùng thể tích thực sự quá lớn, trong lúc nhất thời, dù cho sức mạnh giอม bị cũng không cách nào xoay người, chỉ có thể mặc cho nó trên người mình vừa đi vừa về nghiền ép, mấy cái vừa đi vừa về sau đó, gần một nửa giอม bị bị sinh sinh nghiền ép dẫn đến tử vong. Onyx, ngươi thế nào? Onyx. Từ tinh thần kết nối truyền tới Hải Triều một dạng tâm tình thống khổ nhường điên đỉnh lập tức ngộng, nàng gấp đỏ bừng cả khuôn mặt, chân tay luống cuống, không biết nên làm sao bây giờ, chỉ có thể vô ích cực khổ mà la lên Onyx tên. Đột nhiên dị biến ngược La Thiên mười mấy người cũng ngây ngẩn cả người. Mặc dù nỗi điên Onyx hành vi đem tuyệt đại bộ phận zombie đè ngã xuống đất, mặt khác một phần nhỏ cũng liền liền lùi lại tránh, trong nháy mắt giải quyết nhường đám người đau đầu vấn đề, nhưng mà, trước mắt quỷ dị tràn diện nhường trong lòng mọi người khó mà yên tâm. Ma đạo diễn đây hết thảy là tiên, nhìn xem gấp đến độ rơi lệ khuôn mặt Diêu Đình Đình, cũng làm một hồi đau lòng. Cốt két cốt két đám người trong thai đột nhiên truyền đến kỳ dị tiếng vang, sừng suốt mấy giây, khi mọi người lấy lại tinh thần sắc mặt hoàn toàn thay đổi thời điểm, chỉ nghe ầm ầm một hồi sụp đổ thanh âm, tầng này sàn nhà cuối cùng không chịu nổi cương giáp Onyx đập, vỡ vụn ra. diện tích lớn số độ, thế là A3. Đột nhiên xuất hiện biến hóa nhờ người mười mấy người, nhất là nữ nhân, cùng theo lên phát ra bén nhọn kêu to. Cứ việc tất cả mọi người người mang trợ khí, nhưng mà giờ khắc này các nàng cũng giống như người bình thường một dạng kinh hoàng luống cuống, điên cuồng cơ tay chân, hơn nữa còn nhắm chặt hai mắt, một bộ chấp nhận bộ dáng, nhờ mấy cái bảo trì thành tỉnh nam nhân không còn gì để nói. Lâm Ngọc Phong khẽ miệng giật một cái, miệng lẩm bẩm, một hồi luồng gió mát thổi qua, đem trọng thương vô lực 20 cái người sống sót tiếp lấy đồng thời cũng sắp mục linh chúng nữ bao trùm, phiêu nhiên rơi xuống đất, không có tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Làm hai chân tiếp xúc mặt đất, trong đáy mắt, vừa rồi kinh khiếu chúng nữ phản ứng lại, trong chốc lát từng trương gương mặt khôi ngô toàn bộ xoát xoát xoát và đỏ bừng một mảnh, thoáng chốc khả ái. Sự tình vừa rồi xấu. Mộc Linh mấy người thân thể mềm mại khẽ run, đậm đặc khí tức màu đen từ các nàng đỉnh đầu điên cuồng tràn ra ngoài, che khuất bầu trời. Các nàng ngửa mặt lên nhìn chằm chằm La Thiên Lâm ngọc phong trái tiến ba người, kinh khủng sát khí từ các nàng trong mắt bắn mạnh mà ra, nhường ba người kinh hồn táng đạm, các người, không có nhìn thấy cái gì cả xấu. Đúng không xấu. Vâng vâng vâng. Chúng ta cái gì cũng không biết. La Thiên bị sát khí này kích thích cả người nổi da gà lên, trọng trọng rung mình một cái, ba người lép nhau, đặt tới giữa nam nhân trung nhân tứ, đồng loạt cúi đầu xuống, kẻ phụ họa giống như liên tục gật đầu. Một bên khác, zombie gục hàng bè. Tầng dưới bên trong nguyên bản cũng đầy đầy đường đường tất cả đều là zombie, bây giờ tầng tầng zombie phía dưới sủi cào giống như rơi xuống, tăng thêm sụp đổ sàn nhà cùng tạp vật, lập tức tạo một màn lớn. Nhưng mà, lúc này mới vừa mới bắt đầu. Lam Cương Giáp ồ nức rơi xuống, zombie e no ồ vụ dù ồ. Hai tầng lầu zombie la cùng một chỗ. Nga cháy nó phải, không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự, chỉ có thể trợn mắt mà nhìn xem bầu trời bóng tối càng lúc càng lớn, che đậy bầu trời, tiếp đó, hung hăng đệm xuống. Khổng lô thể tích đáng sợ trọng lượng tăng thêm lực trùng kích, Onyx rơi xuống một khắc này, huyết tương hòa với nhỏ vụn cốt nhục cầm ẩm vàng khắp nơi, đem tầng này thoa lên một tầng thật dày. Có lẽ là do zombie số lượng khá nhiều, tầng này sàn nhà mặc dù phát ra tiếng thống khổ, nhưng cũng kiên trì được, vạn hạnh không có vỡ nứt. Bất quá, ý nghĩ này sẽ chỉ ở La Tiên mấy người trong đầu sinh ra, đối với zombie tới nói, cực khổ vừa mới bắt đầu. Onyx tiếp tục đau đớn gào thét lại vừa đi vừa về lăn lộn. Giống như xe lưu một dạng cầm dưới thân thể dòm bì ép thành thịt băm, tàn khốc thảm liệt. Diêu đình đình gấp đến độ ghê gớm, nếu không phải là la thiên mấy người ngăn lại nàng cũng muốn xông tới chấn an vô cùng thống khổ Olyx. Định hôn thuật. La thiên tâm bên trong cũng là vô cùng tự trách, đột nhiên, hắn linh quang lóe lên, nghiệm tụng chú văn, song trường tương hợp, kết xuất một cái kỳ lạ thủ ấn, một đạo kia sáng màu đen từ song trường ở giữa bắn ra, bắn chúng Olyx đấu. Đỉnh hồn thuật vốn là phụ trợ loại hình công kích thuật pháp, cùng mục nát hồn thuật, trói hồn thuật, diệt hồn thuật các loại một loạt âm độc linh hồn thuật pháp cùng một chỗ sử dụng, là pháp sư Hắc ám linh hồn loại chi nhánh chiêu bài năng lực, dùng tại ở đây nhưng cũng hiện ra ký hiệu. Ôn Nix rõ ràng thuộc về loại kia không có đầu róc mờ tờ, linh hồn phòng ngự không cao được đi đâu. Trong giây mắt chiều, một tiếng nổ ầm ầm giống, nghiêng đầu một cái, nện ở trên sàn nhà, an tính lại, chỉ là cơ thể vẫn như cũ thỉnh thoảng run rẩy một chút. Nắm đầu này tảng đá gián phúc, hai tầng lầu giọm bị, bị nó trực tiếp giết chết 1 phần 10, bị thương nặng tiếp cận 1 2, còn dư lại 3 4 thành cũng bị nghiền thất linh bất lạc, bị La Thiên bọn người lợi dụng đúng cơ hội. Võ đà xuống giếng mấy đợt công kích đến đi, dọn dẹp sạch sẽ. Onix, không có sao chứ? La Thiên đi đến Diêu Đình Đình bên cạnh, tràn ngập vẻ nãy. Cái sau đang đứng ở Onix đầu bên cạnh, nhẹ vô về nó bị sắt thép sét băng lánh đầu, thần sắc ở giữa tràn ngập đau thương, nhượng La Thiên bất an trong lòng càng nặng mấy phần. Diêu Đình Đình trông thấy La Thiên biểu lộ, ra vẻ hào phóng khẽ động khóe miệng, khan giọng nói, ngươi không cần tự trách, đây không phải xấu. A. Lời còn chưa dứt, nàng cảm giác được cái gì, một mặt buồn hỉ. Mấy giây sau đó, nàng nhẫn nhịn mỉm cười, lại lập tức đứng dậy, lôi kéo La Thiên liên tiếp lui về phía sau. Tiêu gọi đang toàn lực đánh giết còn tại phản kháng zombie bị cùng với ngăn chặn hành lang không để tầng dưới zombie đi lên đám người, nhường đại gia cấp tốc lui lại, lui phải càng xa càng tốt. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mà Mục Linh mấy người lựa chọn tín nhiệm, mang theo trọng thương 12 người đồng loạt hướng lên trên phương bay đi, trong chớp mắt liền thông qua phía trước chế tạo lỗ lớn đi tới tầng 5 trên tầng lầu. Trong lòng có nghi ngờ đám người còn chưa mở lời hỏi thăm, xoay mình cảm giác dưới chân một cỗ năng lượng kinh khủng xuất hiện, như một vầng mặt trời nóng bỏng, tràn đầy dữ dằn, cáo kỳ năng lượng, xâm lược tính chất mười phần. Cỗ năng lượng này tổng lượng ước chừng là huyền cấp sơ cấp mục không đích gấp 3-4 lần. Vất quá, mặc dù cô năng lượng này vô cùng dễ dẫn, tràn ngập tính công kích, nhưng mà đám người lại không có cảm thấy nguy hiểm, ngược lại có loại quen thuộc cảm giác cùng một loại rất nhạt cơ hồ không thể nhận ra cảm thấy yên tâm cảm giác. Đây là sáu. Onyx. La Thiên hướng tử vừa rồi vẫn tại cười ngây ngô giơ đỉnh đỉnh ném đi ánh mắt hỏi thăm. Cái sau cảm thấy La Thiên ánh mắt, vừa gật đầu một bên cười ngây ngô phải càng thêm lợi hại. Tiên giai. Không đúng, tinh linh tiến giai ta trước kia cũng gặp qua, căn bản không có khả năng có động tĩnh lớn như vậy sáu. Như vậy, chỉ có một cái khả năng, dị biến sáu. Hoặc có lẽ là tiến hóa Ngay tại La Thiên suy nghĩ bay tán loạn bên trong, dưới người đoàn năng lượng ầm vang nổ tung. Ầm ầm năm đám người chỉ cảm thấy một hồi đất trời rung chuyển, cả tòa cao ốc đều ở đây rung động kịch liệt, gì ra hướng rơi xuống cho họ. Phanh phanh phanh. Lập tức, binh binh bàng bàng tiếng vang truyền đến, kèm theo đủ loại sự vật vỡ vụn cùng dọn bị ga két, đó là người nào chết giấy rủa. Một phút đồng hồ sau, Tạ Tâm hơi chỉ, tiếp đó, tại vài tiếng tiếng vang bên trong, đám người sàn nhà dưới chân xuất hiện một cái càng lướ động, đồng thời, một đầu ô quang lưu chuyển đại xà xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Onyx dị biến tiến hóa thể cương luyến xà. Chơi PC máy mô phòng ta đây căn bản lấy không được đầu này, cần thông tin trao đổi mới có thể vào tay đại gia hỏa, chỉ có thể nhìn bách khoa hình ảnh nghiền lặng rơi lệ sáu. Mà khác, ta cảm thấy Srdlist tên không đủ bá khí, tự tiện đổi thành cương luyện sả, như thế nào? Bá khí ầm ầm a, hắc hắc cương luyện sả so trước đó Onyx nhỏ hơn số 1, nhưng mà, cái kia góc cạnh rõ ràng sắt thép thân rắn, uy phong lẫm lâm ô quang chỉ đến giáp, cấp 5 sơ giai khí tức cường đại, tăng thêm cái kia lạnh nhạt ngạo khí xung động, trong lúc nhất thời, liền La Thiên đều có chút hoàn hốt. Khốc khốc cương luyện sả nhẹ nhàng cọ sát reo đinh đinh. Phát ra vài tiếng gạc ghét, bày ra một bộ nhường đám người ngồi vào trên người nó đi tư thái. Không giống với Onyx, thân thể của nó như sắt thép đổ bê tông, liền thành một khối, cũng không phải là từng đoạn từng đoạn tạo thành. Tại giao đỉnh đỉnh ra hiệu phía dưới, La Thiên bọn người theo lời ngồi lên cương luyện xà bóng loạng phờ lưng, chỉ nghe thương thương thương vài tiếng, từng cây cột thép theo nó thể nội nổ nộ ra, tổ hợp thành mấy đạo chằng ngang, nhường đám người có thể có một nơi cố định cơ thể. O. Cương luyện xà động, vì mọi người phô bày nó cường hành vô cùng tốc độ cùng sức mạnh. Nó dọc theo cầu thang nhanh chóng di động, không đến 7 phút liền từ xuyên qua hơn 100 tầng, đến mái nhà Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất năm 500. Chương 43, trí tuệ chuột vương. Thời gian đổi mới, 20121113 chương 43, trí tuệ chuột vương. Cương luyện động tác của rắn ngang ngược tới cực điểm, một đường mạnh mẽ đâm tới, khi mọi người lần nữa đến mái nhà thời điểm, La Thiên xoay người nhìn lại, hai nhân phát hiện đi lên lúc cầu thang đã hư mất hơn phân nữa, chỉ còn lại từng cây xiên xẹo cốt thép đem đại lượng bê tan cảnh xi măng liên tiếp, miễn cưỡng tạo thành một cái có thể được xưng là cầu thang độ vận. Hủy đi lầu chúng ta thực sự là cực kỳ yếu ớt xấu. Ba nam nhân lớn nhau, đồng dạng ý tứ đang ánh mắt bên trong hiển ra. O ba. Xuân Phong Đắc Ý Cương Luyện Sả đột nhiên đứng thẳng người lên, chỉ lấy chóp đuôi chẻo chống cơ thể, gần 100 mét thân rắn như khinh thường thiên địa cô phòng, lại như một cái lưỡi dao, đâm thẳng tứ cùng, cấp năm sơ giai khí tức cường đại ầm vang nổ đùng, cuốn lên Quỳnh Phong của Vũ. Mấy mấy người nhìn xem bá khí lộ ra ngoài Cương Luyện Sả, thần sắc khác nhau, Diêu Đình Đình vô cùng kích động, La Thiên biểu lộ nhưng có chút cổ quái. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến núi Tuyết săn đoàn tên thứ nhất huyền cấp cường giả lại là một con rắn, một cái triệu hoàn thú 6. Cái này khiến núi Tuyết săn đoàn hơn 100 người làm sao chịu nổi á bị Cương Luyện rắn khét giải khơi dậy đấu trí. Một mực đi theo mọi người bên cạnh rợ dạ gọn nách, A Yiro đã tìm cùng với sau đó bị Diêu Đình Đình gọi tới cừu vĩ lần lượt lên tiếng lý giải, trong lúc nhất thời, cao ức bầu trời bị liên tiếp gào thét tiếng gầm gừ tràn ngập, cực kỳ náo nhiệt. Các vị, khu khu, các ngươi làm như vậy rất có thể bị trí tuệ giởm bị coi là đối với nó khiêu khích xấu. 20 cái người may mắn còn sống sót thủ lĩnh tên là Lịch Sâm, là một cái hơn 30 tuổi nam tử, là một gã đấu khí sư, hoàn cấp đỉnh phong. Hắn vô cùng cảm kích La Thiên bọn người đến đây cứu viện, nhưng mà cương luyện sả chờ 4 cái tinh linh hành vi để bọn hắn trong lòng kinh hãi, đối với La Thiên mấy người dùng túng cũng rất là không hiểu. Lâm Ngọc Phong mỉm cười, xung dương giải thích nhân vật, "Địch Lao Ca, ngươi cảm thấy dựa vào chúng ta mấy cái thực lực, có thể từ phía dưới tụ tập mấy chục vạn zombie bên trong lao ra sao?" Lâm Ngọc Phong vừa thốt lên xong, Địch Sâm đám người thần sắc lập tức khẽ biến, nhưng cũng không có quá nhiều lo nghĩ, bọn hắn không cảm thấy La Thiên sáu người ngu đến mức loại trình độ này, không có chuẩn bị chút nào mà bỏ chạy tới. Bầy zombie mặc dù số lượng cao tới mấy chục vạn thậm chí rất có thể đã tụ tập hơn trăm vạn, nhưng mà, bọn chúng lại một cái nhược điểm cực lớn thiếu quyết trên không sức mạnh. Theo Lâm Ngọc Phong chỉ điểm Giang Sơn tự tin dâng chào, trong hai mọi người truyền đến một hồi ầm ầm tiếng vang, quay đầu nhìn lại Nhưng lạ La Thiên cùng trái tiến cùng nhau động thủ, đem bị cương luyện xạ tàn phá không sai biệt lắm cầu thang triệt để hủy đi, mà lại là nhất cử phá hủy hơn 30 tầng. Có thể thông qua tòa cao ốc này đi lên zombie sẽ không rất nhiều, nếu như đầu kia trí tuệ zombie thật sự đem xa thành bên trong tất cả con rơi thi tụ tập lại, càng thêm dễ dàng cho chúng ta tiếp xuống rồi đi. Cho nên Lâm Ngọc Phong trong mắt nổ bắn ra mắt cháy quằn mang, ngươi lo lắng, đúng là chúng ta mong đợi. Đổi khẩu khí, Lâm Ngọc Phong híp đôi mắt một cái, chúng ta sợ, ngược lại là cái kia trí tuệ zombie khám phá kế sách của chúng ta, vậy mà không công. Đợi đến đêm chúng ta bức bách đến không thể không lên thuyền muốn rời khỏi thời điểm lại khởi xướng tổng tiến công, như thế liền thật sự phiền phải sáu. Tại Lâm Ngọc Phong cho địch xâm bọn người giáng giải thời điểm, cả tòa xa thành trên không sức mạnh bắt đầu tập kết, đưa mắt nhìn lại, trung quanh mấy tòa cao ốc bầu trời, đầu đầy con rơi thì, OF một chút hỗn mảnh, khàn khàn gầm rú trong lúc nhất thời đem mấy cái tinh linh kết giải đều ép xuống. Có lẽ là Lâm Ngọc Phong bọn người gần nhất không chút chú ý tích lũy nhân phẩm, đám người kiêng kỵ tình huống xảy ra. Sau lưng trí tuệ zombie nhìn thấu hoàn toàn khám phá mấy người đùa bỡn thủ đoạn, vây mà không công. Hơn một vạn đầu lớn lên giống không có lông quạ đen một dạng con rơi thi thu hồi cánh chen thành một đống chỉ là không ngừng bài thiếu, để cho người phiền lòng ý loạn. La Thiên sáu người sắc mặt lập tức thay đổi, địch xâm đám người trên mặt hiện ra khổ sở cười, không có gì phàn nàn, hơi có chút chấp nhận ý tứ. Trong lòng bọn họ, hoặc nhiều hoặc ít mà có chút ý nghĩ, cảm thấy sống không quá hôm nay, có thể có người đến giúp cứu đã là niềm vui ngoài ý muốn. La Thiên đi tới, âm thanh lạnh lùng nói, cuối cùng vẫn là gặp phải chúng ta phía trước nghị đến bết bát nhất trận huống. Không có gì có thể giở dự, chỉ có thể liều mạng. Sáu người ánh mắt giao lưu, lập tức thoải mái nở nụ cười. Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng mà, loại tình huống này đã sớm liệu đến, không phải sao? Đã như vậy, chỉ có chiến. Địch La Ka, chúng ta sủ món nợ sẽ lưu tại nơi này, chuyện sau đó, tựu xem các ngươi mình." Lâm Ngọc Phong lấy ra 12 bình đỏ vàng song sắt chất lỏng, đây là gốc thành liên hợp sở nghiên cứu thành quả nghiên cứu, có thể tăng tốc thương thế khép lại, nhưng mà nó tác dụng lớn hơn là khôi phục nhân loại truyền thừa dạng năng lượng, bất luận cái gì năng lực. Diêu Đình Đình muốn nói lại thôi, nàng muốn cùng La Thiên mấy người chiến đấu với nhau, nhưng cũng biết chính mình không am hiểu loại chiến đấu này, chỉ là yên lặng đem bạo viêm thú, vỗ lật tọa thế, Sodio Hạ ủy rồi đã tỉnh, tinh linh cầu triệu hoãn đi ra. Có cựu vĩ bạo viêm thú chờ bốn cái tinh linh, tăng thêm đang toàn lực năng lực hồi phục địch xâm 12 người, một chút cá lọt lưới, nhất thời nửa khắc cũng là không cách nào công phá. Nhưng mà, ngay tại La Thiên năm người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu thời điểm, vận mệnh cùng bọn hắn mở một cái rất lớn nói đùa, nhường đám người đồng loạt trợn mắt hốt hoồm, cái cảm thật lâu khó mà khép lại. Uy, xa thành giống như xảy ra tình trạng gì, zombie có chút không đúng. Trong máy bộ đàm, Triệu Minh Nghiên thanh âm vang lên, nhưng mà La Thiên bọn người toàn bộ không có trả lời cùng thời gian. Nguyên bản dừng ở trung quanh mấy tòa cao ốc bầu trời con rơi thi hoa hoa quái khiếu, quy vịt tất cánh, xếp thành từng cái trưởng xà hướng phía dưới mau chóng đuổi theo. La Thiên thân hình lượn lên, đứng ở bầu trời biên giới nhìn xuống dưới, còn không có khép lại cái cằm đột nhiên lại răng rắc một tiếng, thiếu chút nữa thì triệt để rơi xuống. Trong tầm mắt, vô số con chuột lớn quần quần không tuyệt từ dưới trong thủy đạo chui ra ngoài, chi chi quái khiếu, móng vuốt sắc bén, lộ ra bén nhọn nghiến răng, hung hăng nhào về phía trung quanh zombie. Những đại lão này chuột màu sắc hoặc đen hoặc cho hoặc hạt, tất cả cá thể đều giống như cả ngày uống dầu vùng lửa lên, tấm sắc da lông tản mắt ra bóng lượng bóng loáng, liếc nhìn lại Phảng phất một trường to lớn chà lồng, bóng loáng tỏa sáng, huyến đến người hai mắt phát đỏ. Chuột bự chân chính đem lấy số lượng đẻ chết địch nhân chiến thuật phát huy đến cực hạn, thường thường một đầu zombie trên thân liền bò lên mấy chục con chuột, những thứ này sinh vật biến dị đầu răng răng lợi, sinh linh không kỵ, nhất là cắn xé nuốt tốc độ nhanh đến dọa người, bình thường chỉ là nhìn thấy mười mấy cái chuột nhảy đến một đầu zombie trên thân, không đến một phút cũng chỉ còn lại có một bộ ngã xuống đất bạch cốt âm u. Sa thành công thoát nước hệ thống cực kỳ phát đạt, trước đây cũng không ít ngưỡng sa thành người đau đầu, bây giờ lại trở thành zombie ác độc. chuột ở khắp mọi nơi, vừa xuất hiện liền cùng mười mấy cái thậm chí mấy chục con lao thẳng tới phụ cận zombie, điên cuồng gặm nhốt. Tại dạng này kinh khủng gặm cắn tốc độ xuống, phổ thông zombie căn bản không có chút sức chống cự nào. Dù cho tiến hóa phía sau zombie, cấp 2 trở xuống cá thể cũng không cách nào tại như thế biến thái công kích đến kiên trì quá lâu, nhiều lắm là tại bị gặm thành khung xương phía trước giết chết mấy con chuột chốn cùng. Huống chi, La Thiên mấy người thấy được rõ ràng, chuột trong đám cũng có nhất cấp cấp 2 thậm chí cấp 3 cá thể tồn tại. Thông thường dị biến chuột, thể tích cùng trong nông thôn mèo nhà không sai biệt lắm, nhất cấp lại có chó con lớn như vậy, cấp 2 cùng trưởng thành chó đất tương cận, đến rồi tăng cấp, thể tích đột nhiên tăng mạnh, mỗi một đầu đều có con ngẽ một dạng thể tích, hung sát chi khí ly thể xung ra. Một thân cứng cỏi bóng loáng ra lông, 230cm lợi trảo, dài nửa mét sắc bén răng cửa, La Thiên không chút nghi ngờ những xúc sinh này có thể đem một tòa xi si măng cốt sắt cao ốc sinh sinh gặp nút đi. Ta hiểu được. Địch Sâm đột nhiên hô to một tiếng, đem mọi người sợ hết hồn. Không nhìn đám người trách cứ ánh mắt, hắn tự nhủ Có trách trước đây nhân khẩu cao tới hơn 200 vạn hơn nữa trung quanh còn có mấy tọa trăm vạn cấp thành thị lân cận xa thành bên trong zombie số lượng lại sẽ như thế nhất, nguyên lai like căn nguyên ở đầy sáu. Địch Sâm mà nói cũng giải thích La Tiên mấy người trong lòng một cái tiểu nghi vấn, liên quan tới xa thành zombie số lượng nghi hoặc. Cứ như vậy, hết thảy liền có thể giải thích thông được. Bất kể là zombie số lượng, vẫn là đàn chuột số lượng cùng với thực lực, còn có hai người đối địch. Cao úp phía dưới, đàn chuột cùng bảy zombie chiến đấu tiến vào giai đoạn giằng co. Đàn chuột ngay từ đầu có thể chiếm được thượng phong bất quá là chiếm đánh lén tiễn nghi, chờ trí tuệ zombie phản ứng lại sau đó Bọn chúng ta thể thực lực hơi yếu khuyết điểm liền bạo lộ ra, bị năng lực đa dạng bầy zombie kết thành từng cái trận hình, liên miên tử vong, trong lúc nhất thời, trong không khí tràn đầy chua sót biến dị chuột thịt mùi, hỗn hợp có zombie tanh hôi, làm cho người buồn nôn. Nói cho cùng, đàn chuột cũng không thích hợp dạng này chiến diện đại quy mô chấm giết, tại bầy zombie phản công phía dưới, lập tức liên tục bại lui, để lại đầy mặt đất chuột thi thể. Mặc dù tam cấp chuột cũng gia nhập vào chiến đấu, vẫn như cũng không cách nào vãn hồi loại này xu hướng suy tàn, bị đánh không có chút sức chống cự nào, chỉ có thể vô ích cực khổ mà chi chi thét lên. Từ đàn chuột bắt đầu đánh lén bây giờ, Bất quá 10 phút, đàn chuột bại thế đã thành, mặc dù cũng gần hết ít nhất 50.000 zombie, bất quá tự thân thương vong cũng không ít, làm gì đều có 10 vạn, hơn nữa số lượng quấn tại tăng vọt bên trong. Tại mái nhà xem kịch vui La Thiên mấy người ngược lại có chút thay chuột lo lắng, dù sao cái đồ chơi này mặc dù ác tâm, lúc này lại có thể gọi là mọi người cứu mạ chuột. Nếu như bọn chúng có thể tiếp tục ngăn chặn zombie đại quân, đợi đến gần nửa đàn xoay quanh phi hành con rơi thi cũng gia nhập vào chiến đấu, lúc kia chính là mọi người đạo thoát thời điểm. Cái đám chuột này nhắm chính là đi tìm cái chết sao? Cái này không hợp logic a. Địch Sâm gãi gãi đầu, lập tức phải đầu Hỏi thăm một cái cột tóc thắt bím đuôi ngựa thiếu nữ, "Muyên Vương, ngươi nhìn thế nào?" Đại nhân, chuyện này tất có kỳ quặc. Đuôi ngựa thiếu nữ Muyên Vương đại thái biến phía trước chính là một cái võ hiệp mê, tại truyền thừa cổ võ thuật sau đó càng là làm chậm chậm thêm, ẩn ẩn có lấy hành hiệp trượng nghĩa, quản thiên hạ chuyện bất bình vi tín nghiệm hiệp nữ tự sưng xu hướng, nói chuyện cũng hướng, cổ nhân dựa sát vào. Công phu của nàng thiên hướng về nhẹ nhàng một bộ, không sợ trưởng tại chính diện công thành. Nhưng mà, nàng là người chính trực, nhiệt tình, chân thực nhiệt tình, ở nơi này trước đây không lâu còn có tiếp cận 30 người tiểu đoàn đội bên trong địa vị gần với lịch sơn. Ngoài ra, nàng tâm tư cẩn thận, thông minh am hiểu suy luận, địch xâm sự vụ lớn nhỏ thường thường hướng nàng hỏi sách, đối với nàng vô cùng coi trọng. "A, có gì kỳ quặc, nói nghe một chút." Mấy mấy người đồng loạt nhìn về phía nàng. Nguyên Vương thẳng thắn nói, "Vâng vào chúng ta tại sao thành sinh sống hơn 3 tháng kinh nghiệm, đàn chuột chưa bao giờ khởi xướng qua lớn như vậy quy mô công kích, lần này đột nhiên làm ra như vậy tư thái, tất có căn nguyên." Lấy ta chỉ thấy, hơn phân nửa là đàn chuột chi vương mệnh lệnh. Chỉ có cái kia chuột vương mới có thể mệnh lệnh chúng chuột tại biết rõ rơi vào tình huống ngắt phải chết vẫn như cũ tự chiến không lùi. Đến nỗi chuột vương loại này mệnh lệnh nguyên do sáu Nguyên Vương nô độn, Trương Nghi Minh, đại nhân chớ trách sáu. Coi nhẹ quay ngựa đuổi thiếu nữ văn trắng sen lẫn buổi bọn phương thức nói chuyện, La Thiên mấy người thật đúng là vì nàng phòng đoán năng lực cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì ngay tại nàng lời nói xong không đến một phút, một đầu to đến khác thường chuột xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Chuột vương. Con này chuột vương thể tích khổng lồ như châu bò, chiều cao 3m, dài nhỏ cái đuôi càng là dài đến 5m không giống với phổ thông chuột, nó lớn một thân kim hoàng sắc da lông, hai nắm đấm lớn trong mắt giống như đá quý màu đen, lập lòe xảo trá tia sáng. Nó dùng hai cái chân sau đứng thẳng, hai cái chân trước cũng không sắc bén lại vô cùng mẹ bén, tăng thêm cái kia hai cái hùng hổ cục trực chuyển trong mắt, nghiêm nghiêm một cái huyền huyễn tiểu thuyết bên trong thú nhân. Nhưng mà, chân chính nhượng La Thiên bọn người sinh ra sắc cơ, nhưng là trong tay nó nắm vướt đồ vật. Trí tuệ zombie. Không sai, đầu này hoàng kim chuột vương trong tay đang nắm chặt hai cái bạch tuộc một dạng trí tuệ zombie. Hết sức rõ ràng, nó nắm giữ chân chính trí chí tuệ, không thua trí tuệ của nhân loại. Con chuột này, nhất định phải chết. La Thiên bọn người lên nhau, khiếp người sát cơ tại đám người trong mắt cuộn cuộn. Cầu vé mời. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất năm 501. Chương 44, đánh giết chuột vương thời gian đổi mới, 20121114 chương 44, đánh giết chuột vương, chuột vương chi chi quái khiếu vài tiếng, đột nhiên làm ra một ra hồ tất cả mọi người ngoài ý liệu động tác, nó nhẹ nhàng ném đi, thế mà đem móng phải bên trong trí tuệ zombie ném vào trong miệng, xay xương ngon lành mà nhấm nuốt một hồi, màu trắng tương dịch theo nó khóe miệng tràn ra. Zombie đại quân lập tức giống như rối loạn đồng dạng, tất cả zombie cùng một chỗ phát ra cuồng nộ gào thét, Liều Linh hướng chuột vương phát động công kích. Nhưng mà, chuột vương khóe miệng khẽ động, kéo ra một cái giống cười gian biểu lộ, chậm rãi nâng lên móng trái làm ra một bộ muốn đem còn giữ lại một đầu trí tuệ zombie cũng ném vào trong miệng động tác uy hiếp, không chút kiêng kỵ uy hiếp, ẩn nút trí tuệ zombie không có cách nào, đành phải buộc zombie đại quân ngừng công kích. Nhưng mà, trí tuệ zombie cũng không muốn khắp nơi bị động, tại mệnh lệnh của nó phía dưới, mười mấy vạn khí tức mạnh mẽ zombie trùng tinh hồng hai mắt, đem chuột vương cùng bảo hộ nó 2 3 cấp chuột bao bọc vây quanh, không để nó có cơ hội đào tẩu. Thậm chí, một chút zombie còn học xong đem khí tức ngoại phóng, dung hợp lẫn nhau, như bộ đỉ slem, cái kia bảng bạc giống như vực sâu biển lớn một dạng, khí thế khủng bố đè xuống đầu. Mấy vạn chuột lúc này mắt trợn trắng lên, bị sinh sinh hủ chết. Chuột vương trong mắt sát khí lập lòe, lập tức hét lên vài tiếng, nhỏ yếu chuột nhao nhao tiến vào cống thoát nước, biến mất ở trên đường phố. Nguyên bản từng mảng lớn màu đen khu vực trong nháy mắt biến mất, chuột vương bên cạnh còn lại không đến 5 vạn lão đầu chuột, cũng là nhất cấp cao giai trở lên tinh huyễn. Chuột thi chẳng có cục diện sơ bộ tạm thành, chuột vương một phương cứ việc tại số lượng cùng về chất lượng đều ở thế yếu, bất quá có một đầu trí tuệ giọm bị xem như thẻ đánh bạc, trưởng khống bảy giọm bị trí tuệ giọm bị cũng không dám vận động. Trong lúc nhất thời, không khí đều tựa như muốn ngưng kết. Rất có loại gió thổi báo dông báo sắp đến cảm giác, để cho người ta không khỏi sinh ra phiền muộn cảm xúc. Bọn chúng đây là muốn đàm phán. Lâm Ngọc Phong lẩm bẩm một câu, một mặt quá dị. Trái tiến hỏi thăm địch Sơn một đám, "Địch La ca, trong các ngươi có am hiểu ẩn nấp tiềm hành sao? Muốn nhất cử đánh giết Chuột Vương, nhất định phải tới gần đó, mà gốc thành trong 6 người cũng không có nhân sĩ chuyên nghiệp." Địch Sơn minh bạch trái vào ý tứ, nhưng chỉ là lắc đầu, bất đắc dĩ nở nụ cười. Mục Linh trong đôi mắt đẹp hiện ra không cam lòng, như thế, chỉ có thể bắt buộc mạo hiểm. Cái gọi là bắt buộc mạo hiểm. chính là La Thiên mượn nhờ pháp thuật đêm tối buông xuống tận lực hướng chuột vương tiến hành, đến lúc đó mấy người cùng một chỗ phát động công kích, có thể hay không đánh trúng cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Thần nói, màn đêm bao phủ, che đậy địch nhân cả quan. Lâm Ngọc Phong dẫn đầu làm khó dễ, niệm tụng đại dự ngôn thuật, vừa dứt lời, vô căn cứ sinh ra một mạng lớn màu đen nhà sương ngủ lùng, đem chúng quanh hai cái quảng trường hoàn toàn tràn ngập. Từ trên nóc lầu nhìn xuống, ngoại trừ cỡ lớn zombie cùng tam cấp chuột, các biến dị thú cùng zombie đều chỉ có thể nhìn ra mơ hồ hình dáng. Tự nhiên, chuột vương một thân tao bao hoàng kim gia lông ở nơi này cũng không vô cùng đậm đà khói đen cực kỳ rõ ràng. Lại quá là rõ ràng. Trái tiến dùng phá toái sắt thép chế thành một đầu hơn 1000m mm dáng dấp dây thừng, La Thiên theo đầu này dây sắt, trên thân treo lên mấy cái đủ loại che giấu khí tức kế giới, Lặng Yên im lặng nhanh chóng trượt xuống, không có vài phút liền xuống xuống tới 50 mấy tầng, bên hai còn có thể nghe thấy trong tầng lầu zombie ồn ào náo động, đó là chưa rút khỏi zombie. La Thiên hết sức cẩn thận, thả chậm tốc độ, thể nội hấp cá ma lực quần quần chảy ra, đem mỗi một tí người lạ khí tức đều bao trùm ở, sợ bị bén nhạy zombie phát giác, vậy thì hết thảy tất cả bỏ. Vì thế, vận khí không tệ, làm La Thiên trượt đến tầng thứ 7. Trong tầm mắt đều là chen chen nhốn nháo giọm bị đại quân thời điểm, vẫn không có bại lộ. Lúc này, La Thiên cảm thấy trên người mình Lâm Ngọc Phong bọn người gia chỉ kết giới liền muốn mất đi hiệu lực, hắn nhướng mày, hạ quyết tâm, thả ra trái vào sắt làm, La Thiên giống như thạch sùng đồng dạng nhanh chóng tại pha lên màn tường khoảng cách thượng du động, cuối cùng tại kết giới triệt để mất đi hiệu lực phía trước đến tầng thứ 2, cách xa mặt đất không đến 20m. Đêm tối buông xuống, La Thiên mặc niệm một tiếng, đem chuẩn bị đã lâu pháp thuật phóng xuất ra. Nguyên bản mờ mịt xương mù màu đen màu sắc trở nên nồng, vô hình lực trường lặng yên dâng lên. Bây giờ Dù cho một cái cao cấp truyền thừa giả tiến vào lực trường bên trong, tầm nhìn cũng sẽ không vượt qua 10m. Nhưng mà, La Thiên khoảng cách chuột vương khoảng cách thẳng tắc còn có một hơn 1 ngàn mét, xa xa không đến thở pháo thời điểm. Máy nhà, trái tiến lại chế tạo một bộ giống cổ đại công thành nọ xe một dạng máy móc, một chi dài 10m, trưởng thành cánh tay lớn bằng màu đen khổng lồ khoác lên phía trên. Trên nọ bên trên, bảy sắc ánh sáng nhạt lấp loé, gia chỉ mười mấy loại khác biệt năng lượng, ở vào cực kỳ trạng thái không ổn định, một khi kịch liệt va chạm, lập tức liền sẽ sinh ra đủ để phá hủy khẽ động đại lâu mãnh liệt nổ tung. Xe nọ bên cạnh, giơ rạ gỗ net làm ra công kích tứ thái Dương lên trong mồn tia sáng nung kết, nung kết thành một cái đầu người lớn nhỏ hễ nở thì bạn, mặt ngoài lưu chuyển làm người ta kinh ngạc run rẩy bạch sắc qua mang. Năng lượng màu trắng cầu đã hoàn toàn ngưng kết hoàn tất, bây giờ đang toàn lực hấp xúc, thể tích một chút thu nhỏ, nuôi thu nhỏ một phần, khí tức liền lẫm đọng một phần, cũng biến thành càng thêm nguy hiểm. Một tiêu hiểu bên cạnh, một tôn lớn lên giống đồng hồ để bản tinh linh bày ra nhỏ dài cánh tay, chế tạo ra một cái to lớn ẩn tàng khí tức kết giới, đem tất cả người cùng tinh linh cùng với xe nọ toàn bộ bao trùm, không để nơi đây năng lượng bảng bạc phản ứng tiết lộ ra ngoài. La Thiên Tiên Sinh đã xuất hiện ở đầu kia chuột lông vàng vương trong vòng 50 thước. lịch xâm một nhóm người bên trong một cái thị lực siêu quần người tỉ mỉ chú ý la thiên động tĩnh, kịp thời đem người sau tình huống hồi báo cho Lâm Ngọc Phong bọn người. Lâm Ngọc Phong vẻ mặt nghiêm túc, cũng cảm nhận được áp lực cực lớn, tất cả mọi người, chú ý giết. Lâm Ngọc Phong đột nhiên hét lớn một tiếng, tên nỏ siêu một tiếng bắn ra, đâm thủng không khí, lưu lại một đầu rõ ràng mảnh vấn. Cùng một trong náy mắt, rợ dạ gỗ này huy diển sóng ánh sáng cùng mục không đích băng tinh lưới giao được phóng thích ra ngoài, xoắn nát không khí che chắn, chỉ nghe ba một tiếng, sông mỡ xương ngủ tràn ngập, trực tiếp phóng tới kim quang lóng lánh chuẩn vương. Chuột Vương đang cùng trưởng khống giọm bị đại quân chí tuệ zombie lấy kỳ dị phương thức cho chuyện, đột nhiên, mảnh liệt nguy cơ sinh tử từ trên trời giáng xuống, nhường chuột Vương toàn thân run một cái, thiếu chút nữa thì bắt không được đầu kia chí tuệ zombie, để nó chạy thoát. Thở hồn hển chuột Vương đột nhiên há mồm lợi dít lão, nhân loại không nghe được sóng âm khuyết tán ra, xung quanh nó hơn 50 con con ngẻ lớn nhỏ tam cấp chuột lúc này vô cùng không tương xứng nhảy bén cùng nhanh nhẹn nhảy lên một cái, ngăn tại chuột Vương đỉnh đầu. Trước sau chênh lệch không đến một giây, càng nhiều cấp 2 tam cấp chuột dũng mãnh gan dạ mà kề trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, trong chớp mắt, một đỉnh tử chuột chế tạo sườn núi nhỏ xuất hiện ở chuột Vương bầu trời. hủy diệt sóng ánh sáng phát sau mà đến trước, ầm vang đện ở chuột trên núi, lặng yên im lặng, chỉ thấy bạch sắc quang cầu cùng chuột núi chạm nhau chỗ, từng cái béo mập chuột như canh nóng tưới vào ốc tuyết chi bên trên, lấy tốc độ cực nhanh một chút tiêu tan, hôi phi yến liền. Trong chớp mắt, chuột núi liền bốc hơi một ba. Kèm theo bén nhọn tiếng gào, tên nhỏ theo hủy diệt sóng ánh sáng chế tạo khe hở ngang tàng xông vào chuột núi. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ nghe một chuỗi phốc phốc lưới dao vào thị tâm thành, đại lượng chuột bị mạnh mẽ sóng xung kích xông đến phân tán bốn phía bay ngược, huyết nhục phân ly. Chuột Vương chung quanh chuột liên tục không ngừng mà bổ sung đi lên, thế nhưng là không sánh được tên nọ đánh tốc độ, một cái hoàng hốt, chuột trong núi xuất hiện một cái cửa hang lớn, khoảng cách tận cùng dưới đáy chuột Vương đầu không đến 1m. Từ đỉnh đầu truyền tới phong mang hàn khí nhuộm bắt nạt kẻ yếu chuột Vương bỗng nhiên rùng mình, hai con ngươi tử đều ngừng chuyển động. Cự nọ bạc thoái, đang sau nhào lên chuột bị dư ba xông đến thế chỉ trệ, giờ khắc này, băng tinh lưỡi dao theo sát mà tới. Nhất cử xông phá cuối cùng hai đầu chồng lên nhau chuột, hai trường dài 3 chỉ chiều rộng lóng ánh băng nhận hung hăng đâm vào chuột Vương trên cổ. Thế nhưng là, đầu này tóc vàng con chuột phòng ngự viễn siêu tượng tượng của mọi người. Có lẽ là đem toàn bộ tiến hóa năng lượng ra chỉ đến rồi sơ lược năng lực phòng ngự bên trên, mục không đích một kích toàn lực thế mà chỉ là phá vỡ nó tất bảng, đâm vào một nửa liền bỗng như gãy. Một đạo huyết tiễn chạy ra, tản mát ra nhàn nhạt hương thơm, nhưng mà, chỉ thế thôi. Chuột Vương mở cái miệng rộng, cười cực kỳ đắc ý cái này, thân bền bị da lông để nó vượt qua vài chục lần nguy cơ sinh tử, bây giờ, nó dù một lần rưỡi vào chính mình đạt đến cực hạn đẹp tránh thoát một kiếp. Cơ hội tốt. Ngay tại Chuột Vương cười quẻ dị trong mấy mắt, một đạo hắc ảnh vượt qua hơn 30m khoảng cách, xuất hiện ở nó trước người. Làm sao lại Chuột Vương lập tức sửng sốt, quả đấm lớn trong mắt đều là không dám tin thần sắc. Hàn Quang lóe lên, La Thiên toàn lực đem trường kiếm đâm vào Chuột Vương dương lên trong muội, từ đôi đến đầu, xuyên qua đầu, mũi kiếm từ đỉnh đầu bốc lên. Sụp đổ. Cương kiếm không chịu nổi hai loại lực lượng xung đột, hoàn toàn tan vỡ, lộ ra một cái lỗ lớn trừng miệng chén lỗ lớn. Phốc đôi đẹp huyết dịch cùng màu xám trắng óc hỗn hợp có từ trong động phun ra, dũng tuyền đồng dạng, trong nháy mắt đem Chuột Vương trong đầu hết thảy vật chất đều phun ra đến trên không, đoạn tuyệt nó hết thảy sinh cơ. Không nghĩ tới, ta thế mà chết ở nhân loại trong tài 6. Đại Vương, ta có lỗi với ngươi 6. Theo cái cuối cùng ý niệm tiêu tan, một khắc trước còn uy phong lẫm lẫm chuột vương triệt để tử vong, hồn phi phế tán. Chì chì, chì chì. Thừa dịp bất ngờ giết chết chuột vương, La Thiên lại bị giận dữ đàn chuột vây quanh, trong nháy mắt liền có mấy ngàn con béo mập chuột nhào lên, vô số đạo lợi trảo vạch phá không khí, tại La Thiên trên thân xé mở từng đạo vết máu, sâu đủ tới xương. Chuột chiến lợi trảo có đặc thù độc tố, bị đánh trúng sau một khắc, không cách nào hình dung mãnh liệt đau đớn theo vết thương điên cuồng tràn vào La Thiên cơ thể, tràn ngập trong cơ thể mỗi cái tế bào, nhượng La Thiên có loại lên tiếng thét dài sút độ. Đem răng cắn cốt kết văn rồi, La Thiên Cố nén thể nội như thủy triều đau đớn, điên cuồng vận chuyển trong cơ thể hắc ám ma lực, dọc theo đặc định đường đi tại hai chân bên trong lưu chuyển. Bằng bằng hắc ám ma lực từ trong lỗ chân lông phun ra đi, tạo thành lực lượng cuồng bạo đem La Thiên cơ thể dã man hướng bên ngoài thôi động, phá tan từng cái điên cuồng công kích chột bự, quả thực là từ chuột sếp thành trong hải dương sông ra một con đường. La Thiên hóa thành một đạo huyết ảnh từ màu xám đen trong hải dương lao ra, áo quần rách nát thành từng cái vải, bị huyết dịch thấm ướt, cả người nhìn giống như từ trong biển máu vớt ra tới một luạng, cực kỳ thê thảm. Xuyên đầu qua máu đỏ vải, có thể trông thấy từng đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Hai bên thịt mầm lúc nhích, lấy mắt thường có thể thấy được khoa trương tốc độ khép lại. Lấy tự tổn bản nguyên làm đại giá, ngắn ngủi mười mấy giây, La Thiên vết thương trên người toàn bộ khép lại, nhưng mà, cả người hắn lại gầy đi trông thấy, Haison chỗ thậm chí có thể rõ ràng trông thấy xương cốt hình dạng, phảng phất bao hết một tầng da người khô lâu, phi thường khủng bố. Thể nội hắc ám ma lực tồn da, vòng quanh La Thiên xoay tròn một tuần, đem hắn bên ngoài thân huyết tinh thanh trừ không còn một nống. Mang theo một thân mùi máu tanh nồng nặc tại tận thế bên trong hành động, đó thuần túy là tự tìm cái chết. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất năm 502. Chương 45 Ký ức thời gian đổi mới, 20121115 chương 45, ký ức, cầu vé mời, La Thiên vừa dọn dẹp xong trên người tiên huyết, đội điên đàn chuột liền nhào tới. Giờ khắc này, tại bọn chúng trong mắt, La Thiên chính là lớn nhất kỵ địch, thậm chí ngay cả thủ chuyển tiếp zombie cũng bị bọn chúng ném qua một bên, chỉ muốn đem La Thiên xé thành mảnh nhỏ. Đồng thời, cái kia sau lưng trí tuệ zombie không biết xuất phát từ tâm tư gì, đồng dạng mệnh lệnh chúng binh bảy zombie tạm thời thả xuống cùng con chuột tân oán, băng hỏa phong lôi các hệ năng lượng mãnh liệt gào thét, hội tụ thành một mảnh năng lượng giông lũ, phụ đầu lướng La Thiên mẹ xuống. Bên tay trái là điên cuồng đạn chuẩn, bên tay phải là giày đặc thi nhỏ, phía sau là cao ốc với tường, đỉnh đầu cũng bị trên trăm đạo năng lượng công kích chìm giữ. Trong lúc nhất thời, La Thiên giống như bị vây thú nhỏ, không đường có thể trốn. Mấy nhà, Lâm Ngọc Phong bọn người mắt thấy La Thiên quẫn cảnh, cũng thả ra một chút triều tức, bất quá ngoài tầm tay với, nước xa không cứu được lựa gần. Đối với cái sau thoát ly huấn cảnh, cơ hội không có trở rút. Đã mất đi trường kiếm, La Thiên lấy trưởng làm kiếm, chém ra mấy chục đạo kiếm khí. nhất cử kích phá từ trên trên xuống rơi băng hỏa phong lôi năng lượng, nhưng mà đàn chuột cùng cận chiến zombie bị công kích theo sát mà tới, trên trăm con móng đuôi sắc bén vạch phá không khí, mang theo bén nhọn ngâm giết đảo, hướng La Thiên chụp tới. Đáng chết, thật chẳng lẽ muốn lần nữa hao tổn bản nguyên phát động hiến tế sao? La Thiên mày nhíu lại thành một đoạn, trong mắt đều là không cam lòng phẫn sắc. Mới vừa chữa thương đã tiêu hao một lần bản nguyên, tiếp nghị liên tam sử dụng loại chiêu số này, đối với cổ thân thể này tổn thương rất lớn, nhất là tiềm năng phục diện, nếu không phải bị buộc đến tuyệt lộ, La Thiên dễ dàng ở giữa không muốn sử dụng loại vết thương này người tổn thương mình thủ đoạn. Đông Dương La Thiên Hạ quyết tâm, nhất cử đem thể nội có thể điều động hắc ám ma lực toàn bộ hội tụ đến song trưởng 10 ngón ở giữa. Tiếp khí huyền ảnh mu kiếm. Phập! Phập! Kiếm chiêu không ra, La Thiên làm môi giới 10 ngón đã nổ tung, da thịt phân ly, xương gãy vỡ nát, tiên huyết bắn tung tóe. Loại này phạm vi lớn công kích chiêu thức đối với người thi triển yêu cầu rất cao, đối với kiếm phẩm chất cũng có khá cao yêu cầu. La Thiên 10 ngón cường độ căn bản không đạt được loại trình độ kia, trong nháy mắt bị kiếm sắc bén mang mạnh vụn xé rách thành một mảnh xương máu. Trong chốc lát, La Thiên song trưởng huyết nhục giết hết, còn lại một đôi cốt chảo, tràn đầy đứt gãy đường vân. No! Tự phế song trưởng đau đớn nhượng La Thiên đem chính mình răng xinh xinh cắn nát hai quả, cùng huyết mứa xuống, xung huyết trong hai mắt sát khí của quận, như cuồng bạo hải dương, cả khuôn mặt đều vặn vẹo biến hình. Hưu hưu hưu ba. Kiếm mang của Tiềm, trong đáy mắt, ngàn vạn đạo một trường dáng dấp ngân bạch kiếm quang xuất hiện, hội tụ thành một đạo kiếm mang chi hạ, hoàn quán tại La Thiên cùng đàn chuột dọm bị ở giữa, đem từng cái đưa tới móng đuốt chém thành bã vụn, hóa thành xương máu tràn ngập. Chói mắt kiếm mang giống như một đầu ngân hà, đem La Thiên cùng dọm bị đàn chuột xa xa ngăn cách, chỉ vài thước khoảng cách giống như thiên nhai giống như xa không thể chạm. La Thiên trên gương mặt giữ tận lộ ra cười lạnh, hắn dùng khôi phục một điểm năng lượng dã man đem hai cánh tay cạm giác ngắn chặn, cốt trảo một ngón tay, khẽ kêu một tiếng, nương tụ vào một nơi kiếm, khí lập tức tằng ra, hóa thành hơn vạn đầu ngân sắc cá bơi, phóng tới đông ngịt đàn chuột cùng thi nhóm, nhấc lên gió tanh mưa máu. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy đầm đà ám hồng sắc xương mạo dâng lên, lúc này thì có mấy trăm con zombie bị bị cuồng bạo kiếm khí cắt chém thành bã vụn. Đến nơi đàn chuột, thử vong số lượng càng nhiều, khó mà tính toán. Từ trên nhìn xuống, phương hướng La Thiên dòng lũ màu đen trong nháy mắt bị ngân sắc quang đoàn cho hung hăng cắn một miệng lớn, tạo thành một cái to lớn lỗ hổng, như bền chắc không thể gậy lên được. đem màu đen dòng lũ ngạnh sinh sinh ngăn chặn, bảo vệ sau lưng La Tiên. Tiếng khí màu bạc ngưng tụ đè đập đem đàn chuột cùng thi nhóm xếp thành dòng lũ ngạnh sinh sinh can trở 1 phút ra mặt, mà đã đầy đủ nhường Lâm Ngọc Phong bọn người từ mái nhà hạ xuống, đến đây cứu viện. Từ trên trời giáng xuống tổng cộng có trái Tiên Lâm Ngọc Phong Diêu Đình Đình ba người, bọn hắn đáp lấy ba con tinh linh, cái sau thì không ngừng hướng nguyên tố dọn bị phun ra từng đạo của sáng, nhường nguyên tố thi thể công vì đó dừng một chút. A. Diêu Đình Đình từ rợ dạ gỗ lật trên thân nhẹ xuống, khi nàng nhìn thấy La Tiên khô lâu một dạng hai tay thời điểm, trong miệng phát ra một tiếng thét, trong hốc mắt liền đỏ lên. Nàng cố nén tràn mi ra nước mắt, triệu hồi ra vạn giả xít, nhường cái sau phun ra một mảnh trị liệu bảo tự bao trùm tại La Thiên máu rầm rề chỗ đứt, cầm máu. Lâm Ngọc Phong trái tiến hai người chú ý tới La Thiên vết thương cũng trong nháy mắt sừng sốt, trong mắt dị sắc lóe lên, biến thành sâu đậm ý bội phục. La Thiên, tạm được. Trái tiến của Hạng Junjun, nuốt nước miếng một cái. Bằng trình độ của bọn hắn, tự nhiên có thể nhìn ra vết thương này hình thành nguyên nhân, đối với La Thiên đối với mình tàn nhẫn cảm thấy từ trong thâm tâm bội phục. Tân thế bên trong, ác đối với người khác tuyệt đại bộ phận người đều có thể làm được, nhưng mà đối với mình ác như vậy cũng không có mấy người làm được. La Thiên Liếc mắt nhìn đem đàn chuột cùng thi nhóm trận lại sắt thép giá đỡ, hướng giao đỉnh đỉnh ném đi, An Uồi thoảng nhìn phía sau, nhẹ nhàng gật đầu, dù hơi có vẻ thanh âm khàn khàn đáp, "Yên tâm, còn có thể nắm được kiếm." Lâm Ngọc Phong một quyền đem sau lưng đại lâu pha lên màn tường đập ra một cái động lớn, thuần thục đem tầng này zombie dải quét đi, hướng La Thiên Tam nhân vẫy tay ra hiệu. Lui về phía sau phương án trước khi đến ba người tựa hồ đã thương lựa qua, trái tiến vừa tiến vào phòng, không nói hai lời, khống chế tầng này sắt thép vật thể dung luyện thành đại lượng nhọn gai sắt, từ sàn nhà bên trong đâm ra, dùng làm đột hợp. Trên thực tế, trước đây truy kích địch xâm zombie số lượng cũng không nhiều, mà giờ khắc này còn không có xuống. Bởi vậy, tầng này bên trong cũng không có bao nhiêu zombie, hơn nữa thực lực phổ biến yếu kém, bốn người một đường lao nhanh, không tới 5 phút liền bỏ tới tầng 15 phía trên. Diêu Đình Đình triệu hồi ra cương luyện xạ, cử vĩ, ý vị doa, bạt lật tọa thế, bạo viêm thú, đem thông hướng bên trên một tầng đầu bậc thang chắn phải cực kỳ chặt chẽ. Đến nỗi tầng dưới cầu thang, sớm đã bị mấy cái phá rỡ công việc hủy phải rối tinh rối mù, chống rống. La Thiên, ngươi ở nơi này nghỉ ngơi một hồi, tiếp xuống liền giao cho chúng ta a. Trái tiến vô vô La Thiên bà vai. Trong lòng bởi vì Triệu Mỹ Nghiên còn đối với La Thiên cuối cùng một tia khúc mắc tan thành mây khói, còn giữ lại chỉ có bội phục. La Thiên nhướng mày, vừa muốn phản bác, bị Lâm Ngọc Phong dùng trách cứ ánh mắt ngăn lại, ngươi làm quá nhiều xấu, còn có, không nên coi thường chúng ta a. Nói xong, hai người đập xuyên cao ốp phía sau tường, đặt cửa hàng màu xám trắng gạch sứ mà tường, hướng mái nhà chạy như điên. Hai người vừa đi, La Thiên bên hai lập tức liền truyền đến đè nén tiếng nước nở, khóe miệng của hắn một quất, xoay người, quả nhiên là Diêu Đình Đình. Nàng nhìn chằm chằm La Thiên một đôi mắt trảo, khóc nước mắt như mưa, ào ào, ngược La Thiên trong lòng tê dận. Tốt tốt, kỳ thực đâu cũng không phải đau như vậy sao? Không tin, ngươi sở sở. La Thiên ra vẻ sảng lãng cười to vài tiếng, rỗi ra song chào tại Diêu đỉnh đỉnh trước mặt lung lay, muốn hoạt động mạnh bầu không khí xuống, kết quả, cái sau lại khóc đến càng thêm lợi hại sáu. La Thiên lập tức sắc mặt lại. Mặc dù đã sớm biết chính mình không am hiểu cái này, quả nhiên vẫn là bi kịch a tiến lên một bước, đem khóc đến nhất tháp hồ đồ Diêu đỉnh đỉnh ôm sát trong ngực, La Thiên nhất bên cạnh nhẹ vô về phần lưng của nàng, một bên lặng lẽ thả ra mấy cái an thần bình tâm pháp thuật. Thời gian dần qua, người sau tiếng khóc yếu dần, đã biến thành khóc thút thít, cuối cùng nàng phản phật không bệnh, thế mà ngay tại La Thiên trong lúc ngủ thế đi, phát ra nhẹ khó mà phát ra tiếng ngáy. La Thiên im lặng cười khổ, khoan thai thở dài, muốn đem nàng thả xuống, ôm đến trên giường đi. Nhưng mà, khi hắn đưa tay kéo túm thời điểm cũng không lại mà phát giác cái sau vậy mà nắm chặt chính mình rách dưới quần áo, hoàn toàn không có buông tay ý tứ. Tô gia 6. Bổ nhiệm mà thở ra một hơi, La Thiên ngồi vào một cái trên ghế salon, để cho nàng gối lên chân của mình bên trên, ngủ một giấc thật ngon. Rõ ràng hắn là ta bị người chiếu cố, kết quả như thế nào ta trở thành chiếu cố người 6. Nói thầm bại câu. La Thiên đem thân thể nhét vào mềm mại trên ghế salon, vẻ hờ hững thoải mái cảm giác tự nhiên sinh ra. Không chỉ là trên thân thể mệt mỏi. Bất quá, cái này còn xa xa không có đến bản thân có thể lúc nghỉ ngơi sáu. Như thế cảnh cáo chính mình một câu, gắng gượng mình đẩy thương tích cơ thể, La Thiên giữ vững tinh thần. Ngần người lúc, La Thiên gặp một tia nghịch ngậm sợi tóc liền muốn luồn vào Diêu Đình Đình trong miệng, liền rỗi trảo một lủng, để cho quý vị. Ánh mắt đảo qua, Diêu Đình Đình ngủ nhan thu hết vào mắt. Trên khuôn mặt chăng đoản, nước mắt rõ ràng rạch ra mấy cái đan xên tuyến, ngược lại là bình thêm mấy phần khả ái, làm cho người đáy lòng thản nhiên sinh ra thương tiếc trí ý bất giác ở giữa. La Thiên vì nàng trải vớt ngẩng đầu lên phát tới. Không khí ấm áp lặng yên dâng lên, tràn đầy căng này lạnh như băng vứt bỏ gian phòng. Đông Dung, theo La Thiên cố chào, một đoàn lung tung kia suy nghĩ tiến vào trong đầu của hắn, từng bức họa cưỡi ngựa xem hoa giống như phi tốc biến ảo, cứ việc có chút hỗn loạn, lại rõ ràng đem một thiếu nữ tuyệt vọng in dấu thật sâu tiến La Thiên trong linh hồn. Đây là Diêu Đình Đình ký ức. Đại Thái biến buông xuống phía sau ký ức. Diêu Đình Đình không phải độc nữ, nàng còn có một cái đại nàng một tuổi ca ca. Đại Thái biến tới một khắc này, nàng không có La Thiên như vậy hảo vận, vừa lúc ở trong nhà, cùng gia nhân ở cùng một chỗ thanh nhàn mà nhìn xem tiếp mục tivi. Tiếp đó nàng nhìn tận mắt phụ mẫu biến thành ăn thịt người zombie, mở ra huyết buồn đại khẩu hướng chính mình huynh muội nhào tới. Ca ca của nàng là một thiên tài, một cái chớp mắt liền cảm giác tình năng lực, thu được thần thánh kỵ sĩ truyền thừa, nam dữ sơ cấp cao cấp sức mạnh. Nhưng mà, hắn không rõ xảy ra chuyện gì, ngăn cản ở giữa bị zombie hóa phụ mẫu cắn bị thương sáu. Khi hắn tỉnh ngộ thời điểm, thì đã chết sáu. Vì bảo hộ muội muội, hắn dứt khoát lao tới, hóa thành một đoàn thanh quang, đem chính mình cùng zombie hóa phụ mẫu cùng nhau tịnh hóa sáu. Tại ca ca thật tốt sống sót tiêu lên, Diêu Đình Đình một bên khóc một bên lao nhanh, cùng dòng người chạy về phía không biết phương xa sáu. Nếu không phải nàng đã thức tỉnh sùm mòn ở truyền thừa, mà lại là triệu hoán tinh linh năng lực, tăng thêm đầy đủ vật khí, có lẽ, tại nàng gặp gỡ Lục Nguyên bản bọn người phía trước, nàng cũng biến thành một cái cô tham lam truy cầu máu thịt mới mẻ rọn bị sáu. Thiếu nữ từng phát ra lời thề, phải thật tốt sống sót, mang theo phụ mẫu cùng ca ca phần vui vẻ một chút còn sống, vĩnh viễn mỉm cười, không còn thuốc tít sáu. La Thiên Nhiên lặng xem trí nhớ của nàng, thật lâu không nói gì. Nàng hôm nay khóc lóc đau khổ, không chỉ là vì mình sự tình, càng nhiều hơn chính là đem trong lòng cho tới nay chất chứa bi thương cùng một chỗ phát tiết. Khóc đủ a sáu. Khóc đủ, vậy là tốt rồi sáu. Ta sẽ càng thêm cố gắng, bảo vệ tốt mỗi một cái quý trọng nhân, để các ngươi không còn rơi lệ sáu." Thi Thao nói nhỏ lấy, La Thiên mang theo bình hòa mỉm cười, cúi đầu xuống, hai người trán đụng nhau, tựa hồ muốn tiến nghiệm của mình truyền lại cho đối phương. Trong đáy mắt, La Thiên lại thêm một cái lý do, tiếp tục dễ dỗ lấy lý do sống tiếp. Tất cả hắc ám đều lưu cho ta sáu. Các ngươi, tám dựa quang minh liền tốt hơn đầu, nhìn qua bầu trời ngoài cửa sổ, nghe nộ kịch liệt cùng quái vật tiếng gào thét, La Thiên khẽ miệng khẽ động, đột nhiên kéo ra một cái quái dị dị mỉm cười. Không biết sao, Cái kia trí tuệ giọm bị thế mà chưa từng có tại chấp nhất mà truy cầu La Thiên đám người hết nụ, công kích gần tới nửa giờ thấy không có bao nhiêu hiệu quả liền bây giờ thu binh, nguyên bản trận hình nghiêm cẩn giọm bị đại quân ẩm vàng phân tán bốn phía, chỉ còn lại một nắm chưa từ bỏ ý định giá hỏa tính, cả vẫn như cũ điên cuồng đàn chuột kiên nhẫn không bỏ hướng La Thiên bọn người chỗ ở cao ốc khởi xướng một lần lại một lần xung kích. Lâu một trở thành một cái to lớn tối say thịt. La Thiên 6 người tăng thêm khôi phục một chút lực lượng địch xâm 12 người, mượn nhờ đủ loại đủ tiểu cả mấy, kết giới Khí cụ đem nhất ba hữu nhất ba chuột cùng giọm bị vĩnh viễn lưu tại trong phòng khách lầu 1, bề tan cảnh thi hài chất thành một tầng thật dày, mới vừa vận thanh lý mất lập tức lại bị chất đầy, trong đó mùi máu tươi chi nồng hậu dày đặc đơn giản khó có thể tưởng tượng. Nếu không phải đám người nghĩ hết biện pháp hoặc xua tan hoặc trung hòa hoặc ngăn cản không để mùi máu tươi truyền đi, chỉ sợ những cái kia mới tại trí tuệ giọm bị mệnh lệnh dưới phân tán bốn phía rời đi, bảy giọm bị lại sẽ điên cuồng xông về tới. Cái đám chuột này thật đúng là không xong rồi. Mặc dù đàn chuột phổ biến thực lực không cao, nhưng mà tại nơi cực lớn đến để cho người ta muốn nói số lượng chồng chất phía dưới, tất cả mọi người là rết tới mềm tay. giết đến atom. Thô sơ giản lược mà đoán chừng một chút, không đến thời gian 1 tiếng bên trong, tối thiểu nhất cũng có 2 300 vạn chuột chết tại đám người trong tay, bây giờ vừa nhìn thấy chuột liền nghĩ nhà. Ha ha ha, ta tạo hang ngầm đại nhân đến, còn có thể thở hỗn hện, đều cút ra đây cho ta. Đột nhiên, kèm theo một hồi nổ kịch liệt anh minh, một cái liều lĩnh tiếng cười truyền vào trong tai mọi người. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 503. Chương 46, căn cứ phi thuyền. Thời gian đổi mới, 2012 11 16 chương 46, căn cứ phi thuyền. Tiếng gầm thiếu chưa tiêu tan. Tiếng long ngâm vang lên, tràn đầy bệ nghệ hết thảy cuồng loạn, ngay sau đó, một loại khó mà hình dung uy áp vực trưởng từ trên trời giáng xuống, giống như bộ đệ slem, đem chính phủ cao ốc cùng với khu vực phụ cận trấn áp lại, giống như manh thu phân chia địa bàn đồng dạng đem ở đây chia làm vật sở hữu của mình, manh liệt cảm giác bài xích phun ra ngoài. Bàng bạc long uy đè xuống, một khắc trước còn vô cùng điên cuồng đàn chuột lập tức rối loạn, to lớn chênh lệch đẳng cấp áp bách dưới, những con chuột phát ra hoảng sợ tột lên, con rồi không đầu đồng dạng tùy tiện va chạm, chỉ muốn giấu vào sâu đậm cống thoát nước, vĩnh viễn rời đi khối khu vực này. Giờ khắc này, Bọn chúng hoạn không thể sinh thêm nhiều vài đôi chân, bắt lấy khe hở liền chui, trong lòng Nguy phía dưới đảo tẩu. Trong đại lâu, La Thiên mấy người cũng nghe thấy được cái kia tự xưng tảo hang ngầm người kêu to cùng với phía sau Long Nguy ầm ầm. Lam đàn chuột điên cùng Tháo chạy một màn tiến vào đám người trong tầm mắt lúc, La Thiên trên mặt mấy người hiện ra vui mừng, song khi Long Nguy tại trạm đến nhóm người mình sau đó vẫn như cũ từng bước ép sát lúc, đám người đột nhiên biến sắc. Đây là trắng trợn khiêu khích cùng lúc nhã. Nếu như nói phía trước phách lối gầm rú còn có thể dễ dàng tha thứ xem như không nghe thấy, đối mặt Long Nguy áp bách còn không lời không nói liền cùng rùa đen rút đầu không có hai tỉ mị. Tao hăng ngầm bọn người là khắc thành lớn người, bây giờ phản ứng của mọi người đã không phải là vấn đề cá nhân, mà là quan hệ đến gốc thành thái độ. Bây giờ tỏ ra yếu kém, chỉ có thể nói do gốc thành nhỏ yếu, lấy đối với tương lai ngũ đại thành trì tiếp xúc vô cùng bất lợi. 18 người bên trong cảnh giới cao nhất là Lâm Ngọc Phong, huyền cấp tao giai. Hắn lạnh lên một tiếng, toàn bộ khí thế không giữ lại chút nào thả ra ngoài, diễn hóa thành một đầu hư ảo cư hổ, nhìn trời thách giải, đem Long Ý Hung Hàng phá tan. Mục Linh, Trái Tiễn, Mục Tiêu Hiểu ba người theo sát phóng thích khí thế, hóa thành phiêu miểu vân hải cũng tự hồ cùng một chỗ xông lên bầu trời, cùng hống liên tục Địch xâm bọn người liếp nhau, trong đó bốn tên huyền cấp cường giả lần lượt ra tay, thả ra khí thế trợ trận. Trong lúc nhất thời, mây mù mịt mờ, trong đó mãnh hổ gào thét, hô lên từng đạo sóng âm, đem lên khoảng không đè xuống Long Uy sinh sinh định trở về. Giữa không trung tảo hang ngầm bọn người không làm, phát ra Long Uy vài đầu cự long cũng không tỏ ra yếu kém mà lần nữa phát ra kéo dài long âm, trong lúc nhất thời, hồ khiếu long âm giao hội, tràn ngập phương thiên địa này, trở thành duy nhất âm thanh. Thật sự là một đám nhàm chán ra hỏa. La Thiên đột nhiên linh quang lóe lên, nhuồn giương đỉnh đỉnh đem mặt cặp Triệu Hoán đi ra. Mặt cặp không thể tại không có nước chỗ lưu lại lâu dài. Nhưng mà Diêu Đình Đình cũng không hỏi nhiều, thấp tụng vài câu, theo linh quang lấp lóe, màu vàng kim mặt cặp huy động màu bạc trắng vây cá, xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Ba một tiếng, mặt cặp bi kịch mà ngã tại trên sàn nhà, phí công đập, làm thế nào đều không động được. La Thiên lão đệ, ngươi đây là sao? Địch Sâm chỉ có hoàng cấp đỉnh phong, hắn bị La Thiên hai người động tác lộng hồ đồ rồi, ánh mắt tại nhảy bắn mặt cặp cùng La Thiên ở giữa liếc nhìn, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Làm Địch Sâm bọn hắn lựa chọn cùng Long Uy đối kháng thời điểm, liền đã quyết định gia nhập vào gốc thành, tự nhiên muốn cố gắng cùng La Thiên mấy người tạo mối quan hệ, vì tiến vào gốc thành làm chút chuẩn bị. Mà trong 6 người, Mục Linh Ngột tiêu hiệu thần sắc vắng vẻ, Trái Tiến nhìn như cái cự nhân, Lâm Ngọc Phong mặc dù lúc nào cũng hàm chứa mỉm cười nhưng cũng toát ra nhàn nhạt cao ngạo cho người ta một loại khoảng cách cảm giác, Diêu Đình Đình Duy La Thiên như thiên lôi sai đầu đánh đó, chỉ có La Thiên nhìn mặc dù có chút lạnh nhạt nhưng cũng không khó tiếp cận, Địch Sâm mấy người chọn lọc tự nhiên hắn xem như điểm đột phá. Vì lộ ra không còn chói mắt, La Thiên phía trước đã nhường Trái Tiến cho mình chế tạo một đôi sắt thép thủ xảo, đem một đôi trắng liễu cốt chảo che quất. Hắn rọi ra sắt thép ngón tay chỉ vào vô cùng đáng thương nhìn qua Diêu Đình Đình mà cạp, cười nói: Giang Hỏa này thể nội có huyết mạch của rồng, mặc dù trước mắt là một cái triệt đầu triệt đuôi tuổi mù, nhưng có tiến hóa thành dáng dã độ tỉ lệ, ta muốn nhìn xem tại Long Uy dưới sự kích thích đầu này phá cá có thể hay không làm ra đột phá, nếu như vẫn không có phản ứng xấu. Nói, tại Liêu Đình Đình giận trách trong ánh mắt La Thiên hướng mặt cặp lộ ra một tia nhếch răng cười, dứt khoát làm thành một bản cá khó tốt. Mắt cặp linh tính rất cao, cảm thấy La Thiên ác ý sau đó, miệng cá khẽ trương khẽ hợp, đột nhiên một cột nước phun ra, không có phòng bị La Thiên lập tức bị phun khắp cả mặt mũi,ướt sũng đồng dạng, cực kỳ chật vật. Đầu này phá cá xấu. La Thiên con mắt lập tức liền tái rồi. Cao vuốt ngươi không nên cả ta, hôm nay ta nhất định phải đưa nó đem linh nhự. Diêu đỉnh đỉnh yêu kiều cười không thôi, nàng một bên thu hồi bắt đầu thiếu nước mắt, một bên vì La Thiên Thanh lý trên đầu nước động, cười đoan dượn nói, "Tốt, ngươi cũng không cần náo loạn, cùng một hài tử mở rộng, thật là sáu." Một bên khác, long hổ chi tranh bị hừ lạnh một tiếng kết thúc. Triệu Minh Nghiên. Cảnh giới của nàng cao tới địa cấp sơ giai, một tiếng không vui hừ lạnh, đem nàng đẳng cấp uy áp hiện lộ hoàn toàn, lập tức đem cái kia mấy cái cự long ép tới không dám lớn tiếng thở dốc, chớ nói chi là long ngâm. Huyền cấp cùng địa cấp, hoàn toàn là hai cái khái niệm khác nhau. Cảm thấy Triệu Minh Nghiên điệu cấp bị áp, táo hang ngầm mấy người lập tức liền nghiên, lạnh cả người, trong lòng vừa kinh vừa sợ, chỉ sợ Triệu Minh Nghiên cái này điệu cấp cường giả một cái khó chịu, đem bọn hắn tiêu diệt. Chỉ là, bọn hắn căn bản cũng không biết gốc trong thành tuyệt đại bộ phận người cũng không biết Triệu Minh Nghiên bất quá là chỉ có cảnh giới mà không có tương ứng chiến lực, thật muốn sinh tử tương bác, một cái bình thường huyền cấp trung giai đều có thể đem nàng giết chết. Chí tuệ zombie không biết giấu đến địa phương nào không có thò đầu ra cũng không có hiệu triệu bảy zombie phát động công kích trí tứ, khổng lồ đàn chuột bị long uy dọa đến chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu căn bản không dám tới gần. Triệu Minh Nghiên phát hiện tình huống này, liền thao túng Constantinna chậm rãi bay xuống, xuất hiện ở cao ốc phía trên hơn 300m trên không, cùng 6 đầu cự long giằng co. Làm La Thiên 18 người lao nhanh đến mái nhà lúc, chỉ nhìn thấy Triệu Minh Nghiên phía trước một loạt đứng 5 nam 1 nữ 6 người, 6 đầu dài hơn 30 thước cao hơn 5m hồng long thu hồi hai cánh thành thành thật thật ở tại phía sau bọn họ, mí mắt luôn xuống, căn bản không có ngẩng đầu nhìn Triệu Minh Nghiên chú ý. Cương Giả Vítôn, đạo lý này tại sinh vật bên trong bị thông suốt phải càng thêm triệt để, nhất là long tộc những thứ này, bản thân liền tương đối cường đại sinh linh, càng thêm biết được tôn trọng e ngại cường giả. Vì hiển lộ rõ ràng ra bản thân địa cấp siêu cấp cao thủ thân phận, Triệu Minh Nghiên không nói thêm gì, chỉ là thét ra lệnh sáu người hạ xuống liền bày ra một bộ các ngươi không xứng nói chuyện với ta cao ngạo tư thái, chờ lấy Lâm Ngọc Phong mấy người đi lên. Ở đây, giao cho các ngươi. Triệu Minh Nghiên lãnh đạo ánh mắt đảo qua Tảo Hang ngầm 6 người, thân hình khẽ động, đáp lấy thanh phong phiêu nhiên mà lên, tiến vào Christina, tan biến tại trong tầm mắt mọi người. Ta là nữ tôn đại nhân hộ vệ Lâm Ngọc Phong, góp thành người, mấy vị như thế nào nhận biết? Lâm Ngọc Phong trầm trầm đi ra, hiển thị rõ hào phóng. Phía trước đi ra một cái ngang tàng đại hán, mặt chữ điền muối rộng, mặc ngân vải lộ ra đồng đậm lông ngực. "Lão sáu, ta gọi Tào Hang Ngầm." Tào Hang Ngầm vốn là muốn nói lão tử, nhưng mà vừa nghĩ tới đỉnh đầu còn có một cái không chọc nổi cao thủ, khóe miệng giật một cái, tạm thời đổi giọng, ngữ khí cũng biến thành ôn hòa rất nhiều. "Lý Hảo, Lưu Tường, Cách Hải, Trịnh Bên Trong, Tào Kha." Hắn nói một cách đơn giản lại mặt khắc tên của năm người, chúng ta đều đến từ Châu Thành, một phần của Châu Thành rợ dạ gục lị tất đại đội đệ nhất phân đội. Nói đến chính mình sáu người thân phận, Tào Hang Ngầm âm điệu đột nhiên đề cao vài lần, tràn đầy kiêu ngạo, cùng với cùng nhiệt Nghe xong Tào Hang ngầm mà nói, La Thiên sáu người lập tức trong lòng một trận kinh ngạc cảm xúc tự nhiên sinh ra. Nếu như cái này Tô Hán không có nói láo lời nói, gốc đầu tường đỉnh Châu thành bên trong lại có dòng giã một cái đại đội rở rạc hùng lý tất. Mặc dù loài người tổng thể thực lực càng mạnh càng tốt, nhưng mà sáu. Đối với ưa thích cho mình thuộc thuộc phân vòng tròn nóng lòng nội đấu thiên hạ mà nói, có dạng này một cái cường đại hàng xóm cũng không phải một kiện như vậy để cho người ta khoái trá sự tình sáu. La Thiên đối với cái này ngược lại có chút không quan trọng, ngược lại là đối với Tào Hang ngầm trong giọng nói bộc lộ ra ngoài cường nhiệt có chút để ý đồng dạng ngữ khí. Vài ngày trước hắn cũng nghe qua, từ cái kia họ Lý Nam tự trong miệng, cái kia điên cuồng sùng bái Triệu Mỹ Nghiên nam nhân. Rất rõ ràng, Châu Thành bên trong đồng dạng có cái chủng này người tồn tại, hơn nữa còn là quyền hạn rất mạnh người, dưới trướng ít nhất nắm giữ một chi cường đại giở dạ gủng nỉ tật độn ngũ. Táo Hang ngẩm mặc dù coi như một bộ trong đầu mộc đầy cơ bắp dáng vẻ, nhưng cũng rất có tâm kế. Tại Triệu Mỹ Nghiên như có như không khí thế áp bách ở dưới, đơn giản Hàn Nguyên vài câu sau đó, ánh mắt của hắn đảo qua khí tức vẻ bại địch xâm bọn người, cười nói, chắc hẳn Lâm huynh đệ trong lòng cũng thấy, chúng ta sở dĩ vô cùng lo lắng mà chạy tới. Hoàn toàn là bởi vì nhận được tin cầu cứu bên trong nói độ và 6. Một món đồ như vậy vật phẩm, đối với nhân loại thành thị thật sự mà nói quá là quan trọng, độc chiếm loại chuyện này 6. Cho nên, ngươi xem, có thể hay không để cho phát ra tín hiệu cầu cứu người kia đem cái này tin tức nói ra, cùng chúng ta Châu Thành cùng hưởng 6. Lâm Ngọc Phong lộ ra cười lạnh, tuyệt đối cự tuyệt, đây không có khả năng. Tao hắng ngậm, sư ngươi một tiếng tào huynh là cho mặt mũi ngươi, xem ở cùng là thiên hạ người phấn thượng, không muốn không tức tốt xấu. Chơi lại nữa. Hừ, chúng ta cũng không phục buổi. Rõ ràng mà nói cho ngươi, chiếc kia căn cứ phi truyền đã thuộc về cấp Thành. Những người khác, bất kể là ai, ai dám đưa tay, chúng ta liền giám chặt hắn không buớt. Tào Hang ngầm sắc mặt lập tức trở nên một mảnh xanh xám. Chỉ nghe một hồi cốt ca cốt két xương cốt tiếng nổ đùng đoảng từ trong cơ thể hắn truyền ra, Tào Hang ngầm sắc mặt thanh hồng biến ảo, trong mắt thỉnh thoảng lấp lóe từng đạo hung quang, khí tức chập trùng, rõ ràng động sắt cơ. Bất quá, đỉnh đầu cường hành khí thế nhường Tào Hang ngầm tỉnh táo lại, tại Lâm Ngọc Phong mấy người khinh thường cười lạnh, ngạnh sinh sinh hạ cơn tức này, mặt đen thui không cam lòng chắp tay nói âm thanh, giáo tử liền lần lượt ngồi lên lui phong lẫm lẫm hừ lòng, phi tốc rời đi, trong chớp mắt liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Thu này xem như kết sáo. Bất quá, tại một chiếc có thể sử dụng dùng làm căn cứ sinh tồn phi thuyền trước mặt, cùng châu thành trở mặt cũng sẽ không tính là gì. Vừa nghĩ tới gốc thành lập tức liền có thể tăng thêm một chiếc 500.000 người tiêu chuẩn căn cứ phi thuyền, dù là Vân Đạm Phong Khinh Lâm Ngọc Phòng cũng cảm thấy kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, vui vô cùng. La Thiên mấy người mặc dù đã sớm biết chuyện này, nhưng mà bây giờ vẫn như cũ hưng phấn không thôi, nhất là Trái Tiễn, càng là như đầu Godzilla đồng dạng đánh lồng ngực nhìn trời thép, giải, hận không thể lập tức liền chạy về đem chiếc kia căn cứ phi thuyền lấy ra. Một chiếc phi thuyền, một chiếc dùng làm căn cứ sinh tồn phi thuyền. Một chiếc trang bị đặc thù áp súc nguồn năng lượng, vẫn như cũ có thể sử dụng đặc thù phi thuyền. Coi như đầu hốc dù thế nào đầu hốc chậm chạm, cũng có thể minh bạch đây đối với bây giờ loài người ý nghĩa trong yếu. Phi thuyền thiết kế cùng kiến tạo là dựa theo 500.000 người làm tiêu chuẩn, trong đó nguồn năng lượng dự trữ có thể bảo đảm 500.000 người ở trong vũ trụ phiêu lưu ước chừng 1 năm tiêu hao. Mặc dù cái đồ chơi này bây giờ căn bản bay không ra tầng khí quyển, phần lớn thiết bị điện tử cũng thành bài trí, nhưng mà, đối với gốc thành 30 vạn không tới nhân khẩu tới nói, hoàn toàn có thể làm một đạo phòng tuyến cuối cùng, thậm chí, gan lớn một chút, còn có thể xem như cường đại pháo đài bay. dùng cùng zombie trong chiến đấu. Zombie bên trong có thể phi hành không nhiều, hơn nữa năng lực phòng ngự phổ biến không cao, chỉ cần có chiếc phi thuyền này, còn không phải muốn làm sao ngược liền như thế nào ngược. Coi như cứ như vậy lập xuống, cũng có thể lập chết một mảng lớn a. Vật như vậy, làm sao có thể nhường cho châu thành? Coi như cùng hưởng cũng không được. 24. GS, chủ nhật muốn đi khảo thí, ngày đó một chương chỉ có thể trở lại trường sau đó mới mã, có thể tương đối trễ, xin lỗi sáu. Cầu vé mời a. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 504. Chương 47, tin dữ. Thời gian đổi mới, 2012101117 chương 47, tin dự. Thời gian trước mắt liền qua, khoảng cách 26 số hành động cứu viện kết thúc đã qua bảy ngày, 10 tháng lặng yên tới. Địch xâm đám người gia nhập vào đối với gốc trong thành tuyệt đại bộ phận mà nói phảng phất một giọt nước tụ hợp vào biển cả, ngay cả một cái bọt nước cũng không có tóe lên. Nhưng mà, gốc thành mấy cái cửa lớn săn đoàn bên trong lại nhức lên kinh người gợn sóng, rất là tranh luận một phen. Đến nội tranh luận nội dung, cũng không phải cái gì lợi ích phong chia, ngược lại căn cứ phi thuyền loại vật này là cả gốc thành được lợi hơn nữa cũng không phải một hai người có thể chơi đến chuyện. Đại gia thảo luận là nó vẫn như cũ có thể sử dụng tính chân thực cùng với hẳn là điều động bao nhiêu người tiến đến mở ra. Địch xâm một nhóm người bên trong phía trước có một cái gọi là Sông Mẫn phụ nhân, nàng là Thiên Hạ Đế quốc tương nam quân khu tướng lĩnh cao cấp, chính là tương rằng căn cứ quân sự người phụ trách một trong. Căn cứ nàng nói tới, tương rằng căn cứ tồn tại như thế một chiếc căn cứ phi truyền thuần túy là cái ngoài ý muốn, là nhiều loại không thể khống nhân tố vừa vặn va chạm đến cùng một chỗ hình thành kết quả, phải không, có thể phòng chế, đoán chừng dạng này cổ lao không đáng tin phi truyền tại cả viên nguyên tinh thượng cũng chỉ tồn tại như thế một chiếc, là độc nhất vô nhị. Căn cứ bên trong 18 đạo mạng lưới phòng ngự mật mã nàng cũng nói cho Nguyên Vương, tại nàng trước khi chết. Song Mẫn đã chết, không người đưa đường rằng cô, thứ việc đối tại căn cứ tính chân thực vẫn như cũ có rất nhiều người chất vấn, bất quá loại chuyện này, tha giết lầm không bỏ qua, nhất định là phải phái người đi xem. Căn cứ vào đôi ngựa thiếu nữ Nguyên Phương miêu tả, tương rằng căn cứ cực kỳ bí ẩn, bản thể chôn sâu lòng đất, ở vào nham tương tầng bên trong, bị nóng rực nham tương bao khỏa, ngoại trừ đặc biệt thông đạo bên ngoài, bất kỳ phương pháp nào đều không thể tiến vào. Hơn nữa, mặc dù hôm nay Nguyên Tinh tuyệt đại bộ phận thiết bị mất đi hiệu lực, trở thành cụ sắt, căn cứ bên trong vẫn như cũ tồn tại một chút dự vào trước đây kỹ năng nguyên vận chuyển hệ thống phòng ngự, gốc thành người tiến vào bên trong nhất định sẽ lọt vào trận đánh ngăn chặn, tại gần như không sơ hở công nghệ cao mạng lưới phòng ngự trước mặt, cho dù là huyền cấp cường giả cũng rất có thể vật lạc. Cân nhắc đến trọng trọng nhân tố, cuối cùng các đại săn đoàn đạt tới nghi nghị, đi tới tương giang căn cứ mở ra căn cứ phi thuyền trung 28 người, tăng thêm dẫn đường nguyên vương, tổng cộng 29 người, Hùng Dũng Hiên ngang mà sát tiến tương giang căn cứ, mang theo mấy vạn người biết chuyện chờ mong. Nhưng mà, ngày thứ 2, mười nguyệt năm hảo, tin dữ truyền đến. 29 người 13 tên huyền cấp cường giả, 16 tên hoàng cấp. Nhưng mà, sống lại bất quá 7 người. Hơn nữa, trong 7 người còn có một người trọng thương sắp chết, hai người trọng thương, còn dư lại 4 người cũng là mang theo một thân thương, vô cùng chật vật. Tất cả người biết chuyện đều ngây dại. Một tòa thành thiết bị mất đi hiệu lực căn cứ quân sự, thế mà tạo thành kinh khủng như vậy tương vong. Nói đùa sao? Sự thật tàn khốc lập tức tại Gốc Thành trong cao tầng nhấc lên một hồi kinh đảo hải lãng. Thậm chí, trước đây thập đại săn đoàn xếp hạng cũng vì đó thay đổi, phải biết, Gốc Thành hơn 200.000 người bên trong huyền cấp cường giả vẫn chưa tới 200 tên. phân bố đến mấy chục cái trong thế lực, cho dù là vậy gỡ chung săn đoàn bên trong huyền cấp cường giả cũng liền như vậy một hai cái. Bây giờ thế mà tổn thất vượt qua 120. Lam La Tiên nhận được lần hành động này kết quả thời giá lấy làm kinh hãi, lập tức liền lo lắng. Bởi vì lần này hành động trong danh sách cũng có trái tiếng cái kia cùng nhiệt gia họ tên, mà các nguyên phương bọn người gia nhập vào gốc thành song cùng núi tuyết săn đoàn đi rất gần, cùng Lam Tiên mấy người tư nhân quan hệ cũng xem là tốt. Đến đây cáo chi tin tức này là Triệu Minh Nghiên, mấy ngày gần đây nhất bởi vì quá bận rộn, nàng hướng về núi tuyết săn đoàn bên này chạy tần suất rõ ràng giảm xuống. Bây giờ xuất hiện ở La Thiên trước mặt thời điểm, trên mặt của nàng hiện ra không che giấu được mệt mỏi, sâu trong mắt lưu động bi thương. La Thiên nhất thời bắt đầu lo lắng, không tốt ý niệm xuất hiện. Trái Tiễn vừa mới biết được Phi truyền tin tức lúc hiện ra cường nhiệt hắn nhìn ở trong mắt, cái kia Godzilla một dạng gia hỏa đối với máy móc thích tới cực điểm, hành động lần này nhất định là xông lên phía trước nhất, chịu đến tối nghiêm khắc công kích. Tháp quỷ hắn 6, không có sao trừ 6. La Thiên bờ môi khẽ động, hai mắt nhìn chằm chằm Triệu Mỹ Nghiên biểu tình biến hóa. Nữ tôn hộ vệ 9 người mặc dù tính khí khác nhau, quan hệ lại vô cùng thân mật, tình như huynh muội. Triệu Minh Nghiên cứ việc bị chín người cùng tôn làm nửa tôn, kỳ thực càng giống một cái nghiêm cạn, đem 10 người liên hệ với nhau, tạo thành sâu đậm giằng buộc, lẫn nhau đều vô cùng quan tâm những người khác. Nghe thấy La Thiên mà nói, Triệu Minh Nghiên hốc mắt bỗng dưng phế hồng, hai mắt trống khổ đóng chặt, một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. La Thiên chợt cảm thấy đầu ông một vang, bị choáng váng. Cái tên lúc nào cũng phát ra ha ha khoa trương tiếng cười giã hỏa, thế mà sáu, đáng chết. La Thiên thống khổ nắm chặt song quyền, cắn chặt hàm răng, lồng ngực bia ý tại lồng ngực khói động. Tô Ô 6. Triệu Minh Nghiên bỗng dưng một tay bịt gương mặt, cũng không nén được nữa trong lòng bi thương. Toiết nước nở, dòng ánh nóng bỏng nước mắt từ khe hở ở giữa chảy ra, rơi xuống trên đất, đập ra điểm điểm vết nước, trong nháy mắt liền hội tụ thành một mảng lớn. Ai trong lòng thở dài một tiếng, La Thiên giang hai cánh tay, đem thân thể mệt mỏi run rẩy Triệu Mỹ Nghiên ôm sát trong ngực, tại bên tai nàng thấp giọng nói, muốn khóc lời nói, sẽ khóc ra đi xấu. Cũng không rộng dài lại lồng ngực ngấm áp câu lên Triệu Mỹ Nghiên trong lòng lâu đời hồi ức, loại kia vô cùng cảm giác an toàn để cho nàng trong nháy mắt đem kiềm chế đã lâu đau đớn toàn bộ phóng xuất ra, nàng ôm chặt lấy La Thiên, đem khuôn mặt vùi vào ngực sau lồng ngực, thỏa thích khóc lớn lên. Khóc mười mấy phút, Triệu Mỹ Nghiên cuống họng đều cầm, âm thanh càng ngày càng thấp. Từ góc khóc biến thành thấp giọng minh khóc, cuối cùng dần dần biến mất, hóa thành nhẹ mang theo vận luật tiếng hít thở nặng ngủ thiếp đi. Ôn Hương nhuuyễn ngọc trong lực, La Thiên lại không sinh ra một tia ý niệm, trong lòng tràn đầy ôn nhu và thương tiếc. Triệu Minh Nghiên đến trước đó, một hồi dọm bị công thành mới kết thúc không đến nửa giờ, La Thiên đang tại gian phòng của mình nghỉ ngơi. Gặp Triệu Minh Nghiên đã ngủ thật say, hắn nhẹ chân nhẹ tay đi đến bên giường, chậm rãi đem nàng thả lên giường, đắp chăn. Tiên lặng nhìn chăm chú dung nhan tuyệt mỹ kia một hồi, La Thiên muốn đứng dậy mất trái tiến, trong lòng lại là thở dài một tiếng, chậm rãi đi tới trước cửa sổ. Một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua. Thấm ngự ý lạnh từ ngược dâng lên, truyền khắp toàn thân, truyền vào đại não. Bản năng sợ run cả người, La Thiên tối đầu xem xét, phát giác lồng ngực của mình vẫn như cũ gợn một màn lớn, rõ ràng là bị Triệu Mỹ Nghiên nước mắt thấm vào bức, trong lòng không khỏi lần nữa sinh ra một tia buồn vô cớ, nhường hắn đứng im phía trước cửa sổ, thật lâu không nói gì. Triệu Mỹ Nghiên quả thực là mệt muốn chết rồi, một cảm giác này tỉnh lại, thế mà đã là 3 giờ rưỡi chiều, nàng ước chừng ngủ 6 giờ. Mở ra nhập nhèm hai mắt, nàng bỏ ra 5 phút mới phản ứng được, non mềm gò má lập tức một mảnh hồng đỏ, đỏ đến bên tai. Đem khuôn mặt vùi vào trong chăn, hít một hơi thật sâu. quen thuộc mùi để cho nàng sắc mặt càng đỏ, nổi lên nấy quang, phản phất muốn chạy ra nước. Đông Dung, phản ứng lại động tác của mình là bực nào không dục nữ, nàng bị thai mà đi trộm trông giống như hai mắt nhắm lại, biểu lộ manh tới cực điểm. Một lát sau, nàng ngụm trộm mở ra một con mắt, gian xảo liếc nhìn một phen gian phòng trống rỗng, thở ra một hơi thật dài, vỗ ngực một cái, một bộ may mắn không có người trông thấy dáng vẻ, động tác biểu lộ nghiêm niên một đứa bé. Vì nào đó la sữa sang lại một phen gian phòng, lại thoáng ăn mặt một chút, làm Triệu Mỹ Nghiên từ trong phòng đi tới thời điểm, đã là sau nửa giờ. Cheo lên từng đạo ánh mắt âm mộ và ghen ghét, nàng tại trước cao ốc tập lực dọn dẹp ra tới một tảng lớn trên đất chống tìm được La Thiên, cái sau đang dành thời gian quen thuộc mình kiếm mới kỹ năng cùng pháp thuật. Trước đó 2 ngày, La Thiên thành công đột phá hoàng cấp đỉnh phong, tiến giai huyền cấp sơ giai, không chỉ có nhất cử đem thân thể nội bộ nhỏ bé thương thế khôi phục, thân thể cường độ càng là đột nhiên tăng mạnh, đạt đến tay không tháo máy giáp trình độ. Cơ thể cùng năng lượng bạo tăng khiến cho hắn có thể tiếp nhận càng mạnh hơn đại kiếm kỹ năng cùng pháp thuật, không khách khí chút nào dạng, hắn thực lực tổng hợp ít nhất tăng lên gấp 10. Bây giờ, cùng hắn đối sách chính là Diêu đỉnh đỉnh huyền cấp cấp thấp cương lựa xạ. Mặc dù coi như một người một sả ngươi tới ta đi, đánh thật hay không náo nhiệt, kỳ thực cương luyện sả căn bản chính là tại bị La Thiên đè lên đánh, dùng làm thí chiêu bịa gì độc tử. Cương luyện sả cùng La Thiên hai đại viện cấp tọa trấn, núi tuyết săn đoàn cũng từ lúc mới bắt đầu chung đặng chết xuống dưới nhảy thăng đến gốc thành săn đoàn thượng đặng chết xuống dưới, từ một cái chỉ có nhân số mà không thực lực, có cũng được không, có cũng được săn đoàn, đã biến thành không người có thể coi thường mới phát thế lực. Mặt khác, Onyx Boy vì dị biến mà đưa đến thực lực bạo tăng cũng trả lại Diêu Đình Đình. để cho nàng trở về đến săn đoàn sau đó nhất cử đột phá hoàng cấp sơ giai, trở thành một tên hoàng cấp trung cấp cường đại tinh linh sủm mọ nở, hơn nữa tuần tự triệu hoán ra Lôi Ngự Vẫn, Liệt Diễm Mã, Nỉ Đỏ Kim cùng Lý Đồ Quỷn bốn cái cường đại tinh linh, còn lưu lại hai cái triệu hoán vị chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mới bốn cái tinh linh bên trong, Lôi Ngự Vẫn cùng Nỉ Đỏ Kim, Lý Đồ Quỷn cũng là hoàng cấp sơ giai, Liệt Diễm Mã nhưng là hoàng cấp trung giai, mỗi một cái tinh linh cũng có năng lực cường hãn, phối hợp lẫn nhau lại tại có sủm mọ nở hướng dẫn dưới tình huống, đồng dạng số lượng nhân loại cũng không là đối thủ. Ta tìm khắp cả Tâm Kim Thiên bản tinh linh chủ loại Như thế nào cũng không tìm tới sinh hoạt tại trong nham tương tinh linh, ai có thể nói cho ta biết? Diêu Đình Đình tiếp thu được cương luyện xà truyền tới buồn bực và cầu cứu, trước mắt đột nhiên đem cương luyện xà thu hồi, nhượng La Thiên chiêu tức vô hụt, cưỡng ép thu hồi, một mặt phiền muộn. Ngươi ở đây làm gì? Sẽ chết người đấy A Uy. La Thiên đoán trách một câu. Hừ hừ. Diêu Đình Đình gặp La Thiên ăn quả đắng, đáp ý bĩu môi một cái, khuôn mặt nhỏ một trống một trống, viết đầy đáp ý ngươi tỉnh lại. Triệu Minh Nghiên đi ra đại môn, La Thiên cảm thấy khí tức của nàng, mỉm cười nên đón tiếp lấy, ngủ được còn phải mãi. La Thiên mà nói nhường Triệu Minh Nghiên nhớ tới hành vi của mình. Một đạo ửng đỏ ở trên mặt thoáng qua, đột nhiên thẹn quá thành giận hung hắc trợn mắt nhìn hắn một mắt, nhưng cái sau một hồi không hiểu đầu. Ba người nói chuyện phía vài câu, chủ đề bất giác ở giữa lại chuyển tới lần này gốc thành căn cứ hành trình. Diêu Đình Đình phía trước nghe La Tiên nói qua trái vào sự tình, mặc dù có chút bi thương nhưng mà sao, 7 tháng ở giữa tưởng thấy sinh tử biệt ly tăng thêm quan hệ chỉ là bình thường, đến không có quá nhiều thứ cảm, càng nhiều lo nghĩ gốc thành tính nhuệ chiến lược tổn thất to lớn có thể mang tới ảnh hưởng. Đến nỗi Triệu Minh Nghiên, phát tiết xong tất sau đó lý trí của nàng một lần nữa chiến thắng cá nhân cảm xúc, đem bi thương trong lòng thật sâu chôn tất, đã có thể làm đến luận sự. không nói tư nhân cảm xúc mang vào cùng người trò chuyện. Ba người đơn giản đảm luận một chút giải thích của mình sau đó, Diêu Đình Đình đưa ra hy vọng có thể đi xem một chút đang tại An Dưỡng bên trong Nguyên Vương. Cứ việc cái sau bởi vì bản thân bị trọng thương trở về sau đó một mực rơi vào trạng thái ngủ say, không cách nào tỉnh lại, hai người vẫn là muốn đi thăm hỏi một phen, cũng muốn phải chằng có thể tìm được phương pháp để cho nàng tỉnh lại, hỏi thăm một phen trụ sở dưới lòng đất phát sinh sự tình. Địch Sâm 12 người nơi ở khoảng cách núi Tuyết săn đoàn trụ sở có một khoảng cách, ba người dùng tốc độ bình thường đi tới tương đương với cảnh giới ngang hàng chuyển thừa dạ mà nói, bỏ ra tiếp cận 10 phút mới đến. Đây là một tòa bất quá 20 mấy tầng phòng ở, mặc dù không cao bên trong trang trí lại so La Thiên đám người cao cấp hơn mấy cái cấp độ, có thể sừng sà xỉ hào hoa. Cùng đích sâm mấy người Hàn Nguyên vài câu, ba người tiến nhập Nguyên Phương căn phòng, lập tức bị một màn trước mắt làm cho sợ hết hồn. Cầu vé mời a cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất năm 505. Chương 48, hệ thống nhắc nhở, Hoàng gia tiêu để quân nhảy ra ngoài. Thời gian đổi mới, 20121118 chương 48, hệ thống nhắc nhở, Hoàng gia tiêu để quân nhảy ra ngoài. Đây là có chuyện gì? La Thiên nhìn xem trên giường màu xanh đen cái lớn, một mặt cổ quái hỏi tham địch Sâm, "Đừng nói cho ta đây đồ chơi chính là Nguyên Phong 6." Địch Sâm biểu lộ có chút vi diệu, khóe miệng của hắn mút quất, yên lặng gật gật đầu. "A." Ba người tất cả đều ngậm, Diêu Đình Đình vừa đi vừa về nhìn ra ngoài một hồi trên giường cái tằm, nhỏ giọng nói lẩm bẩm, "Nguyên Phong tỷ lúc nào học được nhả thơ 6? Còn đem chính mình bọc lại, chẳng lẽ em muốn học hồ điệp phá kén mà ra 6? Đây là muốn náo dạng nào a 6?" La Thiên nhíu mắt, đem ánh mắt rơi xuống một bên thần sắc quái dị Địch Sâm trên thân, có thể nói một chút viên này kén lớn tình huống sao? Cảm thấy ba người nghi hoặc, Địch Sâm gật gật đầu. Viên Phai nói: "Ngươi lai, like, loại tình huống này xuất hiện thời gian cũng không, giải, buổi tối hôm qua xuất hiện một chút manh mối, buổi sáng hôm nay phụ trách chiếu cấu Nguyên Vương một nữ tử sau khi đi vào mới hai nhân phát hiện nàng thế mà hư không tiêu thất, thay vào đó là như thế này một quả màu xanh đen cái lớn. Hôm qua giữa trưa, Nguyên Vương được đưa về ở đây, nhưng mà, lúc kia nàng đã trọng thương hôn mê, hơn nữa thương thế chậm rãi tăng thêm, bước chân kiên định hướng vực sâu tử vong giảo bước tiến lên." Xem như còn sót lại 6 tên trọng thương sắp chết khi đó đã chết một trong số những người còn sống sót, nguyên vương tác dụng rất lớn, nếu không phải mấy cái gốc thành cửa lớn săn đoàn đều không thể khả thi, cũng sẽ không đem nàng đưa về, đây rõ ràng là ôm một loại nhường đồng bạn nhìn nàng một lần cuối cùng tâm tư, nguyên vương đã cùng tiền hiếu cáo tử vong công khác. Tiễn đưa nguyên vương trở về người kia thổ lộ đôi câu vài lời nhường địch xem bọn người minh bạch tình huống của nàng, đám người vô cùng bi thương, nhưng cũng không hề từ bỏ, cố chấp dốc hết toàn lực cứu chữa, hơn nữa phái tầm 2, 3 người chuyên môn chiếu cố dọc lòng nàng. Tiếp đó 6. Thứu gia hiện La Thiên Tam nhân trong mắt tình cảnh 6. A Vương truyền thừa công pháp gọi là Thiên Tằm Cửu Biến, căn cứ A Vương nói tới bộ công pháp kia có thể làm cho người tu luyện cựu tử kiậu sinh, nắm giữ chín đầu mệnh sáu. Trước đây chúng ta đều không đem những này lời nói coi ra gì, nhưng là bây giờ xem ra, hơn phân nửa là bộ công pháp kia nguyên nhân sáu. Bất quá, A Vương tựa hồ cũng đã nói, bộ công pháp kia tu luyện vô cùng khó khăn, mỗi một biến đều phải kinh lịch đặc thù nguy cơ sinh tử khảo nghiệm. Địch Sâm nói ra phân tích của mình, cùng Bôi Ngựa thiếu nữ Nguyên Vương thời gian chung đụng một dài, hắn cũng từ một cái chỉ biết là hỏi Nguyên Vương, ngươi nhìn thế nào cấp thấp não tản trở thành một cái hơi biết được suy tính cao cấp sáu. Não tản Lã Thiên đem lỗ thai giáng tại cao cửa nửa người màu xanh đen kén lớn phía trên, một lát sau, hắn hướng hai nữ gật gật đầu, quả thật có thể cảm thấy bên trong sinh mệnh khí tức càng ngày càng cường đại, càng ngày càng thịnh vượng, trình lên thăng sú thế, đích đại ca phân tích hắn không sai. Hơn nữa, ta có loại cảm giác, lần này phá kén mà ra phía sau, nguyên phương thực lực hẳn là sẽ đại phúc tăng trưởng, rất có thể tiến giai đến nguyên cấp. Thiên Tằm Cự Biến, thực sự là một bộ thần kỳ mà cường đại công pháp. 6. Triệu Minh Nghiên hiện ra một tia sắc bạch, ngươi có thể cảm thấy nàng đại khai lúc nào có thể phá kén sao? Buổi sáng ngày mai cũng không sai bị lắm. Lã Thiên cảm thấy nàng rõ ràng vội vàng chi ý, trong mắt sẹt qua một tia thương tiếc. Hắn hiểu được nàng cấp thiết như vậy nguyên do. Triệu Minh Nghiên phía trước cùng hắn nói qua, ngoài ra năm cái người sống sót mang về có liên quan căn cứ tao ngộ cũng không nhiều, vô cùng đơn giản, không có quá mức vật có giá trị, ngoại trừ biết căn cứ vẫn như cũ có cường đại đẹp bên ngoài cũng không có cái gì, nhường gốc thành mấy đại săn đoàn cao tầng vô cùng đau đầu. Triệu Minh Nghiên sở dĩ vội vã như vậy, là muốn sớm một chút biết trái tiến ở trong căn cứ đến tận cùng đã trải qua cái gì. Tiếp đó 6. Bảo thủ. Không sai, chính là bảo thủ. Bất kể là máy móc hay là thứ gì đang tắc quái, nữ tôn hộ vệ mặt khác 8 người cùng Triệu Minh Nghiên cũng sẽ không liền như vậy bỏ qua. Cơ giới lời nói liền giả thành mạnh vụt. Nếu quả thật có đồ gì khác, càng thêm không bỏ qua. Cảm nhận được La Thiên ánh mắt truyền tới an ủi, Triệu Minh Nghiên trong lòng ấm áp, bi thương cảm xúc cũng theo đó dừng một chút. Diêu Đình Đình ở một bên đem hai người mắt đi mày lại thu vào trong mắt, trầm chửi một câu, trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng cũng quỷ dị không nói gì. Đột nhiên, nàng tiến lên một bước, đưa bàn tay gián tại kén lớn bên trên, tại La Thiên Tam nhân trong ánh mắt kinh ngạc trầm ngâm chốc lát, buột lên một câu nói, "Ta phát hiện Nguyên Phương tỷ nhà tơ làm cái này kén lớn bên trong năng lượng ba động cùng ta tinh linh có chút tương tự, không biết nếu như đưa vào một chút năng lượng, có hay không có thể thôi hóa?" Nhường Nguyên Phương tỷ sớm một chút từ kén bên trong đi ra. La Thiên Long mày nhíu lại, nha đầu này lúc nào có khả năng này? Chỉ sợ mấy người không tin, Diêu Đình Đình nói xong còn triệu hoán ra xoa so điêu, cái sau phóng xuất ra năng lượng trong cơ thể, mấy người thêm chút cảm ứng, quả nhiên, hai người năng lượng nghi tương tự độ nhất chí kia người. Địch Sâm cẩn thận nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý La Thiên cùng Triệu Minh Nghiên cùng một chỗ hướng hắn cam đoan, coi như Diêu Đỉnh Đỉnh lý luận sai lầm hai người cũng có thể cam đoan Nguyên Vương không ra vấn đề, tăng thêm hắn cũng rất muốn biết căn cứ tình huống, cũng không có phản đối. Nguyên Vương công pháp thuộc về nhẹ nhàng hệ, dùng nguyên tố phân chia lời nói càng có huynh hướng phong hệ, mà Diêu Đỉnh Đỉnh trong tinh linh, so điều có thể tính là phi thường thuần túy cánh hệ tinh linh, khi nó tại Diêu Đỉnh Đỉnh dưới sự khống chế quần quần không tuyệt đem màu xanh nhạt tràn ngập sinh cơ năng lượng chuyển kém lướt, người sau màu sắc cũng dần dần biến sâu, phản phát một khối màu đậm tảng đá lớn. Soriou cảnh giới mặc dù mới mới vừa tiến vào hoàng cấp, nhưng bởi vì chủng tộc đặc tính, sinh mệnh lực của nó mấy lần tại nhân loại, mặc dù như thế, làm cái lớn không còn hấp thu bất kỳ năng lượng nào lúc, nó thể lực cũng tiêu hao thành, nhìn lung lay sắp đổ, mỏi mệt tới cực điểm. "Khổ cư ngươi, Soriou." Ziudingding nhẹ nhàng cắt tỉa Soriou đỉnh đầu tam sắc màu vũ, dùng khuôn mặt lệm về khuôn mặt của nó, "Ngươi đều ôn nhu." Đối với Ziudingding tới nói, mỗi một cái tinh linh đều là của nàng người nhà, cũng là làm bạn nàng trải qua tuyệt vọng tận thế tốt đồng bạn. Thấy cảnh này, La Thiên trong đầu đột nhiên hiện lên vài ngày trước những cái kia hình ảnh vỡ nát, chính là thiếu nữ trước mắt bi thương ký ức. Hắn nhớ tới lời thề của mình, ánh mắt lập tức trở nên nhu hòa. Trong thế giới như vậy sống sót, chung quy là cần chân chân thực thực tinh thần chống đỡ. Hắn không ngại nhường mấy người nữ nhân trở thành mình chèo chống. So điều trở lại thế giới của mình, Diêu Đình Đình ngẩng đầu một cái, vừa vận trông thấy La Thiên ánh mắt ôn nhu, trong lòng ngẩn ngơ, trên mặt hiện lên một đạo ngượng ngùng hồng hồng, lập tức liền cảm giác tim đập của mình có chút không bị khống chế. Ô ô ô năm đột nhiên, bốn người bên thai truyền đến bén nhọn tiếng lệnh nào, xem xét, chẳng biết lúc nào, ô nặng nề kén lớn bầu trời thế mà vô căn cứ cuốn lên một đạo gió lốc, xoay tròn phải nhanh chóng, đem không khí cắt chém phải phá thành mảnh nhỏ. phát ra o o khất thảm, một đạo, hai đạo, ba đạo sáu. Trong khoảnh khắc, mười mấy cánh tay thu gió lốc lần lượt xuất hiện, đem kén lớn gắt gao vây quanh, phảng phất từng tôn hộ vệ, tạo thành một mặt gió lốc với tường, đem kén lớn bảo hộ ở trung ương. Phong trụ càng ngày càng dữ dằn, giữa hai bên bắt đầu dung hợp lẫn nhau, mấy phút sau, thế mà thật sự dung hợp thành một đạo hoàn chỉnh gió lốc bức tường ngăn cản, đem kén lớn nghiêm nghiêm thật thật bao lấy. Đông, đông, đông. Tiếng tim đập từ kén ở bên trong truyền ra, càng ngày càng vang dội, càng ngày càng có lực, phảng phất một đầu hoàng giá cổ thú đang dần dần thức tỉnh. Đột nhiên, một loại tràn đầy thời gian cảm giác tang thương uy áp đầm vàng chụp xuống, bốn người trong lòng căng thẳng, ngẩng đầu nhìn lên, chẳng biết lúc nào, gian phòng bầu trời, màu xanh nhạt mây mù nhiễu, trong thoáng chốc, thế mà tạo thành một đầu to lớn vô cùng dáng dấp thoáng như tằm nuôi sinh vật, nó nửa người dựng thẳng lên, nhìn chơi thết dài, thần uy hiên hách. Nhưng mà, bốn người tại tập trung nhìn vào, nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Đang lúc bốn người hai mặt nhìn nhau, không khỏi kinh hãi thời điểm, chỉ nghe ba một tiếng, cái kia màu xanh đen khén lớn từ trong nứt ra, theo một đạo thanh quang, từ trong nhảy ra một cái đôi ngựa thiếu nữ. Hệ thống nhắc nhở, Hoàng Dạ Nguyên Phương nhảy ra ngoài. Tiếp đó Chỉ nghe thấy axit lên một tiếng cùng hai đạo vật nặng ngã xuống đất âm thanh. Hệ thống nhắc nhở: Hoàng gia Nguyên Phương không mặc quần áo. Hoàng gia Nguyên Phương xấu hổ bắn, đối với ngươi khởi xướng đấm thẳng công kích, hiệu quả nổi bật, ngươi trở thành mắt gấu mèo, ngươi bị đánh bại. 12. 10 phút sau, Nguyên Phương quý phòng. Năm người chia hai hàng ngồi đối diện. Một bên là hai cái đang tại xoa phát xanh hốc mắt nam nhân, một bên khác là ba nữ nhân, trong đó hai người một bên an ủi một cái khác còn thuận tiện hướng hai nam nhân ném đi cùng chung mối thù phẫn nộ ánh mắt. Đối với cái này, hai nam nhân chỉ có thể nhìn nhau cười khổ. Khụ khụ, cái kia Nguyên Vương, ngươi có thể đủ nói một chút ngày đó ở trong căn cứ đến tột cùng xảy ra sao?" Cảm thấy đuôi ngựa thiếu nữ cảm xúc thoáng bình tĩnh trở lại, La Thiên già khục vài tiếng, thần sắc nghiêm túc hỏi thăm. Lập tức, ba người khác cũng đều vểnh tai, hi vọng từ Nguyên Vương ở đây nhận được đám người khao khát đã lâu chờ tướng. Nhắc lên chuyện này, Nguyên Vương biểu lộ lập tức cảm đạm đi, hai cái mắt to cũng giống như trong nháy mắt đã mất đi linh tính, trống khô khép lại. Phong rộng rãi lập tức bị nồng nặc yêu thương tràn ngập, để cho người ta không khỏi thần sắc cảm động. Gian phòng nhất thời lâm vào yên lặng, ngoại trừ nhỏ bé không thể nhận ra tiếng hít thở bên ngoài lại không một tia âm thanh, năm người phảng phất đều ở đầy mặc niệm. mấy phút sau, một tiếng tràn ngập tiêu điều tri ý thở dài đánh vỡ yên lặng, chính là Nguyên Phương. Nàng chỉnh lý nỗi lòng, hướng bốn người lộ ra ánh náy nụ cười, nói, "Xin lỗi, kỳ thực ta cũng không biết đến tổn cùng xảy ra chuyện gì." "Cái gì?" Bốn người lập tức đồng loạt trợn tròn mắt. "Cái kia, ngươi xác định ngươi không phải tại cùng chúng ta nói đùa sao?" La Thiên nháy mắt mấy cái, cười có chút cứng ngắc. Giờ khắc này, La Thiên hy vọng rằng Nguyên Phương là ở trả thủ chính mình phía trước liếc một cái nàng dụ, đáng tiếc, cái sau nghiêm túc gật đầu bỏ đi hắn cuối cùng một tia vết tưởng, cũng tuyên cáo một đầu cuối cùng đầu mối lực gái. Đã như thế, trả giá nặng nề gấp trong thành nhưng không ai biết tòa kia ẩn giấu một chiếc căn cứ phi thuyền trong căn cứ quân sự đến tột cùng có đồ vật gì. La Thiên khẽ mắt liếc qua rơi vào triệu Mỹ Nghiên trên mặt, cái sau mặc dù che giấu rất tốt, nhưng mà nàng đồng tử chỗ sâu bi thương và thất vọng vẫn như cũng bị La Thiên bắt được, cảm động lay. Lập tức, Nguyên Phương nói ra nàng tại tương giang phía dưới căn cứ tao lộ. Vô cùng đơn giản, đơn giản đến để cho người ta khó có thể tin. Tương giang căn cứ tổng cộng có 18 đạo mạng lưới phòng ngự, một đoàn người an toàn không tổn hao gì thông qua được tiền thập ngũ đạo, tiếp đó, toàn bộ thua ở mà 16 đạo mạng lưới phòng ngự phía trước. Đó là một loại vô cùng công kích đáng sợ. Nhớ lại cảnh tượng lúc đó, nguyên vương trên mặt vẫn như cũ lưu lại sợ hãi, chúng ta vừa mới đến, chỉ thấy cái kia một đạo trên cửa đèn đỏ đột nhiên sáng lên, tiếp đó, không giải thích được, trong đội ngũ thì có 10 người ngã xuống, giấy rủa, la lộn, gào thét, gào thét, cuối cùng tất khiếu chảy máu mà chết. Sau đó, hai bên lối đi trong nháy mắt sáng lên, hàng ngàn hàng vạn cái quả đấm lớn lục sắc quang đoàn lộ ra, giống như máy phát xạ một dạng hướng chúng ta phun ra màu xanh lá mạ quang lăng đỏ quặng, tỏ ý chán ghét. Ta bị đánh trúng, chúng chiêu chố không đau không ngứa càng không có vết thương, chỉ là điên cuồng chảy ra ngoài huyết. Thật giống như Thật giống như huyết dịch của cả người đều từ cái kia một nơi lỗ chân lông hướng ra ngoài phun ra, vô cùng đáng sợ. Cuối cùng, chúng ta dưới chân xuất hiện rất nhiều lỗ nhỏ, mỗi một cái lỗ nhỏ đều hướng ra ngoài bắn ra hình thoi cương tiêu. Cương tiêu bất quá 2 ngón tay rộng một ngón tay dài, lực trùng kích cũng không phải là rất mạnh, theo lý thuyết không có cường đại cỡ nào lực sát thương. Nhưng mà, chẳng biết tại sao, chúng ta bị cương tiêu đánh trúng chỗ, bản thân năng lực phản phất trong nháy mắt mất hiệu lực. Tiếp đó 6. Chính là các ngươi thấy như vậy 6. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 506. Chương 49. Chỗ sâu trong lòng đất căn cứ bên trên thời gian đổi mới, 2012 10 11 19 chương 49, chỗ sâu trong lòng đất căn cứ bên trên lại 3 ngày, Nữ Tôn hộ vệ 8 người cuối cùng thuyết phục gấp thành mấy cái cỡ lớn săn đoàn, quyết định lại một lần nữa tiến vào căn cứ tìm tòi hư thực. Mấy đại săn đoàn tổng cộng đi 10 tên hoàng cấp cao giai, 6 tên huyền cấp đệ trung giai, tăng thêm huyền cấp cấp thấp La Thiên cùng với vương, Nữ Tôn hộ vệ toàn bộ 9 người, bản thân chỉ có hoàng cấp trung giai, nhưng mà có thể tính toán làm huyền cấp chiến lực Diêu Đỉnh Đỉnh, cùng với mặt khắc trong năm người hai tên thương thế chưa lành hoàng cấp cao giai cùng huyền cấp cấp thấp, đã như thế, so với một lần trước nhân số còn nhiều hơn trên 2 người. đạt đến 30 người. Núi Tuyết săn đoàn 2 đại đỉnh cấp chiến lực đồng loạt ra ngoài, Lục Nguyên bản bọn người tự nhiên vô cùng lo lắng, nhưng mà trước khi đi La Thiên Không so đo tiêu hao mà chế tạo một nhóm lớn huyết khô lâu, giải quyết chiến lực chưa đủ thay hoàng ẩm. Núi Tuyết săn đoàn vốn là có hơn 100 người sức chiến đấu, tăng thêm tổng số cao tới hơn 300 huyết khô lâu, cứ việc đẳng cấp phổ biến chỉ có cao cấp cao giai, người mạnh nhất cũng bất quá hoàng cấp trung giai, nhưng mà đối với chỉ có 30 tọa thác phòng ngự núi tuyết săn đoàn tới nói đã đầy đủ. Huống chi trong khoảng thời gian này, săn đoàn bản thân đã gia tăng hai mươi mấy tên hoàng cấp chuyển thừa giả, thực lực tăng nhiều. Hai cái thương thế chưa lành truyền thừa dạng một cái là sắc mặt âm trầm thanh niên, gọi là Thần Thông, một cái là một đầu mặt sẹo xuyên qua nửa gương mặt trung niên nam nhân, gọi là Lý Hạo. Làm Carlstina bắt đầu giảm tốc hạ xuống lúc, một đầu rộng rãi ngân mang ra bây giờ trong tầm mắt mọi người, chính là Tương Giang. Ngân mang phía trên, một đạo Âu ngân vút ngang, giống như một cái sắt thép cài tóc, đem một đầu tóc bạc kiều chế, thình lình lại là phía trước núi tuyết săn đoàn tử trong xuyên qua Tương Giang cậu lớn. Thế mà thật là ở đây. La Thiên trong đầu không khỏi hiện ra đại thái biến phía trước đám dân mạng chủ đế nóng bí mật căn cứ có sự, trên mặt hiện ra vẻ căng khái. Cơstinạ khoảng cách tương giao cầu lớn còn có 5600m, thất tịch tại tầng cao nhất ở phía trên dựng ổ xây tổ đủ loại chim bay lập tức không làm, vây vị vịch mà vỗ cánh, từng cái giống như tên rời cung đồng dạng hướng ma đạo phi thuyền bắn nhanh mà tới, hoặc chảo hoặc mộ, một bên kêu to một bên điên cuồng hướng phi thuyền phát động công kích. Bọn này chim bay mặc dù phổ biến chỉ có trung cấp thực lực, bọn chúng mở mổ, mổ chảo kích lại tương đương hữu lực, nhất là khi hàng ngàn hàng vạn chỉ cùng một chỗ bay nào công kích thời điểm, đám người chợt cảm thấy mây đen áp đỉnh, liên đỉnh đầu dương quang đều bị che chắn, chỉ để lại khối khối quần sáng chiếu vào bầu trời. A sủ cả số lượng thực sự quá nhiều, khi chúng nó cùng một chỗ công kích lúc, phi đến năng lượng vô hình vòng bảo hộ đều bị đánh ra từng đả mắt chẩn có thể thấy rõ sóng, dùng chuyện không thôi. Đám người chuyến này đi tới tương Giang căn cứ, cùng nói là vì chất kia căn cứ phi thuyền, không bằng nói là vì bảo thủ. Lần trước tổn thất trọng đại đem gốc thành mấy đại săn đoàn cao tầng đều dọa sợ, không còn dám đem quý báo sức chiến đấu hướng về cái này động không đáy gì hệ hệ, lần này lựa chọn tới người tuyệt đại bộ phận cũng là lần trước người chết đồng bạn, người nhà, hảo hữu một loại, kỳ tâm tưởng nhớ tự nhiên không cần nhiều lời. Dâm dạp chằng chịt chim bay nhóm cùng chói hai ồn ào khơi dậy trong lòng mọi người lại khí. Từng đạo kiếp người sắt cơ bắn ra mã ra. "Tiêu hiểu, phát động phản kích hệ thống." Triệu Minh Nghiên lạnh lùng liếc mắt nhìn bốn phía bầy chim, lạnh giọng nói: "Cơn tín nạ phản kích hệ thống tại loại này dưới tình huống so pháo kích còn muốn hao phí năng lượng, nhưng mà mục tiêu hiểu không nói hai lời, đè xuống mấy cái nút, lập tức, đám người chỉ nghe bên tai ong ong vài tiếng, nguyên bản chấn động không dứt lổng năng lượng đột nhiên sáng lên ánh sáng màu xanh nhạt. Đông! Một tiếng vang dội, lan quang bắn mạnh, hóa thành vô số đạo kiếm ánh sáng, hung hăng đâm vào ổ náo không nghỉ chim bay nhỏ. Bầy chim bên trong nhấc lên một đợt tê lương buồn hạo. Tiên huyết điên cuồng tung tóe, đem hồi phục vô sắc lẫm năng lượng thoa lên một tầng thật dày đỏ tươi, trong lúc nhất thời, trong mắt mọi người thế giới cũng biến thành tiên diễm vô cùng, sát khí mê mang, gợn sóng nổi lên, phản phất một dòng nước rợ dừa mà qua, thế giới vì đó một rõ ràng. Lại nhìn một cái, nguyên bản dậm dạp chẳng trị bảy chim thế mà trong nháy mắt thiếu đi nó nữa, sinh ra đại lượng trống không, phản phất trên bức họa bị cục tẩy trong nháy mắt xóa đi đồng dạng. Trong chớp mắt liền chết đi nhiều như vậy đồng loại, bảy chim bên trong phát ra hoảng sợ thét lên, điên cuồng đập cánh, phân tán bốn phía chạy trốn. Nhưng mà, thân thông bọn người lộ ra nhếch răng cười, thân hình thoát một cái, biến mất tại chỗ. Sau một khắc liền xuất hiện ở phi truyền trùng quanh trên không, hoặc vỗ tay, hoặc niệm chú, hoặc vũ động binh khí, mấy giây sau đó, Đao quang kiếm ảnh cùng băng hỏa phong lôi cùng nhau xuất hiện, phát ra bén nhọn u uất, hóa thành từng đạo dòng lũ hướng bốn phía bao phủ mà đi, đem chư bay ra bên trong phạm vi công kích chim bay bao phủ không còn một nùng. Gào thét hơi chỉ, còn dừng lại ở trên bong La Thiên mấy người trong tầm mắt lập tức liền xuống một hồi huyết nục chi vũ, vẻ tan cảnh điều thi mưa to đồng dạng từ trên trời giáng xuống, đem tương trang mặt nước đập ra từng cái lõm, bọt nước vang khắp nơi. Mùi máu tanh nồng nặc đem phụ cận zombie cùng tương răng bên trong thủy thú hấp dẫn tới, chưa được vài phút, bình tĩnh và mặt tương răng trên mặt sông liền một mảnh đen nhánh, toàn bộ đều là thủy thú đầu. Tương răng hai bên, càng là tụ tập hơn vạn đầu zombie, hướng về phía tản mát ra mê người hơi thở mặt sông khàn giọng gào hét, cũng không giảm xuống. Ha ha ha ha, thân thông cùng với mặt khác 7, 8 người bộc phát ra điên cuồng cười to, một mặt dữ tợn, sắt cơ nồng nặc cơ hồ muốn ngưng kết thành thực chất, phóng lên trời. Tần thế bên trong điên cuồng sát lục kết hợp trong lòng lệ khí, tại phổ biến cao tới huyền cấp ranh giới thôi cũng dưới, tạo thành một cỗ làm người ta kinh ngạc run sợ khí thế. Diêu Đình Đình chỉ có hoàng cấp chú giai, tại 30 người bên trong cảnh giới thấp nhất, lập tức liền bị cố khí tức này kinh hãi, vội vàng trốn đến La Thiên sau lưng, nhìn về phía ánh mắt của mấy người bên trong tràn đầy bất mãn và tức giận. "Nữ nhân, ngươi có ý kiến gì không?" Thần Thông nếm miệng nở nụ cười, trong mắt sát khí bắn ra, một mặt dữ tợn, giống như một đầu điên cuồng thú, đậm đà hung sát chi khí ầm vang đè xuống, lao thẳng tới Diêu Đình Đình. "Ân." La Thiên híp đôi mắt một cái, một đạo kiếm mang âm vang bắn nhanh, một cái xoay tròn, đem đạo này sát khí chặn ngang chặt đứt, xé rách thành mảnh vụn. "Khà khà, tiểu tử, rất lợi hại đi." Thân Thông cười quái dị vài tiếng, trong mắt sát cơ càng lắm, cũng không biết ngươi có thể bảo vệ nữ nhân kia bao lâu. Rất chờ mong a, nhìn thấy nữ nhân kia bị zombie phân thấy sáu. Ách! Lời của hắn bị Têu Đao một tiếng đánh gãy, Nguyên Lai La Thiên chẳng biết lúc nào tan biến tại tại chỗ, xuất hiện ở trước mặt hắn, một cái giữ lại cổ họng của hắn, gắt gao nắm lấy. La Thiên tay phải ô quang lưu truyện, theo năm ngón tay xông vào thân Thông thể nội, đem hắn phản kháng toàn bộ nghiền nát, ngắn ngủi mấy giây, người sau khuôn mặt liền nén thành một mảnh màu xanh đen, gần xanh thật cao trũng ra, con mắt trở nên trắng. Ngay từ đầu, hắn còn ra sức giãy giụa, tay chân loạn vùng, nhưng mà Nửa phút sau đó, hắn liền đã mất đi khí lực, tứ chi giật giọ mà dán tại bên cạnh thân, khóe miệng nứt ra, nước dãi lưu lại, khí tức càng ngày càng yếu, chỉ lát nữa là phải triệt để đoạn tuyệt, chết tại chỗ. Một bên xem trò vui đám người vốn cho rằng La Thiên chỉ là muốn dọa một chút thân hung, không nghĩ tới hắn thế mà thật sự động sát tâm, Marcel nam lý hảo lập tức hét lớn một tiếng, huy động cắt to bằng cái bát năm đẫm, một quyền đập hướng La Thiên, "Tiểu tử, đem hắn thả xuống, bằng không ta sẽ không khách khí." Bành! Kinh phong thổi qua, hình ảnh trước mắt ngườờn trời ớn lạnh nhạt đám người không khỏi con người co rú lại. Lý Hạo toàn lực một quyền thế mà bị La Thiên dùng tay trái dễ dàng đo lấy, mặc cho cái sau biệt hổng khuôn mặt, nhưng cũng như thế nào đều không thể hướng phía trước tiến lên dù là 1 cm. Cười lạnh, La Thiên trong mắt một tia nhanh sắc xé qua, kinh lực phun một cái, mọi người nhất thời chỉ nghe Lý Hạo rương cốt răng rắc vài tiếng, lại ầm vang nổ tung, toàn bộ tay phải thế mà liền nổ thành mảnh vụn, tiên huyết của vún. A Lý Hạo nặng nề mà đâm vào thuyền trên lầu, tay trái dùng sức che không ngừng hướng ra ngoài trào máu cánh tay phải miết mỡ, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đau đến trên mặt đất vừa đi vừa về lăn lộn, rõ ràng La Thiên xuống âm thủ, hướng về trong cơ thể hắn trồng độ vật gì. La Thiên Lãnh huyết tàn bạo nhường đứng xem trong lòng mọi người một hồi bất an, nhất là khi hắn nhìn khắp bốn phía lúc, đám người thế mà sinh ra một tia sợ hãi, bị cái kia ánh mắt lạnh lẽo đâm vào con mắt phát đau, không dám cùng mắt đối mắt. "Tốt, ngươi đánh cũng liền đánh, có thể đem hắn buông xuống á chẳng lẽ ngươi thật sự muốn giết hắn sao? Còn chưa tới căn cứ đâu, ngươi liền không nhịn được muốn đem chúng ta làm cho điệp phại độ." Trong lòng đột nhiên sinh ra một tia sợ hãi ngược lại khơi dậy mấy người sắc cơ, một cái hơn 30 tuổi hô phục nam tử tiến về phía trước một bước, nghiã chính luôn từ mà quát khẽ chất vấn. Sau một khắc, bảy tám người nhao nhao nho nhỏ bước ra một bước, đối với La Thiên tạo thành thế vây công, Từng đạo ánh mắt lạnh lùng rơi vào trên người hắn, đem hắn một mực khóa chặt, giống như một từng cái từng cái gián động, phun ra nuốt vào lấy đỏ tươi lưỡi, tùy thời mà động. Cảm thấy người chung quanh tâm tình bất mãn, La Thiên bất vi sở động, chỉ là hờ hững nhìn xem nhân sĩ thành công một dạng nam tử, nhẹ giọng hỏi, "Ngươi cũng muốn chết một lần xem?" "Well." La Thiên mà nói giống như xuyên phá lập tức tổ ong động dạng, không khí phát ra một hồi huyễn minh, chín đạo khí tức bàng bạc bắn mạnh mà ra, đem vùng không gian này khóa kín, như chín cái tình thiên trụ lớn, đem La Thiên vây khốn, uy hiếp mà tới. Hừ. Một tiếng không khí ma sát lợi rít gào vang lên, một đầu sắt thép đại xà xuất hiện ở mặt mũi tràn đầy tức giận Diêu Đình Đình trước người, đuôi dài vung lên như một đầu mềm dẻo roi thép, hung hăng quất hướng nhân sĩ thành công, chỉ lát nữa là phải đem hắn ép ra, lại bỗng dưng im bặt mà dừng. Đơn giản là bên thai nàng đột nhiên vang lên một câu nói yên tâm, giao cho ta. Cương luyện xà bản thành xà trận, đem Diêu Đình Đình bảo hộ ở ở giữa, bốn phía càng có cự vĩ, rợ dạ gồ nách, liệt diễm mã, A Yĩ Rồ đã tiền chờ một nhóm tinh linh cảnh giới mà nhìn xem bốn phía. Cái này yếu nhất nữ hải đột nhiên hiện ra cường đại chiến lực nhường đám người nhau nhau ghé mắt, kinh ngạc không thôi. Trấn ăn xong Diêu Đình Đình La Thiên xoay chuyển ánh mắt, đem chín cái âm lãnh khuôn mặt tu vào trong mắt, lại đột nhiên mỉm cười. Chín người run lên trong lòng, con ngươi đột nhiên giật lại, trong lòng điên cuồng xông ra nguy cơ đệ bọn hắn toàn thân căng cứng, năng lượng trong cơ thể gập ghét. Hô phảng phất một cơn gió mát quất vào mặt, chín người tập trung nhìn vào, La Thiên cơ thể theo gió phiêu tán, lại là một tảng ảnh. Sau một khắc, tươi mới mùi máu tươi bỗng nhiên xông vào lỗ mũi, mấy người tim đập loạn, lần theo mũi nhìn lại, trước hết nhất làm khó dễ cái kia nhân sĩ thành công sớm đã đầu thân phân ly, một cái đầu trên không trung xoay chuyển, cặp kiêm mở mịt hai mắt nhường mặt khác 8 người con ngươi trong nháy mắt co lại thành một cái nhỏ chút. Một đạo suối máu từ bóng loáng miếng vỡ phun ra, suối phun đồng dạng vàng khắp nơi phun ra, phun ra 8 người một thân. Trên mặt tấm áp nhường 8 người trong đầu trống rỗng, đã mất đi năng lực suy tư, hai mắt trống rỗng không có gì, trong nháy mắt đó tê mà choáng tại chỗ. Lúc này, nếu như La Thiên phát động công kích, ít nhất phải chết đi một nửa. Nhưng mà, suối máu phun ra bên trong, một đạo thân ảnh đơn bạc hiện ra, thế mà ngay tại nhân sĩ thành công bên cạnh. La Thiên lạnh lùng nhìn khắp bốn phía, bị ánh mắt của hắn quét qua đám người không hẹn mà cùng lùi lại mấy bước, sợ hãi không bị khống chế phun ra ngoài, để bọn hắn cơ thể run rẩy. Mồ hôi lạnh như nổ tương giống như từ trong lỗ chân lông phun ra, huyết vũ phun ra, La Thiên trên thân lại sạch sẽ vô cùng. Đống Dưng, hắn bước ra một bước. Đông, tám người cùng nhau lui về sau một bước, bày ra tư thế phòng bị, thế mà toàn bộ lựa chọn phòng ngự, đã mất đi tấn công dũng khí. Ta đối với các ngươi không có hứng thú." La Thiên mép miệng nở nụ cười, nhưng mà cái biểu tình này rơi vào trong mắt mọi người lại giống như một đầu tàn bạo hung thú sau khi ăn uống no đủ hướng về phía chuồng nuôi đồ ăn mình cười, trong lòng một hồi ác hàn, khóe miệng giật một cái, La Thiên tiện tay bóp chết cái kia thoi tóc trong mắt lại tràn đầy ác độc thần thông. Hướng riêu đỉnh đỉnh đi đến. Hôn đàn, thế mà đem Christina làm cho bẩn như vậy, lập tức cho láo nương dọn dẹp sạch sẽ. Thuyền lầu cửa gỗ đột nhiên mở ra, chân tuyết hung ác trận mắt nhìn là thiên nhất nhìn, gầm thét lên. 24. Đ.S. Bắt đầu từ ngày mai, khôi phục bình thường thời gian đổi mới. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 507. Trường 50, chỗ sâu trong lòng đất căn cứ bên trong thời gian đổi mới, 2012-11-20 trường 50. Chố sâu trong lòng đất căn cứ bên trong gốc bên trong thành đặc thủ tình trạng quyết định bên trong thành chuyển thừa dạ ở giữa không có quá nhiều giao lưu, ngoại trừ săn đoàn nội bộ đồng bạn bên ngoài, với nhau thái độ đều tương đối là nhạt, tăng thêm mấy tháng qua tùy ý sắt lục, không nói tất cả mọi người là tâm lý biến thái, ít nhất bây giờ đứng tại Constantinna trên bong cũng sẽ không là cái gì. Bình thường trên ý nghĩa người tốt, Baquat La Thiên, thậm chí Diêu Đình Đình. Gốc thành tình huống như vậy, không thể nói tốt xấu, ít nhất, tại loại này trong mặt thế, có thể sống đến bây giờ bản thân liền là một loại thắng lợi. Huống chi Đối ngoại trao đổi thư thất cũng khiến cho cùng một cái săn đoàn ở giữa lẫn nhau quan hệ vô cùng mật thiết, ràng buộc cực sâu, cái này cũng là biết rõ từ vòng tỷ lệ cực lớn, vẫn như cũng sẽ có nhiều người như vậy cường giả theo tới môn nhân. La Thiên cường thế cùng dã man khiến người khác trong lòng bất an. Mặc dù là tạm thời gom lại lòng lèo đơn thể, nhưng mà có một cái như vậy không tuân theo quy củ lại thực lực siêu cường ra họa tại, hoàn toàn chính xác không phải chuyện tốt. Không hẹn mà cùng, đám người đem chủ trì công đạo nhiệm vụ quan trọng giao cho nữ tôn hộ vệ một nhóm người trên thân. Nhưng mà, Trần Tuyết thái độ đó tùy ý chửi rủa lại làm cho những thứ này đứng xem ra họa một trái tim chầm xuống đến cùng. Sở lại, mong hướng La Thiên trong ánh mắt càng nhiều một tia kiên kỵ. Minh Bạch La Thiên cùng Lâm Ngọc Phong bọn người kỳ thực là cùng một bọn sau đó, đám người trong lòng biết chính mình không thể chơi vào, dứt khoát tránh đi, không hẹn mà cùng tụ cùng một chỗ, hợp thành một cái tiểu đoàn thể, đem La Thiên bọn người bài xích ra ngoài. Cái này vốn là bằng mặt không bằng lòng tạm thời đoàn đội, bởi vì thân thông một chuyện, đã công nhiên đưa ra. Đối với cái này, Lâm Ngọc Phong mấy người mặc dù có chút tiếng lưỡi, nhưng cũng không chút để ý, dù sao, sở dĩ tổ chức nhiều người như vậy đến đây, mấy người trong lòng cũng không có đánh cái gì hảo tâm tưởng nhớ chính là sao. Lã Thiên cùng thân thông đám người xung đột thời gian rất ngắn, làm hết thảy đều kết cục lúc, Constantina cũng vừa hảo đáp xuống tương trang đại tiểu cầu dẫn bên cạnh, xen vào tương trang bờ sông cùng mực thành thành khu ở giữa, một mảnh thanh tịnh, không có zombie bị tồn tại. Khối này không chịu rộng tạo thành từng giải khu vực vừa vật là zombie cùng sống dưới nước thú vùng hòa hoãn, hai phe an y dự vẫn không xâm phạm lẫn nhau tư thái. Đương nhiên, phi thuyền lúc hạ xuống, có một chút không có mắt zombie cùng sống dưới nước thú hướng phi thuyền xông lại, bất quá đều bị Constantina hai bên cỡ nhỏ ma đạo pháo bắn cho trở thành mảnh vụn. Cái sau lực công kích cường đại đem suần suận dục động zombie cùng sống dưới nước thú an tĩnh lại, nhìn chằm chằm. Phi thuyền vừa mới dừng hẳn, một nhóm người kia lần lượt xuống thuyền, tụ tập cùng một chỗ, cảnh giới mà nhìn một phía. Đương nhiên, La Thiên mấy người cũng ở tại bọn hắn đề phòng trong danh sách, mà lại là xếp tại số 1. Đối với cái này, La Thiên Lâm Ngọc Phong bọn người chỉ là trong lòng cười lạnh vài tiếng, trong mắt xẹt qua một tia trào phúng, rất lại phía sau mấy bước đi xuống thuyền, an ý cùng bọn hắn giữ vững 10m khoảng cách. Mục tiêu hiểu cuối cùng đi xuống thuyền, nàng phía trước một mực ở tại phòng điều khiển, nhưng mà đối với trước mắt một màn quỷ dị, nàng giống như chưa tỉnh. Chỉ là hai tay đặt tại một bên trên bông thuyền, miệng lẩm bẩm, trên thân buốc lên ngũ thải dược rực rỡ quang hạ. Quang hạ lưu chuyển, diệu người có chút hoa mắt, làm thải sắc quang hạ độ sáng lên cao đến đỉnh điểm lúc, chiếc này uy phong lẫm lẫm phi thuyền thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một chiếc lớn chừng bàn tay phi thuyền mô hình, rơi vào mục tiêu hiểu lòng bàn tay. Suất sắc như vậy một màn nhượng La Thiên Nhịn không được vỗ tay tán thưởng, chậc chậc có tiếng. Diêu Đình Đình càng là con mắt đều buốc lên kim quang, trong cái đầu nhỏ không khỏi huyễn tưởng chính mình đem tinh linh thu thọ thành từng cái mô hình dáng vẻ. Thân kỳ trang cảnh trong lúc nhất thời tựa hồ cũng đem hai bên dọn bị cùng sống dưới nước thú kinh hãi, đám người rõ ràng cảm thấy một loại thận trọng cảm xúc, trong thoáng chốc, bọn chúng cảnh cáo gào thét cũng buồn bực một phần. Nguyên Vương cùng Mạc Sẹo Nam Lý Hạo, xem như hai cái tiểu đoàn thể riêng mình người xấu xót, hai người duy trì hai bước khoảng cách, song song đi tại phía trước nhất, dẫn dắt đám người hướng tương rằng cầu lớn đi đến. Ở giữa một đầu không triều rộng trên đường nhỏ, hơn 20 người chậm rãi tiến lên, con đường hai bên, rậm rạp chẳng chịu cũng là quái vật, trừng hoạc hồng hoạc xanh quái nhãn, trong miệng phát ra nặng nề gầm nhẹ, vận sức chờ phát động, một bộ tùy thời nhào lên bộ dáng. Cảnh tượng như vậy, thực sự là muốn nhiều quái dị có bao nhiêu quái dị, tràn đầy cảm giác không tốt. Cũng may đám người này cũng đều không phải người bình thường, mặc dù trong lòng đề phòng, nhưng cũng không có bao nhiêu lo nghĩ. Kẻ tài cao gan cũng lớn, đám người tự tin dựa vào bản thân thực lực, những quái vật này là ngăn không được mình. Tương phản, chân chính phải đề phòng ngược lại là đi ở đồng bạn bên cạnh. Mấy phút sau, bảy lần quật tám lần rẽ, một đoàn người tại hai người dẫn đầu dưới, đi tới tương rằng cầu lớn mực thành một bên phòng điều khiển trước cửa. Đẩy ra có chút gì xét cửa thép, một gian rộng rãi quá đáng phòng điều khiển xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đối diện môn là một cái to lớn chủ không chế hai. Cấp nơi là đủ mọi màu sắc cái nút, phía trên rơi xuống một tầng thật mỏng cho bụi, xem ra rất lâu không có người tiến vào. Chủ không chế thai hai bên đều có một cái phó khống chế đài, ba từ ngang dọc dây đưa sợi dây gắn kết tiếp, tăng thêm một chút tạp vận, cho người ta một loại lộn xộn không chịu nổi cảm giác. Ở nơi này tổng thể bẩn loạn trong phòng, một khối vô cùng sạch sẽ mặt đất liền lộ ra cực kỳ dễ thấy, lập tức đem đám người ánh mắt hấp dẫn tới. Khối này sạch sẽ mặt đất đại khái hiện lên hình chữ nhật, nếu là cẩn thận nhìn lại, có thể nhìn ra nó cùng bốn phía sàn nhà gạch hoa văn ở giữa tồn tại nhỏ xíu đứa gãy, ở trong chứa căn côn. Nguyên Vương cùng Lý Hạo liếc nhau, cái sau gật gật đầu. Nguyên Phương đi đến một chủ phó nhị ba tòa trước đại điều khiển, phân biệt tại một chút thưởng nhân khó mà chú ý địa phương bí mật hoặc theo hoặc vận hoặc chuột hoặc đánh, ước chừng gây rối 10 phút, sáng bóng trán thấm ra một mảnh mồ hôi dị. Ngay sau đó, liền nghe một hồi tạch tạch tạch cơ quan vận chuyển âm thanh, khối này sạch sẽ sàn nhà hướng xuống lõm, lại từ bên trong nứt ra, phân biệt hướng hai bên co vào, hiện ra một cái đầy đủ hai người đồng thời đi xuống cửa vào. Lý Hạ một nhóm người bên trong cảnh giới cao nhất là một cái huyền cấp trung giai đỉnh phong, lúc nào cũng có thể bức vào huyền cấp cao cấp người cao gầy nam tử, tên là Chu Phục, bị những người khác đề cử vì tạm thời người nói chuyện. Đối mặt Nguyên Phương làm ra cửa vào, Lâm Ngọc Phong cùng Chu Phục thương lượng một hồi lâu, quyết định hai phe tiến vào trình tự. Dù sao, cứ việc từ 6 tên người sống sót trong miệng biết được 16 đạo mạng lưới phòng ngự phía trước cũng không có nguy hiểm, mọi người ở đây lại ai cũng không dám làm sinh mệnh về phần người khác trong công chế, huống chi vốn là nhìn nhau không vừa mắt. La Tiên cùng Diêu Đình Đình được phân phối đến cùng một chỗ, đi đến đội ngũ phía trước trung đoạn. Nguyên Phương cùng Lý Hạo thì đi ở vị thứ hai, Chu Phục cùng Phó Vũ song song đi ở trước nhất, bảo hộ hai cái người biết chuyện an toàn. Giống như Nguyên Phương phía trước giản thuận, dọc theo đường đi không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, đám người một đường đi nhanh. nửa giờ sau, xuyên qua 12 đạo cửa ải, thấy được đủ loại chỉ tồn tại phim khoa học viễn tưởng bên trong thiết bị, trong lòng không khỏi là trời hạ đế quốc thực lực mà cảm thán không thôi. Đáng tiếc, một hồi đại thái biến, đem đây hết thảy, đem mấy ngàn năm nay văn minh của nhân loại trí tuệ phá hủy không còn một mảnh, bây giờ chỉ còn lại những thứ này sắt vụn. Trong không khí xuất hiện mùi lưu hoàng. Bổng Dương, có người cảnh báo. Đây là một cái một mặt trung hậu chi tướng nam tử, đại thái biến phía trước bởi vì công tác nguyên cớ hắn thường xuyên cùng lưu hình giao tiếp, đối với loại mùi này hết sức quen thuộc. Cứ việc mùi vị kia nhạt đến cơ hồ không có, liền một cái khiếu giác cực kỳ bén nhạy người đều không có phát giác được. Đám người bán tín bán nghi, nhưng mà, có chút lòng dạ để phòng cũng khôi phục lại. Không đi vài phút, cái kia khiếu giác bén nhạy người cũng nói ra lời giống vậy, khi đoàn người trông thấy thứ 13 đạo quan tạp đại môn thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy trong không khí dao động phi tức. Không khí nhiệt độ tăng lên mấy độ, tăng thêm hôn tạm trong không khí cáo quỉnh hỏa diễm mên tố, trong lòng mọi người không thể ức chế sinh ra một chút táo bạo phiền muộn cảm xúc, trong lòng lệ khí bất giác ở giữa tăng trưởng tiêu tán. Nham tương, sẽ không sai, đây là Nham tương khí tức. Một cái 25-26 tuổi mặt mũi tràn đầy thanh xuân độ thanh niên lông mày thật sâu nhân lại, trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc. Đại Thái Biên phía trước, hắn học tập tất nhiên lý chuyên nghiệp, đến núi lửa hoạt động đích thân thể nghiệm qua, ký ức rất sâu. Nhưng mà, bây giờ cách tối cận Nham Tương Tầng cũng còn cách một đoạn 6. Cái này không khoa học 6. Trừ phi 6. Thanh Xuân Độ thanh niên thần sắc kỳ biến, con mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, Nham Tương Tầng tăng lên. Thanh Xuân Độ mà nói nhường đám người giật mình kêu lên, lại cũng không tin tưởng, cảm thấy đứa nhỏ này đầu bị cửa kẹp. Dù sao, mặc dù Bivy rút cho nguyên vành đai hành tinh tới biến hóa cực lớn, Nhường ban đầu phồn hoa tinh cầu đã biến thành hôm nay tự vực, lại miễn cưỡng tại mọi người trong phạm vi chịu đựng một loại mới vi sinh vật có thể thúc đẩy động vật cùng thực vật phát sinh nổi loạn cũng là trước đó tri thức có thể giải thích, nhưng mà, nhắc tới sao một loại dị tinh vi sinh vật có thể khiến cho một quả tinh cầu địa chất kết cấu phát sinh thay đổi sâu. Đó cũng quá nói chuyện vớ vẩn. Thanh Xuân Đậu không nhìn một bên rất nhiều ánh mắt kinh bị, ngồi xổm người xuống dùng ngón tay trên sàn nhà chỉ chỉ vẽ tranh, trong miệng nói lẩm bẩm, nhắc tới một chút hai cũng nghe không hiểu thuật ngữ chuyên nghiệp. Hơn nữa, theo hắn tính toán lượng gia tăng Sắc mặt của hắn cũng càng ngày càng khó coi, trong mắt sợ hãi càng dày đặc, nhưng một bên La Thiên bọn người không khỏi có chút toàn thân không được tự nhiên. Dã hỏa này quá quỷ dị. Khụ khụ. Chu Phục xem cũng xuống, trọng trọng ho khan vài tiếng, đánh ngẫy Thanh Xuân Đậu diện toán, khoát khoát tay nói, "Tốt, những thứ này không có ý nghĩa đồ vật cũng không cần nghiên cứu kỹ, ngược lại cũng muốn tiếp tục đi tới, coi như thật sự có nham tường cũng có thể nhìn ngay lập tức gặp." La Thiên có thể nghe ra Chu Phục trong giọng nói một tia trở dị dạng, rõ ràng, bất giác ở giữa, tất cả mọi người có chút tin tưởng Thanh Xuân Đậu lý luận. Thanh Xuân Đậu ha hả muộm, muốn phản bác cái gì? Nhưng khi hắn nhìn chung quanh một vòng, phảng phất minh bạch cái gì, ngậm miệng lại. Đám người tiếp tục đi tới, xuyên qua thứ 13, 14 đạo phòng ngự cửa ải. Lúc này, trong không khí chung quanh nhiệt độ đã cao tới hơn 40 độ, phảng phất một cái lồng hấp lớn đem mọi người nghiêm nghiêm thật thật bao phủ lại, không thể đào thoát. Thể chất yếu kém giả như Diêu Đình Đình đã sớm chịu không được, triệu hoán ra liệt diễm mã cùng mà cạp. Cái trước có thể ngăn cách chung quanh nóng rực không khí, lần này là nàng ôm vào trong lực, quần quật không tuyệt vì nàng cung cấp thanh lương, còn có thể kiên trì. Đến nơi này, cư hỗ tất cả mọi người đều thúc dục năng lượng trong cơ thể, tại thân thể các nơi du tẩu vận chuyển, đem đốt người nhiệt độ cao ngăn cách. Sắc mặt của mọi người đều rất không dễ nhìn, bởi vì, đám người phát hiện, đến nơi này cái chiều sâu, cơ hồ mỗi đi tới thập bộ, nhiệt độ xung quanh liền muốn lên chướng một trận. Triển đi tiếp như vậy, đừng nói cuối cùng thứ 18 đạo phòng lự lưới, coi như lần trước nhường nguyên phương bọn người toàn quân bị diệt thứ 16 đạo quan tạm, cũng không nhất định có thể thuận lợi đến. Dựa theo thập bộ một trận tính toán xuống, đến thứ 16 qua lúc, nhiệt độ xung quanh chỉ sợ sẽ đạt đến gần tới 60 độ. 60 độ a? Mặc dù đang chẳng cũng là không phải người tồn tại, cũng không cách nào tại dạng này nhiệt độ kinh khủng phía dưới bình thường hoạt động. Hơn nữa, liên đứa đần đều biết nhiệt độ tăng trưởng xu thế chỉ có thể càng ngày càng nhanh, càng về sau chỉ sợ sẽ đạt đến một bước một trận. Nhiệt độ mỗi lên cao một trận, sắc mặt của mọi người liền khó coi một phần, làm nhiệt độ đạt đến 50 độ thời điểm, có người khuôn mặt đều hoàn toàn tối đen lên rồi, một mảnh xanh xám. Nhưng mà, rất nhanh, một tia kỳ dị liền thăng lên mọi người gương mặt. Đây là một loại vô cùng biểu tình phức tạp. Sen lặng im lặng, bi phẫn, bất đắc dĩ, tự giễu, may mắn sao. Bốn phía vách tường sắt thép hồng quang lập lòe, đây là bị ánh lửa bốc hơi chiếu xạ kết quả. Rất xa, sóng lớn đập thanh âm truyền vào trong tai mọi người. Đó là nham tương phiên chào âm thanh. Cầu vẽ mời, cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 508. chương 51, chỗ sâu trong lòng đất căn cứ phía dưới thời gian đổi mới, 2012 10 11 2011 chương 51, chỗ sâu trong lòng đất căn cứ phía dưới xem như thiên hạ đế quốc một cái cực kỳ trọng yếu bí mật căn cứ quân sự, tương rằng căn cứ quân sự đủ loại tham số tuyệt đối đạt đến tiêu chuẩn tuyến trở lên, nham tương điểm này nhiệt độ căn bản không làm gì được căn cứ không tài liệu, phản phất thuốc tẩy đồng dạng đem nguyên bản bôi thuốc màu hợp kim thông đạo bốn vách tường rửa sạch địa quang chữa sạch sẽ. Giống như tấm gương, đem xa xa đó sậm nham tương chiếu phản chiếu rõ ràng, chiếu vào la thiên bọn người trong mắt, phản phất giống như đang ở trước mắt. Mặc dù không có chuyên môn học qua những thứ này, La Thiên nhưng cũng biết, màu sắc đỏ nhạt nham tương nhiệt độ bình thường tại 550-625 độ ở giữa, nhiệt độ cao như vậy, coi như hôm nay chính mình rơi vào đi, cũng sống không được bao lâu. Đáng chết, ai có thể nói cho ta biết những đồ chơi này là thế nào tiến vào đế quốc căn cứ quân sự. Cảm nhận được đâm đầu vào sông tới khô nóng không khí lưu, có người bị tê đạo. Chính xác, lấy căn cứ quân sự xác ngoài độ dày cùng nghiêm mật độ mà nói, tuyệt không có khả năng có ngoại vật tiến vào. huống chi tương rằng căn cứ quân sự bản thân thì có non nửa bộ phận khảm vào nham tương tầng bên trong, đối với cái này cái phương diện vô cùng trật trọng, coi như tiếp qua 100 năm cũng không tồn tại xảy ra chuyện như vậy khả năng. Phó Vũ đi môi, "Tốt, không nên truy cứu những thứ này không có ý nghĩa sự tình, trong các ngươi có ai truyền thừa là ngọn lửa sức mạnh? Theo ta đến phía trước đi xem một chút, tìm kiếm thông hướng chỗ cần đến phi thuyền chỗ ở con đường." Phó Vũ truyền thừa tất nhiên ngục hỏa sức mạnh, tại ngọn lửa trong thế giới đẳng cấp rất cao, có thể thống ngự vậy hỏa diễm, nắm giữ đối với linh hồn, linh thể cực lớn lực sát thương. Lời nói xong, toàn thân hắn bước lên màu đỏ tím điện diễm, cháy rung cực, phảng phất một tôn hỏa diễm cự nhân. Hỏa diễm cự nhân bộ mặt mô phòng hóa trang ngũ quan, bước dài ra, trực tiến hướng thông đạo chỗ sâu đi đến. Theo sát phía sau, năm người tuần tự đi ra, mặt ngoài thân thể thiêu đốt lên hoặc hồng hoặc xanh liễu. La Thiên hắc ám ma lực đối với hỏa diễm kháng tính chỉ là trung đẳng, nhưng mà hắn nghĩ nghĩ, nhẹ giọng cùng Diêu Đỉnh Đỉnh nói một câu, bên ngoài thân cũng giấy lên ngọn lửa màu đen nhạt. Theo sát lấy phó vũ sáu người đi tới. Diêu Đỉnh Đỉnh biết ngăn cản không được, linh cơ động một cái, tung người xuống ngựa, chỉ huy liệt diễm mã chạy chậm đến chạy đến La Thiên bên cạnh, vì hắn ngăn cản ngoại giới nhiệt độ cao. Nghe thấy bên người trầm thấp ngữ khí, La Thiên khẽ miệng khẽ cong, tung người lên ngựa, ngồi cưỡi tại liệt diễm mã trên lưng. để nó không vội không chậm mà xuyên tại phó vũ 6 người sau lưng, một chút hướng chỗ sâu trong lòng đất tiến phát. Nhiệt độ trung bình phi tốc lên cao, làm màu đỏ sẫm nham tương chân chính xuất hiện ở La Thiên trong tầm mắt lúc, chạc ôn nghi bên trên biểu hiện số liệu vẫn như cũ cao tới 227 độ. Bất quá, nhiệt độ này thế nhưng là xa xa thấp hơn La Thiên thấp nhất 400 độ dự đoán, cũng không biết là duyên cớ gì, đại khái là bởi vì là lén qua tiến vào nguyên nhân A6. Liệt Diễm Mã xem như thuần chính hỏa hệ tinh linh, ở trong hoàn cảnh như vậy, tinh thần gấp trăm lần, thỉnh thoảng phát ra vui sướng gầm nhẹ, trên người lông bẩm đều tươi đẹp mấy phần, phiêu dật mà chập chờn đông đưa. Mắt Trần có thể thấy hỏa diễm nguyên tố theo nó trong miệng mùi phun ra nuốt vào hô hấp, khí tức cẩn ổn mạnh một phần. Nhờ liệt diễm ma phúc, La Thiên không cần tiếp nhận nhiệt độ cao đáng sợ, vùng lòng không thiếu. Một nhóm 7 người cẩn thận hướng mênh mông dòng nham thạch tới gần, càng la đi vào, lại càng phát cảm thấy tự nhiên cường đại. Lúc này nếu là đột nhiên mang đến chấn động, khiến cho đạo này nham tương đột nhiên phun trào dâng lên, La Thiên 7 người này đại khái liền muốn biết gì chốc ở đây rồi. Phó Vũ biến thành hỏa diễm cự nhân càng ngưng thực, đại lượng hỏa diễm nguyên tố vây quanh hắn quay tròn, từ xa nhìn lại phảng phất giống như mười mấy đầu đỏ tươi băng rùa quấn ở trên người hắn, nhượng La Thiên âm thầm bật cười. Phó Vũ ngồi xổm người xuống, đưa bàn tay thọ vào trong nham tương, một đầu màu đỏ tím hỏa tuyến từ hắn lòng bàn tay bắn ra, trực tiếp thẳng hướng nham tương chỗ sâu dò xét. Mấy phút sau, hỏa diễm cự nhân trên mặt đột nhiên hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, các người cũng tới xem một chút, những thứ này nham tương tựa hồ cũng không sâu, ta cảm thấy một tầng thật dày vách tường sắt thép, tựa như là lúc đầu mà tầng 16 cửa ải. Nghe vậy, mấy người nhao nhao tiến lên, sử dụng đủ loại thủ đoạn cẩn thận dò xét, La Thiên cũng tham gia náo nhiệt giống như cỡi liệt diễm mã chạy vào lăn lộn trong nham tương, thử nghiệm đem tinh thần lực ngưng kết thành một đường, đâm vào trong nham tương. Qua đại khái nửa giờ, Kết quả đi ra, có vui có buồn. Vui chính là, đám người tìm được tiếp tục tiến lên con đường, hơn nữa lúc đầu thứ 16 quan cũng không cần lo lắng buồn chính là, sự thật cũng không giống như Phó Vũ nói tới, đầu này dòng nham thạch phi tường sâu, cùng sau đó thông đạo tương liên, chỉ sợ nối thẳng địa thâm. Chân tướng là, cái kia khiến cho Nguyên Vương một đoàn người toàn quân bị diệt thứ 16 quan đã bị nham tướng phát động, hơn nữa dày đạt một em mở hợp kim đại môn bên trên chẳng biết tại sao phá một cái đầy đủ hai người thông qua lỗ lớn, cùng thứ 17 quan tương thông. Triều đã biết tình huống, muốn tiếp tục chôn sâu. chỉ có thể từ trong nham tương xuyên qua, cứ như vậy, tại chỗ tuyệt đại đa số người chỉ có thể ở ở đây tạm thời chờ đợi. Quay về sau đó, Phó Vũ đem rõ xét đến tình huống nói ra, mọi người nhất thời mắt tròn váng. Chạy tới nơi này, chẳng lẽ cũng chỉ có thể ở đây ngốc chờ. Đại gia trong lòng không cam lòng, nhưng mà, không cam lòng lại có thể thế nào? Phía sau mấy hải trung gian thông đạo không hề dài, nhưng mà cộng lại cũng có hơn 1000 mở chiều dài, không phải thẳng đứng chiều sâu, trừ phi là hỏa hệ chuyển thừa giả, nếu không thì xem như Huyền cấp đỉnh phong, cũng không cách nào từ nơi này sao dáng rấp một đoạn trong nham tương xuyên qua. Mọi người sắc mặt tâm trầm trọc, ong nong mà nghĩ luận lên, nghĩ hết biện pháp muốn tiến đến, không muốn ở chỗ này chờ chờ. Ta còn có cửu vĩ, liệt diễm mã cũng có thể cưới hai người, ngươi đừng nghĩ đem ta ném ở ở đây." La Thiên đang muốn mở miệng, Diêu Đình Đình đã biết rồi hắn muốn nói gì, đem hắn mà nói phá hỏng tại trong cổ họng, hơn nữa còn hung tận uy hiếp nói, "Tinh linh thế nhưng là ta à, nếu như không cho phép ngươi ta đi, ta liền đem liệt diễm mã triệu hoán trở về, để cho ngươi cũng đi không được." Cái sau bên ngoài lại bên trong nhẫm uy hiếp cùng nàng sâu trong mắt bộc lộ ra ngoài khẩn cầu nhượng la thiên không phản bác được, đành phải đồng ý thương lượng vài phút, cuối cùng cùng nhau lên đường có 13 người, ngoại trừ ban đầu 7 người cùng Diêu Đình Đình bên ngoài, còn có 5 người lực lượng bản thân đối với hỏa diễm sức chống cự khá mạnh cũng lựa chọn tiến lên, trong đó có nữ tôn trong hộ vệ Táng Đá Trương Ngọc. Lực lượng của nàng hơi đặc biệt, cũng không phải là chuyển tự hình, mà là ăn một cái nham thạch trái cây, có đem thao túng, hóa thân thành nham thạch năng lực. Nàng thao túng năng lực, tại bên ngoài thân đông lại một bộ đá lửa hỏa thạch trọng giáp, đem chính mình nghiêm nghiêm thật thật cuốn tại bên trong. đưa mắt nhìn một nhóm 13 người tàn biến tại trong tầm mắt, Triệu Mỹ Nghiên trong mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng đau đớn. Vốn là, bình thường địa cấp cường giả hoàn toàn có thể tại địa tâm trong nham tương vẫy vùng, bất quá, xem như đã mất đi khế ước người chỉ có một thân danh giới khế ước giả, Triệu Mỹ Nghiên cũng chỉ có thể dựa vào đất cấp khí thế dọa một chút người. 9. Phần 6. Cắt 6. Chương 9. Liệt diễm mã thêm tiểu vĩ, làm hai người cùng một chỗ tiến vào nham tương sau đó, bên cạnh xuất hiện một cái vô hình lồng khí, đem mảnh liệt nham tương cùng giữ dần nhiệt độ cao toàn bộ ngăn tại bên ngoài, vì cả hai chống lên một cõi cực lạc. Trong tầm mắt Toàn bộ đều là màu đỏ sẫm nham tương, bí mật mang theo điểm điểm ám sát vệt, cốt cốt buộc lên một khí, đột nhiên một cái mới lạ chưa từng thấy qua thế giới. Không có vài phút, 13 người lần lượt xuyên qua thứ 16 quan trên cửa lỗ rách, hướng thứ 17 trực quan tiến. Thật sự là sáu. Xin đẹp a. Diêu Đình Đình không chớp mắt nhìn chằm chằm màu sắc càng ngày càng sáng, nhiệt độ càng ngày càng cao nham tương, thì thào nói nhỏ. Dứt bỏ huy diệt nhiệt độ cao không nói, dạng này tiên diễm thế giới đúng là khó gặp cảnh đẹp. Trong ngực ôm Cự Vĩ tơ lụa đuôi dài, Dựa vào người nào đó cũng không rộng khoát lại có thể cho mình đầy đủ cảm giác gan toàn phía sau lưng, đã lấy tuấn mã vây vùng tại Huyễn Tượng Vương quốc 6. Diêu Đình Đình trên mặt bất giác hiện ra vẻ say mê. Bản thân say mê lúc, nàng lén lén hướng phía trước ngắm vài lần, lại phát hiện La Thiên bản chữ khuôn mặt, con mắt híp lại, vô cùng thận trọng, thậm chí có chút khẩn trương bất an bộ dáng. Thế nào? Diêu Đình Đình không hiểu dò hỏi. La Thiên trong mắt xẹt qua một đạo mê mang, ta cảm thấy một loại khí tức quen thuộc 6, cũng không nhớ ra được đến tụt cùng ở nơi nào gặp qua 6. Phi thường cường đại, vô cùng nguy hiểm 6. Để cho ta có chút bất an 6. Đem La Thiên biểu lộ thu vào trong mắt, Diêu Đình Đình đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng, liền ấm giọng khêu nhủ, tính toán, nghĩ không ra cũng không cần suy nghĩ. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chờ chân chính gặp, tự nhiên là sẽ nhận ra được, không cần suy nghĩ nữa. Ngay tại La Thiên cùng Diêu Đình Đình ở phía sau anh anh em em lúc, đi ở tuất đằng trước phó vũ đã đến thứ 17 đạo quan tạp, phát hiện một chút đồ vật đặc biệt, phát ra kêu gọi, đem những người khác tụ lại tới. Các đệ. Một người gương mặt không dám tin, bởi vì thứ 17 đạo quan tạp đại môn đóng rất căng, không có một tia khe hở, đừng nói như thế một đại cổ dòng nham thạch, liền một sợi tóc đều xuyên không qua. Dòng nham thạch mê mối, liền như vậy được gãy. Cỗ này tồn tại ở 15, 16 lối đi dòng nham thạch, phảng phất nước không ổn, cây không cội, cứ như vậy vô căn cứ xuất hiện, quỷ dị tới cực điểm. Đám người hai mặt nhìn nhau, thực sự nghĩ không ra nên làm gì bây giờ. Đạm này đóng hệ thống phòng ngự hẳn là cũng bị nham tương phá hủy a. La Tiên đột nhiên hướng Phó Vũ ném đi ánh mắt hỏi thăm. Cái sau lập tức hai mắt sáng lên, hiểu được La Tiên ý tứ. Những người khác lần lượt lĩnh ngộ, mặt lộ vẻ mừng rỡ, tóm lại, trước đem cánh cửa này vén mở, những thứ khác ném đi một bên. Đặt tới trung nhận thức, 13 người liền các hiện thân thông. Đối làm sạch bóng loáng hợp kim đại môn phát động công kích. Tại sâu đạt hơn 1000m dòng nham thạch bên trong phát động công kích, không nói trước đáng sợ chóp ác, chỉ là nóng bỏng nham tương liền đem đám người phát ra hỏa hệ công kích suy yếu thành, còn sót lại lực đạo đập đệm tại uýt nhất 1m m dày hợp kim đại môn bên trên 6. Loại trình độ này, liền gãy ngứa cũng không tính, căn bản không có một tia tổn thương. Như thế yếu ớt không chịu nổi công kích, thậm chí còn không bằng nham tương dạ dĩ kế nhận xâm nhập tới cương đại. Chiếu loại tiến độ này xuống, coi như 13 người chết giả ở ở đây, cũng đừng hòng đem cánh cửa này đánh xuyên qua. Phát giác được vấn đề này, mọi người nhất thời giống như táo bón một dạng, bộ mặt biểu lộ cổ quái tới cực điểm. Bị nham tương tràn ngập ngàn mét thông đạo, chỉ có hỏa hệ người mới có thể thông qua, thật vất vả đi đến ở đây, kết quả hỏa hệ công kích lại trở thành chê cười sáu. Cái này để người ta làm sao chịu nổi a? Đếm tới đếm lui, cuối cùng công kích hơi hữu hiệu cũng chỉ có hắc ám hệ La Thiên cùng nham hệ Trương Ngọc, nhưng cũng là tám lạng nửa cân. Làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, 13 người không dàn chung quanh bên trong tràn đầy buồn bực hư vị, một mảnh thảm đạm. Một bên khác, Triệu Minh Nghiên bọn người, tại chỗ đợi 1 giờ sau. Không cam tâm, cứ như vậy ngốc ngốc chờ đợi trong đám người có người ra một cái chú ý ngu ngốc. Một cái suýt nữa đem tất cả người trôn vùi ở chỗ này chú ý ngu ngốc. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 509. Trường 52, Khé Hở, Lỗ Thủng thời gian đổi mới, 2012-1-22 Trường 52, Khé Hở, Lỗ Thủng đang lúc la thiên bọn người mắt lớn trường mắt nhỏ, ngâm mình ở nhàm tương chỗ sâu, tại hợp kim đại môn trước mặt vô kế khả thi lúc, triệu mình yên bên này lại bình bình bang bang mà làm s Mưa bạn sáng đến có thể soi gương thông đạo một mặt tường trên vách xuất hiện mấy chục cái sâu đầm loãng, mâm ô, vô cùng xấu xí. Triệu Minh Nghiên 17 người phóng xuất ra từng đạo đủ mọi màu sắc sóng xung kích, tinh chuẩn công kích tại cùng một khối khu vực, khối kia cứng rắn vô cùng hợp kim vách tường tại mãnh liệt như thế đã kết xuống, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được loãng, hạ xuống, cuối cùng, sức kéo đến cực hạn lúc chỉ nghe vài tiếng chói hai xé rách âm thanh, từng cái nửa chỉ chiều rộng khe hở hiện ra, vỡ tan. Nếu như từ bên ngoài nhìn tương gian căn cứ, nó đại khái hiện lên hai đầu thô ở dưới nhỏ đồng hồ cát hình, mà Triệu Minh Nghiên bọn người nhà vừa vận chính là ở dưới nhỏ đường hành lang bộ phận cùng một cái đồng hồ cát chạy nối tiếp điểm, cái bộ phận này tại thiết kế lúc phòng ngự liền hơi yếu một phần. Lúc kiến tạo mặc dù làm dự phòng, nhưng mà, những cái kia kiến tạo người cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới, có người có thể từ bên trong công phá, nhưng cái kia kèm theo phòng ngự thiết bị đều là đối với bên ngoài sáu. Thế là oanh một tiếng, cao 2m rộng 1m một khối hợp kim vách tường bị đám dã man nhân này ngạnh sinh sinh phá hủy xuống. chỉ nghe loảng xoảng đương đương một hồi tiếng kim loại va chạm, vỗ một cái đại môn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bởi vì đã mất đi tuyệt đại bộ phận nguồn năng lượng, bên trong không có đèn điện, bên trong u ám tiết lộ ra ngoài, cho người ta một loại âm u lạnh lẽo xâm nhiên cảm giác. Bất quá, tại chỗ 17 người cũng là có thể ở giọm bì trong đại quân rết ra mấy cái tới lui ngoan nhân, đương nhiên sẽ không để ý điểm ấy há cám, có người đánh một cái búng tay, mười mấy đoàn màu trắng nhạt quang đoàn xuất hiện, nổi đồng bên giữa không trung, đem tầm mắt bên trong hết thảy chiếu lên sáng rực rỡ khắp. Đám người nối đuôi nhau mà vào, Đập vào mi mắt là giang khắp nơi sắt thép kết cấu, tựa như sông vào sắt thép mọc như rừng thép cốt độ, để cho người ta hoa mắt. Cái này sắt thép không gian cũng không rộng, không đến 1000m, chỉ bất quá bởi vì liếc nhìn lại cũng là không sai biệt lắm kết cấu, mới cho người một loại tĩnh mịch vô tận cảm giác. Chủ yếu của nó không là đại lượng hình vuông của thép, sơ mặt có chật, từ thấp nhất đến đỉnh bên trên, tăng thêm đại lượng những thứ khác vật liệu thép, đem cái này quái vật khổng lồ chèo chống, có thể tiếp nhận đầy đủ trọng lượng. Cốt thép thể tích to to, một người trưởng thành mở rộng hai tay đều ôm không được, phía trên quấn quanh lấy gốc cây vậy dây treo cổ hoặc làm tuyến. Tăng thêm cột thép cùng cột thép ở giữa tương liên ít hơn thép vùng, cho người ta một loại chân chính đi tới giường giảm ảo giác. Sắt thép không gian biên giới, là chắc nịch đến bất khả tư nghị hợp lại tường, nó tường ngoài trực tiếp tiếp nhận nham tương thiêu đốt cùng vùng đất trọng áp, không chỉ có là cường độ vẫn là độ cứng hoặc những tham số khác, đều đạt đến làm cho người tắc lưỡi chình độ. Dạng này năng lực phòng ngự, liền xem như đại thái biến phía trước có người hướng về mực thành ném hạch nhân bom, cũng không ảnh hưởng được căng tứ một chút. Nhưng mà, trên không ở giữa bị màu trắng nhạt quang đoàn triệt để chiếu sáng lúc, một đầu dài 100 mét thật dài khe hở rõ ràng xuất hiện ở 17 người trong mắt. Khe hở, hai ngón tay chiều rộng khe hở Quên cô, tuôn lượn hơn 100m, tựa như một đầu đại xà, phát ra ác độc tê minh. Mọi người nhất thời trợn tròn mắt. Coi như dù thế nào đối với quân sự không có hứng thú, cũng có thể lý giải dạng này một cái khe xuất hiện ở trên tường ý nghĩa. Dung động, chấn kinh, sợ hãi. Đại gia trong lòng rất rõ ràng, coi như đem mình 17 người chói lại cùng một chỗ toàn lực công kích, không có một hai ngày cũng không khả năng đánh vỡ mặt này tường phòng ngự. Mà đầu khe hở, nhìn hình dạng, rõ ràng là nhất kích tạm thành. Đây là xấu, đáng sợ đến mức nào sức mạnh. Cơ nào để cho người ta tuyệt vọng sức mạnh. Không chút khách khí nói, Dạng này một cái đích nhân, đủ để đơn thương độc mã đem gốc thành 30 vạn người đồ sát phải không còn một mảnh. Đám người vốn là muốn thông qua ở đây tìm kiếm trực tiếp thông hướng tầng dưới chốt nhất con đường, kết quả xấu. Cương ép đè xuống sợ hãi trong lòng, đám người ánh mắt giao lưu một hồi, nhao nhao lộ ra cười khổ, biết được nguyên tinh còn vẫn có quái vật như vậy tồn tại, thật không phải là nên vui vẫn là buồn xấu. Tiếp tiếp nên làm cái gì? Tiếp tục đi xuống vẫn là thông tri La Tiên bọn người, mau chóng chạy về gấp thành, đem chuyện này cáo tri tất cả săn đoàn cao tầng, nhường lại ra có một chuẩn bị tâm lý. Đám người nhìn lẫn nhau, ai cũng không nắm chắc được chủ ý đột nhiên xuất hiện một cái khe. Đem đám người tâm cảnh nện đến Thất Linh Bất Lạc, đã mất đi ngày xưa cường giả phong thái. Tiếp tục đi về phía trước a. Triệu Minh Nghiên tấm giọng một cái, nguyên lai mềm nhũn tiếng nói trở nên trầm thấp lại vô cùng kiên định, đã biết như vậy quái vật tồn tại, chiếc phi thuyền này đối với chúng ta gấp thành mà nói đã trở thành nhất định phải có được độ vận. Tất cả mọi người không muốn gấp thành hủy diệt, mất đi đồng bạn, như vậy, trong khoảng thời gian kế tiếp, đều làm tốt giác lộ a. Bỏ đi tánh mạng dã nộ. Triệu Minh Nghiên thanh âm ở nơi này trong không gian khép kín quanh quần quanh quẩn, vang vọng tại mọi người bên tai, phảng phất chấn thiên lôi đình, đem đám người chấn động đến mức trái tim phát run, mấy giây sau đó, Từng đôi con mắt bỗng dưng phát sáng lên, giống như nhảy ra đường chân trời Thái Dương, bắn ra mắt cháy quan mang, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Không có gì có thể nói nhiều, gấp thành chính là nhà của chúng ta, bất luận là ai nghị phá hủy gia viên của chúng ta, tổn thương chúng ta người nhà, đều phải tiếp nhận chúng ta điên cuồng trả thù. Chu Phục cười lạnh vài tiếng, bước dài ra, bước nhanh hướng tầng dưới chốt đi đến. Đám người lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được băng lãnh cùng kiên định, đó là tùy thời làm tốt tự vong dã ngộ. Mỉm cười, không tiếp tục nói nhảm, đám người đi nhanh hướng phía trước, lạnh như băng rừng sắt thép bên trong chỉ truyền ra nhỏ vụn tiếng bước chân. Nhưng mà Bọn hắn cũng không biết, khi bọn hắn dần dần sau khi đi xa, đầu kia kẻ ở phía dưới, hiện ra màu đỏ vết tích 15, phân 6, cắt 6, truyền 9. Đem La Tiên đám người phiền muộn thu vào trong mắt, Diêu Đình Đình đột phát kỳ tứ tư dị tượng, đem tinh linh từng cái mà triệu hoán đi ra đến thử. Tại tinh linh trong thế giới, tồn tại thuộc tính tương khắc nói chuyện, hơn nữa khắc chế lẫn nhau còn khá là nghiêm trọng. Liên Sếp như mặt cặp dạng như tuổi mụ, đối mặt so với nó không có vượt qua một cái giai vị hỏa hệ tinh linh, cũng có thể khắc đối phương muốn thổ huyết. Trò chơi trong thiết lập chỉ có thể thủy khắc hỏa, hỏa hệ đụng tới thủy hệ chính là một cái bí kịch. bởi vì kịch bản cần, nói theo trong trò chơi thuộc tính thiết lập mặc dù cái thế giới này pháp tắc cùng thế giới bộ kệ mận khác biệt, nhưng luôn có điểm tụ, nói không chừng sẽ có kỳ hiệu. Thế giới bộ kệ mận bên trong, khắc chế thép hệ là hỏa hệ, địa hệ ta vẫn muốn không rõ vì sao địa hệ có thể khắc chế thép hệ cùng vì tự tin. Diêu đỉnh đỉnh không có vì tự tin, mà mặt đất hệ lại không thích hợp loại hoàn cảnh này, nghi tới nghi lui, chỉ có thể dùng hỏa hệ thử nhìn một chút. Cửu vị, dùng hỏa diễm công kích cánh cửa kia. Ôm thử nhìn một chút tâm tính, Diêu đỉnh đỉnh chỉ ủy vẻ và hấp thu trùng quanh hỏa diễm năng lượng, Cửu vị phát động công kích. Cửu vị phát ra bén nhọn tiêu to ở trung quanh người hoặc không hiểu hoặc trêu tức hoặc châm chọc trong ánh mắt, giơ lên năm cái đuôi, màu sắc khác nhau năm loại hỏa diễm từ chóp đuôi bắn ra, ở nửa đường gặp nhau, nung kết thành một cái anh đảo màu đỏ tiểu hỏa cầu, rơi vào trên cửa chính. Đi qua La Thiên đáng người toàn lực công kích, hợp kim đại môn bên trên cũng là vết thương từng đạo, hơn nữa xuất hiện một cái to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân lõm, bất quá chỗ sâu nhất cũng bất quá 1 quyển sâu, cùng không, có không, có gì khác biệt, chỉ có thể cho người ta một cái mờ ảo hy vọng. Nhưng mà, kỳ tích xảy ra. Ngoan cố không thay đổi hợp kim đại môn bên trên, tiểu hỏa cầu đụng chỗ, thế mà truyền ra tư một tiếng vỡ nhỏ, hư không tiêu thất một lớp màng mành. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Mấy mấy người dường như thấy quỷ ánh mắt nhìn chằm chằm Cửu Vĩ, nhường cái sau một hồi bất an, phát ra báo hiệu kêu to, chín cái đuôi đồng thời dựng thẳng lên, nhóm lửa chín đó ngọn lửa hướng đám người nhẹ răng, lộ ra bén răng nanh. Cao Vũt có thể làm cho Cửu Vĩ lại hướng nơi vừa nãy phát ra toàn lực công kích sao? Chúng ta muốn xác nhận một việc, chuyện trọng điếu phi thường. La Tiên nhìn qua kinh nghi bất định giương đỉnh đỉnh, thần sắc kích động nói. Cái sau trong mắt xẹt qua vẻ nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều, trấn an Cửu Vĩ vài câu, hơn nữa chỉ huy nó phóng thích trước mắt nắm giữ tối cường hỏa hệ kỹ năng liệt diễm vòng xoáy. Cửu Vĩ oa oa vài tiếng, Chín đầu đuôi dài bắt đầu vũ động, dùng tốc độ cực nhanh dây dưa cùng nhau cùng một chỗ, chín cái đuôi nhảy bén dính sát dựa vào, giống như ổ quay súng máy họng súng, đối diện đại môn. Bằng bạc hỏa diễm khí tức từ cựu vĩ cơ thể bộc lên mà ra, lưu chuyển đến dây dưa đuôi dài cuối cùng, hóa thành chín đầu màu sắc khác nhau hòa tiến, tản mắt ra để cho người ta rung động khí thế. Cựu thải hỏa tuyến tích xúc đến cực hạn, đông dương đụng vào nhau, dung hợp một thể, đi qua dạ tiễn sở tỉnh, tạo thành một cái phát ra mịt mờ sáng bóng vòng xoáy năng lượng. Hưu. Cựu vĩ thân thể chấn động, cương đại hỏa diễm năng lượng từ trong vòng xoáy phun ra, hóa thành độ đậm ánh sáng màu lưu. Trong nháy mắt tinh chuẩn đánh trúng La Thiên bọn người phía trước làm ký hiệu chỗ. Tới gần Hợp Kim Đại Môn khu vực, đám người thiết trí kết giới, không chỉ có thể ngăn cản nham tương, hơn nữa cũng có thể hấp thu nội bộ xung kích. Cửu Vĩ liệt diễm vòng xoáy thả ra ngoài đánh trúng Đại Môn, tạo thành cường đại sóng xung kích, bị kết giới hấp thu quang diễm tan hết sau đó, đập vào trong mắt cảnh tượng nhượng La Thiên bọn người vui vô cùng, cười miệng toe toét. Đám người phí hết tâm tư lại lấy nó không có biện pháp hợp kim đại môn thế mà bị Cửu Vĩ một cái liệt diễm vòng xoáy tiêu diệt gần tới 20 cm dày độ, đánh ra một cái cái hố thật sâu động. Trong nháy mắt, đại gia nhìn về phía Cửu Vĩ ánh mắt càng thêm hưng hở. Xem ra, thế giới phụ kệ mẫn thuộc tính khắc chế mặc dù đang thế giới này bị suy yếu, lại như cũng hữu hiệu a. Lam Diêu Đình Đình đem chính mình ngờ tới nói ra phía sau, đám người không khỏi cảm khái không thôi, trong lòng cũng lẫn có điều nộ ra, đối với mình truyền thừa năng lực có càng nhiều ý nghĩa. Chắc hẳn chỉ cần có mấy giờ tĩnh tu, mọi người tại đây đều có thể có chỗ để thăng. Phát giác Cửu Vĩ, hoặc có lẽ là hỏa hệ tinh linh hỏa diễm đối với sắt thép có đặc hiệu, Diêu Đình Đình lập tức nghiệm động chủ ngữ, đem bạo viêm thú cũng kêu gọi ra, tăng thêm dạng tỷ đát, đã như thế thì có 3 con hỏa hệ tinh linh. Mặc dù 3 con tinh linh cũng không có vượt qua hoàng cấp trung giai, Huân nữa cũng không khả năng liên tục không ngừng mà sử dụng cường đại như liệt diễm vòng xoáy chờ hỏa hệ kỹ năng, nhưng mà tại cố gắng của bọn nó phía dưới, nguyên bản minh ngoan bất linh hợp kim đại môn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tiêu mất, cuối cùng, sau nửa giờ, cái này 17 đạo cửa ải cũng đối đám người mở rộng ôm ấp. Gieo họ một hồi, đám người từ từ mở ra cái giới, nhường mãnh liệt nham tương theo bị bị bỏng không còn một mống đại môn xôi rộng. Phía trước vừa đánh xuyên qua lúc đại gia liền phát hiện, thứ 17 đạo môn sau đó thế mà không có một giọt nham tương, trống rỗng. Bây giờ phía trên dòng nham thạch được khe hở, lập tức giống như bị chặn ngang cắt đứt thiên hà đồng dạng. Vĩ lưu thẳng xuống dưới, phát triển mạnh mẽ, tạo thành một đầu nóng bổng thác nước lưu, uy vi tráng quang. Đám người thật sớm thiết trí cớ nhỏ kết giới, trú ở trong góc, Diêu Đình Đình càng là mượn cơ hội trăng công, cùng La Thiên núp ở một chỗ, hai người gắt gao gần bó, khí tức của nhau tương thông, nhìn xem đỏ sẫm thác nước cảnh đẹp, trong lúc nhất thời, cả hai đều có chút hoang hốt. Tước trình chuốt xuống hơn 20 phút, nham tương cuối cùng lưu quang, còn sót lại bất quá miễn cưỡng không có qua mắt cá chân, không đáng để lo. Lần nữa hô hấp đến không khí mới mẻ, đại gia nhịn không được dùng sức làm mấy cái hít sâu, lộ ra nụ cười vui vẻ. Đáng chết. Đây là cái gì? Một tiếng kinh hô đột nhiên vang lên, một người hai mắt trừng trừng, gắt gao nhìn chằm chằm thông đạo vách tường một bên, nơi đó, một cái như hạt đậu lành lôi thùng đang quần quật không tuyệt hướng bên trong bức hỏa đỏ nham tương. Đại gia rốt cuộc biết nơi này nham tương là thế nào tới, thế nhưng là, không có một người có thể cao hứng trở lại. Câu vẽ mở bs, linh thế giới cùng tà lại là cấm tự. Đơn giản bó tay rồi sáu. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 510. Chương 53, không chọn vẹn lần phiến thời gian đổi mới, 20121123 chương 53. Không chọn vẹn lẫn phiến đám người vây quanh, cái này lỗ nhỏ xem xét thương lượng một hồi, lại không có đạt tới chung nhất trí. Lỗ nhỏ biên giới vô cùng bằng phẳng, thật giống như ngay từ đầu liền tồn tại một dạng, không có nửa phần cảm giác không tốt. Cái này khiến mấy người càng thêm sợ hãi, rõ ràng, đây là một tiêu hình thành, hơn nữa cho người cảm giác phản phất tiện tay nhất kích, không thèm để ý chút nào. Dứt khoát đem mặt này tường đánh xuyên qua, xem bên trong là gì tình huống. Càng thêm sợ hãi, trong mắt mọi người thả ra hung ác tia sáng, đề nghị, lại lấy được 2 3 người ủng hộ. Trước mắt cái này kỳ quỷ một màn làm người run sợ, không biết rõ ràng mà nói, khó mà yên tâm. Phó Vũ nhíu mày suy tư phút chốc, lắc đầu phản đối, đều đến ở đây, cũng không cần phức tạp tốt. Hùng chi Phó Vũ đột nhiên tự giễu nở nụ cười, ngắm nhìn bốn phía, coi như thật sự có cái gì, chúng ta lại có thể làm cái gì đây sáu. Một câu nói của hắn, lập tức ngừng xuẩn xuẩn dục động mấy người liên tính lại, trong mắt xẹt qua một tia không cam lòng cùng bất đắc dĩ, sắc mặt biến đổi một hồi, hóa thành một âm thanh than thở thản nhiên dãi. La Thiên không có tham dự vào đàm luận của mấy người bên trong đi, hắn we mỗi một dạng nhìn chằm chằm lỗ nhỏ nhìn ra ngoài một hồi, chẳng có tiêu điểm ánh mắt lần theo kỳ dị quý đạo di đạo. rơi xuống nham tương rơi xuống sau đó tại một bên khác trên vách tường tạo thành một khối gì sắt sắt cấu hình dáng vật bên trên, lập tức mấy bước đi lên trước, móc đảo mấy lần, từ bên trong móc ra một khối to bằng hạt lạc nham tương đóng băng vật. Đông Dung, hắn tỉnh táo lại, trong con ngươi lần nữa có tiêu điểm, yên lặng nhìn xem bị chính mình bóp tại giữa ngón tay đóng băng vật, trên mặt toát ra vẻ mơ mịt. Diêu Đình Đình nhắm mắt theo dõi, chú ý tới hắn mê mang, liền vấn đạo, đây là vật gì? Nghĩ như thế nào đều nghĩ không nổi vừa rồi trên người mình đến tột cùng chuyện gì xảy ra, La Tiên tâm trùng sinh ra bực bội, dùng sức lắc đầu, tiếp đó hỏi thăm Diêu Đình Đình chính mình vừa rồi làm cái gì? Thế nhưng là cũng không có nhận được mình muốn đáp. Không biết sao, một tia hung ác cảm xúc đột nhiên sinh sôi lan tràn, tràn đầy hủy diệt, loại này là như thế mãnh liệt đến mức Liển La Thiên chính mình kịp phản ứng lúc cũng cảm thấy sợ hết hồn, trên mặt lộ ra kinh hoàng. Ngươi đến cùng thế nào? Diêu Đình Đình nắm chặt cánh tay của hắn, đôi mi thanh tú nhíu chặt, một mặt lo nghĩ, thần sắc bất an. Phó Vũ chú ý tới hai người hành vi, nhếch miệng lên một đạo khó mà phát giác điểm ai, nhưng mà, đột nhiên nghĩ tới cái gì, trong lồng ngực nộ khí bỗng dưng sôi trào lên, khơi gợi lên trong lòng của hắn lệ khí, vẻ lạnh lùng từ trong mắt của hắn chợt lóe lên, sắc cơ khẽ nhúc nhích. La Thiên trong đầu phảng phất tràn đầy bừng ngạo, hỗn loạn vô cùng, nhưng mà, một tia nhằm vào hắn âm u lạnh lẽo sắc cơ gây nên, giống như một bồn nước đá từ đỉnh đầu rọi xuống, khiến cho trải qua sinh tử trôi luyện La Thiên trong cơ thể Hắc Ám ma lực trong nháy mắt gào thét sôi trào lên, cơ thể khế động, bày ra phòng ngự tư thế, hơn nữa đem Diêu đỉnh đỉnh bảo hộ ở sau lưng. Phản ứng lại, La Thiên trong mắt Hàn Tinh lập lòe, nhìn thẳng Phó Vũ, bờ môi khế động, ngươi có ý tứ gì? Bàng bạc Hắc Ám ma lực từ La Thiên thể nội bốc lên, hóa thành đen đặc hơi khói, mô phỏng hóa thành từng cái âm linh, vòng quanh hắn xoay quanh bay múa, phát ra o o zít lên, khiếp người tâm hồn. Cái sau lông mày nhíu lại, màu đỏ tím hư phì giơ bừng bừng dâng lên, bao trùm hai cánh tay của hắn, hóa thành hai thanh tử mang lưu chuyển cánh tay lưỡi đao, phát ra nhoáy nhoáy linh hồn mờ nhạt thường quang. Một cái nháy mắt, nguyên bản bị cho rằng là cùng một bọn La Thiên cùng phó Vũ đột nhiên trở mặt, đao binh đối mặt, đàng đàng sát khí, điều này thực nhường mặt khác 10 người có chút không nghĩ ra. Ngay từ đầu, những người này cảm thấy hai người có thể chỉ là đang diễn trò, nhưng khi bọn hắn phát giác được cái kia không che giấu chút nào thấu xương sát ý thời điểm, không khỏi biến sắc, trong lòng biết đây mới thực là động sắt âm, vội vàng quyên giải. Mặc dù nhìn La Thiên không vừa mắt, nhưng mà mọi người cũng đều biết bây giờ không phải là náo lục đục thời điểm, cứ việc trong 10 người tuyệt đại bộ phận là mang theo xem kịch vui tâm tư, nhưng cũng không muốn hai người chân chính đánh nhau, nhường cái này vốn là bằng mặt không bằng lòng đoàn đội đi phải độ. La Thiên bị Diêu Đình Đình cùng mặc khắc năm người giữ chặt, một hồi khuyên giải sau đó, tạm thời đem chuyện này nén ở trong lòng, không đi tính toán. Mà Phó Vũ cũng tại lạnh rên một tiếng phía sau, gác lại qua một bên. Bất quá, làm một nhóm 13 người một lần nữa lên được lúc, ai cũng có thể cảm thấy tràn ngập tại cả hai chúng kinh âm trầm sát khí, trong đội ngũ bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên quỷ dị. Tại chiều thứ 18 đạo quan tạp đi tới trên đường, La Thiên có ý định rơi vào cuối cùng, những người khác cho là hắn chỉ là đang tỏ kình, cũng không có để ý, tùy ý hắn đi. Bất quá, tại tận thế sinh sống lâu như vậy, La Thiên đương nhiên sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này, khi hắn phát giác không có người chú ý tới mình lúc, liền từ trong ống tay áo lấy ra một khối to bằng hạt lạc màu nâu đỏ khối đá, chính là trước kia từ nham cấu bên trong móc đi ra ngoài. Vì phòng bị có thể đến từ người một nhà tập kích, Diêu Đình Đình cẩn thận đem Đại Bác Đại Quả thông cầu thú tiến hóa thể, cảnh quỷ hồn tự tiến hóa thể, so điều, cương luyện sả, khế lệch cho triệu hắn đi ra, tăng thêm trước đây ba con hỏa hệ tinh linh. lập tức tạo thành một cái ước trường tám con tinh linh cường đại đội ngũ, hoành quán ở giữa, tám con bất đồng triệu hoán thú, càng là còn có một cái huyền cấp cấp thấp cương luyện sà, nhường Diêu Đình Đình lại một lần nữa trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Nhưng mà, bọn hắn không biết là, nếu không phải không gian không đủ, Diêu Đình Đình thật đúng là muốn đem giờ dạ gỗ nạch, Aizu đã tỉnh, Ni Đột Quỷ, Ni Đột Quỷ, lôi ngựa vẫn đây là hắc bạch mới tăng thêm tinh linh, khác cũng là vàng bạc trong series, đại gia tương đối quen thuộc cùng một đám tại thế giới phụ kệ mẫn cũng coi như là thượng cấp tinh linh triệu hoán đi ra. Cẩn thận từng ly từng tí đem tầng ngoài nham tương đóng băng vật tiến nát. Cuối cùng, một khối không chọn vẹn đồ vật xuất hiện ở La Thiên trong mắt. Khối đồ này chỉ có lửa cái lớn chừng bằng ngón tay, chất liệu không rõ, màu sắc là cho nhân thần thánh cảm giác ngân sắc, phía trên hiện đầy mịn đường vân, nhìn kỹ cái kia gãy lìa đường cong, tựa hồ vốn là một cái hoàn chỉnh vi hình đồ án. La Thiên sử dụng đủ loại bản thân có thể nghĩ tới thủ đoạn kiểm chắc mảnh vỡ này, nghĩ đến mi tâm đều có chút phát đau, kết quả vẫn là không hiểu rõ cái đồ chơi này đến tuột cùng là cái gì. Lặng lẽ đem tàn phiến kính đáo đưa cho Diêu Đình Đình, La Thiên truyền âm cáo chi nàng lai lịch, để cho nàng xem có thể phủ nhận đi ra. Diêu Đình Đình trừng hắc bạch phân minh mắt to, khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm. rất là nhìn chằm chằm một lúc sau, lộ ra vẻ chợt hiểu, lập tức tuyệt đối nói, ta cảm thấy trong này rất có thể lắp ráp một người thế bí thảm lao ra ra, ai mở ra sẽ thu ai là đồ, tiếp đó tiến đưa trang bị tiến đưa kỹ năng tiến đưa mọi tử, hơn nữa, hắn nhất định sẽ dạy ngươi thế nào luyện đan. La Thiên Sáu, bằng không, bên trong thể có một cái thần bí chương trình hoặc hệ thống, để cho ngươi có thể ở bên trong tu luyện, luyện được đủ loại kỹ năng cường đại sau đó thu hết thiên hạ giống cái sinh vật, cuối cùng trở thành một cả ngày đùng đùng đùng nhân xâm xâm nhà. Diêu Đình Đình hai mắt kim quang long lảnh, chọc mù người khác một đôi khắc kim mắt chó. Ai lu, La Thiên khệ miệng giật một cái, Một cái cổ tay chặt chém ra, tinh chuẩn chém ra một đầu vết đỏ, nhường cái sao phát ra sốt thương lên rì. Nói không muốn nhìn lâu những cái kia náo tán tiểu thuyết, thật tốt một đứa bé đều trở nên không bình thường. Có lẽ là bị La Thiên một cái cổ tay chặt đánh ra linh cảm, Diêu Đình Đình đột nhiên hai mắt sáng lên, cẩm tàn tiến ở trước mắt khoa tay một hồi, nói: "Ta cảm thấy vật này giống như là vậy một góc sáu. Ngươi không cảm thấy nó cùng mặt cặp Lân Phiên rất giống sao?" La Thiên ha ha một tiếng giả cười, lập tức đàng hoàng lắc đầu. Đầu kia pha cá chép trong mắt hắn chính là một bản mỹ vị cá kho, thực sự không chút cẩn thận đi quan sát qua nó Lân Phiên sáu. Đương nhiên Loại lời này La Thiên chỉ có thể ở trong lòng nghi nghĩ. Diêu Đình Đình quyến rũ Trừng La Thiên nhấp mắt, triệu hồi ra mà cạn, tương đối. Quả nhiên, La Thiên cẩn thận tương đối một hồi, cuối cùng xác định mảnh vỡ này đích thật là một loại nào đó vậy một góc. Vì không để Diêu Đình Đình lo lắng, La Thiên mặt ngoài bất động thần sắc, cùng nàng cười cười nói nói, kỳ thực một trái tim lại chìm xuống dưới. Đã biết mảnh vụn nơi phát ra sau đó, trong lòng của hắn bỗng dưng tuôn ra một cái ý niệm, cái kia lỗ nhỏ chính là chỗ này khối không chọn vẹn lần phiến tạo thành. Mặc dù ý nghĩ này tới không hiểu đấu, nhưng mà tại kỳ dị nào đó háo hức dưới sự chỉ dẫn, La Thiên vẫn như cũ lựa chọn tin tưởng. Người bởi vì vô tri cho nên hạnh phúc, biết đến càng nhiều, ngược lại càng lạ buồn rầu. Chân chính cường đại người, ngược lại sẽ càng thêm lòng mang kính sợ, đối đầu đỉnh tiên cung, đất đai dưới chân, đối với thế gian vạn vật. La Thiên trong đầu vẽ ra một cái đại khái hình dạng, trả lại như cũng một khối hoàn chỉnh vậy bộ dáng. Trải qua tương đối, La Thiên phát hiện mình trong tay mảnh vỡ này bất quá là năm 60 phần có một bộ dáng, không chọn vẹn vậy cường độ không cao, đẹp đại khái là hoàng cấp trung cấp trình độ. Nhưng mà, cứ như vậy một khối mảnh vụn Thế mà dễ dàng xuyên tấu căn cứ tầng ngoại cùng dãy tưởng cùng với không biết bao nhiêu cái cốt thép, cuối cùng còn đem thông đạo một bích đánh ra một cái hố tới. Lã Thiên lạnh cả người, tim đập cơ hồ ngừng. Nóng bỏng nham tương rót vào thứ 17 đạo quan tạm cùng thứ 18 đạo quan tạm ở giữa thông đạo, dựa theo trước mọi người ý nghĩ nhất cử dẫn phát hơn nữa phá hủy thứ 18 đạo quan tạm màng lưới phòng ngự. Khi mọi người trong mắt xuất hiện sau cùng cửa lớn màu bạc lúc, trên mặt mọi người toát ra rõ ràng nhẹ nhõm biểu lộ. Thêm chút ăn mừng, đám người thu liễm cảm xúc, kiểm tra cẩn thận hơn nữa xác nhận tất cả phòng ngự thiết bị đều bị phá hủy đi sau đó, Diêu Đình Đình ba con hỏa hệ tinh linh hoa lệ đang chẳng phun ra từng cái hỏa trụ, đem đại môn một chút tiêu lộ đi. Một đầu cuối cùng thông đạo so trước đó đều phải rộng lớn, hơn nữa nhiều mấy cái tiểu chi nhánh, cho nên nguyên bản đem thông đạo quán chú phải đầy ắp nham tương đến nơi này bất quá là đến eo đồ cao, màu sắc cảm đậm không thiếu, phía trên nổi lơ lửng từng khối màu đen lổn đốn, nhiệt độ chợt hạ xuống. Đại gia cũng cân nhắc qua dòng nham thạch tiến vào có thể hay không sẽ vấn đề gì, nhưng mà thứ nhất không có địa phương dẫn đạo ra ngoài, hơn nữa cũng không biết sau cùng cất giữ không gian phải chăng vẫn như cũ có phòng ngự khí giới, cũng liền mặc kệ. Ngược lại những thứ này, nham tương cũng sẽ không đối với căn cứ phi truyền tạo thành ảnh gì. Mắt thấy hơn 3 mét giãy hợp kim đại môn bị một chút bị bỏng đốt xuyên, 13 người bên thai truyền đến tận lực tăng thêm tiếng bước chân, đem mọi người chú ý của lực hấp dẫn tới. Tiếng bước chân là từ một cái chi nhánh tầm thường bên trong truyền tới. Phía trước có mấy người chuyên môn đi qua tra xét 5 đầu chi nhánh, trong đó 3 đầu là phá hỏng, một cái phần cuối là dùng để chất đống tạp vật gian tạp vật, một đầu cuối cùng phần cuối là một gian gian phòng chống rỗng. Theo lý thuyết, dạng này căn cứ bên trong sẽ không có dạng này hỗn loạn thiết kế, nhưng mà đại gia cũng không có truy đến cùng, quản nó chi. Tiếng bước chân càng tới gần, lại là từ ba đầu tử lộ bên trong một đầu bên trong truyền tới. vị tới đây, cái kia phía trước đi kiểm tra qua người nhịn không được dùng mình, một hơi khí lạnh từ bàn chân thẳng vọt đỉnh đầu. Nhưng mà a, làm tiếng bước chân chủ nhân lần lượt lộ đầu lúc, La Thiên bọn người không khỏi phát ra kinh ngạc cảm thán, một hồi không hiểu. Người đến tình lình lình lại là Triệu Mĩnh Nghiên 17 người. Bọn hắn từ rừng sắt thép một đường tiến lên, kết quả lại từ nơi này đi ra, tại cửa ra vào cùng La Thiên bọn người tụ họp. Nhưng mà, La Thiên bọn người chân chính kinh ngạc không phải cái này. Sắt thép không gian thông suốt, theo lý thuyết không nên hao phí lâu như vậy mới đúng. Nhưng mà, Triệu Mĩnh Nghiên đám người chợt vật hình tượng tựa hồ nói rõ cái gì. Câu vé mời Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất năm 511. Chương 54, hung trùng bên trên thời gian đổi mới, 20121124 chương 54, hung trùng bên trên đã xảy ra chuyện gì? La Thiên vội vàng nên đón, kết quả phát hiện Triệu Minh Nghiên đáng người cũng không có thu thường, chỉ là có chút bộ dáng trở hỗn hện. Chính mình chợt vật một mặt bị người trông thấy, cái sau có chút xấu hổ, nói quanh co vài tiếng, vượt qua La Thiên đi đến Diêu đỉnh đỉnh bên cạnh, hai người không biết đang nói thầm cái gì đó. La Thiên nhất sửng sở, đem ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Lâm Ngọc Phong. Cái sau cười hắc hắc, nói ra đã biết một nhóm 17 người tại La Thiên bọn người sau khi rời đi kinh lịch. Nguyên Lai, like, cái kia rừng sắt thép bên trong không biết sao thế mà xuất hiện một đám lớn trùng bản tay phi chủng, am hiểu ẩn nấp, tốc độ cực nhanh, mặc dù tính uy hiếp không cao, thế nhưng là nhường đám người một hồi lâu chật vật mới giải quyết bọn chúng. Nào, chính là chỗ này loại đồ vật. Nói xong, Lâm Ngọc Phong còn lấy ra một cái trùng thi, đưa cho La Thiên. Loại này côn trùng đại khái trưởng thành lớn trùng bản tay, toàn thân thuần chính màu đen, cùng giáp trùng có chút giống nhau, không quá mức đỉnh giáp sắc bên trên mọc đầy ngắn nhỏ gai sắc, dưới người chân cũng cùng cái cơ đồng dạng vô cùng sắc bén. Phản phất chính là vì chiến đấu mà sống, cực kỳ cổ quái. Do xét một hồi, La Thiên cũng thực sự không thể nào hiểu được vì cái gì tương dạng căn cứ bị kín trong phòng kế sẽ xuất hiện dạng này sinh vật biến dị. Bất quá, đám người cũng không có để ở trong lòng, liền tiện tay quăng ra, chìm đến trong nham tường, phát ra một tiếng vang trầm, vẫn còn thần nặng. Hợp kim đại môn bị đốt ra một cái to bằng đầu người động, chết xuống dưới phương, cùng sắt thép sàn nhà chỉ có một ngón tay chi cách. Cửa hang thành hình, nguyên bản liền chỉ là miễn cưỡng không có qua mu bảng chân dòng nham thạch nhanh chóng tràn vào, trở thành dò đường tiền phong. Cuối cùng một đoạn thông đạo hơi rộng so sánh bằng phẳng, bất quá 10 mấy phút, phủ cận nham tương liền gần như khô cạn đọt lưu. Nham tương tràn vào quá trình bên trong, đại ra một mực nghiêm túc nghe tới từ trong động thanh âm, kết quả cũng không phát sinh dị thường. Trong lòng đấu lộng, làm hợp kim đại môn bị đốt ra một cái đầy đủ ba người nhập vào thông đạo lúc, đám người lộ vẻ kích động tâm tình nối đuôi nhau mà vào, đối với sắp tới tay căn cứ phi thuyền trong lòng tràn đầy cảm giác mong đợi. Nhưng mà, ai cũng không nhìn thấy, khi bọn hắn toàn bộ sau khi tiến vào, trên sàn nhà một chỗ lắng động tựa như buồn lầy vật thể đột nhiên bỗng lục lức. Phảng phất lười giao xẻ qua, một đầu vết tích hiện ra, sau một khắc Vật tích bên trong rũ ra một đầu nh nh nh cây một dạng đồ vật, ngay sau đó, hai đầu, ba đầu, sau đó là một cái bằng phẳng vật thể sáu. Côn trùng. Khi nó hoàn toàn từ bồn nhão bên trong sau khi bò ra, hình hình lại là một cái giáp trùng bộ dáng. Hơn nữa, đoán chừng một phen khoảng cách, địa điểm này vừa vặn chính là La Thiên đem cái kia giáp trùng màu đen thi thể chỗ. Rõ ràng, con trùng này chính là La Thiên bắt bỏ cái kia, nó tại chỗ phục sinh, hơn nữa đã biến thành một cái toàn thân màu đỏ sẫm mới trùng. Côn trùng phục sinh sau đó, đỉnh đầu hai cây xúc tu trong không khí một trận rung động, phảng phất tại tìm gì. Một lát sau, Nó phát ra chít chít cổ quái thét lên, mở ra chân nhỏ ngắn, hố trùng sống dưới nước một dạng hoạt động, hướng thứ 17 đạo quan miệng mau chóng đuổi theo. Một bên khác, tất cả tiến vào cửa người không hẹn mà cùng phát ra nguồn gốc từ nội tâm thở dài, một mặt rung động. Phi thuyền, căn cứ phi thuyền. Đám người hôm nay tới đây mục tiêu chỗ. Đám người chỗ là một chỗ sát kép bình đài, nó phi thường rộng, nhưng mà dài lại vẹn vẹn trăm mét, trăm mét sau đó phảng phất một ngọn núi bị một đao bổ ra, tạo thành một đạo vực sâu không đáy, dùng để đặt phi thuyền vực sâu. Từ bên ngoài rót vào nham tương đi qua bình đài, phân tán thành mười mấy đầu rộng nửa mét dòng suối, cuối cùng tại chỗ đất tụ hợp. trở thành một cái thác nước, rì rào phía dưới, đập lên tại phi thuyền vỏ ngoài, rất là hùng vĩ. Thác nước không bao lâu lợi dụng chảy hết, chỉ để lại một đạo màu đỏ sẫm thô trọng vết tích, tản mát ra sáng dược nhiệt khí. Từ La Thiên đám người độ cao nhìn sang, thấy vừa vặn là phi thuyền trung tâm bộ, nối thẳng một cái lên hầm cửa bảo. Tất mắt thấy chiếc này căn cứ phi thuyền, tất cả mọi người kích động vô cùng, từng cái tươi cười rạng rỡ, vui vô cùng. Mặc dù bỏ ra cực lớn hy sinh, đã trải qua đủ loại không thể tưởng tượng làm người ta kinh ngạc run sợ sự tình, nhưng mà, cuối cùng thành công. Có tòa căn cứ này, gấp thành 30 vạn người sinh mệnh lần thứ nhất chân chính có bảo đảm. có sống tiếp tiền vốn, kế tiếp nên làm như thế nào? Nho nhỏ chúc mừng một hồi, đem tâm tình vui sướng thỏa thích phát tiết sau đó, có người lộ ra vẻ mờ mịt. Mặc dù đang chẳng cũng có một số người tại đại thai biến phía trước cấy qua nhiều lần phi thuyền vũ trụ, nhưng mà, hành khách cùng phi công hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Đồ vật là tới tay, bây giờ làm như thế nào đưa nó xách về đi đâu? Thế là, ánh mắt của mọi người nhao nhao rơi xuống nguyên phương trên thân. Cái sau tươi sáng nở nụ cười, nói, chiếc phi thuyền này là có thể chạy, đến lúc đó liền có thể khống chế nó bay ra tòa căn cứ này, bay thẳng đến gốc trên thành rỗng. Nguyên Phương dẫn La Thiên bọn người hướng cái tiệt cửa vào đi đến. Vốn là tiến vào phi thuyền là cần khởi động các thiết bị phụ trợ tạo dựng lơ lửng lối đi, nhưng mà điểm ấy khoảng cách đối với mọi người mà nói hoàn toàn không là vấn đề, tâm niệm vừa động liền có thể bay qua, rơi xuống phi thuyền vỏ ngoài. Bởi vì là dùng làm căn cứ sinh tồn, phi thuyền hình dạng nhìn giống như năm cái thật dày đĩa núi liền cùng một chỗ, phía trên đấy nhọn tọa hơi tròn, giống như là một cái quả thông cầu. Nguyên Phương liên tiếp tại mấy chục chỗ tương đối địa phương bí ẩn chơi đùa một hồi sau đó, đáng người chỉ nghe một hồi thông gió mở ra thanh âm, phi thuyền cửa vào một khối thật dày tấm che mở ra, lộ ra một cái tản mát ra nhàn nhạt làm quang thông đạo. Một tiếng reo hò, hai mươi mấy người lũ lượt mà vào, đi tới phòng điều khiển. "Các ngươi khỏe, ta là Lam Linh số chủ não cắt cáo." Sử dụng quyền hạn mật mã khởi động phi thuyền sau đó, một người xinh đẹp nữ tính hình ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, chính là chiếc này căn cứ phi thuyền trí năng chủ não. "Phía dưới ta vì mọi người giới thiệu một chút Lam Linh hảo." Nguyên Vương cắt đứt nàng còn chưa bắt đầu giới thiệu, "Vấn đạo, giới thiệu liền miễn đi, ta muốn biết chiếc phi thuyền này hôm nay trạng thái, chủ yếu là phải chăng có thể bình thường cất cánh cùng với nguồn năng lượng tình huống." "Minh bạch. Phi thuyền tự kiểm bắt đầu sau. Kiểm tra hoàn tất." Các pháo tính cách được thiết lập vì kiệm lời ít nói hình, nhận được mệnh lệnh, lập tức bắt đầu phi truyền tự kiểm, không đến 20 giây phía sau, nàng mở hai mắt ra, nói ra mấy cái tin tốt. Cảnh cáo, cảnh cáo. Bởi vì không cũng biết nguyên nhân, trên phi thuyền 78.87367785% thiết bị tăng thêm ở vào không cách nào sử dụng trạng thái, máy liệt đề nghị lập tức kiểm tra sửa chữa. Bất quá, phi thuyền chỉnh thể không bị hao tổn, trước mắt có thể dùng nguồn năng lượng vì 86%, nguồn năng lượng kho dự trữ trạng thái bình thường, dự trữ nguồn năng lượng hao tổn tỉ lệ 14.35%, nguồn năng lượng phong phú. Quá tốt rồi. Nghe được phi thuyền có thể bình thường khởi động bay ra căn cứ thời điểm, tại chỗ 29 người cùng một chỗ hoan hô lên, lớn tiếng la lên. Giờ khắc này, liền xem như lại nghiêm túc lại bình tĩnh người cũng không nhịn được nhảy tung tăng, như đứa bé con một dạng cao hứng vê vẫm. Kích động một hồi lâu, đám người cuối cùng đè xuống tung tăng chi tình, mặc dù từng cái vẫn đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng cũng cưỡng ép tỉnh táo lại. Nguyên Phương trọng trọng hô hấp mấy lần, mặt mũi lộ vẻ cười mà hỏi thăm Cắt Pháo, ngươi mới vừa nói đại lượng thiết bị không thể dùng là thế nào một chuyện? Trước đó xuất hiện qua tình huống như vậy sao? Còn có thể sử dụng có cái nào? Cắt Pháo dùng lãnh đạm hợp thành âm thanh nói: Hệ thống tự kiểm không cách nào kiểm trách ra không thể dùng nguyên nhân, trong kho số liệu không có dấu ghi chép, hy vọng đại gia có thể mau chóng giải quyết, khôi phục bên trong hạm thiết bị vận chuyển bình thường. Hệ thống tự kiểm kết quả biểu hiện, tất cả vũ khí đều không pháp sử dụng, lòng năng lượng hệ thống mất đi hiệu lực, lỗ sâu xuyên thẳng qua hệ thống mất đi hiệu lực 6. Ngay tại các pháo từng mục một mà liệt kê mất đi hiệu lực thiết bị thời điểm, phòng điều khiển bên trong đột nhiên sáng lên chói mắt hồng quang, ngay sau đó chính là bén nhọn máy móc tiếng cảnh báo, cảnh cáo, cảnh cáo. Đại lượng sinh vật tới gần phi thuyền. Đại lượng sinh vật tới gần phi thuyền. Cấp bậc nguy hiểm a? Đám người còn chưa phản ứng lại Một đạo toàn tức màn hình xuất hiện ở trước mắt, phía trên dùng màu lam đường cong phát họa ra phi thuyền đại khái hình dáng, mà ở phi thuyền bên cạnh hiện ra rậm rạp chẳng chịt một mạng lớn độ đậm ánh sáng màu điểm. Điểm sáng màu đỏ vị trí ngay tại trước đây trên bỉnh đài, bây giờ đang nhanh chóng hướng phi thuyền tới gần. "Chủ nào, có thể thu lấy đến hình ảnh của bọn nó sao?" Có người tật âm thanh vấn đạo. Quay phim thiết bị xuất hiện sai lầm, không cách nào thu lấy ngoại phi thuyền hình ảnh. Cắt pháo âm thanh không đợi không chậm. "Trớ để ý, mau qua tới xem." Lâm Ngọc Phong khẽ quát một tiếng, thân ảnh khẽ động, hóa thành tàn ảnh tiêu thất, sau một khắc bạn nhân đã xuất hiện ở 30m bên ngoài. đã người nhao nhao hướng phi thuyền cửa vào bắn nhanh. "Nguyên Phương, ngươi lưu tại nơi này trông nom phi thuyền." "Mặc khắc, bị thương và bản thân thực lực không đủ, đều lưu cho ta ở đây." La Thiên gặp Nguyên Phương cũng nghĩ hướng ra ngoài hướng, lập tức đem nàng quát bảo ngừng lại ở, đồng thời cũng mang tư tâm chừng giêu đỉnh đỉnh một mắt, để nàng không nên chạy loạn. Cái sau mặc dù trong lòng không ổn, nhưng cũng biết nằm nhẹ, không có kiên trì. Một đường lao nhanh, làm La Thiên xông ra phi thuyền thời điểm, bên hai lập tức truyền đến những người khác hấp khí thanh. "Ta đi, đây là cái tình huống gì?" Giới xuống khối thứ hai đĩa biên dưới, La Thiên nhấc ngẩng đầu. lập tức con ngươi đột nhiên rụt lại, suýt chút nữa kinh khiếu xuất lai, trợn tròn mắt. Côn trùng, chỗ trong tầm mắt, toàn bộ đều là côn trùng. Màu đỏ, đỏ thẫm, đỏ sậm, đỏ đậm, anh đào hồng, đỏ nhà sấu, tất cả côn trùng cũng là màu đỏ, chợt nhìn, phản phất từ chỗ sâu trong lòng đất mãnh liệt ra nham tương dòng lũ, bao phủ vạn vật, đem phía trước hết thảy đều thôn phệ không còn một đống. Nó chỉ có to bằng nửa cái năm đấm, trong đó lớn nhất, là thiên thể mà nhìn thấy một cái so vạc nước còn lớn hơn bên trên một vòng côn trùng. Trù sư giản lược cảm ứng một phen, bảy trùng bên trong yếu nhất cũng có chúng cấp tường độ, mà cái kia to bằng vại nước thì bộ phát ra huyền cấp cao cấp bảng bạc năng lượng phi thức, cường đại đến đáng sợ. May mắn, ở giữa còn cách một đạo vực sâu 6. Bảy trùng cường đại cùng không giải thích được điên cuồng nhường đại gia trong miệng phát khổ, gặp chạy ở phía trước nhất mười mấy cái côn trùng đột nhiên từ trên bình đài rơi xuống, có người lập tức rợn gợi vài tiếng, nói: "Nhưng mà, người này còn chưa dứt lời, La Thiên bên thai lập tức truyền đến trùng cánh chấn động ngoang ngoang lâm thanh, cái kia mười mấy cái xông đến quá mau mà hạ xuống côn trùng mở ra màu đỏ giáp lưng, một cái xoay quanh, huy động răng, cưa một dạng chủ chân vướng La Thiên bọn người xông lại. Tạch ảnh. La Thiên lông mày nhíu lại, trường kiếm trong tay giéo rất nhất mình, kiếm ảnh rung động, chỉ thấy nào về phía hắn năm, sáu con hung ác côn trùng thế trì trệ, trùng cánh chấn động im bặt mà dừng, giống như hòn đá hướng xuống rơi xuống, tử vong. Trong lòng hơi động, La Thiên bàn tay trái vút lên, đem bên trong nhỏ nhất một cái thu tới, cẩn thận quan sát. Mấy giây sau đó, La Thiên con ngươi lập tức đột nhiên co rụt lại, năm ngón tay dùng sức, suýt nữa đem côn này trùng thi ép thành phấn vụn. "Thần côn, ngươi tốt nhất xem, cái đồ chơi này có phải hay không rất giống phía trước ngươi ném cho ta cái kia?" Lâm Ngọc Phong tiện tay đánh giết một cái hướng hắn nhào tới con trùng, kết quả La Thiên đưa tới chúng đi, thêm chút xem xét sau đó, sắc mặt cũng cảm thấy trở nên nghiêm túc lên. Mặc dù nói côn trùng dáng dấp đều không khác mấy, nhưng mà sáu, Lâm Ngọc Phong trong mắt tinh mang lấp lóe, chính xác rất giống, không, nhất định chính là con sâu trùng kia biến sắc phóng đại bản. Xem ra, chúng ta gặp phải đám kia màu đen côn trùng cũng không phải là ngẫu nhiên sáu, chỉ là, bọn chúng đến tụt cùng là từ đâu tới. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất năm 512. Chương 55, hung trùng phía dưới thời gian đổi mới. 20121125 chương 55, trùng trùng phía dưới sắc, hắc viêm hóa liên. Trú nữ phối hợp thủ ấn, La Tiên thả ra hắc viêm tiến giai pháp thuật, nung hình hóa liên. Mười mấy mấy quả đấm lớn hắc liên hạt giống bắn ra, lọt vào bảy trùng bên trong, lập tức ngọn lửa màu đen mãnh liệt phun trào, cột khói tiêu thất, bảy trùng bên trong mọc ra 15 tọa bản tròn lớn màu đen hoa sen, cánh sen chặt chẽ, la sen pháp phối, tí tí màu đen hơi khói lượn lờ dâng lên, trong chốc lát liền bao phủ phương viên 56 mm khu vực, đem lại lượng vi trùng bao phủ ở bên trong. Ánh mắt nhanh chóng tại hắc liên bên trên đảo qua, La Tiên sâu thẳm trong con ngươi xẹt qua vẻ hài lòng. đem cái cuối cùng kết ấn thả ra, khẽ quát một tiếng, 3000 hoa dụ trảm. Lời mới vừa ra miệng, trong thoáng chốc, giống như luồng gió mát thổi qua, 15 tòa hắc liên nhẹ nhàng bay xuống, theo gió phiêu tán, hóa thành ngàn vạn đạo lớn cỡ bàn tay đột nhận, phi linh ba phủ. Trong đáy mắt, phản phất màn đêm phá toái, hóa thành đầy trời mây đen, theo gió bay lả tả, lạ như ô trầm trầm dòng lũ, gào thét ba phủ, đem lên ngàn con dữ tận màu đỏ phi trùng đều cuốn vào trong đó, hung hăng nện vào vực sâu không đáy bên trong. Màu đỏ hung trùng cùng điệu tâm nham tương thoát không được quan hệ, đối với hỏa diễm kháng tính cực cao, đồng dạng hỏa diễm căn bản chính là phù vân. Nhưng mà Những thứ này màu đen hoa dụng bắt nguồn từ Hắc Liên, mà Hắc Liên lại là từ đốt cháy linh hồn linh thể Hắc Viêm diễn hóa mà đến, đám côn trùng này cứ việc nhục thân cường hãn, linh hồn vẫn như cũ nhỏ yếu, tại phiêu linh hấp nhận bên trong, không có lực phản kháng chút nào. Hấp nhận gần người, giọt nước vào biển giống như tan dã không thấy, phi trùng tấn công chi thể lập tức vì đó trì trệ. Nhưng mà, còn chưa chờ nó dù lần khôi phục lại, mảnh thứ hai, mảnh thứ ba màu đen cánh hoa theo sát mà tới, đưa nó cái kia mờ nhạt hồn thể sẽ rách thành mảnh vụn, triệt để chôn bụi. Phảng phất cuối mùa thu đường dập bóng cây, ngẫu nhiên gió lạnh thổi qua, liền có đại lượng khô héo lá cây theo gió phi vũ, như thanh long xuất thủy. Xoay quanh bay lên, nhưng là chớp mắt là qua, một cái chớp mắt, phảng phất giống như ảo giác, chỉ là mặt đất lại nhiều một tầng kim hoàng. Màu đen hoa dụng đúng là như thế, đám người chỉ cảm thấy trong tầm mắt thoáng ám đạm, sau một khắc, chỉ thấy hàng trăm hàng ngàn con một khắc trước còn dương nhanh múa vút côn trùng mưa đá một dạng hướng dưới vực sâu rơi xuống, rất là hùng vĩ, để cho trong lòng người cảm thấy thống khoái. Trang ngập tầm mắt bảy trùng nhất thời thiếu đi rất lớn một đống, giống như bị cục tẩy xóa đi đồng dạng, tạo thành một khối trống không. Hẹp phì giờ giới. Phó Vũ thanh âm vang vọng tại rộng rãi trong không gian, âm thanh vừa ra, một cơn lạnh tới xương tủy lạnh ý phun ra. tạo thành một cái đường kính 340m màu đỏ tím viên cầu không gian, xuất hiện ở bảy trùng dày đặc nhất chỗ. Xuyên thấu qua mờ hồ màu tím đỏ màn sáng, Phó Vũ hóa thành một tôn hỏa diễm cự nhân, cháy hung cực, từng đoàn từng đoàn to bằng đầu người hỏa cầu từ trong cơ thể hắn phun ra tới, diễn hóa thành đủ loại đủ kiểu nguyên tố sinh vật, thần long, phượng hoàng, kỳ lân sáu, sư tử, lão hổ, con báo sáu. Để cho người ta hoa cả mắt vật nhỏ vừa xuất hiện, phát ra im lặng hò hét, vỗ cánh vung vó, tung hãn nhào về phía trung quanh côn trùng. Hẹp phí giờ cùng Hắc Viêm khác biệt, mặc dù đồng dạng nhắm vào linh mệnh thể linh hồn, bất quá nó no càng thiên về tại đóng băng. Hơn nữa cũng có thể dùng tinh luyện chất lỏng, mà cái sau nhưng là thuần túy hủy diệt tiêu đốt, chỉ thích hợp chiến đấu. Đám trùng hung hãn không sợ chết, từ điểm ngục hỏa ngưng kết diễn hóa sinh vật đồng dạng không kém, lập tức chỉ thấy từng đoàn từng đoàn màu đỏ tím cùng màu đỏ quấn quýt lấy nhau, lưu manh đánh nhau một dạng hung hăng chết bọ, theo chít chít bén nhọn côn trùng kêu vang, từng cái côn trùng bị giết thất linh bát lạc, quyện thành từng khối không chọn vẹn thi thể hướng xuống rơi, mà nguyên tố sinh vật nhưng là nhao nhao rút lại. Mục không đích băng tuyết, Trần Tuyết Phong nhận, Lâm Ngọc Phong đại dự môn thuật, mục tiêu hiểu tinh linh, Chương Ngọc Nham thạch trái cây 6. Mỗi người đều sử xuất lực khí toàn thân, dốc hết toàn lực đem giết thế nào đều không giết xong côn trùng ngăn tại phi thuyền bên ngoài, không để bọn chúng vượt qua đã biết đổi phòng tiến một bước. Đồng thời, trong phi thuyền, phòng điều khiển. Diêu Đình Đình cắn chặt môi dưới, tại rộng rãi trong phòng điều khiển đi tới đi lui, không ngừng đi vòng mẹo. Một bên, Cửu Vĩ mở to đẹp mắt mắt to không hiểu nhìn mình chủ nhân, chín đầu đuôi dài vô ý thức đung đưa, bị Diêu Đình Đình huấn luyện giống như một đầu chó con. "Uy, ta nói, vị kia Diêu cô nương, ngươi có thể không thể không cần vâng vơ, vò, chuyển đầu ta đều chờ vắng." Trong phòng điều khiển, ngoại trừ Diêu Đình Đình, Nguyên Phương hai nữ bên ngoài Còn có cái kia bị La Thiên bóc nát hữu trưởng Lý Hạo, nói chuyện chính là mặt sẹo Nam Lý Hạo, bởi vì phía trước La Thiên hành vi, hắn cũng có ở đây dưỡng thương không cần suất đứng nguyên hạn. Bị La Thiên phế bỏ tay phải, cứ việc có phương pháp khôi phục, nhưng nếu là nói trong lòng của hắn không có đoán hận là không thể nào, bất quá hắn cũng biết tình huống hôm nay, tăng thêm đánh không lại, tạm thời nén ở trong lòng mà thôi. Gặp Diêu Đình Đình lo âu tại khống chế trong phòng xoay quanh, hắn ánh mắt lướt qua một đạo lẫm mang, tràn ngập u u hận. Phát hiện Lý Hạo thế mà cùng mình đáp lời, Diêu Đình Đình cả kinh, vẻ đề phòng tình tưởng xuất hiện ở trên mặt. Nàng còn không đến mức ngốc đến cái sao sẽ hào phóng quên cùng La Thiên Tử hận, chắc chắn không có hảo ý lý hảo tự rễu nở nụ cười, ta là một cái rễu thú chiến sĩ, bây giờ tay phải bị phế sạch ngươi còn có cái gì có thể lo lắng, coi như ta muốn gây bất lợi cho ngươi cũng không phải đối thủ của ngươi, không phải sao? Nói chuyện thời điểm, bi thương chi sắc tại hắn đấy mắt lướt qua, tăng thêm loại kêu bình thản giọng điệu, càng đem đổi phế biểu thị tới cực điểm, để cho người ta không khỏi sinh ra một tia thông cảm. Ánh mắt ở người phía sau còn chưa khép lại tay phải chỗ gảy nhìn lướt qua, Diêu Đình Đình trong lòng đệ phòng hơi giảm bớt, nhưng mà, cũng chỉ là giảm bớt một chút xíu mà thôi. Trong mắt ý lóe lên, Diêu Đình Đình lướt lên, giương đỉnh đỉnh đạo: "Ngươi nên minh bạch, đây là ngươi tự tìm. Ta không biết ngươi đến tụt cùng ở đây đã trải qua cái gì, nhưng mà, khiêu khích trước thì phải bỏ ra đại giới." Ha ha ha xấu. Lý Hạo phát ra ý nghĩa không rõ cười khẽ, tràn đầy châm chọc ý vị, nhường Diêu Đình Đình không khỏi đại mi vậy một cái, một tia sát ý ở trong lòng lặng yên sôi. Đối với nàng mà nói, bất luận cái gì đối với La Thiên có khả năng tạo thành tổn thương uy hiếp tiềm ẩn đều hẳn là tiêu diệt. Cười quá dị một hồi, Lý Hạo dùng khóe mắt liếc mắt Diêu Đình Đình vài lần, im lặng, cúi đầu xuống, tiếp tục nút ở gấp tường. đem một cái thấp ý đổi phế đại túc khí chất bẩy ra phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng mà, Diêu Đình Đình rõ ràng từ trong mắt của hắn đọc lên vướng víu hai chữ. Giờ khắc này, cứ việc minh bạch hắn là tại chọn động chính mình, không có hảo ý, Diêu Đình Đình vẫn như cũ tức nổ phổi, lạnh thấu xương sát cơ phun ra, hướng phế nhân một dạng lý hạo ngang tàng phóng đi. Hô. Kình phong vang lên, một đạo màu xanh nhạt chân khí bắn nhanh mà tới, đem Diêu Đình Đình nhận chứa năng lượng đặc thù sát cơ ngăn lại, chính là từ vừa rồi vẫn tại đại điều khiển bên trên cố gắng cổ đạo nguyên phương trô phát ra. "Uy uy uy, Diêu đại tiểu thư, ngươi có thể không thể yên tĩnh điểm?" cho tiểu nhân một đầu sinh lộ a. Nguyên Vương đưa tay ra bất nhã trên đầu cả mấy lần, đem một đầu nguyên bản là có chút tạp nhạp tóc xanh làm cho càng thêm hỗn loạn. Nàng sáng bóng trán tấm đầy chi tiết mồ hôi, không để ý tới đi lau, trên gương mặt hiện ra hai đoàn bận rộn quá độửng đỏ, hai mắt vô thần. Diêu Đình Đình gặp cái sau hai tay trống lạnh, một mặt dáng vẻ bất đắc dĩ, lòng xin ngày nãy, vội vàng nói xin lỗi, đồng thời nói sang chuyện khác, "A Vương, phía trước chủ náo tự kiểm lúc không phải nói có thể bình thường cất cánh sao, làm sao làm lâu như vậy còn không có tốt?" Nguyên Vương nghe vậy, mắt chợt trắng lên, đại tố khổ, "Ai Ta làm sao biết cái này chủ nạo không đáng tin cũng tệ như vậy, thế mà tại như vậy khẩn cấp thời điểm nói cho ta biết nguyên bản kiểm tra hệ thống cũng xuất hiện vấn đề, kết quả còn muốn tiến hành một phen loạn thất bát tao không hiểu rõ chương trình, đem trước mắt hệ thống chữa trị sau đó mới một lần nữa kiểm tra, sau đó mới có thể cắt cánh sáu. Thiên, trước đó làm dân đen thời điểm cho tới bây giờ cũng không biết đế quốc quân sự sản phẩm cũng như vậy không đáng tin vậy, đơn giản so hàng nội địa sơn trại còn chưa lấy được như. Diêu Đình Đình đối với cái này rốt đặt cắn mai, một mặt quĩnh hình dáng đánh ghế nàng quậy khổ, như vậy, đến tột cùng cái hệ thống này chữa trị còn bao lâu nữa a? Vừa rồi nhường sơ so điu ra ngoài liếc mắt nhìn, bên ngoài côn trùng thế công vô cùng hung mãnh, La Thiên bọn hắn kiên trì rất khốc cực. Nguyên Vương một mặt bất đắc dĩ thêm lo nghĩ, nàng buông tay, ngươi thúc dục ta cũng không hề dùng A6. Ngay từ đầu ta sẽ nói cho ngươi biết muốn 36 phút, bây giờ còn có 21 phút, còn có 236. Ai Diêu đỉnh đỉnh kỳ thực trong lòng hiểu rõ, nhưng mà nghe thấy cái số này lúc vẫn như cũ nhịn không được thở dài một tiếng, thanh âm bên trong tràn ngập lo lắng, trong lòng tràn ngập lo lắng cùng lo nghĩ, thậm chí ẩn ẩn có tự trách, tự trách vì cái gì chính mình không có bồi bên cạnh hắn. Không khỏi Lý Hạo cái ánh mắt kia xuất hiện ở trong ngóc nàng, như thế nào đều không thể loại trừ. Rõ ràng lòng dạ biết rõ ý đồ của hắn, Diêu Đình Đình lại vẫn nhịn không được hướng bên kia muốn đi, ý nghĩ kia trong đầu mộc dễ nảy mầm, nhanh chóng lan tràn lửa lên. Lại là 5 phút 6, không được, ta muốn ra ngoài. Diêu Đình Đình đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng Nguyên Vương, ta thực sự chịu không được cứ như vậy ở lại đây. Đối mặt mấy giây, Nguyên Vương chân thiết cảm thấy quyết tâm của nàng, bất đắc dĩ thở dài, tùy ngươi vậy, chỉ cần ngươi không sợ bị mắng là được. Cảm ơn, A Vương. Dùng sức ôm phía dưới Nguyên Vương. Diêu đỉnh đỉnh tươi sáng nở nụ cười, mang theo cửu vị hướng cửa vào chạy như bay. Nguyên Phương đưa mắt nhìn nàng rời đi, mỉm cười, đột nhiên quay người lại, lạnh lẽo nhìn nút ở góc tường lý hảo, cái sau vẫn như cũng một bộ đồ phối đại thuốc bộ dáng, nhưng mà Nguyên Phương rõ ràng trông thấy khóe miệng hắn một tia cười lạnh. Ta khuyên ngươi tốt nhất thành thật một chút, nếu có lần sau nữa Nguyên Phương trong mắt sát cơ bắn mạnh, giết ngươi. Phi thuyền bên ngoài, hai mươi mấy người xây dựng phòng tuyến không ngừng hướng bên trong rút vào, khoảng cách phi thuyền lướt vào đã không đủ 30m, không dám có mấy may thư giãn toàn lực chiến đấu khiến cho tất cả mọi người có chút không chịu đựng được nổi, năng lượng tiêu hao rất lớn. trong cơ thể trống rỗng để bọn hắn không khỏi sinh ra mảnh liệt cảm giác mệt mỏi. Tiếp tục co vào phòng tuyến. Triệu Minh Nghiên mặc dù sức chiến đấu chẳng ra sao cả, lại bởi vì danh vọng to lớn được đề cử vị tạm thời đội trưởng, tổng lĩnh quân cục, chỉ huy đại gia chiến đấu, không dung tha bất luận cái gì một cái côn trùng tiến vào phòng tuyến. Không thể lại có giúp, tiếp tục co giúp lại lời đến thời điểm tiến vào phi thuyền cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Có người đưa ra dị nghị. Triệu Minh Nghiên trong mắt xẹt qua một tia bất đắc dĩ, nhưng mà thần sắc nghiêm lại, thái độ kiên quyết, chính minh hỏa lê hổng có chút không chịu nổi, nhất thiết phải co vào phòng tuyến để bọn hắn nghỉ ngơi một hồi. Không phải vậy rất có thể bị côn trùng tìm cơ hội đột phá, khi đó sẽ càng thêm nguy hiểm. Nghe xong Triệu Minh Nghiên mà nói, mấy người bất mãn trong lòng lập tức tan thành mấy khối, mười mấy phút điên cuồng chém giết toàn lực tu phát bên trong, đại gia thấy được không hề chỉ là côn trùng cường hãn cùng điên cuồng, càng để cho người rung động ngược lại là sau đó chạy tới một cái huyết hồng sắc vương trùng trí tuệ. Không sai, chính là trí tuệ. Không giống với trí tuệ dọm bị càng thêm thiên hướng về năng lực chỉ huy chương trình tư duy, con này huyết hồng sắc vương trùng cho người cảm giác chính là một cái gian trá tới cực điểm nhân loại. Mặc dù nó không sở trường tại bài binh bố trận côn trùng cũng không cần loại đồ vật này thế nhưng là nó tận dụng mọi thứ năng lực thực sự nhượng La Thiên bọn người đau đầu không thôi. Nó phản phất có loại năng lực kỳ lạ, có thể thấy rõ đám người triêu thức được điểm, tiếp đó chỉ huy một nhóm vô cùng linh hoạt côn trùng chuyên môn thừa dịp đại gia triêu thức dùng hết lực mới không sanh chỗ bạc nhược khởi xướng tập kích, để cho người ta buồn bực phải nghĩ muốn tổ hết. Cái này cũng là vì cái gì vẹn vẹn 10 mấy phút, La Thiên đám người năng lượng liền tiêu hao hơn phân nửa duyên cớ. Không có cách nào, vì không để thừa cơ mà vào côn trùng được như ý, đại gia chỉ có thể không bằng hao tổn sử dụng phạm vi lớn công kích, đối với năng lượng tiêu hao rất nhiều. Bị điểm danh chính minh hòa lên hồng tại thể nội năng lượng còn lại hơn 1 phần 10 lúc vội vàng ra khỏi, đồng thời đại gia có thứ tự mà thu nhỏ phòng tuyến, thế là khoảng cách phi truyền vận cửa vào lại tới gần vài mét. So điều, chân không chạm. Một tiếng khét kêu truyền đến, Đang huy động không còn như vậy sắc bén trường kiếm La Thiên nghe thấy thanh âm này, động tác trong tay chỉ trệ, suýt nữa bị một cái côn trùng sông phá phòng ngự của mình tuyến, sông tới. Lệ. So điều hét dài một tiếng, vỗ cánh chim, La Thiên trong tầm mắt xuất hiện mấy chục đạo trong suốt lưỡi dao, tản mát ra khiếp người tâm hồn sắc bén phi tức. Chân không lưỡi dao nhanh chóng xoay tròn, lập tức đem mười mấy cái hung tàn giữ tận cho gạt chém thành vài đoạn, rì dao hướng xuống, rơi, nện ở ngoài phi thuyền trên vỏ, đã lăn một dạng lăn hướng vực sâu không đáy, lưu lại một chuỗi màu đỏ vết máu. Dợ dạ gồ nách, dợ dạ của mụ dữ. Ngay sau đó xo so điều chân không chạm, mang theo khác uy hiếp lực màu vàng nhạt thổ tức ầm vang mà tới, đem hơn 20 cái côn trùng ép thành tạt bã, lại làm một cơn mưa nhỏ hạ xuống. Một hồi làn gió thơm bản trừ cánh đập âm thanh hạ xuống, La Thiên nhếch bên mặt, Diêu đỉnh đỉnh xuất hiện ở bên cạnh mình, thấy mình nhìn sang, lập tức dạ vừa không nhìn thấy một dạng liếc qua khuôn mặt đi. Ngươi nha đầu này Thực sự là không khiến người ta bất lo. La Thiên nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không nỡ nói nặng lời mắng nàng. Ha ha 6. Cảm thấy La Thiên cảm xúc, Diêu Đình Đình trở về lấy cười ngây ngô. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 513. Chương 56, vô đề thời gian đổi mới, 20121126 chương 56, vô đề huyết hồng sắc vương trùng chuyển động hai cái thật nhỏ lỗ sâu đục, trên dưới sáu mảnh giác hút nhanh chóng ma sát, phát ra t t kêu to, bao phủ toàn bộ không gian, phản phất tại da lệ, khống chế từng bảy phi trùng tiến tới có thứ tự mà phát động tiến công. Như thủy triều liên tục không ngừng, một đợt chưa ngừng lại có một đợt theo sát mà lên, nhượng La Thiên bọn người bận tiêu tít, mệt mỏi ứng phó. Thập tự trảm. Thể nội hùng hậu hấp cám ma lực theo cái này một cái trảm kích phun ra ngoài, hóa thành một cái thiêu đốt màu đen giá chữ thập, hung hăng chém về phía một đợt mấy chục con phi trùng, đem hơn phân nửa sẽ thành khối vụn, trực tiếp rơi xuống. Vì không để phi trùng đột phá mình khu vực phòng thủ, La Thiên tận lực đem thập tự trảm diễn hóa thành một cái ở giữa lồi ra hai đầu lan tràn liệt diễm giá chữ thập, cũng bởi vậy tiêu hao so bình thường hình thái thêm ra sáu thành ma lực, kiếm khí chấm ra, một loại ngắn ngủi cảm giác trống rỗng tự nhiên sinh ra. Nhượng La Tiên có loại hậu lực khó khăn kế cảm giác, trọng trọng tự hồn hển một ngụm khí thô, một cái ý niệm đột nhiên lóe lên một cái rồi biến mất, Nhượng La Tiên trong lòng lột bộ một vàng, con ngươi đột nhiên rụt lại, các ngươi có hay không cảm thấy mình thể lực chạy mất tốc độ so bình thường phải nhanh? A, nguyên lai like ngươi cũng có loại cảm giác này a. Một cái mặt dỗ thanh niên một quyền đem một cái côn trùng đánh nổ, hướng La Tiên nhếch cười, lộ ra một ngụm răng vàng, phía trước chiến đấu mới vài phút liền sinh ra cảm giác mệt mỏi sáu. Ta còn tưởng rằng đây là ta ảo giác đâu. Không sai, ta cũng có loại cảm giác này. Sức mạnh tiêu hao tốc độ so bình thường nhanh rất nhiều, không rõ ràng chuyện gì xảy ra. Mặt dỗ thanh niên vừa dứt lời, liền có mười mấy người lần lượt mở miệng, nội dung cơ bản giống nhau, cũng là thể lực trôi qua tốc độ rõ ràng so bình thường mau ra không thiếu. Lâm Ngọc Phong trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, hắn đại dự luôn tuân theo so giá đệ thủ, đối với thể lực tiêu hao không rõ ràng, hơn nữa thể nội cũng không có chuyên môn năng lượng, mà là một loại giống tinh thần năng lượng linh hồn lẫnh, đối với La Thiên bọn hắn không có cảm giác nào. Thần nói, ta ác sức mạnh đều sẽ bị tịnh hóa. Lâm Ngọc Phong phóng ra một cái tịnh hóa thuật, vân sáng màu trắng đoan xuất hiện, hóa thành vòng sáng ầm vang quy tán. đem mỗi một cái côn trùng đều tiến hành một lần triều sâu trừ độc, nhường đám trùng phát ra một hồi hoảng sợ quái khiếu, thế mà giống đụng phải thiên địch một dạng hốt hoảng hướng về sau lui, liền Vương trùng mệnh lệnh đều quên hết đi. Những thứ này nhìn thiên hướng về hỏa diễm thuộc tính côn trùng thế mà sợ thần thành tố tính. Thật sự là vô tâm cắm liêu liêu serum, mọi người thần sắc trì trệ, nhao nhao lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhìn xem côn trùng cấp tốc yếu bất thế công, trong lòng một hồi thoải mái. Phó Vũ mười ngón súng máy một dạng bắn ra mấy trăm hạt hự phì giờ đạn, đem hoàng hốt chạy vừa trên trăm con côn trùng đánh cái suy đấu, nói, lực lượng tiêu hao cũng không yếu bớt, nhưng mà, đã không quan trọng. Mày kiếm vậy một cái, Phó Vũ đem tử vừa rồi bắt đầu đặt ở buồn bực trong lòng toàn bộ phát tiết ra ngoài, thừa dịp bầy trùng đại loạn khởi sướng cuồng bạo tiến công, ngắn ngủi mười mấy giây liền đánh chết trên trăm con phi trùng. Ha ha, một đống rắc côn trùng, đều cho lão nương đi chết đi. Chân tuyết tóc hai bù sủ, hiển thị rõ bưu han khí chất, từng cái lớn chừng quả đấm xoáy lốc bị ném vào bầy trùng bên trong, cường đại hấp xả chi lực từ trong vòng xoáy sinh hình ra, đem phụ cận côn trùng hút vào bên trong, phản phất từng cố cố xoay thị, mấy trục trên trăm đạo sắc bén phong nhận đồng loạt xông đi lên, đem đám trùng ép thành thịt muối, tiên huyết bắn tung tóe. Nhã bị Diêu Đình Đình ôm vào trong lực lệ lẹt trỏ phun ra một đạo kim sắc dòng điện, thân hình run lên, đột nhiên tiêu thất, nhưng là thể lực chống đỡ hết nổi, khó mà duy trì, quay về tinh linh giới. Nó quay về phản phất một cái cái lệnh, ngay sau đó, không đến 3 phút, y vị Doa bật lật tỏa sể chờ năm, sáu con tinh linh lần lượt từ dàn đảng quay về tinh linh giới tu dưỡng. Lập tức, Diêu Đình Đình bên cạnh chỉ còn lại bạo viem thú, cương luyện sà, a y rô đã tỉnh, giờ dạ gôn nách, so điều cái này nằm cái tinh linh, chiến lực đại giảm. Bóng tối tiếp xúc, bạo thực miệng, dung hợp, bạo thực tâm hồn. Nhanh chóng tụng niệm ra liên tiếp chu văn, La Thiên đem cái này hai hợp một pháp thuật thả ra ngoài, tiếp theo một cái chớp mắt, mười mấy con rắn độc một dạng bóng tối xuất hiện ở Diêu đỉnh đỉnh bên cạnh, phi tốc lan tràn mở rộng, đem hai cái thừa lúc vắng ma vào côn trùng gắt gao chói chặt, phía sau bóng tối xúc tu đỉnh càng lần nứt ra một trương răng nhọn sâm sâm rộng rộng, răng rắc răng rắc mấy ngụm liền đem côn trùng cắn thành mảnh vụn, một ngụm nuốt vào, hóa thành lực lượng của mình. Nhìn xem cái kia mười mấy đầu bóng tối lớn một trương khéo mồm khéo miệng xúc tu tại Diêu đỉnh đỉnh bên cạnh du động, La Thiên đối với mình lần đầu tiên pháp thuật dung hợp hiệu quả cảm thấy phi thường hài lòng. Mặc dù vẫn như cũ vô cùng tô lậu, nhưng mà Cái này nhượng La Thiên tìm được một đầu con đường mới. Chúng ta dựa sát vào. La Thiên hướng Diêu đỉnh đỉnh truyền âm gầm nhẹ. Người sau Tinh Linh Triệu Hoán đi ra sau đó, mặc dù đối với bản thân nàng thể lực tiêu hao rất nhỏ, nhưng mà nếu như Tinh Linh thể lực hao hết, cũng sẽ tự động bay về Tinh Linh giới, giống như vừa rồi dạng này. Lâm Ngọc Phong Tịnh Hóa thuật một cái tiếp một cái, Vương trùng bị chọc giận, bất chấp hậu quả mà thôi động loại năng lực nào đó, lập tức, nguyên bản còn có chút sợ đầu sợ đuôi đám trùng lập tức giống như phát động cường hóa thuật mở rộng. Không để ý sinh tử hướng La Thiên bọn người phát động tính chất tự sát công kích, nguyên bản mọi người và côn trùng ở giữa trống không lập tức bị lấp đầy, trong tầm mắt đều là côn trùng tấn ảnh. "No." A chỉ nghe một cao một thấp hai tiếng kêu đau, đột nhiên phát động côn trùng công kích triều dâng tức thì liền khiến cho hai người thủ thường, một người trong đó còn có chút nghiêm trọng, không đáng kể, trở thành hạng 8 mất đi sức chiến đấu tại phi thuyền lối vào nghỉ ngơi người. "Ong ong ngoong." Tiếng côn trùng kêu đại chấn, thậm chí có mấy cái côn trùng còn nhất tự đột phá vòng phòng ngự, hướng 8 tên thương binh phát động công kích, nếu không phải mấy người còn có chút sức tự vệ, kém một chút liền tạo thành dạng quân số. Thời gian sắp tới, đại gia kiên trì. Diêu đỉnh đỉnh một mực tại yên lặng tính toán phi thuyền khởi động thời gian, làm chỉ còn lại 5 phút thời điểm nàng đội vàng một tiếng hô to, những cơ thể mệt mỏi đám người tinh thần vì đó rung một cái, một cố lực lượng từ thể nội tuôn ra. Quả nhiên, 5 phút ra mặt, đám người chỉ cảm thấy dưới chân phi thuyền chấn động mạnh, trên trăm đạo cổ sáng từ lạnh như băng sắt sắc bên trong bắn ra. Phi thuyền thành công khởi động. Một chốc mắt kia, vô cùng xúc động cùng một chỗ tại mọi người trong lòng mãnh liệt dạo dục, phi thuyền băng lánh sắc ngoài trong lúc nhất thời phản phất chợn nên vô cùng nóng bỏng, để cho người ta có loại thỏa thích rơi lệ xúc động. Đột nhiên xuất hiện đại thái biến đem sinh hoạt tại độ cao xã hội văn minh bên trong mọi người hùng hằng kéo xuống, ném vào đầy đất dọm bị cùng biến dị thú điên cuồng tấn thế, bên hai cũng lại khó mà nghe thấy cơ giới ồn ào náo động. Đã mất đi cường đại nhất vũ khí mọi người đau khổ dai dửa, nghĩ hết tất cả biện pháp sống đến bây giờ, ép buộc chính mình thích hứng ngăn bữa hôm lo bữa mai tàn khốc sinh hoạt sáu. Hôm nay, cuối cùng lại một lần nghe thấy được máy tiếng vang, chạm tới văn minh vết tích sáu. Đây là cỡ nào để cho người ta cảm động sự tình a? Một cái chớp mắt này, coi như máu lạnh đến đâu người tầm nhẫn, cũng cảm thấy lệ nóng rưng trọng. Xoẹt. Phi thuyền cửa vào mở ra. làm cho lòng người sinh ấm áp ánh sáng màu xanh nhạt bắn ra, kèm theo nguyên phương tiếng tố dụ. Đại gia bảo trì trận hình, không cần loạn. Triệu Minh Nghiên trước hết để cho bị thương tám người nhanh chóng tiến vào phi thuyền, sau đó phát ra từng đạo chỉ lệnh, nhượng La Thiên bọn người tận lực bảo trì trận hình phòng ngự có vào, một chút hướng cửa vào lui lại. Vương trùng gặp đồ ăn muốn chạy trốn, lập tức nổi giận, trong nháy mắt dùng cuối cùng một đôi trùng chân đứng thẳng người lên, phát ra nhân loại không cách nào nghe cao tần sóng âm, khí tức cường đại theo nó trong thân thể phun ra, hóa thành tiêu đốt nham tương hư ảnh, uy thế bất phàm. Lâm Ngọc Phong cảm giác được cái gì bắt khẽ cảnh cáo nói, đại gia cẩn thận một chút, côn trùng giống như có động tác gì. Nhưng mà, không đợi hắn nói xong, từ quần bạ bảy trùng bên trong lao ra trên trăm con đặc thủ côn trùng. Đám côn trùng này bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay, không có mắt không trần, toàn thân trong suốt, không nhìn kỹ rất khó phát giác. Bình thường, bọn chúng trốn ở một chút côn trùng thể nội, bây giờ, nghe theo vương trùng hiệu triệu, bọn chúng từ phi trùng thể nội chui ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hướng La Thiên bọn người phát động công kích từ bạo. La Thiên bọn người mới trông thấy những thứ này gần như trong suốt côn trùng, bọn chúng liền đã ngang tàng từ bạo, lập tức chỉ nghe rầm rầm rầm một hồi kịch liệt nổ tung, nhấc lên thân trầm khí lãng, phạm vi nổ côn trùng lúc này bị nổ thành phân vụn, huyết nhục văng tung tóe. Côn phong cuốn lên, đem dư âm nổ mạnh cuốn đi, lộ ra khu vực nổ trong tình cảnh, thực sự là vô cùng thê thảm. Tại chỗ 18 người tại chỗ bị tạc chết 7 người, 5 người trọng thương đến mất đi chế lực, nằm ở lạnh như băng ngoài phi thuyền trên bảng cơ thể không ngừng chảy ra ngoài huyết, vô cùng thê thảm. Ma La Tiên, đột nhiên ngay tại trọng thương trong phạm vi. Theo kêu đau một tiếng, La Thiên bị người đẩy ra, giơ đỉnh đỉnh từ dưới người hắn chui ra ngoài, mặc dù không có bị thương gì, lại bị huyết dịch trùng thi bắn tung tóe một thân. nhìn khá chất vấn. A, đem La Thiên thảm trạng thu vào trong mắt, Diêu Đình Đình phát ra một tiếng ngắn ngùi kinh hô, không lo được một bên đồng dạng người bị thương nặng mấy cái tinh linh, liền vội vàng đem hắn đỡ dậy, đem trong cơ thể năng lượng đặc thủ liên tục không ngừng mà đưa vào La Thiên thể nội, giúp hắn đem trên người mấy cái to bằng miệng chén vết thương phong bế, cầm máu. Khu khu sáu. Ta không sao, ngươi nhanh chóng tiến phi thuyền. La Thiên ho ra mấy ngụm tụ huyết, loạn tra loạn choạng mà đứng lên, một bên đơn giản thu thập một phen thương thế trên người, một bên lão đạo hướng triệu mình nghiên bọn người trước đây phương vị chạy tới, xem xét tình huống của bọn hắn. Mây Mẫn chợt nổ tung bắt đầu một khắc trước, năm cái tinh linh cảm thấy nguy hiểm, cùng một chỗ vì chúng nó chủ nhân Diêu Đình Đình ngăn cản, mà La Thiên bậy vì trước tiên nhào tới ngược lại dính các tinh linh quang, mặc dù vết thương nhìn rất đáng sợ, trên thực tế cũng không có nghiêm trọng như vậy. Bên hai truyền đến La Thiên giả bệnh, Diêu Đình Đình thu hồi năm cái thụ thương rất nặng tinh linh, cắn răng một cái, đuổi theo đỡ lấy hắn, cho thấy thái độ của mình. Từ vừa mới một khắc này bắt đầu, mệnh của ngươi liền không còn là một mình ngươi. Đỏ mặt, Diêu Đình Đình nói ra một câu nói như vậy, nhượng La Thiên trong nháy mắt sử sốt, lập tức cười ha ha, vuốt vuốt tóc của nàng, không nói nữa. Triệu Minh Nghiên cùng với nữ tôn hộ vệ tám người không có thương vong, bất quá có hai người bị thương rất nặng, làm La Thiên đến thời điểm, Triệu Minh Nghiên cùng Lâm Ngọc Phong đang toàn lực vì người bị thương trị liệu, đồng thời cũng sắp trọng thương năm người, nhanh chóng hướng phi thuyền cửa vào lui lại. Phi thuyền trải qua cái này sắp vỡ, khối kia cực lớn thật dày tấm che thế mà xuất hiện hết mấy chỗ lõm, cửa vào thông đạo cũng là một mảnh hỗn độn, bị sen lẫn không phải khoa học kỹ thuật năng lượng nổ tung nổ banh rất nhiều vụ vặt, nhìn vô cùng đổ nát bộ dạng. Trong suất côn trùng nổ tung cũng sắp phụ cận phi trùng một mẹ hút gọn, mặc dù tại vương trùng dưới sự thúc dục điên cuồng, lại một đợt côn trùng hướng bên này xông lại, nhưng mà khi chúng nó no tới gần cửa vào thời điểm, nên đoán bọn chúng cũng chỉ là một tầng thật dày bảng kim loại, nhưng bọn này đồng dạng bị thi triển cuồng hóa thuật côn trùng đụng phải cái đầu góc trắng váng, suýt chút nữa không có đem chính mình đâm chết. May mắn các ngươi đều kịp thời tiến vào, lại trì hoãn một phút lời nói, phi thuyền môn có thể đều quan không hơn. Nguyên Vương tại lối vào nghênh đón La Thiên bọn người, trên mặt của nàng là sen lẫn tí tí vẻ sợ hãi vui sướng. Bởi vì một chút không cách nào điều tra nguyên nhân, phi thuyền hệ thống xuất hiện một chút không giải thích được sai lầm, vừa rồi chủ náo liền thông tri nàng phi thuyền đại môn đóng lại hệ thống xuất hiện vấn đề, xuất hiện một loại nào đó chướng ngại 6. Thực sự là mạo hiểm A6. Nghe xong Nguyên Phương giải thích bình luận, đang tại trị liệu thương thế trên người đám người cũng không nhịn được hai mặt nhìn nhau, một hồi may mắn. Phi thuyền khởi động đếm ngược, 10, 9, 8, 7, 6, 3, 2, 1, khởi động thành công. Điện tử hợp thành em không tình cảm chút nào, nhưng mà đối với may mắn còn sống sót đám người tới nói đâu chỉ với thế lại. Cuối cùng 6. Thành công 6. Cảm thấy phi thuyền chấn động, một người cảm khái không thôi, một mặt vẻ kích động. Ngoài phi thuyền, Vương Trùng giận tới cực điểm, phát hiện điên cuồng tôi động dưới quyền côn trùng cũng không cách nào đúng không truyền tạo thành bảy may tổn thương sau đó. Nó trong mắt trùng ngủ cục nhất truyện, một tia âm lệ thoảng qua, đột nhiên thay đổi trùng thân thể, hướng phương hướng ngược nhau bay đi. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 514. Chương 57, sắp chết tổ trùng. Thời gian đổi mới, 20121127 chương 57, sắp chết tổ trùng. Long long long ba. Một hồi máy móc ánh minh sắt thép ma sát, chịu tải phi thuyền cực lớn bình đại từ từ lên cao, đem phi thuyền nâng lên, to lớn thân tàu một chút hiện lộ, đem một chiếc đệm mà xem như 500.000 người căn cứ sinh tồn khủng lồ phi thuyền hiện ra mà phát huy vô cùng tinh tế. Làng Quả Thông Phi thuyền dưới đáy cùng ngân sắc bình đại tướng tệ bình thời điểm, bên trên thang đã đạt đến cực hạn, cơ hội cùng không gian sắt thép mái vòm chạm nhau. Lập tức, kèm theo tạch tạch tạch không lắm lênh lế máy móc luân động âm thanh, khung lỗ kia mái vòm chia 10 mấy phiến, chậm rãi hướng bốn phía rút vào, một cái đủ để dung nạp cả chiếc phi thuyền thông qua thông đạo thành hình. Đây là một cái đại khái trình viên hình trụ cự hình thông đạo, bốn vách tường phản phách hoàng phiến khảm nạm đồng dạng hiện ra từng cái vết dọc khe rãnh, mơ hồ, thậm chí có thể nhìn thấy yếu ớt hồng quang, đó là điệu tâm nham tương ánh sáng lộc lẫy. Thông đạo rất sâu, một mắt mong không thấy đầu, chỉ sợ là nối thẳng mặt đất tương gian cầu lớn, xuyên qua đại địa. Quả thông hình dáng lam linh phi thuyền rất là không đáng tin cậy mà hung hăng rung động mấy lần, Phàn Vất từ dĩa vách núi nhìn xuống đại địa sợ bắp chân thẳng phát run cực hạn vận động viên, để cho người ta nhịn không được lo lắng cho hắn. Đồng thời, tại phi thuyền bên trong, phòng điều khiển bên trong, 16 người đều không chớp mắt nhìn chằm chằm màu lam nhạt màn hình, gắt gao nhìn chằm chằm mấy cái kia không ngừng trên dưới chấn động tham số, từng cái cổ họng phát khô. Cuối cùng, mấy cái cực kỳ trọng yếu tham số tại hung hăng rung run mấy lần sau đó, thăng đến lục sắc đường cong chờ lên. Chó rơi xuống nước run như nước rung động kịch liệt sau một lúc, tại 16 người sống sót tha thiết chờ đợi phía dưới, Lam Linh hảo cuối cùng tại xoẹt một tiếng huyết dài sau đó, từ phi thuyền lại trên đài loạn trà loạn trọng mà dâng lên, 10m, 20m, 30m6. 5-6 phần phút sau, nó tiến nhập thông đạo, lại dần vào dai cảnh, càng ngày càng bình ổn, làm cho lòng người vui. Lam Linh số tốc độ một chút tăng thêm, chấp mắt liền trèo lên mấy chục mét, chỉ lát nữa là phải xuyên qua thứ nhất bên trong vùi lấp vết lóm, tiến vào đệ nhị đoạn. Nguyên bản kiến nhẫn không bỏ va chạm ngoài phi thuyền sát phi trùng nhóm tựa hồ cũng ý thức được đại thế đã mất không cách nào vãn hồi, nhao nhao bay khỏi thân hạm, chỉ là không cam lòng xoay quanh ông minh. A. Nhạc Hoắc. Hoa ha ha. Phòng điều khiển bên trong 16 người giờ khắc này toàn bộ lên tiếng hô to lên, mừng rỡ như điên, không chỉ là bởi vì một lần nữa chết bên trong chạy trốn, càng vì hơn thành công đem Lam Linh Hào mang về cố thành, nhường 30 vạn gốc thành người có một an toàn nọ thân chỗ, một cái chân chính cũng có thể làm cho tất cả mọi người yên tâm nghỉ ngơi thỏa thích vui cửa nhà. Nhưng mà biếu. Biếu. Biếu ba. Tr้อย hai cảnh linh thanh đột nhiên điên cuồng gầm lên. chấn động đến mức đám người mảng nhị cơ hồ đều phải vỡ tan đi. Cảnh cáo, cảnh cáo. Phát hiện phi thường cường đại sinh mạng thể phản ứng. Mức độ nguy hiểm, đẳng cấp 6. Thứ tự, vượt qua pháp vi, không cách nào đánh giá đẳng cấp. Không cách nào đánh giá đẳng cấp. Đề nghị, toàn viên lập tức bỏ thuyền chạy chỗ ba. Toàn tức hình ảnh cắt phá hở hướng trên mặt thế mà cũng hiện ra một tia hoảng sợ, lộ ra cái kia cơ giới lạnh như băng âm thanh, trong lúc nhất thời hiện ra đại khủng bố. Thế nào? Thế nào? Thế nào? Đột nhiên xuất hiện khe thé còi báo động cùng bỏ thuyền cảnh cáo nhượng la thiên bọn người trong lúc nhất thời đều mẩn ra không kịp phản ứng, trong đại nào trống rỗng, hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều là mờ mịt, chẳng có tiêu điểm. Chủ nào, đến tận cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngắn ngủi trống không sau đó, La Thiên nhất khuôn mặt giữ tựn hướng cắt pháo giống to. Cắt pháo phi thường có tính người mà dùng ánh mắt thương hại nhìn mọi người một cái, lạnh như băng đá, hệ thống phát giác phi thường cường đại sinh mạng thể năng lượng phản ứng, hắn đẳng cấp vượt qua kho số liệu tôi diễn phạm vi, không cách nào đánh giá, đủ để không chút nào tốn sức mà phá hủy bọn hạ. Lần nữa vẫnh liệt đề nghị, tất cả thuyền viên lập tức bỏ thuyền chạy trốn, có thể sống bao nhiêu tính bao nhiêu. T đem cách pháo lời nói nghe xong cái rõ ràng sau đó, tất cả mọi người đều nhịn không được lùi lại mấy bước, một luồng lương khí xông thẳng phía tạm, để bọn hắn lạnh cả người, tim đập đột nhiên ngừng, mồ hôi lạnh phun xi si măng một dạng từ trong lỗ chân lông hướng ra ngoài phun ra. Đẳng cấp không cách nào đánh giá. Tiến vào vũ trụ sau đó, nhân loại cũng đã gặp qua cực kỳ cường đại đến biến thái dị tinh sinh mạng thể, cho nên làm ra một cái đánh giá hệ thống, gặp đến tối cường sinh mạng thể định vị thành SSS cấp, bên trên càng là bảo lưu lại SSS cấp cùng với siêu S0 cũng biết cấp. Trong đó, đứng hàng đệ nhị S cấp liền có thể khiến nhân loại hạm đội chế tạo ra một chết hai thương tổn thất to lớn. Bây giờ Các pháo lại còn nói bên người mọi người thì có một đầu vượt qua đánh giá thôi diễn đẳng cấp đáng sợ sinh mạng thể 6. Đây là đang nói đùa sao? Hàn khí thấm xương một mực thấm thấu mọi người trong xương thủy, cái kia mãnh liệt hàn ý dống kết thần kinh của tất cả mọi người, để cho người ta không nhấc lên được mảy may đầu chi tới. Vượt qua không cũng biết cường đại sinh mạng thể 6. Cái này còn đành cái giám a. Căn bản không có phản kháng cần gì ta, đại gia trực tiếp ngồi ở chỗ này chờ chết là được rồi, cả hai hoàn toàn không phải một cái đẳng cấp. Lớn đến không cách nào vượt qua trên lệch đẳng cấp trong nháy mắt liền đem tất cả mọi người ép vỡ. Mọi người ở đây đều mệt mỏi giá rồi. Lòng tràn đầy mê mang thời điểm, đồng dạng sức sở rượi lưng vào lạnh như băng trên vách tường La Thiên trong hai mắt bỗng dưng xẹt qua một đạo hiện ra sắt thép màu sắc quá mang, nó giống như một cái lưỡi dao, hung hăng đâm vào La Thiên sâu trong linh hồn, đem hắn tất cả tuyệt vọng cùng chần chờ toàn bộ chắt đước, đem hắn thật sâu chạm tỉnh lại. Người đã đem tà quên rồi sao sáu? Một cái thấy không rõ hình dạng thân hình chỉ có một mông lung hình ảnh nữ tử nói mê đồng dạng thăng nhẹ. Thật tốt xấu sót, Vĩnh Viễn không muốn đánh mất dũng khí chiến đấu. Một cái anh tuấn trung niên nam nhân thần sắc nghiêm túc, bên cạnh hắn một cái dịu dàng phụ nữ dùng vô cùng ánh mắt ôn nhu nhìn xem La Tiên, cứ việc không nói tiếng nào, lại cho hắn lớn lao dũng khí và lòng tin. "Trớ quên ngươi lời thệ." Một mảnh tĩnh mịch đến làm người tuyệt vọng vực sâu màu đen bên trong, vô số người, nam nữ già trẻ, hoặc phẫn nộ, hoặc chờ đợi, hoặc lu hoa, hoặc chờ mong sáu. Bọn hắn đồng loạt gầm thét, âm thanh vang vọng đất trời, chấn động đến mức La Tiên muốn lên tiếng gào thét. "A ba!" Chợt mắt trung trừng, La Tiên đột nhiên khàn giọng gầm hét lên, vang vọng cả gian phòng điều khiển, đem tất thần đám người giỏng tỉnh. "Quản hắn là cái gì, kệ con mẹ Hàn chứ?" Trách quên chúng ta là sống thế nào đến bây giờ. La Thiên há mồm thở dốc, hai mắt hiện ra dữ tợn hung quang, sát cơ mãnh liệt, giống như một đầu bị buộc đến rồi tuyệt lộ sói hoang, làm liều mạng một lần. Tuyệt đại bộ phận người bị tỉnh lại trong lòng lệ khí, từng đôi mắt đều tuôn ra dữ dằn sát khí, hiển thị rõ dữ tợn. Cầm thật chặt lưỡi kiếm sớm đã cụẩn trường kiếm, La Thiên đối với các pháo thấp giọng quát, "Chủ não, đem đưa lên khoang truyền ngoại môn mở ra." Mặc dù là căn cứ phi thuyền, Lam Linh Hảo cũng hữu dụng tìm tới phòng chiến sĩ cơ giáp đưa lên khoang thuyền, có thể nhượng La Thiên bọn người ra ngoài. 16 người bên trong có 12 người đi theo La Thiên bước chân kiên định hướng đưa lên khoang thuyền đi đến, 3 người còn lại bên trong có 2 cái là làm bị thương thực sự không cách nào chiến đấu liền bình thường hành tẩu đều không làm được, còn lại người kia, nhưng là đã triệt để mất đi dục khí, lưu lại kéo dài hơi tàn. Một đoàn người một đường chạy đến đưa lên khoang thuyền, ở đây trống rỗng. Đưa lên khoang thuyền ngoại môn đã mở ra, chỉ để lại vỗ một cái trong suốt nội môn, có thể nhượng La Thiên đám người nhìn thấy tình cảnh bên ngoài, đồng thời ngăn cản gió mạnh thổi vào. Mặc dù đều làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng khi một nhóm 13 người trông thấy trong tầm mắt hết thời lúc, vẫn như cũng trợn mắt hốt hoồm, ngớ ngẩn. Vô cùng thật dày ngoài trụ sở tấm bị chọc lấy một cái to bằng vại nước động, một đầu không cách nào hình dung lui người vào, mang theo nóng bỏng nham tương. Chỗ hẹp phóng lợi lông cứng, bầm đen sắc vỏ cứng chi tiết, khảm dao một dạng núi nhỏ sáu. Đây hết thảy, rõ ràng là một đầu phóng đại hàng ngàn hàng vạn lần chân niệm. Đầu này chân niệm bên trên, đọ bừng nham tương theo lông cứng lan tràn xuống, tràn vào phi thuyền cung gian, hắc người mùi lưu hoàng theo để cho người ta lông tóc vàng ó nhiệt khí ẩm vang hướng lên trên hướng, trong nháy mắt liền bao phủ Lam Linh Hạo, nhường khu trong nội môn La Tiên bọn người cảm thấy phỏng. Thật thanh đồng thời, La Tiên tâm bên trong đống dư tuân ra một cái ý nghĩ kỳ dị, chỉ sợ Cái này còn không phải là đầu kia quái vật một cái chân toàn bộ, một cái chân của nó so với cái này dài hơn nhiều sáu. Ý nghĩ này tới quỷ dị như vậy, không hề có đạo lý, nhưng mà La Thiên lại lựa chọn tin tưởng, bởi vì, chưa được vài phút, hắn liền chính mắt thấy toàn bộ. Mặc dù không nghe được thanh âm, nhưng mà đại gia lại tin tưởng trông thấy hợp kim vách tường bị hai mảnh bầm đen sắc rắc hút mấy lần cắn vào, cắn ra một cái lỗ thùng to lớn, tăng thêm cảm đau một dạng lợi đổ chẽ vào, toàn này có thể tại trong nham tương sừng sững đến nay căn cứ quân sự quả thực là tại vài phút bên trong bị sinh sinh xé mở một cái độc lớn, hiện ra quái vật kinh khủng một góc. Quái vật này thể tích quá mức khổng lồ đến mức trong mắt mọi người bất quá là một góc của bằng sơn, mà hết ngồi đáy giếng kết quả chính là trông thấy một loạt con mắt. Mau đỏ sẫm con mắt, hết thảy 6 con, thành dựng lên sắp xếp, mỗi một cái con mắt đều có trưởng thành đầu lớn, để cho người ta bỡ ngỡ. Mặt khác, nó một đầu chân trước cuối cùng hoàn toàn rũ vào, mũi nhọn trực tiếp chống đỡ ở không gian một chỗ khác, mà vẫn là tu lại không có tận lực triển khai kết quả. Nó 6 con mắt bên trong hào quang nhỏ yếu lóe lên, chân trước đột nhiên mở rộng, lấy siêu việt La Thiên bọn người thị giặc bắt giữ năng lực tốc độ bắn lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, đám người chỉ cảm thấy phi thuyền đột nhiên lay động kịch liệt đứng lên, cơ hồ khiến bọn hắn ngã nhào trên đất. Lay động ngừng, phi thuyền lên cao cũng theo đó ngừng. La Thiên mấy người xem xét, nhao nhao không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt, suýt nữa thì trợn lạc cả mắt. Ngươi lai, like, nó đầu này chân trước thế mà trong nháy mắt thật sâu cắm vào phi thuyền lối đi một bên, như khóa sắt hình răng, đem phi thuyền gắt gao ngăn lại, không cách nào lại lên cao độ là một mờ. Từ đám người cái góc độ này nhìn sang, đại gia có thể tinh tường trông thấy đầu này chân trước lên thân hậu lông cứng, đỏ bừng nham tương cùng với biên giới hình răng cứa sắc bén lưỡi dao, hết thảy tất cả đều tản mát ra để cho người ta sợ hai khí tức. Nhìn, đó là cái gì? Chân Tuyết đột nhiên chỉ vào đầu nãy chân trước một chỗ, nơi đó lông cứng ít hơn một chút, phản phất bị lưng ngồi chặt đứt cỏ tranh bụi một hửng dạng, có vẻ hơi lộn xộn không hài hòa. Đám người tập trung nhìn vào, trong nháy mắt lại một lần nữa ngây người. Vết thương? Đó lại là một đầu vết thương. Một vết thương tràn lan lên trăm mét, tối cạn ra đã khép lại, nhưng mà vẫn như cũ có thể nhìn ra trước đây bị thương phi tường sâu. Vết thương kia quanh co khúc khuỷu, lộ ra cực kỳ dữ tợn, nhưng mà đối với La Thiên bọn người tới nói đâu chỉ thế gian tốt đẹp nhất đồ án. Bởi vì Nó nhường đám người biết, con quái vật này không phải vô địch, trên thế giới này, thậm chí chính là chỗ này lòng đất, còn có có thể làm bị tương đó, càng đáng sợ hơn sinh mệnh tồn tại. Đột nhiên, La Thiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm quái vật lộ ra ngoài 6 con mắt, tựa hồ muốn ý chí của mình thông qua ánh mắt này truyền tới, để nó rõ ràng chính mình bọn người không phải ngoan ngoãn chờ chết đồ ăn. Cảm ứng được một con giun dế khiêu khích, quái vật 6 con mắt bên trong toát ra giống như cao cao tại thượng đế vương bị một cái đê tiện tên ăn mày làm nhục phẫn nộ, đó là thây nằm triệu thiên tử chi nộ. Khắc khắc sáu. La Thiên lại đột nhiên quái tiếu, cười vô cùng vui vẻ, vô cùng vui vẻ. Ánh mắt băng lãnh La thiên khỏe miệng kéo ra một đạo châm trọc đường cong, tê thanh nói, chúng ta đều bị lửa, nó bị thương viễn siêu tưởng tượng của chúng ta, chỉ sợ sống không được bao lâu, bất quá kéo dài hơi tàn thôi. Một đầu phô trương thanh thế xuất sinh thôi, không đủ gây sợ. Chúng ta chân chính phải đối phó, là cái kia đưa nó dẫn tới đáng chết cho gạt. Cầu vẽ mời cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 515. Trương 58, Sát Trùng Thời gian đổi mới, 2012-11-28 Trương 58, Sát Trùng Tổ trùng chân trước đâm thủng lỗ lớn phía dưới, đông dung đâm vào 6 con trùng chân, dùng sức vạch một cái, xé mở một mặt tích đạt đến một nửa lỗ lớn, một cái thể tích khổng lồ côn trùng khó khăn từ trong động trôi vào, đem vừa dày vừa nặng sắt thép chen đến một bên. Hình như con nện tám đầu màu đỏ xanh chân dài, con côn một dạng giáp lưng chừng một cái quảng trường nhỏ lớn như vậy, vô cùng bóng loáng, tràn đầy lấy màu đỏ sẫm lộng lẫy, phía trên hiện đầy từng cái to bằng vại nước màu đen điểm lấm tấm, tựa như bỏ rùa. Đầu của nó là tiêu chuẩn giáp trung đầu, phản phát từ tiểu sơn một dạng giáp sắc bên trong rũ ra, 6 mảnh giáp hút giống như 6 thanh đại đao, gạ gạ gạ vang lên, để cho người ta sợ hãi. Đỉnh đầu, hai dài 2004 cái xúc tu không ngừng rung động, phát ra ánh sáng yếu ớt mang. Xúc tu phía dưới, hai cái con mắt thật to giống như hai vực nham tường, thả ra đốt người hùng quang, hung quang cuồn cuộn, hiển thị rõ dữ tợn. Nó huy động tám đầu chân dài, từ lỗ jack bên trong gật ra, hai ba bước tiểu ra hiện tại hẹp dài ngân sắt trên bỉ đài, một đôi hổ dung nham lỗ sâu đục gắt gao nhìn chằm chằm đưa lên trong khoang thuyền La Thiên mấy người, giác hút kịch liệt ma sát, phát ra khiêu khích tê minh. Lâm Ngọc Phong tiện tay từ trên quần áo kéo xuống một tấm vải đầu, choi chặt tán loạn tốc dài, âm thanh lạnh lùng nói: con trùng này hẳn là trước đây vương trùng, bất quá khả năng bị cái kia tổ trùng cải tạo một phen, trở nên như vậy cực lớn sáu. Triệu Minh Nghiên không lo được lau trên người trên mặt vết bẩn cho bủi, thần sắc trầm trọng, phi thường cương đại. Con này vương trùng vẹn vẹn liền chờ cấp mà nói, bất quá huyền cấp đỉnh phong tiêu chuẩn, nhưng mà, khổng lồ thể tích tăng thêm cũng cái kia một thân thật dày trùng giáp, căn bản chính là chuột kẻo quy. Từ trước đây ẩn tợ lọ xỉ ẩn bên trong người còn sống sót cũng không nhiều, ngoại trừ La Thiên Tam nhân cùng với Triệu Minh Nghiên một phương chín người bên ngoài, chỉ có bốn người, còn muốn trừ bỏ cái kia mất đi dũng khí chờ chết hứng nặng cùng mặc dù theo tới, nhưng mà đoạn mất tay phải cũng có sức chiến đấu gì lý hảo. Đã như thế, liền chỉ có hai người, theo thứ tự là Chu Phục cùng Thanh Xuân Đậu Thanh niên Trú Y Phong. Nó tại hướng chúng ta khiêu khích. Chu Phục nuốt khẽ mình hai liếc gièm ép, trong mắt Hàn Tinh lập loé, lộ ra cười lạnh, đã như vậy, còn có cái gì có thể nói giết. Đột nhiên quát khẽ một tiếng, Chu Phục mở ra trong suốt nội môn, tung người nhảy lên, phi thân xuống, một trưởng bộ già, năng lượng bàng bạc hóa thành một chuôi ố vàng đại phủ, tản mát ra đại địa một dạng trầm trọng khí tức, trực tiếp bổ về phía vô trùng. Ha ha, nói hay lắm. Trú Y Phong cười lớn một tiếng, theo sát nhảy xuống. Hai đôi trắng đoán cánh chim xoạt bay ra, sưởi ấm lòng người thần thánh năng lượng ấm vàng quy tán, đem hắn thổi phồng tựa như cứu thế thiên sứ đồng dạng. Trên thực tế, cái này nhìn có chút thô bị thanh xuân độc nam tiếp nhận truyền thừa chính là cứu rỗi thiên sứ, người mang hệ lĩnh lý lỉ tật, đối với hệ chữa trị quang minh pháp thuật chơi đến có chút thành thạo. Từ một phương diện khác tới nói, hắn có thể tính làm làm một thân hắc ám ma lực la thiên đối thủ một mất một còn. Nửa tan phế lý hạo cũng theo sát lấy quần tiếu một hồi, trên thân hiện ra mịn màu xanh biếc lân thiến, cái mông phía sau thậm chí còn rũ ra một đầu biên giới mọc đầy sắc bén cốt thứ thần lần đuôi dài, rõ ràng là một cái thần lần bán thú nhân. Hắn dùng lớn móng trái bắt lấy khung cửa, mượn nhờ đuôi dài cân bằng công năng, sinh ra ba chỉ hai chân mượn lực đạp một cái, thiên thạch đồng dạng từ trên trời giáng xuống, lao về phía vương trùng, lộ ra vô cùng bí trắng. Nhưng mà, từ Triệu Mỹ Nghiên cái phương hướng này, nàng rõ ràng trông thấy cái trước trong mắt đẫm đến tan không ra cừu hận cùng sát ý. Không thành công, liền thành nhân. Đôi ngựa thiếu nữ Nguyên Vương hảo khí vạn trượng cao giọng ngâm tụng một câu, xung quanh thân thể quanh quần chân khí màu xanh, như nhảy cầu vận động viên một dạng tư thái ưu nhã tung người nhảy xuống. Phía sau, còn lại 11 người cũng lần lượt từ trên phi thuyền hướng xuống nhảy, phía dưới sủi cả mở dạng, tranh nhau trên lẫn. Triệu Minh Nghiên đi qua La Thiên bên cạnh, đem âm thanh đưa đến trong đầu hắn, cẩn thận lý hậu. A. La Thiên híp đôi mắt một cái, lơ đãng nhìn sang một chảo chuột vào vương trùng một cái chân ken chốt kết nối chỗ nửa lì giật mở án lý hậu, một tia lanh mang thoáng qua, nháy mắt thoáng qua, thần sắc bất động. Phải cẩn thận cái kia lý hậu, ta tinh linh nói cho ta biết, hắn đối với ngươi có sát tâm. Diêu đỉnh đỉnh đi nhanh mấy bước, đi đến La Thiên bên cạnh, nhẹ nói: Trước đây Yển Tự Lọ Sĩ ẩn đem nàng năm cái chủ yếu chiến đấu tinh linh nổ trọng thương, hơn nữa trước đây đặc thủ khí độc để những người khác thứ cấp tinh linh thể lực trôi đi không thể không quay về tinh linh giới, bởi vậy Hôm nay nàng chỉ còn lại mấy cái rất yếu tinh linh, không cách nào tham chiến. La Thiên hướng nàng gật gật đầu, nói khẽ: "Tiến tâm đi, trong lòng ta biết rõ." Tại Diêu đỉnh đỉnh trong ánh mắt lo lắng, La Thiên phát động thuật bộ, thân hình mấy lần lập loé, xuất hiện tại vương tái tạo lại thân phía dưới, đỉnh đầu đối diện một đầu dài chân cùng to béo bụng chỗ kết hợp. Ánh mắt đảo qua, La Thiên đột nhiên bật lên, huy động trường kiếm, hung hăng đâm về chỉ có một tầng màu xanh nhạt lân phiến bao trùm bảo vệ chỗ kết hợp. Đinh. Ai ngờ, thép tinh trường kiếm chạm tại phía trên, thế mà truyền ra tiếng sắt thép va chạm, tầng kia trên lân phiến ngoại trừ một đạo rõ ràng màu trắng vết tích bên ngoài. Không, có gì cả lưu lại. Mặc dù một kiếm này chỉ dùng lực lượng của thân thể, không có kèm theo hắc ám ma lực cùng với kiếm khí kiếm ý, nhưng mà, nhìn thấy kết quả này, La Thiên vẫn như cũ không chịu được nhíu mày. Tật ảnh. La Thiên cổ tay rung lên, trường kiếm phát ra một tiếng kịch liệt âm thanh xé gió, mang theo một đạo tản ảnh, nuôi kiếm trong nháy mắt đánh trúng cùng một cái gọi lên trăm lần. Tại mạnh mẽ như vậy công kích đến, Vương Trùng Thẩm kia màu xanh nhạt lân phiến trong nháy mắt phá toé nổ tung, một cái lỗ ngoáo lớn bằng miệng chén thành hình thành, thanh hồng hồn tạp huyết dịch dũng truyền một dạng cuồn phún đi ra, đậm đà khí lưu hoàng nhảo tới trước mặt. Cái này châu kết hợp dường như là vương trùng một cái nho nhỏ như điểm, huyết động thành hình, La Thiên bên thai lập tức truyền đến hí thé thé, đồng thời một đầu nhện chân dài xé mở không khí, hướng La Thiên hung hăng chém tới. Giơ kiếm trước ngực, La Thiên cùng cái này đoạn chân dài liều mạng một chiêu, lực lượng cường đại từ thân kiếm tuôn đi qua, lập tức đem La Thiên đâm đến lùi lại mấy chục mét, đến rồi vương trùng bụng trung ương, liếc nhìn lại, những thứ này yếu đối bộ vị toàn bộ bị vảy màu xanh bao phủ bao trùm, màu sắc hoặc sâu hoặc cạn, cho người ta một loại bền chắc không thể gãy cảm giác. La Thiên, tới, cho lão nương ngăn trở đầu này chân đệ. Trần Tuyết ngay tại La Thiên phủ cận, một đạo gió bao tri tường đem nàng vây quanh, một đầu chân nện không ngừng hướng nàng phát động công kích, lưu lại từng đạo tàn ảnh, tốc độ nhanh đến con mắt đều không thể bắt giữ, để cho nàng không có bị động phòng ngự. Ma phong hệ năng lực vốn cũng không am hiểu phòng thủ, thủ lâu Tất Từa, nàng lập tức hướng La Thiên cầu viện. Trong nó chạm, thân kiếm rung lên, vạch ra một đạo đường cong, chém ra một vòng trăm non, trăm non sắc bén nguyệt nha tinh chuẩn chém chúng đầu kia chân nện ken chốt, chém xuống một khối to bằng đầu người cánh góc, hiện ra cốt chất một dạng kết cấu, hoa văn rõ ràng. La Thiên ánh mắt đảo qua, Phát hiện tất cả mọi người có tương chiến chàng chuyển qua vương trùng dưới thân tới xu thế, dù sao, một mặt kia con của một dạng cực lớn giáp lưng thực sự quá kiên cố, có thể nói là không chệ vào đâu được. Ong ong ngoe. Vương trùng phát ra mệnh lệnh, phi trùng nhóm lít nhít lũ lượt mà tới, lại không che giấu chút nào mà hiện ra những cái kia tự bạo trùng hình thể, đám người sợ ném chuột vỡ bình, động tác trong tay vì đó trì trệ, không dám hạ tử thủ. Trong lúc nhất thời, tại tự bạo trùng dưới uy hiếp, đám người bị áp chế, rơi vào hạ phòng. Vương trùng thể tích khổng lồ, không cách nào trực tiếp công kích được dấu ở nó dưới người La Thiên bọn người, nhưng mà Theo phi trùng bảy từng bước ép sát, có mấy người phát hiện, đỉnh đầu trải rộng vảy màu xanh bụng phía trên chẳng biết lúc nào hiện ra nhàn nhạt đường cong đường vân, mơ hồ có kết nối thành một cái hoàn chỉnh hình vẽ sút thế, làm cho lòng người sinh bất an. Thần nói, cái kia tà ác đều sẽ bị hủy diệt. Lâm Ngọc Phong đột nhiên cắn chót lưỡi, bước ra một giọt tinh huyết, phát động đại dự ngôn thuật. Ông chỉ thấy một đạo tràng ngập thần thánh khí tức trắng loáng quang hoàn lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía ầm vang khuyết tán, một đường quế ngang. Đám côn trùng này vốn là sợ thần thánh sức mạnh, nhưng mà bị cái kia tổ trùng không biết sử dụng biện pháp gì, đối với thần thánh sức mạnh kháng tính tăng nhiều. Nhưng mà, tại Lâm Ngọc Phong hao tổn bản nguyên đại dự ngôn thuật phía dưới, liền một tia dãy rủa cũng không có, nhao nhao hôi phi yên diệt, toàn bộ tiêu tan. Đám người ánh mắt vì đó một rõ ràng. Thần nói, cái kia ô trọc đều sẽ bị tiêu tan. Lâm Ngọc Phong ánh mắt lóe lên, lần nữa bức ra một giọt tinh huyết, phát động đại dự ngôn thuật. Bất quá, lần công kích này là nhằm vào đỉnh đầu vương trùng sinh đầy vậy phần bụng ma pháp. Phản phất giống như luồng gió mát thổi qua, một mảng lớn trong suốt hơi khói phun đến vương trùng bụng, phía trên kia liền muốn liên kết thành đồ án đường cong đường vân trong nháy mắt toàn bộ tiêu thất, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Hơn nữa Trong suốt hơi khói trôi đi qua, La Thiên bọn người trong nháy mắt sinh ra một loại cảm giác, cái kia nguyên bản đẹp cực kỳ cường hãn lẫn phiến giống như ăn náo bạch kim một dạng, toàn bộ héo rũ mất. Cơ hội tốt. Đám người nhãn tỉnh sáng lên, quyết không thể buông tha cái này, Lâm Ngọc Phong hao phí bản nguyên tranh thủ cơ hội. Phá Quân Thăng long kích. Trong tiếng 휘 tờ, La Thiên cơ thể chuẩn xuống, lại bỗng nhiên nhảy lên một cái, mang sức toàn thân, một kiếm chạm tại trở lên mềm mại phần bụng. Xoẹt. Một đầu dài đạt 30m, vết thương xuất hiện ở thành sắc trên bụng. Vết thương cực sâu, sau một khắc, nguyên lãnh luân một đại đoàn hỗn tạp nội tạng thanh hồng huyết dịch vỡ đê hồng thủy một dạng nện xuống. hung hăng nện ở trên mặt đất, phát ra trầm muộn vang vọng. Xung quanh, những người khác công kích cũng không có thất bại, trong lúc nhất thời, Vương Trùng trọng điểm bảo vệ phần bụng xuất hiện mười mấy đầu vừa sâu vừa dài vết thương, răng cắp nơi, thậm chí lẫn nhau câu thùng, tạo thành càng lớn vết thương. Mấy giây sau đó, La Thiên trong tầm mắt liền toàn bộ đều là hỗn tạp nội tạng huyết dịch, mưa to đồng dạng chút xuống, khí lưu hoàng đâm vào hắn khó mà chịu đựng, không thể không đem ngoại giới mùi cắt được, dù là như thế, cũng là một hồi lòng buồn bực tim đập nhanh. Vương Trùng trong nháy mắt bị trọng thương. Tt, nó phát ra gào thét thảm thiết, không lo được trả thù, huy động tám đầu chân dài Như là phát điên hướng sân thượng một bên khác chạy như điên, La Thiên chợt cảm thấy bốn phía tia sáng sáng lên, Nguyên Lai Vương trùng đã chạy đến mấy chục mét bên ngoài, dọc theo đường đi, máu chảy thành sông, cùng đám ma bốn phía chạy đầy mở ra, đem dưới chân bình đải nhuộm một mảnh tanh hồng, chẩm liệt vô cùng. Đánh chó mù đường, thừa dịp nó bệnh muốn nó bệnh. La Thiên mấy người liến nhau, trong mắt lộ ra đồng dạng ý tứ, lập tức đuổi sát theo, công kích giống như mưa to gió lớn, phách đầu cái nãu mà đập về phía Vương trùng, trong nháy mắt liền đem mất phân tắc lý trí Vương trùng hai đầu chân nhện sinh sinh đập gãy. Vương trùng bất luận là ạt vẫn là đẹp đều so La Thiên bọn người mạnh hơn rất nhiều, nhưng mà thể tích của nó quá lớn, độ linh hoạt không đủ, cầm những thứ này chui tới chui lui con kiến một dạng đồ ăn không có biện pháp nào. Lam La Thiên bọn người âm độc mà đưa nó một bên trung gian hai đầu chân dài đánh gãy sau đó, Vương trùng lập tức phát ra một tiếng đau đớn tê mình, cơ thể nghiêng một cái, nặng nề màn đè ở trên mình lại, đập bình đài phát ra chi chi nha nha rên rỉ, không chịu nổi cái nặng. Hừ. Vương trùng trong mắt hung quang bắn mạnh, cứ việc bản thân bị trọng thương, lại đột nhiên đem đầu vừa nhấc Sáu mảnh rắn hướng về bên cạnh di động, hiện ra một cái đen tối cửa hàng, phun ra một đạo bẩm đen sắc của nước, hướng La Thiên bọn người ngang tàng vọt tới. Côn nước mới vừa vặn phun ra, La Thiên liền chợt cảm thấy mắt tối xâm lại, đầu não choáng váng. Có độc, mà lại là chạm vào tức tử kịch độc đáng sợ. Giải độc chi quang, chú ý phong hai đôi cánh chim mở rộng đến cực hạn, thậm chí hiện ra để tam đối với cánh chim hư ảnh. Hai đôi cánh chim biên giới bạch quang đại tác, hóa thành một mảnh tràn ngập sinh khí thánh khiết chi quang, đón kịch độc cột nước bổ nhà qua. Thần nói, thần thánh đều sẽ bị ca tụ. Lâm Ngọc Phong ánh mắt nưng lại, phát động phụ trợ đại dự môn thuật, đem chú ý đỉnh giải độc quang năng lực tăng phúc một cái thành nhiều. Bang Phong, Mục Linh ống tay thảo dương lên, kích động cột nước nhiệt độ chúng quanh chợt giảm mạnh đến điểm đóng băng phía dưới, khiến cho Vương Trùng phun ra kịch độc tốc độ đi tới giảm xuống một nửa. Ầm ầm, thanh khiết bạch quang cùng bầm đen sắc cột nước chạm vào nhau, oanh minh từng trận, chấn động đến mức cái này không gian chống trải cũng rung đưa. Thanh thế hơi chỉ, đám người tập trung nhìn vào, nhao nhao mặt lộ vẻ vui mừng. Vương Trùng, bại. Bại, vậy liền chết đi. La Tiên trong mắt sát cơ bắn mạnh mà ra. Thuấn bộ, Quỷ trảm. La Thiên thân hình lóe lên, xuất hiện tại Vương Trùng đấu cùng giáp Lương tương giao chỗ, vung vậy trường kiếm, dùng sức chém xuống. Nhưng mà nguy hiểm. Kiếm thế vừa lên, cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có từ đáy lòng điên cuồng tuôn ra, nhượng La Thiên đại não cơ hồ bại chết. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 516. Chương 59, tổ trùng truyền thừa. Thời gian đổi mới: 20121129 Chương 59, tổ trùng truyền thừa. Thời khắc nguy cấp, La Thiên đại não bên trong trống rỗng, cơ thể lại bản năng bắt đầu chuyển động. Không lưng, và người, kiếm thế nguy chuyển. Trường kiếm tan vỡ sau một khắc, La Thiên chợt cảm thấy chính mình phảng phất bị một chiếc bay nhanh hạng không mâu hãm chính diện va chạm, bên hai quỉnh phong gào thét, tiếp đó vang một tiếng vang thật lớn, phía sau lưng đâm vào bằng lánh sắt thép cứng rắn phía trên, một chiếc một sau hai cố lực lượng khủng lồ đồng loạt xung kích thân thể của hắn, nhường ngũ tạng lục phủ của hắn trong nháy mắt lệch vị trí, xương cốt nứt ra, máu tươi từ trong miệng cuồn phốn mà ra. Mượn phun ra cột máu sẽ tại trong cơ thể mình tản phá bừa bãi sức mạnh phát tiết ra ngoài, La Thiên trong nháy mắt bắt đầu liếc nhìn thương thế của mình. Nội tạng lệch vị trí, mạch máu vỡ tan, cơ bắp sẽ rách, trong xương cốt xuất hiện từng cái vết rạn sáu. Thậm chí Sức mạnh bàng bạc còn ảnh hưởng đến tân hồn, nhưng hắn tại vận dụng lực lượng tinh thần thời điểm đại não kim châm một dạng kịch liệt đau nhức vô cùng, cơ hồ đau kêu thành tiếng. Còn tốt, sương cốt không có gây mất, trái tim chở chủ yếu khí quan không có vết thương chí mạng nào. Còn có thể chiến đấu. La Thiên bị đâm đến tất khiếu chảy máu, vết máu đầy người, lại đột nhiên cời lên, cho người ta một loại sợ hãi cảm giác. Hắn đột nhiên mở ra bị tơ máu chiếm cứ hai mắt, cuối cùng biết vừa rồi đánh lén là ai tổ trùng. Cái kia người nào chết tổ trùng thế mà tự đoạn này đầu ngăn cản phi thuyền trấn đệm, dùng còn giữ lại một nửa đột nhiên phát động công kích, nhất cử đem La Thiên đánh trọng thương. Liên xem như sắp gặp tử vong, con này siêu việt không cũng biết đẳng cấp côn trùng cường đại cũng không phải là Thiên đám người này có thể tưởng tượng. Xuyên thấu qua phiếm hồng tầm mắt, La Thiên có thể cảm thấy tổ trùng sử dụng sau một kích này, sáu con trong con mắt lớn bộc lộ ra ngoài suy yếu càng thêm rõ ràng, rõ ràng nó đã khó mà duy trì, liền kéo dài hơi tàn cũng không tính. La Thiên bị tổ trùng theo chân nhất kích quét qua thông phi thuyền khối thứ 4 điểm phía bên trên, kiên cố bên ngoài tấm bị hắn đập ra một cái 1.5m sâu vết lõm, cả người đều cơ hồ lâm vào trong đó, huyết dịch đỏ thắm từ trong thân thể của hắn liên tục không ngừng chảy ra, hội tụ thành một cái ao nước nhỏ. Đột nhiên phát sinh hết thảy nhường đám người lạnh cả người, trong lòng sợ hãi, Triệu Minh Nghiên cùng Diêu Đình Đình hai người càng là phẫn nộ vô cùng, cái trước không lo được có thể cứng rắn lên tội trùng công kích, mấy cái bay lượn xuất hiện ở La Thiên bên cạnh, thể nội ôn nhuận sức nước tràn vào trong thân thể của hắn, giúp hắn đem tàn phá bừa bãi lực đạo phát tiết đi ra, ngừng cuồn cuộn vốn huyết dịch. La Thiên tính giác hệ thống đã bị phá đi, tạm thời không cách nào sử dụng, chỉ là tại đỏ bừng tầm mắt bên trong trông thấy Triệu Minh Nghiên mặt lộ vẻ lo lắng, bờ môi đóng mở, nói gì đó, lại nghe không thấy thanh âm. Cái sau đem La Thiên từ lõm đồng liễu sau khi đi ra, phát hiện vấn đề này, liền trực tiếp đem lời ngữ truyền tống đến trong óc của hắn. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào, có hay không làm bị thương cán bạn? Đối với mọi người tại đây tới nói, vậy vật lý hình thương thế chỉ cần không phải nghiêm trọng đến trình độ nhất định như là trái tim vỡ vụn đầu bại chết, cũng sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm, nhiều lắm là nhiều tu dưỡng một hồi mà thôi. Không cần lo lắng, ta rất khỏe." La Thiên đẩy ra Triệu Minh Yên Ân, thanh lý qua loa một chút khắp người vết máu, trong tay nắm chặt thân kiếm đoạn mất hai ba chuôi kiếm, không chớp mắt nhìn chằm chằm tổ trùng động tác. A ô tổ trùng đột nhiên phát ra tựa như lão nhân thở dài một dạng nặng nề tiếng kêu. 6 con cự nhãn chậm rãi chuyển động, ánh mắt rơi xuống không ngừng đau đớn gào thét huyết dịch chảy đầy đắc sinh mệnh khí tức càng ngày càng yếu vương trùng trên thân, trong mắt toát ra trượng bối sau khi nhìn cùng thế hệ một dạng từ ái thân sắc, nhường Lâm Ngọc Phong bọn người trong lòng kinh ngạc. Tổ trung đầu kia gãy lỉa chân dài động, nó rơi xuống vương trùng giáp lưng bên trên, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, giống như tuổi xế chiều lão nhân trông non còn tại cái nôi anh hài mở dạng, nhẹ vô về, đi đi về về, thử phát cổ xưa khúc hát du, dụ hắn chìm vào giấc ngủ. Một màn này, vốn nên là tràn đầy ấm áp, nhưng mà, tại chỗ cảnh diễn viên biến thành hai cái giữ tận côn trùng thời điểm, Mọi người tại đây đều trong nháy mắt cả người nổi da gà lên, tê cả da đầu, hận không thể hùng hăng cảo bên trên một hồi. Tiên Tính im lặng. Tổ trùng vực sâu một dạng khí tức bao phủ toàn bộ không gian, cứ việc đám người lý trí đều nói cho bọn hắn hẳn là nhân cơ hội này phát động công kích, nhưng mà, bản năng của thân thể lại thành thành sợ sợ hướng bọn hắn biểu diễn ra tay phía sau hạ trạng. Hổ chết uy thế còn dư tại. Hùng chi, con này cổ quái tổ trùng so mãnh hổ không biết phải mạnh hơn bao nhiêu lần, là có thể hủy diệt một quốc gia tồn tại đáng sợ. Mặt khác, La Thiên chú ý tới Tổ trung đầu kia đất chân miếng vỡ bình diện hiện ra lại là từng cái tựa như tinh thể một dạng sợi, phóng ánh trong suốt, cho người ta một loại kiểu khác mỹ cảm. La Thiên cho tại đưa lên trong khoang thuyền lo lắng không dứt giao đỉnh đỉnh đưa đi một đầu báo bình an tin tức phía sau, tại giao đỉnh đỉnh dưới sự hỗ trợ, lấy ô sen một dạng tốc độ cùng Lâm Ngọc Phong bọn hắn tụ hợp. Vẫn tốt chứ? Lo lắng gây nên tổ trùng chú ý của thậm chí lý trí, Lâm Ngọc Phong cơ thể thậm chí ngay cả bờ môi cũng không động, trực tiếp đem tin tức dùng tinh thần lực truyền vào La Thiên trong đại não. La Thiên phiếm hồng song đồng liếc nhìn bốn phía, đem mười một người tình huống thu vào đáy mắt. Yên tâm, không có gì đáng ngại. Xử lý một cái chán gét côn trùng không có bất cứ vấn đề gì. Đột nhiên, Lam La Thiên ánh mắt rơi xuống Lý Hạo trên thân lằn, không khỏi song đồng hơi hơi ngừng lại, mày nhăn lại. Không biết phải chăng là ảo giác của mình, hắn luôn cảm thấy Lý Hạo cái kia gậy mất tay phải giống như so ngay từ đầu nhiều một chút xấu. Cảm ứng được Lam La Thiên ánh mắt trên người mình dừng lại, Lý Hạo bất động thần sắc, chỉ là trong hai mắt một đạo lục mang chợt lóe lên. TT3 phía trước tình huống lại biến, cái kia sắp chết vương trùng tại tổ trùng đức chân khẽ vướt phía dưới, nguyên bản đau đớn tê minh trở nên nhẹ cùng đứng lên, cho người cảm giác giống như gào khóc đòi ăn thú nhỏ, đối diện trở về phụ mẫu nũng nịu. đem cái này ý niệm diễn biến thành hình ảnh, mấy người không tự chủ được dùng mình một cái, một mảnh ngắt hàn. AO3 tổ trùng hồi quang phản chiếu đồng dạng bỗng dưng một tiếng huýt dài, sâu như biển sâu vực lớn khí tức khủng bố lập tức đem 12 người ép tới lung lay sắp đổ, khó khăn mới dáng chống đỡ ở không có tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nhưng mà, đây bất quá là tổ trùng tiêu tán khí thế mà thôi. Ngay tại La Thiên bọn người ở tại phong bạo một dạng khí thế bên trong đau khổ dễ rủa thời điểm, tổ trùng bắt đầu đại động tác. Kia sáng bắn ra bốn phía. Đầu kia xấu xí giữ tận mệnh đức chân giống như trong nháy mắt đã biến thành bị bóc đi xác cây vải, lộ ra thủy tinh một dạng sáng long lanh sợi tinh thể. Tản mắt ra ngũ quang thập sắc rực rỡ tia sáng, chiếu sáng toàn bộ không gian, đem cái này tràn ngập mùi máu tươi tro biến thành người ở giữa tiền cảnh. Rống. Theo một tiếng thống khổ gầm thét, đứt chân quang mang đạt đến đỉnh phòng, giống như thực chất, nổi lên thủy quang, đã biến thành giống pha lê dịch một dạng vật chất, nghe màu nhảy nhót. Tấm màu dịch theo đứt chân bên trong tinh thể sợi chậm chậm lưu động, hội tụ đến chỗ đứt, càng để lâu càng nhiều, cuối cùng diễn biến thành đầu người lớn như vậy một dạng, lập lòe màu sắc mơ ảo, để cho người ta lóa mắt. Giống như tích lũy mấy ngàn năm thạch nhũ một dạng, mê huyễn giọt nước trọng lượng cuối cùng vượt qua đứt chân cực hạn chịu đựng, khẽ run lên phía sau, phát một tiếng vỡ nhỏ. nặng nề mà rơi xuống, trực tiếp hướng về Vương trùng giáp lưng trùng ương. Làm người run sợ tiếng vang truyền ra, tại mọi người không cam lòng trong ánh mắt, dọa kiêm ngộng ảo chất lỏng nhỏ xuống tại Vương trùng bóng loáng giáp lưng trùng ương, lập tức giống như gặp bọt biển một dạng nhanh chóng thấm đi vào, không lưu một chút dấu vết. Sau một khắc, nguyên bản tổ trùng tựa như bỗ đỉ sờ lên một dạng khí thế lập tức giống như từ ngàn năm trong cổ mộ đào ra cổ vật đột nhiên bại lộ trong không khí, cực nhanh yếu ớt, tiêu tan, tiêu thất. Rít. Không biết là ai hô lên tiếng thứ nhất, 12 người cùng một chỗ bắn mạnh mà ra, đem toàn bộ sức mạnh điều động ngưng kết thành nhất kích, ngang tàng tiên công. Trong mấy mắt Vương trùng phía trên giống như xuất hiện 12 viên lưu tinh, kéo lấy đuôi dài, sát cơ bắn ra bốn phía mã trực tiếp niệm xuống. "Giống!" Vương trùng bằng thẳng đầu đột nhiên thật cao vung lên, sáu mảnh sắt hút bên cạnh kéo, lộ ra đen như mực cửa hang, nương tụ thành thực chất sóng âm từ trong phun ra ngoài, hóa thành một mặt sóng âm chi tượng, đem Tử Thiên rất xuống đạm sao băng hoàn toàn ngăn trở. "Rầm rầm rầm." Nổ tung liên tiếp vang lên, vang minh từng trận, chấn động đến mức bốn phía thật dày sắt thép chi bích đều dị giảo run rẩy, thậm chí ở vào lớp lường trạng thái phi thuyền đều suýt chút nữa bị nổ tung khí lãng cho lao xuống. Nổ tung sinh ra đồng đậm màn sương. Nhượng La Thiên thấy không rõ lắm phía trước Vương Trùng tình huống, nhưng mà, hắn quyết định chắc chắn, cắn răng một cái, tuấn bộ lóe lên, vượt qua hơn 20 mét khoảng cách, mục tiêu là trong trí nhớ Vương Trùng giáp lưng danh giới phía dưới, một cái chân cùng giáp lưng đụng vào nháo chỗ. Rất tốt. Làm La Thiên thân hình đứng vững, ánh mắt đảo qua tình huống xung quanh thời điểm, không khỏi hai mắt sáng lên. Vương Trùng cũng không có di động, mình điểm dừng chân chính là nó một cái chân cùng giáp lưng nối tiếp chỗ. Tạch ảnh. Trong tay kiếm gãy trong nháy mắt bắn ra hơn 10 đạo dài bằng bàn tay kiếm khí, tinh chuẩn rơi vào nối tiếp chỗ. Không dùng được. Thậm chí Liên mắt Trần có thể thấy bạch ngẩn đều không thể lưu lại. Cứ việc La Thiên bản thân bị trọng thương, khắp mọi mặt năng lực đều tất cả hạ xuống, nhưng mà một chiêu này cũng có trước 6 7 thành. La Thiên trong miệng có chút phát khổ, bất quá Vương trùng phản kích mãnh liệt nhường hắn không kịp đa sầu đa cảm, dưới chân thuần bộ chớp liên tục, tránh đi hai đầu nhảy bén chân nhận công kích, xuất hiện tại Vương trùng giáp lưng bên trên. Ánh mắt đảo qua, một màn trước mắt nhường hắn không khỏi nheo cặp mắt lại. Đập vào trong mắt, là một cái kỳ quái đồ án. Nguyên bản chân bóng không có gì giáp lưng bên trên, xuất hiện một cái giống như trùng lại như thú đồ án, tấn tại Vương trùng giáp lưng trùng. Rõ ràng là phía trước nước kia tích nơi hạ xuống. Chuyến đưa, hai chữ chen vào La Thiên trong đầu, nhường hắn một hồi ngật nhiên. Lại ngẩng đầu nhìn lên, tổ trùng đầu kia đất chân bỗng nhiên từ lúc mới bắt đầu thủy tình tiêm duy trạng trở nên giống như khô chết những cây, ẩm đạm tối tăm, tản mát ra lão hồ khí tức. Băng phong. Mục linh âm thanh trong trẻo lạnh lùng vang lên, vương trùng một đầu chân trước lập tức bị tạch tạch tạch mà đông lại, biến thành một cây con băng trụ. Nhưng mà, không đến 2 giây, theo vương trùng một tiếng ngang ngược tên mình, chỉ thấy nó trùng thân thể lắc một cái, phong bế trước đó chi băng cứng ngào nhao phá toái, biến thành đầy trời vụ băng. Xì xì. Vương trùng giáp hút lần nữa mở rộng, nền một dạng phun ra sền sệt tức dịch, gặp phải không khí liền hóa thành đại bồng đại oành màu xanh đen sợi tơ, trong nháy mắt đem nữ tôn hộ vệ một người cùng chú ý phong trói chặt lại. Thiên sứ phù hộ. Chú ý đỉnh hai đôi cánh chim bị trói chặt, nhưng mà theo hắn quá khẽ, một tôn tứ vực thiên sứ hư ảnh lại đột nhiên lộ ra, vô vọng lớn trắng loang cánh chim, thần thánh bạch quang hoa anh đạo giống như bay lả tả, Mạn Tiên Phi Vũ, cùng Tôn Nhẫn Trạm nhau, thời điểm truyền ra tứ tứ thanh âm, đem chú ý phong thân cùng bốn phía lên màu xanh đen tơ nện nhau nhau tĩnh hóa, bức hơi không còn một lống. Nhưng mà, cái kia tên là Niết Vương tiểu hộ vệ lại không có dạng này châm đối tính thủ đoạn. Mấy cái nháy mắt liền bị tơ nện nghiêm nghiêm thật thật bao lấy, biến thành một cái bầm đen sắc cái lớn, bị vương trùng một ngụm nuốt vào. Đại gia cẩn thận, con trùng này đẳng cấp ít nhất là địa cấp chú giai. Triệu Minh Nghiên thôi động uy áp trấn nhiếp không có kết quả, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ngày xưa đồng bạn bị vương trùng nuốt vào trong bụng, cố nén bi thương nhắc nhở đám người. Ít nhất địa cấp chú giai. Địa cấp trung giai là cái khái niệm. Ở đây, thậm chí có thể nói toàn bộ Thiên Hạ Đế Quốc năm cái đại thành, đẳng cấp cao nhất cũng chính là Triệu Minh Nghiên, nhưng mà nàng cũng bất quá tất nhiên cấp sơ giai, mà lại là hữu danh vô thực. Nhưng mà, cho dù có tên công thức Khí thế của nàng uy áp cũng có thể đè tuyệt đại bộ phận hoàng cấp phía dưới nhân loại ép tới không cách nào chuyển động. Nói đúng là, ở nơi này con côn trùng trước mặt, năm và bên trong tòa thành lớn 6 7 thành nhân loại căn bản liền di động năng lực cũng không có. Huống chi, vương trùng còn đón nhận tổ trùng truyền thừa, thực lực căn bản không thể dùng nhân loại đẳng cấp để cân nhắc. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất năm 517. Chương 60, áp súc mới là tinh hoa thời gian đổi mới, 2012 11 30 chương 60, áp súc mới là tinh hoa ô giống. Vương trùng đánh lui La Thiên đáng người công kích, ngửa mặt lên trời thách giải. Trên lưng đồ án thả ra chói mắt lưu ly li tia sáng, cường đại lực đạo gợn sóng đồng dạng hướng bốn phía tràn lên quét tán, đem La Thiên từ giáp lưng bên trên sinh sinh đẩy tới. Kỳ quái là, cổ này tràn trề đại lực lại không có tổn thương dị lực, chỉ là đem 11 người đẩy ra làm cho không cách nào tới gần Vương trùng, phản phất hóa thành một cái to lớn trong suất trùng kén, đưa nó nghiêm nghiêm thật thật bao trùm, từ nơi này trong không gian phân chia ra đi. Ngay sau đó, đám người chỉ nghe thấy từ trong truyền ra xì xì kẹt kẹt nhỏ vụn âm thanh, Vương trùng phản phất trong nháy mắt đã mất đi sinh mệnh một dạng, khổng lồ kia trùng thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khô cạn héo rút, giống như giải thoát Không sai, chính là giải thoát. Nghĩ đến cái này, La Thiên không khỏi trong lòng căng thẳng, đội vàng bổ tốc trưởng kiếm trong nháy mắt chém ra trên trăm đạo kiếm mang, đập nện tại vô hình lộng khí cùng một chỗ, đập ra một loạt thai sáu lõm, gợn sóng nổi lên. Mười người khác cũng lần lượt tỉnh lộ lại, năng lượng trong cơ thể mãnh liệt mà ra, hóa thành hoa mỹ công kích, hắt vây đang giận phấn lên, gây nên gợn sóng từng trận, lay động. 3. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, La Thiên hai mắt sáng lên, hai chân dùng sức đạp một cái, mũi tên đồng dạng bắn nhanh đến vương trùng bên cạnh thân, trọng trọng chém xuống một kiếm, kiếm khí năng dọc, sắc bén lợi mang trực chỉ chân dài then chốt. Cơ hội tại cùng một thời khắc, 7, 8 bóng người xuất hiện tại vương tái tạo lại thân bên cạnh, từng đạo công kích uy sái vũ động, mỗi một kích đều thẳng vào chỗ yếu hại. Phun ra kiếm mang không có gặp phải mảy may trở ngại, một kiếm liền đem vương trùng một cái chân chém thành hai khúc, phía sau càng là uy thế còn dư không giảm đem trước mặt một đầu chân trước trẻ thành hai đoạn. Không đúng. La Thiên Song Đồng đột nhiên dừng lại, mới ý thức tới không thích hợp, một cổ mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác bỗng nhiên từ đáy lòng phát sinh ngậy thang. Lần theo bản năng của thân thể, La Thiên nghịch chuyển trong nháy mắt kiếm thế, trường kiếm hướng về sau lưng chém xuống. Đinh. Kim thiết thanh minh vang lên. Sức mạnh bàng bạc theo thân kiếm truyền lại đến La Thiên trên thân, đem hắn đâm đến liền lùi lại mười mấy mét mới phát tiết đi nguồn sức mạnh này, nguyên bản áp chế một cách cưỡng ép ở thương thế bị dẫn phát, muộn nguồn màu sắc cẩm đạm tiên huyết phun ra. Phanh phanh phanh. Ngay tại La Thiên bay ngược mà ra lúc, tiếng va đập liên tiếp vang lên, nhưng là mặc khác 10 người lần lượt bị một đoàn bóng đen đánh trúng, không, khiến độ đụng, nhao nhao lui lại. Gần trong nháy mắt, 11 người toàn bộ không có lực phản kháng chút nào mà bị đánh bay. Trên mặt đất lôi ra hai đầu dấu vết mờ mờ, La Thiên định trụ thân hình, tập trung nhìn vào, đem đoàn kia bóng đen nhìn đến tụ cùng. Nhịn không được phát ra kinh thanh thấp giọng hô, trong mắt đều phải trừng ra ngoài. Nên một dạng chân dài, ám hồng sắc giáp lưng, giống như trùng giống như thú đồ án, vặn thẳng đầu, sáu mảnh lưỡi dao một dạng rắc hút sáu. Cái này hình hình lại là vương trùng mini áp số bản. Nguyên bản vương trùng có một cỡ nhỏ khoảng trường lớn như vậy, nhưng là bây giờ, bất quá một chiếc xe bọc thép lớn nhỏ, coi lại hơn 9 phần 10. Trừ cái đó ra, bản mới vương trùng cũng biến thành càng thêm vôn dài, giáp lưng cùng chân dài tiếp nhận trưởng phòng ra từng mảnh từng mảnh cốt thứ một dạng lân giáp, trọng điếu chỗ khớp nối cũng nhiều một tầng phòng hộ. Trong đó là bắt mắt nhất chính là nó giáp lưng lên trùng thú đồ án, thế mà lưu chuyển như mộng ảo thất thải qua mang, để cho người ta hoa mắt. Từ lớn bản vương trùng sợ dĩ ngay từ đầu bị đám người đánh sắp chết, ngoại trừ La Thiên bọn người chiến lực mạnh mẽ bên ngoài, nó quá hình thể khổng lồ cũng là một cái trọng yếu nhân tố. Tiểu Sơn vậy thể tích để nó không cách nào nhảy bén di động, tăng thêm tương đối chật chội không gian hạn chế, khiến cho nó căn bản không làm được phản kích hữu hiệu, chỉ có thể chỉ ngây ngốc bị La Thiên bọn người luân phiên công kích, rơi vào cái sắp chết hạ trạng. Nhưng lạ bây giờ, cái này thế yếu đã triệt để chuyển hóa làm ưu thế, ưu thế tuyệt đối. Lân Đầu Lộ Diệp Nó liền dùng nó đáng sợ kia tốc độ cho tất cả mọi người một cái dạy dỗ khó quên. Người 6, loại 6, đồ ăn 6, chết. Sau một khắc, mọi người ở đây vô cùng đề phòng mà nhìn chằm chằm vào nó, trong lòng suy xét đối sách thời điểm, vương trùng lần nữa cho đám người một cái to lớn kinh hỉ, kinh lớn hơn vui. Nó, thế mà lại nói chuyện. Nó tàn sát một cái cho gạt, vừa nói lên rõ ràng nhân loại nữ. Mọi người nhất thời lăng loạn. Cứ việc La Thiên cũng đã gặp nắm giữ chân chính trí khôn sinh vật biến dị như là chuột lông vàng vương 6. Nhưng mà, cái đồ chơi này là còn côn trùng a. Tại đi, thế giới này đến tột cùng muốn sụp đổ tới trình độ nào mới có thể diễn sinh ra biết nói tiếng người côn trùng a? Ánh mắt phi tốc giao lưu, La Thiên phát hiện 10 người khác cũng cùng chính mình mở rộng, trong mắt đều là chấn kinh, rung động, gương mặt không giam tin, cùng với sâu đậm kiêng kỵ, thậm chí sợ hãi. Có cái thứ nhất, liền sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba, con thứ tư sáu. Tiếp tục như vậy, coi như nhân loại có thể từ dọm bị điên cuồng công kích đến dây rửa sống sót, cho đến lúc đó còn có đầy đủ lực lượng tới đối phó dạng này côn trùng sao? Đáp án, rõ ràng. Sáng tỏ đến để cho người sợ hãi. Lần thứ nhất nói tiếng người Vương Trùng có chút không được tự nhiên vặn vẹo lón lẽ đầu, trong mắt lộc cục nhất chuyện, từ 10 một người trên thân khẽ quét mà qua, lập tức, liền lộ ra nhân tính hóa tham lam, vô cùng tinh khiết, thuần khiết, thuần túy tham lam. Thật giống như một đứa bé gặp được một cái có ý giống như đồ chơi, chỉ muốn trăm phương ngàn kế đưa nó cướp đến tay. Ma La Thiên đáng người, tại vương lỗ sâu độc bên trong, chính là cái kia có ý tứ đồ chơi, hơn nữa, là có thể ăn, ăn rất ngon, đồ chơi, đồ ăn xấu, đồ ăn xấu, mỹ vị 6. Mỹ vị Đức quáng lặp lại mấy cái từ này, vương Trùng trong mắt tham lam càng ngày càng nồng đậm, bỗng dưng, sáu mảnh răng hút khẽ run lên, nó Siêu. La Thiên Chỉ cảm thấy trong tầm mắt bóng đen lóe lên, lập tức bên tai truyền đến giọng âm thanh xé gió, Vương Trùng đối với Chu Thái phát lên tập kích. Tốc độ của nó nhanh đến cực điểm, tám đầu chân dài giống như tám thanh binh khí sắc bén, trong chớp mắt liền công ra hàng trăm hàng ngàn đao, hàm ẩn oang duệ mang sen lẫn thành một mảnh mây đen, lập tức diễn hóa thành mấy mưa, hóa thành mưa to phách đầu cái não mà đập về phía Chu Phục. Chu Phục đẹp rất mạnh, nhưng mà, tại dạng này công kích đến, giữ vững được không đến 20 giây liền tuyên cáo sụp đổ. Tiên huyết điên cuồng tung tóe, cốt nhục bay tứ tung. Trong chốc lát, Chu phục dạng này một cái một khắc trước còn người sống sờ sờ, liền bị vương trùng sinh sinh xoắn thành thứ băng, bị nó nuốt vào trong bụng, chỉ để lại một mảng lớn vết máu còn có thể chứng minh hắn tồn tại. Thần thánh gò bó. Bóng tối tiếp xúc. Đóng băng, thủy chi quần quanh, thuật trói buộc. Một dây leo cuốn quanh. Phong chi gò bó, 6. Trong mắt mọi người gần như có thể phun ra lửa, cắn răng thi triển ra nhanh chóng nhất có lực gò bó thủ đoạn. Trong lúc nhất thời, thải quang vần quanh, hóa thành từng cái vệ nhân dẫn động, phun ra nuốt vào lấy tươi đẹp rữa, cực nhanh cuốn về vương trùng. Ông. Nhưng mà Sau lưng nó trùng thú đồ án bỗng dưng tia sáng đại tác, tất cả chạm đến cái này, mộng ảo hào quang thuần pháp chiêu thức toàn bộ tan mất, giống như cho tới bây giờ cũng không có suốt hiệu quả. Rõ ràng, loại thủ đoạn này là truyền thừa từ tổ chủng, thần bí khó lường, nắm giữ đáng sợ uy năng. Nhưng mà, vương trùng căn bản cũng không có thể tự nhiên khống chế, thế là, nó tính sai. Chú ý đỉnh thân thánh gọ bó cùng Lâm Ngọc Phong đại dự luôn thuật diễn hóa thuật chói buộc cũng không hề hoàn toàn bị đuổi tản ra đi. Vù vù, bén nhọn tiếng gào vang lên, hai đạo gọ bó pháp thuật trong nháy mắt hóa thành cự mãng, cuốn thân mà lên, đem vương trùng gắt gao xoắn lấy, không cách nào chuyển động một chút. Phía sau, bọn hắn càng là ngang tàng thiêu đốt bản nguyên tinh huyết, để cho mình pháp thuật càng thêm cường đại. Vương Trùng phát ra tức giận gào thét, liễu mạng giấy rủa, hai đạo thuật pháp lập tức liền lung lay sắp đổ, nhưng mà, lại vì La Thiên bọn người tranh thủ ít nhất 10 giây thời gian. 10 giây, đầy đủ đám người phát ra một kích chí mạng. Sơ cột, Mộc Linh làn ra đột nhiên trở nên giống như như băng tinh trong suốt, song đồng giấy lên màu lam nhạt băng diễm, trong nháy mắt thiêu đốt mất hai giọt bản nguyên tinh huyết, phát động một thức đối với trước mắt nàng tới nói còn thuộc về cấm chiêu năng lực. Vương Trùng không khí xung quanh, trong nháy mắt đóng kết, đọc lại, đình chỉ toàn thể của nó hiện ra không bình thường màu ưu lam, trong tích tắc phảng phất ngay cả thể nội huyết dịch cùng năng lượng đều bị triệt để đóng băng, không cách nào chuyển động. "Vậy ngươi pháo?" Lý Hạo Từ trong lồng ngực phát ra cơn rét, hai tay thần lần lần liên phiến trong nháy mắt dựng, hóa thành một đạo bẩm đen sắc lân phiến phong bạo, dọa Tần Sở Tỉnh lấy hung hăng đụng tại Vương trùng một cái chân bên trên, đem đầu kia băng phong chân trước đánh cắt thành hai khúc, máu me tu toé. Phong chi thương. Trần Tuyết bị phong bạo cuốn lên phiêu phù ở giữa không trung, hai tay nắm chặt vô hình lưỡi dao, một cái chẻ dọc, tại Vương trùng bằng phẳng trên đầu lưu lại một đầu sâu đậm vết thương, cơ hồ đưa nó một con mắt chẻ vỡ. Mục Hỏa Hưng Liên. Vô vô ánh mắt băng lãnh, nhất cử thiêu đốt hai giọt tinh huyết, tại lòng bàn tay ngưng kết ra một đóa chén trà lớn màu tím đỏ hoa sen, sau đó tay cổ tay lắc một cái, Hồng Liên đột phá không gian chướng lại, trực tiếp xuất hiện tại Vương Trùng tầm chỗ, ầm vang nổ tung, nổ ra một cái to bằng đầu người lỗ máu, cô lô lô hướng ra ngoài điên cuồng phun máu. La Thiên nhất khuôn mặt bình tĩnh đem chính mình thương thế dẫn phát, ngưng kết ra hai giọt tinh huyết, nhẹ nhàng bôi ở lệnh như băng trên thân kiếm, bờ môi hé mở, than nhẹ một tiếng, ba động huyền hành kiếm. Hai tay lập tức, mũi kiếm nhắm ngay Vương Trùng cổ, đơn giản một cái đâm thẳng. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, Vương Trùng giáp sắc lấn phiến toàn bộ nội tung. đầu cùng thân thể nối tiếp chỗ một cái xuyên qua tính chất huyết động hại nhiên hiện ra, cơ hồ đưa nó đầu sinh sinh từ trùng thân thể bên trên nổ rớt. Phốc. Vương chuẩn bị thương nặng một khắc này, La Thiên cả người cũng giống đâm vô số lỗ cái sàng một dạng, hơn trăm hơn nghìn đầu sợi tóc một dạng huyết tiến từ trong cơ thể hắn phun ra, đem hắn rọi thành một cái huyết nhân. Cưỡng ép chiến đấu, tiêu đốt bản nguyên, cuối cùng, tại thương càng thêm thương dưới tình huống, La Thiên chân chính trở thành một cái trọng thương hảo. Làm tám đạo không so đó hao tổn công kích lần lượt tại vương tái tạo lại thân thượng tấu công hiệu sau đó, nó đã bị đánh đầu gốc chăn váng, vô cùng thê thảm. Hai cái đuôi bị đánh gãy. Trên đầu một đầu vết thương cơ hồ đưa nó đầu cắt thành hai phần, trên cổ một cái xuyên qua huyết động, phần bụng càng là mấy cái lỗ lớn, thậm chí ngay cả phòng ngự vô song đỏ sẫm giáp sắc cũng xuất hiện từng cái vết rạn, nhìn vô cùng thê thảm. Hảo xấu, đau. Đồ ăn xấu. Đang chết. Vương trùng phát ra tiếng khổ gầm thét, trùng thân thể cự chiến, huyết dịch trôi đi lại nhanh hơn. Lần này phối hợp công kích, 10 người đều không hẹn mà cùng mà thiêu đốt bản nguyên chi lực, bây giờ chiến lực tổn hao nhiều, thậm chí cá biệt nghiêm trọng tỉ như nói lý hậu, La Thiên, liền cả đứng dậy cũng có khăn, khó mà tái chiến. Bất quá, cứ việc bỏ ra giá cả to lớn Nhưng khi may mắn còn sống sót 10 người nhìn xem Vương trùng không ngừng hướng ra ngoài phun ra máu rầm rề nội tại tại thời điểm, cả đám đều lộ ra hạ giận biểu lộ, cảm giác sâu sắc đang đánh giá. Nhưng mà, tổ trùng truyền thừa sao lại đơn giản như vậy? Coi như ở vào sắp chết hấp hối trạng thái, coi như tổ trùng chỉ truyền rất nhỏ một chút sức mạnh cho Vương trùng, nhưng mà, một chút lực lượng này so với La Thiên bọn người tới nói, cũng là khác nhau một trời một vực, căn bản không thể giống nhau mà nói, hoàn toàn là hai loại khái niệm. Rất nhanh, đám người nụ cười liền bị đóng băng ở trên mặt. Theo Vương trùng đau đớn gào thét, nó giáp lưng lên trùng thú đồ án lại một lần thả ra mộng ảo tia sáng. Chiều sáng bao phủ lại vương trùng, ở nơi này tia sáng chiếu sáng phạm vi bên trong, vương trùng trên thân chí mạng kia vết thương thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại khôi phục. Tất cả mọi người đều bị choáng váng, một chút xíu tâm tình tuyệt vọng bắt đầu ở đáy lòng sinh sôi lăn tràn, như cỏ dại giống như cuốn chặt lấy riêng mình tâm linh. Chơi không tuyệt đường người, mọi người ở đây cũng bắt đầu lúc tuyệt vọng, ngọ ảo tia sáng đột nhiên từ thịnh chuyển suy, tại ba một tiếng vang giòn bên trong thế mà trong nháy mắt biến mất. Đồng thời biến mất, còn có vương trùng giáp lưng bên trên cái kia quái dị trùng thú đồ án. Xem ra, vương trùng từ tổ trùng nơi đó kế thừa sức mạnh đã bị tiêu hao hết. Trong ánh sáng đường tiêu tan, vương trùng vết thương ngoài da thế mặc dù toàn bộ tốt, nhưng mà, La Thiên có thể cảm giác được một cách rõ ràng, khí tức của nó trở nên yếu đi rất nhiều, theo nguyên bản không cách nào cảm giác hạ xuống đến cảm ứng của mình trong pháp y. Huyền cấp đỉnh phong. Vương trùng lung lay khôi phục hoàn chỉnh lợi trạo, tựa hồ cũng nhìn ra La Thiên mấy người khốn cảnh, trong mắt toát ra cực hạn giữ tận cùng ngăn ngược, chậm rãi đi tới. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất năm 518. Chương 61, Điệu Thiên Ly Tập. Thời gian đổi mới, 20121201 chương 61, Điệu Thiên Ly Tập. Vương trùng sáu mảnh rắc hút lẫn nhau ma sát, phát ra hoàng phiến va chạm một dạng âm thanh, tàn nhẫn hung ác tia sáng tại nó hai con mắt bên trong lấp lóe. Nó từ trên cao nhìn xuống quét mắt La Thiên 10 người vài lần, trong mắt ngang ngược trong ánh sáng xen lẫn mấy phần trêu tức, nhường đám người kinh ngạc đồng thời càng là phẫn nộ dị thường, từng cái lạnh lùng nhìn chằm chằm vương trùng động tác, toàn lực vận chuyển ngưng kết chống dung thể nội tham dự không nhiều năng lượng, nhỏ bé không thể nhận ra khí tức bén nhọn từ thể nội quét tán ra. Côn trùng đối với cái này chút biến hóa rất nhỏ cảm ứng năng lượng cực mạnh, vương trùng lập tức liền phát rắc trước người những thức ăn này biến hóa Nguyên bản đại khai đại hợp nước chân thoáng chậm lại, bị che lại trong miệng hồng mang nhàn nhạt bắt đầu ngưng kết chảy xuôi. La Thiên nắm thật chặt trong tay đã bị huyết dịch bao trùm mấy tầng, trở nên trắng nõn lạ thường kiếm, phản phất có thể nghe thấy trong cơ thể mình xương cốt đau đớn thăng nhẹ, mỗi một tấc máu thịt gần lạc đều đến bây giờ nhục thân trạng thái cực hạn, ám thương trải rộng, hướng La Thiên phát ra mãnh liệt kháng nghị, yêu cầu hảo hảo mà tu dưỡng một hồi. Hung hăng thôi động chính mình mệt mỏi không chịu nổi ma lực chi nguyên trái tim, La Thiên đem giấu ở thể nội mỗi một cái trong góc ma lực đều thu hẹp, hội tụ, ngưng kết thành một cỗ, vận chuyển tới cánh tay tiếp cận cổ tay chỗ, nhanh chóng rót vào trường kiếm. Lâm Ngọc Phong một mặt trắng bệ, không có một tia huyết sắc, nội lên kia máu hai mắt nhìn như không lúc nhích nhìn chằm chằm Vương Trung nhất cử nhất động, kỳ thực toàn bộ tâm thần đều không có ở đây nơi đây, ngược lại đang nhìn chăm chú chín người khác, đem mặt các chín người nhỏ bé động tác thu vào trong mắt, đồng thời thông qua một loại huyền diệu phương thức, cùng bên trong mấy người bắt được liên lạc. Đại dự luôn thuật tốc độ tăng phúc. Đột nhiên, Lâm Ngọc Phong bộ phát ra gầm lên giận dữ, đồng thời cơ thể đẩy Kim Sơn Đồ Ngọc trụ đồng dạng hướng phía trước bộc độ, đập đầm ầm ầm tại trên minh đài, mấy cái lại lư đã cuồn, tận lực hướng bên trái lăn đi. Ông, tiếng nói mới lên, bốn cái màu xanh nhạt quang hoàn từ Lâm Ngọc Phong bắn nhanh ra như điên. tiến vào bốn người thể nội. La Thiên, Mục Linh, Trúy Ý Phong, Phó Vũ. Vương Trùng tại Lâm Ngọc Phong năng lượng trong cơ thể dị động trong nháy mắt liền bắt được loại phản ứng này, sáu đầu chân bỗng nhiên mượn lực bắn ra, giống một tòa tử trên trời giáng xuống thần sơn đồng dạng che khuất che ở bầu trời, mang khỏa quần quần phong lôi, hướng đám người nhỏ tới. Nhưng mà, nó nhanh, bốn người càng nhanh. Trúy Ý Phong thân thể chấn động, sau lưng hai đôi trắng loãng cánh chim trong nháy mắt sụp đổ một đôi, hóa thành một mảnh thánh khiết bạch quang đem hắn bao bọc tại bên trong, đem hệ phích lịch một dạng vạch phá bầu trời, đâm thẳng Vương Trùng vẫn như cũ phần bụng khủng lỗ trùng thân thể. Mô du lam băng diễm tử mục linh xong đồng hùng hực giấy lên, nhưng lại trong nháy mắt dập tắt, một cỗ bảng bạc thâm hậu mà Z lạnh tấu xương khí thế lập tức từ mục linh thể nội phun ra. Sắc mặt nàng trong nháy mắt trắng bệch, gương mặt hiện ra hai đoàn không bình thường ngừng đỏ, rõ ràng cũng là sử dụng đả thương địch thủ 1000 tổn hại 800 thủ đoạn. Nguyện nhờ cỗ lực lượng này, mục linh liên tục gảy 10 ngón tay, trong chớp mắt bắn ra hơn ngàn lần, huyền hóa ra một mảng lớn ngón tay ngọc huyết ảnh, ưu mỹ động lòng người. Mỗi một lần trong nháy mắt, đều có một điểm lãnh mang từ nàng thon dài đầu ngón tay chạy ra mà ra, đợi nàng dừng động tác lại. Cái này điểm điểm hàn tinh vẫn như cu hội tụ thành một đoàn, nương kết thành một cây tinh lam sắc tạo hình để cho người ta hoa mắt hoa văn xoắn ốc sừng dài, dự đoán hiện thị rõ, lệnh quan kia người, đi. Theo mục linh đem sau cùng một tia khí lực hóa thành một âm thanh lạnh quát phu ra, cái kia dài bằng bàn tay sừng nhọn động. Nó dạng tịt sở tịn, phát ra ong ong chiến minh, trong nháy mắt đâm thủng không khí, vượt qua không gian, xuất hiện ở vương trùng hai mắt ở giữa. Phó Vũ được Lâm Ngọc Phong gia tốc quang hoàn, nhưng lại đem hai tay mở rộng, dưới thân thể nặng nghiêng về phía trước, cổ thoáng đưa ra, đầu cúi xuống, bày ra một con phi long tư thế. Hô Màu tím đỏ lẫm diễm trong nháy mắt giấy lên, bò đầy hắn một thân, vui sướng nảy nhót, tản mát ra từng tia màu sắc vô cùng nhạt nhẻo hóa hơi thở, tại phó vũ phía trên ngưng kết, diễn hóa, thành hình. Phi long. Một đầu ngựa mặt lên trời thét giải phi long lập tức xuất hiện ở phó vũ phía trên, toàn thân độ sẩm lộ ra nhàn nhạt tự ý, sinh động như thật, giống như muốn phách động hai cánh, nhất phi trùng thiên. Đầu này phi long cùng chú ý phong sau lưng hiện ra thiên sứ hình ảnh khác biệt, là phó vũ sức mạnh, ý chí, khí huyết, khí thế diễn sinh thể, uy năng kinh người, không phải người thường có thể làm đến. Ngâm. Phó vũ há mồm nói hô. Thế mà thật sự phát ra tiếng long ngâm, đồng thời cơ thể khẽ động, hóa thành một đầu phóng lên trời cự long, mang theo có thể đóng băng nát bấy sinh linh hồn phách địa ngục chi hỏa, một đầu vọt tới vương trùng. Cứ việc gánh nặng của thân thể vẫn như cũ đến từ hạ, La Thiên động tác nhưng cũng không chậm chút nào. Lưu Tinh, trong miệng phát ra một tiếng than nhẹ, La Thiên cả người cùng kiếm trong tay hợp làm một thể, mang theo thẳng tiến không lùi nát bấy hết tà khí thế, trực tiếp vọt tới vương trùng. Chô đi qua, phong lôi cuồn cuộn, ánh lửa chớp loáng. Có ta vô địch, cầu sống trong cái chết, là vì Lưu Tinh. Phách Lịch, Băng Truy, Phi Long, Lưu Tinh, bốn người, bốn đạo công kích Từ khác nhau phương hướng đồng thời bộc phát, đón lấy từ trên trời giáng xuống đem bầu trời đều che chắn một nửa vùng chúng, hai phe hung hăng đụng vào nhau. Rầm rầm rầm ba. Lôi đỉnh văng rồi, khí lãng cuồn cuộn, đám người dưới chân cực lớn bình đại lập tức không chịu nổi tra đạp tiên cáo bãi công, bị cuồng loạn khuyết tán sóng xung kích đánh vỡ vụn ra, biến thành hàng trăm hàng ngàn khối hoặc lớn hoặc nhỏ khối vụn, phản phật vỡ nát vách núi từ trên cao nhao nhao rơi xuống, trực tiếp thẳng hướng đen như mực dưới đáy rơi đập. Sáu người khác bất chấp tất cả, thậm chửi một câu. khỏe miệng cô giật mà thân hình chớp liên tục, tránh đi cạnh góc sắc bén sắt thép khối hụt, thao túng thể nội gần như khô khốc sức mạnh, nửa bay trên không nửa lấp đi mà chạy tới nhảy xuống, chung quy là không có bị văng khắp nơi bay vụt mảnh vụn đánh chúng, trở thành từ trước tới nay bị chết biệt khuất nhất huyền cấp cường giả. Nổ tung đưa tới xung kích đâm vào không gian dưới đất bốn vách tường bên trên, tại nơi lực lượng kinh khủng từng đợt nối tiếp nhau va chạm phía dưới, bốn phía dày đến hơn trăm mét cũng không phải là thật tâm có thể ngăn cản lòng đất áp lực cùng nham tương xâm lấn vách tường sắt thép thế mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lõm, tạo thành một cái chỗ sâu nhất cao tới 3-4 mét có thể sừng hồ nước lớn. Bị tổ trùng một đoạn gãy chi ngăn chặn đường đi ở vào lớn lường trạng thái phi thuyền cũng bị cổ khí lãng này đâm đến một hồi lay động, há tử xoay một dạng ngã trái ngã phải, binh binh bang bang mà đụng vài chục cái, nhường bên trong khung cũng có phòng bị giêu đỉnh đỉnh suýt chút nữa một đầu đụng vào trên tường. Lâm Ngọc Phong chờ sáu người một mặt chật vật dùng cả tay chân rơi xuống quả thông phi thuyền mấy tầng đệp phiến bên trên, nhìn không chớp mắt bị quần quần khí lãng che phủ trong lúc độ tùng, tiếng lòng đều kéo căng đến rồi cực hạn, chỉ sợ chờ khí lãng tản ra sau đó thấy là bốn cô thi thể và một cái vùi sướng côn trùng. Nói như vậy, bọn hắn tiếp xuống vận mệnh cũng sẽ không sai bị lắm. Giờ khắc này liền xem như hận không thể đem La Thiên ăn sống nuốt tươi một chút xé nát giết chết Lý Hạo, trong lòng cũng không khỏi cầu nguyện La Thiên bọn người có thể chiến thắng Vương chủng, nhường đám người sống sót từ lòng đất trở về. Phiên trào khí lang thoáng dừng, bảy người mắt lập tức trợn đến lớn nhất, gắt gao nhìn chằm chằm chính giữa. Đầu tiên chiếu vào trong mắt mọi người chính là một cái nhỏ núi lớn nhỏ giống vậy nện giáp trùng kết hợp thể vương chủng. Nó hai cái đuổi thật sâu vào sắt thép bên trong, có khác ba cái chân hoặc ôm hoặc quấn cùng sân thượng đứt gãy tầng tầng liên, khiến cho nó thể tích khủng lồ kia cùng to lớn trọng lượng có thể may mắn thoát khỏi, không có giống những mảnh vụn kia một dạng rơi xuống vực sâu hám, đập thành bánh thịt. Vương trùng đã là toy thoát, thoát, sinh mệnh khí tức lây có thể được tinh tường cảm ứng được tốc độ nhanh tốc yếu bớt, mắt thấy là sống không được bao lâu. Nhưng mà, trong bảy người ngoại trừ Lý Hạ bên ngoài, những người khác đều trực tiếp không để ý đến con trùng lớn này, ánh mắt lo lắng nhanh chóng bắn phá, lùng tìm La Thiên bọn bốn người bỗng giáng. Tìm được. Mấy người nhãn tỉnh sáng lên, nhưng mà, theo sát, bọn hắn trái tim bỗng nhiên nếu chặt, có lại thành một đoạn. La Thiên bốn người dáng vẻ, thực sự quá thảm. Chú ý đỉnh thi thể tại Vương trùng bụng bị phát hiện. Đúng vậy, hắn đã chết. Hắn diện hóa thần thánh lôi đỉnh đem Vương trùng bụng đập ra một cái sâu đậm chí mạng lỗ lớn, nhưng mà Chính hắn hơn nửa người cũng lâm vào trong đó, huyết nhục bị ăn mòn không còn một lống, cuối cùng lưu lại một bộ hơn phân nửa bạch cốt thi thể, mở lớn ẩm đạm hai mắt nhìn qua phương xa, không biết trước khi chết một khắc trong lòng đang suy nghĩ gì. Phó Vũ mềm mềm ghé vào vương trùng giáp lưng nơi danh đỉnh dưới, bị một đầu chân trước xuyên qua, chạy mắt huyết dịch đã đem cái chân kia thấm ướt, nếu không phải đám người có thể cảm thấy cái kia yếu sinh mệnh khí tức, cũng thực sự không cách nào đem hắn cùng người sống liên hệ với nhau. Mục Linh không có cùng vương trùng vật lộn, tình huống nhìn tốt một chút, nhưng mà, cũng bèn bèn một chút mà thôi. Nàng bị một khối đạn lạc đánh trúng, chặt đứt tay trái của nàng, cánh tay trái từ dưới bờ vai bộ phận không biết bị vọt tới đi nơi nào, khí tức đồng dạng yếu ớt vô cùng. Đến nỗi La Thiên, nhưng là cả người đều rơi vào vương trùng cổ bên trong, bị vương trùng huyết dịch bao một thân, nếu không phải hắn người mang hắc cá ma lực, đối với độc tố kháng tính tương đối cao, đoán chừng hơn phân nửa cũng liền viết gì chốc ở đây rồi. Coi tốt, La Thiên thần côn phó vũ không có chuyện xấu. Thấy vậy, mặc dù ba người đều thảm rất, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ gãy mất một hơi cuối cùng dáng vẻ, tất cả mọi người vẫn là cao hứng trong lòng phải không được, kích động không thôi. A4 ngay tại mấy người muốn qua cứu người thời điểm, Người nào chết vương trùng đột nhiên suy yếu kêu một tiếng, ảm đạm vô quang hai cái trong mắt to tràn đầy khắc cốt minh tâm tử hận, không cam lòng, tuyệt vọng, tiếng kêu lộ ra vô cùng bi tráng. Đúng lúc này, không có người chú ý tới, Lý Hạ một đôi con ngươi màu đen đột nhiên trở nên một mảnh phỉ thủy lục, lấp loé lên quỷ dị u mang. Hắn vốn làn nửa lý giật mở án hình thái, đầu còn giữ vững bộ dáng nhân loại, nhưng mà, ngay ở một khắc đó, trên mặt của hắn trong nháy mắt ngọc đầy lên tiến, trở nên lênh lênh hẹp dài, đồng dạng đã biến thành thằn lằn đầu bộ dáng. Hoàn toàn hình thú thái, cái này, căn bản chính là thú nhân, mà không phải là bản thú nhân. Lý Hạ Từ vừa mới bắt đầu liền đang nói láo. Nhưng mà, bởi vì hắn thường ngày điệu thấp cùng góc thành tất cả săn đoàn thiếu khuyết trao đổi môn nhân, lời nói dối này thế mà không người nào biết. Lại có lẽ, mặc dù có người biết lai lịch của hắn, nhưng cũng không có để ý, không có để ở trong lòng xấu. Tâm cơ của hắn rất được đáng sợ, coi như tại bị La Thiên hủy đi tay phải lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng tuyệt điểm, hắn cũng không có đem hoàn toàn lý rớt mờ án hình thái bày ra, ngược lại lưu làm hậu chiêu, chờ đợi cơ hội. Bây giờ, hắn cuối cùng chờ đến cơ hội. Lý rất mở ảnh chiến sĩ hóa thú đạt đến 100% sau đó, Lý Hạo liền có một hạng năng lực đặc biệt, tương tự với tâm linh trấn nhiếp hoặc bị hoặc, mê vuyến một dạng tâm linh dị năng. Cái này một hạng rất cường đại, nhưng lại rất gần gàn năng lực, giới hạn trong trọng trọng nhân tố, trên cơ bản chỉ có thể dùng để khi dễ một chút kẻ yếu. Nhưng mà, tại dạng này một cái đặc thủ chàng cảnh phía dưới, hắn năng lực này lại trở thành một quổng cổ cỏ sau cùng, cơ hội đem La Thiên bọn người đèn vào vĩnh viễn không thấy mặt trời vực sâu không đáy. Đầu hoàn toàn biến thành thần lần hình thái một khắc này, Lý Hạo hai mắt lập tức giống như xanh biết hồ nước mượn dạng, nổi lên gợn sóng. Từng vòng gọn sóng từ chính giữa nhất con ngươi hướng ra ngoài khuếch tán, lấy đặc tu hình thức truyền vào vương trùng đại não. Nếu là đặt ở dĩ vãng bất luận cái gì một khắc, Lý Hạo cũng không dám đối với vương trùng phong thích loại năng lực này, bởi vì như vậy làm kết quả sẽ chỉ là đầu của chính hắn sinh sinh bại chết. Nhưng mà, giờ khắc này vương trùng đã sắp gặp tử vong, cho thoát, thoát, linh hồn cũng bắt đầu tiêu tan, hoàn toàn không đề phòng, cũng không cách nào bố trí phòng vệ. Thế là, hắn, được như ý. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 519. Chương 62, gặp ngươi thật sự là quá tốt. Thời gian đổi mới, 20121202 chương 62, gặp ngươi thật sự là quá tốt. Hai đạo vô hình vô sắc chi quang từ Lý Hạo trong hai con ngươi bắn ra, trực tiếp bắn vào Vương Trùng bắt đầu tan rã trong hai mắt. Trong đáy mắt, Vương Trùng trong hai mắt kia sáng bắn mạnh, hồi quang phản chiếu đồng dạng bắn ra khiến người thần mang, đều là cửu hận cùng điên cuồng. Đã như vậy, như vậy, cùng chết a. Tại Lý Hạo dị năng dẫn dắt phía dưới, hung ác cảm xúc triều dâng vết sạch Vương Trùng đại não, để nó tiến vào cực hạn điên cuồng hoàn cảnh, trong đầu mãnh liệt hủy diệt. Ngươi ở đây làm gì? Lâm Ngọc phong phất rắc được sau lưng không khí dị động, đột nhiên quay đầu, Vừa vận trông thấy Lý Hạo từ hoàn toàn hóa thú khôi phục thành nửa ly rất mơ án một cái trước mắt, lập tức hai mắt trừng trừng, tức giận quát hỏi. Lý Hạo lạnh rên một tiếng, trừng trở về, một mặt lạnh lùng, "Ta làm cái gì cần cùng ngươi giải thích sao?" Than lăn loại sinh vật này, sinh mệnh lực cùng tốc độ khôi phục cũng là tương đương bất phàm, Lý Hạo kế thừa dạng này một hạng năng lực, bể tan cảnh lân phiến đã mọc ra hơn phân nửa, mặc dù đẹp có chỗ hạ xuống, lại đủ để cho hắn đầy đủ sức mạnh không nhìn Lâm Ngọc Phong trở năng lượng trong cơ thể tiêu hao hầu như không còn, chiến lực bất quá ở chính giữa cao cấp ở giữa bồi hồi người. Lâm Ngọc Phong ánh mắt trở nên lạnh, quan sát tỉ mỉ lấy liền bị La Thiên đánh bể tay phải đã mọc ra gần nửa lý hậu, trong mắt sát cơ càng lắm, sát ý không che giấu chút nào mà hiện lộ ở trên mặt. Ngay tại hắn trong lòng tính toán đánh giết Lý Hạo hơn nữa toàn thân trở lui xác suất lớn nhỏ thời điểm, bên hai truyền đến vài tiếng hoảng sợ phẫn nộ thét lên, đột nhiên xuất từ Triệu Mỹ Nghiên Trần Tuyết trợ tử nữ trong miệng. Hung hăng cảnh cáo trường Lý Hạo một mắt, Lâm Ngọc Phong quay đầu trông đi qua, lập tức con người đột nhiên rụt lại, tim đập đột nhiên ngừng. Vương Trùng cắm vào sắt thép bên trong hai cái đùi đồng loạt cắt ra, mà khắc ba đầu dùng cố định thân thể chân cũng lần lượt bung ra, thế là chỉ nghe một hồi sắt thép tiếng va đập, vương trùng to lớn trùng thân thể ẩm vàng rơi xuống, mang theo La Thiên, Dao Vũ cùng với chú ý đỉnh thi thể rất xuống vực sâu. Quả thông hình cầu phi truyền có trăm tầng cao ốc cao như vậy, gần tới ngàn mét, từ ngàn mét không trung rơi xuống, lấy La Thiên cùng Dao Vũ trước mắt chặn lại, coi như may mắn bảo vệ một đầu mạng nhỏ, hơn phân nửa cũng là tản tần suất đời vận mệnh. Huống chi, rơi xuống quá trình bên trong, theo một tiếng hận trời oán mà gầm thét, vương trùng giáp lưng bên trên cái kia biến mất trùng thú đồ án lại một lần nữa xuất hiện, hồng quang đại phóng. Vương trùng đem vừa mới bắt đầu tiêu tán linh hồn cùng nhục thân cùng với bản thân hết thảy đều bốc cháy lên. Hóa thành thái dương một dạng năng lượng nóng bỏng, hội tụ đến trùng thú đồ án bên trong, càng tụ càng nhiều, thả ra làm người ta kinh ngạc cường đại nhiệt lượng, thoáng như thiêu đốt liền nhật. Tại Lý Hạo dưới sự dẫn đường, nó tình nguyện hồn phi phế tán, cũng muốn lôi kéo La Thiên cho cùng. Vương trùng hạ xuống tốc độ cực nhanh, nhưng mi thương không dứt tứ nữ theo không kịp, Triệu Mỹ Nghiên lệ rơi đầy mặt, liền muốn tung người nhảy xuống, lại bị Lâm Ngọc Phong gắt gao ngăn lại, tại bên thai nàng giận dữ hét, không muốn làm chuyện ngu ngốc, bằng vào chúng ta tình trạng trước mắt căn bản ứng cứu không được bọn hắn. Lâm Ngọc Phong hốc mắt phế hồng, đem bờ môi khai ra huyết, trầm giọng gầm nhẹ nói, Trần Tuyết đem mục linh mang về. Những người khác trở về phi thuyền. Trong mắt của hắn tràn ngập bi thương, liếc mắt nhìn nhanh chóng rơi xuống hững hờ liên nhật, giờ khắc này đối với mình vô năng thống hận tới cực điểm, trong lòng náy náy cũng cực kỳ bi ai nhường hắn muốn hô lên. Triệu Mỹ Nghiên mặt đầy nước mắt, nàng vô thần hai con ngươi chăm chú nhìn liên nhật, trong lòng phủ đầy bụi ký ức mãnh liệt mà ra, vô số hình ảnh tràn ngập trong đầu của nàng, trong đó lấy bốn người rõ ràng nhất. Trong bốn người, có nam có nữ, cũng là phong thái chất chất người trong chiến tuyến. Nếu là La Thiên rất sớm đã đến quốc thành, liền có thể biết được, bốn người này cũng là gốc trong thành chúa tệ một phương, cường giả, có thủ khen ngợi, trị vạn người truy phục người. Bọn hắn cũng là Triệu Mĩ Nghiên khế ước giả. Trái Tiễn, Niếp Phượng Điểu, Gia Vũ, là thiên sáu. Nguyên bản 4 người hình ảnh dần dần bị La Thiên bọn người thay thế, chàng ngập Triệu Mĩ Nghiên náo hải, để cho nàng bi thương trong lòng giống như thủy triều mấy liệt, cơ hồ sụp đổ. Một lần 6, lại một lần 6. Dạng này bi thương, dạng này tuyệt vọng, còn phải lại tới một lần sao 6? Ta không cam lòng a. Triệu Mĩ Nghiên ở trong lòng điên cuồng ho hét, như muốn cắp huyết. Nàng bị Trương Ngọc cùng mặt khác một nữ dịu lấy hướng phi truyền bay đi, Lâm Ngọc Phong ở một bên cảnh giới lý hậu, cái sau một mặt lạnh nhạt. Đồng tử chỗ sâu lại lấp loè điên cuồng cùng hưng phấn, Ngộ Nhiên nghiêng mắt nhìn qua Lâm Ngọc phòng đám người khẽ mắt liếc qua càng là nổi lên tàn khắc sắc cơ. Hô, một trận gió thổi qua, một bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, càng là Diêu Đình Đình. Nàng dang hai cánh tay, chim bay một dạng thẳng đứng rơi xuống, lao về phía thiêu đốt liền nhật, giống như dập lửa bầm bẫm. Trên mặt hắn nước mắt chưa khô, hai mắt phiểm hồng, lại một mặt kiên nghị kiên quyết, tản mát ra làm người sợ hãi không biết sợ khí thế. Nếu như không thể cùng ngươi đi thẳng xuống, vậy liền cùng ngươi cùng chết a. Diêu Đình Đình trong mắt lộ ra ánh sáng ôn nhu, phụ thân, mẫu thân, ca ca, chờ ta một chút. ta lập tức liền đến cùng các ngươi. Lâm Ngọc Phong bọn người nhất thời ngây dại, cùng một chỗ lâm vào trừng mắt, trong mắt có ánh lưu truyện, không đành lòng nhìn xuống. Lý Hạo đem mọi người phản ứng nhìn ở trong mắt, nhếch miệng lên một đạo châm chọc đường cong, rất tốt, thiếu một cái khó giải quyết gia hỏa sáu. Nếu như có thể liên hợp phía trên phế vật lời nói, hừ. Đột nhiên, dị biến lại xảy ra. Diêu Đình Đình hành vi, giống như một cái chọ quyền, trong nháy mắt đem nàng đánh cho hồ đồ. Đồng thời, cũng làm cho nàng hạ quyết tâm, khiếp người hào quang từ nàng trong hai con ngươi lôi đình động dạng bắn ra. Không tốt, Từ trong dung động giật mình tỉnh giấc, Lâm Ngọc Phong đột nhiên thầm hô một tiếng cú hỗn, không lo được lúc nào cũng có thể làm khó dễ Lý Hạo, đột nhiên quay đầu muốn nhắc nhở Trương Ngọc hai nữ coi chừng Triệu Minh Nghiên, đừng để nàng làm chuyện điên rồ. Nhưng mà, đã đã quá muộn. Thừa dịp Trương Ngọc bị Diêu Đình Đình trấn trụ thời điểm, Triệu Minh Nghiên đẩy ra hai nữ, khóe miệng mỉm cười mà phi thân nhẹ xuống, tóc xanh theo gió lay động, tay áo bồng bềnh, giống như thiên ngư buông xuống phàm trần. "Tiểu tiên, tỷ tỷ làm sao có thể trơ mắt nhìn xem ngươi bị người khác cướp đi đâu?" Nhìn tiên phương sáng rực đại nhật cùng Diêu Đình Đình thân ảnh, Triệu Minh Nghiên lộ ra cả đời này ôn nhu nhất nụ cười. Một cái chớp mắt này, nàng quên đi hết thảy, trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Đại nhân, nữ tôn đại nhân. Trương Ngọc Tam nữ ngây ngẩn cả người, lập tức tê tâm liệt phế hô to, nếu không phải Lâm Ngọc Phong liều mạng ngăn lại, các nàng đều suýt chút nữa cũng muốn đi theo Triệu Mỹ Nghiên nhảy đi xuống, chết chung. Một khắc này, Lâm Ngọc Phong cảm thấy mình đều phải điên mất rồi, trong lòng thậm chí cũng sinh ra chết đi xong hết mọi chuyện ý nghĩ, nhưng mà qua trong giây lát, hắn liền đem ý nghĩ này bóp chết, bởi vì còn có Mục Linh, Trần Tuyết chờ bốn cái đồng bạn cần hắn chiếu cố. Gốc trong thành còn có 30 vạn người mỗi ngày dễ dụ ở tại thời khắc sứ tử. Cần chiếc phi thuyền này từ loại này tình trạng bên trong giải thoát đi ra. Lâm Ngọc Phong là một cái vô cùng có trách nhiệm nhân, thậm chí có thể nói là cái thánh nhân vậy tồn tại, tại bản thân giải thoát cùng gốc thành mấy trăm ngàn người ở giữa, hắn thống khổ lựa chọn cái sau, càng là trong nháy mắt bộc phát ra cường đại tiềm lực, đột phá trước mắt huyền cấp trung cấp cảnh giới, đem cực kỳ bi thương Trương Ngọc mấy người lôi vào trong phi thuyền. Mộ Sa Na, trong cơ thể hắn sôi trào khí thế đem muốn xuất thủ lý hạo dọa đến toàn thân như luân luân ra, hét lên một tiếng, ra sức né ra, sợ bị công nộ Lâm Ngọc Phong giết chết. Lâm Ngọc Phong không có làm như vậy. Hắn đem Trương Ngọc tứ nữ đưa vào trong phi thuyền sau đó Mượn nhờ đột phá cực hạn sinh ra một cỗ cường đại sức mạnh, hung hăng một quyền đánh ra, đem tổ trùng lưu lại ngăn trở đường đi gãy chi đập thành mấy chục đoạn. Tổ trùng gãy chi vô cùng kiên cố, một kích này tiêu hao hắn toàn bộ sức mạnh, nhường hắn phun ra một đốm máu, xanh cả mặt. Một cái túi người xông vào trong phi thuyền, Lâm Ngọc Phong hướng Lam Linh chủ não cắt phá quát, nhanh lai chuyển, xông ra căn cứ. Siêu. Không có chướng ngại vật, phi thuyền phun ra mấy đạo khí trụ, càng lúc càng nhanh, từ hành lang rất dài bên trong xông ra, chở lòng tràn đầy bi thống mấy người, chở mọi người hy vọng, xông ra lòng đất, phóng hướng thiên khoảng không. 9. Phần 6. Cắt 6. Trên chín, Diêu Đình Đình hai chân rơi xuống vương trùng chỗ cổ, đem La Thiên Tử trong lỗ máu móc ra, đem hắn ôm vào trong ngực, Ôn Nhu thay hắn thanh lý máu đen trên mặt, tỉ mỉ chỉnh lý hắn đã bị hư hao vài quần áo. Nhẹ nhàng vuốt La Thiên gò má tái nhợt, Diêu Đình Đình ghé vào lỗ tai hắn nói khẽ, "Biết không, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, trong lòng ta thì có loại không rõ rung động, để cho ta mặt đỏ tim run sáu. Bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ đây chính là trong truyền thuyết vừa thấy đại yêu a." Hì hì sáu. Lập tức liền có thể nhìn đến ba ba mụ mụ cùng ka ka, cũng có thể cùng ngươi vĩnh viễn ở cùng một chỗ, cao vút rất vui vẻ chữ sáu. Nói cho ngươi một cái bí mật ta Tại trước khi gặp phải ngươi, kỳ thực ta có vài chục lần muốn tự sát đâu. Bất quá, mỗi một lần nghĩ đến ca ca ánh mắt, liền lại cắn răng kiên trì, tiếp tục dẫy dựa sáu. Nàng đem bừng đỏ gương mặt dán tại La Thiên lạnh như băng trên trán, cặn hắc đồng dạng ôn nhu nói, "Gặp ngươi, thật sự là quá tốt. Cao vuốt ngươi thực sự là quá giàu hoàng rồi, tiểu thiên cũng có một phần của ta a." Theo dễ nghe mềm mềm giọng điệu, Triệu Minh Nghiên xuất hiện ở Diêu Đình Đình phía trước, mặt mũi mỉm cười, "Độc chiếm cái gì, hơi quá đáng đâu." Diêu Đình Đình đối với Triệu Minh Nghiên xuất hiện phản phất không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, cười khẽ với nàng, "Cùng một chỗ, như thế nào?" Kỳ thực đâu? Mặc dù đầu ngốc này nhìn rất vui tươi, nội tâm của hắn vẫn luôn vô cùng cô độc, thật chán phớ, không, có một tia ánh sáng sáu. Bây giờ có hai chúng ta làm bạn, hắn nhất định sẽ lại không cảm thấy cô đơn đi. Triệu Mỹ Nghiên sửng sợ, lập tức cũng nở rộ nét mặt tươi cười, chậm chậm gật đầu. 9. Phần 9. Các 9. Truyện 9. Hắc ám trong vũ trụ lạnh lẽo, một đầu màu xanh đen thiên hà tử tình không xa xôi bên trong ầm vang mà tới, dọc theo đường đi, tất cả tinh cầu đều bị phá hủy, sinh sinh ép thành bát vụn, trở thành bụi bằng vũ trụ. Thiên hà đảo mắt mà tới, hướng hướng La Tiên. Cái kia bảng bạc quý thế Vị tiên địa địa, La Thiên tại trước mặt đó, liền sâu kiến cũng không tính là, chớ đừng nói chi là cái gì phải kháng. Thiên hà cuồn cuộn, gào thét mà đến, chỉ lát nữa là phải đem La Thiên cuốn vào, đồng dạng nghiền nát trở thành cơ bản nhất nguyên tố hạt. Trong ngay mắt, một cái thân ảnh đơn bạc nhỏ tới, xuất hiện ở La Thiên trước mặt. Đó là một cô gái, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ nhớ rõ nàng ấy ôn nhu nét mặt tươi cười. "Đã hẹn, không nên quên ta a." Nàng rũa ra nhu nhu nọ nọ nắm tay nhỏ, hướng La Thiên quơ, dương diễn nụ độ cười, thân hình loé lên, hóa thành một tích màu xanh nhạt giọt nước, dung nhập La Thiên nguồn tim. Một khắc này, La Thiên động Không nên quên ta A3 ôn nhu nữ điệu tại hắn trong đầu quanh quẩn, quanh quẩn. A4. Thần cũng tốt, ma cũng được, ta sẽ không bỏ qua cho bọn ngươi. Thiên Hà ba phủ, che mắt La Tiên gào thét gào thét. Âm thanh, bỏ mình, hồn tiêu tan, tàn nát cõi lòng. 12. Phần 9. Cắt 9. Truyền 12. Đông. Đông. Đông ba. Đông Dương, Ôn nhu nhìn xem La Tiên hai nữ chỉ cảm thấy không gian xung quanh đột nhiên rung động mấy lần, trong đáy mắt, thiên điệu đều tựa như ngưng kết, ngừng, băng phong. Oan. Không cách nào hình dung khí tức tựa La Tiên thể nội điên cuồng tuza. phóng lên trời. Nó không có đối với bất kỳ cái gì sự vật tạo thành ảnh hưởng, lại làm cho thiên địa này, này phương vũ trụ vì đó run rẩy, run rẩy. La Thiên mở mắt ra, trong hốc mắt không có vật gì. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất năm 520. Chương 63, vô thưởng thời gian đổi mới, 20121203 chương 63, vô thưởng mở hai mắt ra trong đáy mắt, La Thiên trong hốc mắt không có vật gì. Cảnh tượng kỳ dị này khiến cho cẩn thận chăm sóc hắn Diêu Đình Đình triệu Mỹ Nghiên hai nữ lập tức cực kỳ hoảng sợ, nhưng mà, nàng chưa kịp nhóm phát ra âm thanh Người trước con mắt thỉnh lình đã khôi phục bình thường, đồng thời, hai hàng nhiệt lệ quần quần xuống. Ngươi là ai xấu? Ta là ai xấu? La Thiên suy nghĩ còn đắm chìm tại những cái kia hình ảnh vừa nát bên trong, hai mắt chẳng có tiêu điểm, bờ môi nhúc nhích, trên mặt nước mắt tùy ý chảy xuôi. Rõ ràng cái gì cũng không nhớ kỹ, vì cái gì ta còn sẽ như thế bi thương xấu. Bên hai hai nàng la lên đem hắn từ trí nhớ mơ hồ bên trong giật mình tỉnh giấc. Ánh mắt của hắn đảo qua trên mặt hiện ra rõ ràng lo lắng hai nữ, lại đem đỉnh đầu cháy hừng hực liệt nhật cùng dưới thân vương trùng cây gỗ khâu một dạng thân thể cùng với bốn phía băng lãnh không gian hắc ám thu vào trong mắt, tiếp này ký ức lũ lượt mà tới, nhường hắn hiểu được chính mình nhà hoàng bết tình trạng, cùng với Diêu Đỉnh Đỉnh hai người làm ra hy sinh. Trong đáy mắt, cứ việc người đang ở hiện cảnh, La Thiên Viên kia băng phong trái tim lại đột nhiên mãnh liệt nhảy lên, bị vô tận xúc động vây quanh, sự ấm áp đó cảm giác nhường hắn mới vừa vặn ngừng nước mắt lần nữa tràn mi mà ra, nghẹn ngào lên tiếng không nhìn bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung liền nhật, La Thiên nhất đem, đem hai nữ ôm vào trong ngực, ôm chặt lấy, chỉ cảm thấy thể xác tinh thần bị đã lâu hạnh phúc chằng ngập, tại trong mạch máu chảy xuôi dạo dục, hóa thành một cơn nổ tính sức mạnh, nhường hắn nhịn không được lên tiếng trách giải. Có thể gặp các ngươi, thực sự là quá tốt rồi. Nhìn xem hai tấm mang theo vũ mỹ đỏ bừng tiểu nhan, La Thiên tại hai nữ trên gương mặt phân biệt nhẹ nhàng hôn một cái, mặt lộ vẻ dục dĩ cực mỉm cười, trong mắt lóe lên chưa bao giờ tất cả kiên định, ngủ một giấc thật ngon, tiếp xuống, liền giao cho ta. Ân. Hai nữ lẫn nhau, cùng nhau gật đầu. Ô Nhu chạy hai con ngươi lần lượt đóng lại, mang theo hạnh phúc cười yếu ớt, hô hấp dần dần trở nên nhẹ nhàng, vẻn vẹn mấy giây, lâm vào thâm trầm trạng thái ngủ. Hai tay phân biệt ôm Triệu Mỹ Nghiên cùng Diêu Đình Đình, La Thiên thân hình khẽ động, đứng tại vương trùng xác cướp một dạng bằng phẳng trên đầu, trong hai con ngươi thả ra lạnh như băng tia sáng, đảo mắt bốn phương tám hướng. Long đất không gian dưới đáy, có một loại giống như đĩa trà kết cấu, phản vất một cái trung ương bộ vị độ suất nhỏ, dùng để chịu tải Lam Linh phi thuyền. La Thiên nhất mắt thấy đi qua, đem hắn cùng Lam Linh hảo quả thông hình cầu hình thái liên hệ với nhau, cảm thấy thật là có mấy phần khảm nạm liên kết thành nhất thể cảm giác. Vương trùng thi thể khoảng cách dưới đáy đã không đủ 100m, cứ việc bóng tối bốn phía dị thường, La Thiên cũng có thể tin tưởng nhìn thấy trên mặt đất chất đống nguồn gốc từ phá toé sân thượng sắt thép khối vụn cùng với khó mà đếm hết phi trùng thi thể, huyết tinh cùng hắc ám kết hợp, làm cho người ta cảm thấy kinh khủng cảm giác. Trong đại não tư duy điên cuồng vận chuyển, đột nhiên, ngay tại cách xa mặt đất không đến 20m lúc, La Thiên trong mắt kiên nghị lánh khớp chỉ quang chợt lóe lên, đột nhiên ngẩng đầu, quáp như sấm mùa xuân, hướng thẳng tới cực điểm liệt nhật phun ra một đạo như có như không u ám kiếm mang. Bảnh! Ầm ầm ầm! Liệt nhật nổ tung, theo sát, chính là kinh thiên động địa cuồng manh nổ tung. 12. Phần 9. Các 9. Đến 12. Lam Linh Hảo, phòng điều khiển chính. Lâm Ngọc Phong, Trương Ngọc, Trần Tuyết, Mục Linh, Bảo Y Lâm Mễ, đương nhiên còn có chủ náo hình chiếu, đại mỹ nữ cắt áo. Phòng điều khiển chính bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, ngoại trừ hôn mê bất tỉnh ngục linh nhỏ nhẹ tiếng hít thở cùng với ngẫu nhiên vang lên hệ thống vận chuyển thanh âm nhấp nhợ, không có một tia tà đậm, tĩnh, đáng sợ. Trương Ngọc tam nữ gắt gao giúp vào với nhau, phản phất dùng loại phương thức này có thể đuổi đi bốn phía tính lặng cùng với trong lòng các nàng cô tịch, bi thương cùng với đối với tương lai sợ hãi. Lâm Ngọc Phong mặc dù lâm trận đột phá, Nhưng mà nhất kích đánh nổ tổ trùng gãy chi sau đó thể nội cũng là rầu hết đen tắt, sắc mặt tái nhợt, hạ xuống hốc mắt cùng độ suất xương gò má nhường hắn nhìn lộ ra cực kỳ gầy gò, để cho người ta lo nghĩ phải chăng một trận gió thổi qua đều sẽ đem hắn thổi đi. Hắn dựa vách tường ngồi xuống, hai tay lúng tiến rách nát rộng lớn trong ống tay áo, phản phất một cái ở trong thổ địa kiếm ăn một cái đời lão nữ phù, thần thờ nhìn xem sàn nhà, tựa hồ phía trên cũng có cái gì đáng giá xâm nhập nghiên cứu đồ vật. Đột nhiên, đi nhanh hướng lên trên phi thuyền không nhẹ không nặng mà lắc lư mấy lần, nhường không phòng bị chút nào mấy người suite chút nữa trở thành lăn đất hồ lô. Lâm Ngọc Phong đột nhiên đứng lên, trong mắt bắn ra bén nhọn tia sáng, nhìn thẳng Tắc Pháo, âm thanh khàn khàn vấn đạo: "Chủ lão, phi thuyền xảy ra tình huống gì?" Tắc Pháo dùng vĩnh viễn bình tĩnh thậm chí có thể nói là lãnh đạm âm thanh đáp: "Kiểm tra đến phía dưới phát sinh kịch liệt nổ tung, sinh ra mảnh liễu sóng xung kích tốc độ cực nhanh, tiến nhập phi hành thông đạo, khiến cho phi thuyền xảy ra cường độ thấp lay động." Trải qua kiểm tra kết quả, đúng không thuyền không có thương tổn, bất quá tốc độ của phi thuyền giảm xuống một cấp bậc, trước mắt vì ban đầu phi hành trạng thái. Tắc Pháo âm thanh vẫn còn tiếp tục, nhưng mà nghe thấy nổ tung hai chữ thời điểm, Trương Ngọc Tam nữ cũng nhịn không được nữa, nước nợ khóc khóc đứng lên, nước mắt rơi như mưa. Đem tích lũy đến nay bi thường toàn bộ phong suất ra, khắp đến tê tâm liệt phế, rối tinh rối mù. Lâm Ngọc Phong song quyền nắm chặt, gần xanh thất hiện, trong hốc mắt cũng nổi lên nợm đỏ hồng, lại dùng đại nghị lực cố nén không có rơi lệ, chỉ là trong lòng bi ý khó nhịn, cơ thể co giật một dạng run rẩy không thôi. Cùng thời khắc đó, trong phi thuyền tuyển biên phòng nghỉ, hai người, Lý Hạo cùng với Hoàn Thành, cái kia bị tổ trùng sợ vỡ mật, núp ở trong phi thuyền không dám đi ra ngoài còn lại chứng nam tử. Lý Hạo tay phải đã hoàn toàn ổn tốt, rực rỡ hẳn lên, giống như cho tới bây giờ cũng không có nhận qua thương tổn dạng, tự lành lực quả thực kinh người. Hắn ngồi ở hoàng thành chết đối diện, một mặt đạm nhiên mỉm cười nhìn xem hoàng thành, đồng tử chỗ sâu lập lòe khinh thường tia sáng, đối với cái này không có gan nam nhân tràn ngập khinh bỉ. Cái sau khắp khuôn mặt là kinh hoàng tận trường, trong mắt tóe ra thần sắc chần chờ, trong mắt luẩn chuyển, song trưởng càng không ngừng xoa xoa, cả người làm cho người ta cảm thấy sốt ruột cảm giác bất an, giống như một cái cảm thấy nguy hiểm chuột. Hoàng huynh, suy nghĩ một chút đi, nếu như bọn hắn thuận lợi trở về thành lời nói, ngươi sẽ rơi xuống kết cục gì? Chết nhiều như vậy đồng bạn Lâm Ngọc Phong bọn người, nhất định sẽ đem lửa giận chuyển dời đến trên người chúng ta. chỉ cần bọn hắn hồi phục thực lực, chúng ta căn bản không có chống cự sức mạnh, đến lúc đó chỉ có thể mặc cho bọn hắn xâu xé. Hoàng huynh, chẳng lẽ ngươi muốn thử bị ném vào bầy zombie bên trong bị vạn thi gặm nhấm tư vị? Lý Hạo giảng thuật hình phạt không phải là không có người làm qua, Hoàng Thành cũng tận mắt nhìn thấy qua, một lần nghĩ đến loại cảnh cảnh đó, hắn lập tức toàn thân co quắp, trong mắt đều là sợ hãi, khoảnh khắc liền biến thành vô biên hung lệ tia sáng, sát khí ngút trời. Lý Hạo trong lòng cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, trái lại, chỉ cần chúng ta có thể giết chết Lâm Ngọc Phong bọn hắn, hơn nữa đem phi thuyền mang về, chúng ta liền có thể trở thành anh hùng. Toàn bộ gốc thành thậm chí toàn bộ Thiên Hạ Đế quốc, toàn nhân loại anh hùng. Gặp Hoàng Thành bất vi sở dụng, Lý Hạo híp đôi mắt một cái, tựa như dự nhân đoạ là cát ma, đến lúc đó, ngươi cũng có thể thành lập mình sơn đoàn, trưởng khống một phương đại quyền, tài phú, mỹ nữ, quyền hạn sáu. Còn không phải suy nghĩ gì có cái gì. Ngẫm lại xem, đại quyền trong tay, mỹ nhân trong ngực, nam tử vô số người xính tử, ba quát chúng sinh cảm rất sáu. Hoàng Thành thân thể run rẩy đến đỉnh điểm, đột nhiên trọng trọng một truy trước người bạn tròn, hai mắt xung huyết đạo, làm. Nói một chút, chúng ta muốn làm thế nào? Được hoàn thành câu trả lời khẳng định, trong mắt, khiếp người sát cơ từ Lý Hạo trong mắt bắn ra mà ra, đem cái trước giật mình tê lên, vội vàng làm ra tư thái phòng ngự, vô cùng đề phòng mà nhìn xem sát khí bắn ra bốn phía Lý Hạo, vừa hãi vừa sợ. Hoàn Thành là hoàng cấp cao giai, mà Lý Hạo ngay từ đầu hiện lộ cảnh giới cũng bất quá hoàng cấp đỉnh phong, nhưng mà bây giờ hắn rõ ràng lúc trước người khí thế bên trong cảm thấy huyền cấp áp, cái này khiến nhát gan sợ chết hắn trong nháy mắt cảnh giác lên. Hoàn Thành cực đoan sợ chết, lần này đến đây lòng đất cũng là tại người bức bách không thể không đến. Dạng này một cái sợ chết quỷ có thể sống đến bây giờ mặc dù có vận khí thành phần, nhưng cũng cùng hắn cảnh giác cẩn thận có cực lớn liên quan. Cảm thấy Lý Hạo đáng sợ sát khí cùng ẩn tàng trong đó huyền cấp uy áp sau đó, hắn thứ việc sợ hết hồn, lại không có làm ra quá kích phản ứng. Vô cùng xin lỗi, vừa nghĩ tới có thể lập tức tự tay mình giết những thứ này nguy quất tử, đầu loá, ta cũng có chút quá kích động. Lý Hạo biểu lộ thiên y vô phùng, hoàn thành kéo ra một cái nhạt nhẽo cười, cười so đáng còn khó nhìn hơn, nói sang chuyện khác, chẳng lẽ cứ như vậy giết đi qua. Lâm Ngọc Phong bọn hắn đều là huyền cấp cao thủ 6. Lý Hạo trong mắt tàn khắc bắn mạnh khẽ miệng kéo ra một đạo âm u lạnh lẽo đừng có ông, không sai, cứ như vậy giết đi qua. Tiên tâm đi, ta tận mắt nhìn thấy, hắn vì đánh nát cái kia con cỏ gai chi, tiêu hao hết toàn bộ sức mạnh, mấy cái khác tiện nữ cũng không còn lại bao nhiêu sức mạnh, căn bản không phải ta nhóm hai cái đối thủ. Hảo. Hoàn thành kích động đến toàn thân run rẩy, nắm thật chặt song quyền, lộ ra ra chỉ mà văn tinh cương thủ cô. Hắn là một cái quân sư, am hiểu nhất chiêu số là bạo liệt quyền, một quyền xuống, sắt thép đều phải nổ thành phân rợn. Thương lượng xong, hai người một trước một sau mặt mũi tràn đầy mang sát hướng phòng điều khiển chính phòng đi. Bành Lý Hạo một cước đá vang phòng điều khiển chính khép hờ lại môn, bên trong Lâm Ngọc Phong cô lẳng một dạng đứng nghiêm, đang chờ hắn đến. Hai người bọn họ hành động, đều ở đây Lâm Ngọc Phong dưới mí mắt, mặc dù không nghe thấy nói cái gì, nhưng cũng có thể đoán được. Người rốt cuộc đã đến. Ta đều chờ đến có chút không kiên nhẫn được nữa, nếu như ngươi không động thủ nữa, ta cũng sẽ nhịn không được động thủ. Lâm Ngọc Phong trong mắt sát ý ba động tím lặng, hiển nhiên là đem tất cả toán khí chuốt xuống đến rồi Lý Hạo trên thân, sát khí văn náo. Phía sau hắn, Trương Ngọc, Trần Tuyết cùng Bảo Y Long mày tạm nữ trận địa sẵn sàng đón quân địch, gương mặt xinh đẹp hàm sát, cứ việc trên mặt nước mắt chưa khô, lại càng lộ vẻ sát cơ nồng đậm. Chính như Lý Hạo lời nói, các nàng trạng thái đều rất không tốt, từng cái hiện ra sức mạnh cũng không có vượt qua cao cấp cấp độ, cảm giác liền giống bị ác lang dồn đến tuyệt lộ con đọ, chuẩn bị liều mạng một lần. Hoàng Thành, không nghĩ tới ngươi cái này co lại chứng nạo hàng cũng dám hướng chúng ta đưa mông vớt, thực sự là không biết sống chết. Lâm Ngọc phóng ánh mắt vượt qua Lý Hạo, rơi xuống Hoàng Thành trên thân, mấy tháng qua tích lũy uy danh cùng sát khí ầm vang đè xuống, nhưng cái sau thể sắc tinh thần giai chiến, chán xuất hiện hột to hột to mồ hôi, sắc mặt trong nháy mắt chợt nhìn một phần. Lý Hạo chỉ sợ cái này thằng không dái ở nơi này trước mắt lần nữa có lại chứng, hét lớn một tiếng, Hoàng huynh Sự tình đã đến tình trạng này coi như ngươi muốn thủ tay lại cũng không kịp. Thành A, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Là trở thành anh hùng, bàn tay một phương đại quyền, vẫn là bị ném vào bầy zombie bên trong, ngươi biết lựa chọn thế nào a? Tiên Tâm, Lý huynh, trong lòng ta rộng thòng đây. Hoàng Thành hướng Lý Hạo lộ ra mang theo mấy phần định hốt gợi, lập tức hung hăng siêu Lâm Ngọc Phong bọn người gắt một cái, nghiêm giọng nói, muốn đe dọa ngươi Hoàng gia, không, có cửa đâu, đi chết đi cho ta. Theo Hoàng Thành giống to một tiếng, hai người phi thân hướng về phía trước, lao về phía Lâm Ngọc Phong bốn người. Tiếp đó vang một tiếng vang thật lớn. Phốc phốc phốc. Ngay sau đó Chính là liên tiếp tiếng trầm bạo hưởng, phảng phất một chuôi thiêu đốt pháo bị quăng vào biển kín đồ hộp bên trong. Lý Hạo ngã trên mặt đất, gần nửa người bị Hoàng Thành một kích toàn lực bạo liệt quẩn nổ thành thịt muối, cốt nhục phân ly, huyết nhục văng tung tóe. "Vì, vì cái gì sáu?" Lý Hạo trưng mặt lộ vẻ vẻ hung ác hoàn thành, trong đầu đều là không hiểu. Hoàng Thành thử lấy răng, nắm đấm run rẩy, âm thanh lạnh lùng nói, "Không sai, ta Hoàng Thành là tham sống sợ chết, nhưng mà ta không phải là đồ đần. Nếu như ta thật sự dựa theo ngươi nói đi làm, sau đó ngươi sẽ bỏ qua ta sao?" "Hắc hắc, đã ngươi muốn giết chết ta, ta liền giết ngươi." "Hảo." "Hảo sáu." Lý Hạo dùng sức phun ra một chữ, cổ họng khanh khạch vang rồi, chết không nhắm mắt. Đột nhiên xuất hiện một màn nhường Lâm Ngọc Phong bốn người cũng là một hồi kinh ngạc, mặt lộ vẻ vẻ cổ quái. Một lát sau, Hoàng Thành vấn đạo, "Như vậy, các ngươi dự định xử trí ta như thế nào?" Lâm Ngọc Phong híp hai mắt nhìn chằm chằm hắn một hồi, cười lạnh một tiếng, "Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất năm 521." Chương 64, Sát thương. Bên trên thời gian đổi mới, 20121204 chương 64, Sát thương. Bên trên ở trong tận thế, sinh mạng tan biến mãi mãi cũng phải không thu hút không người để ý, cho dù là bọn họ vài ngày trước còn bị xưng là anh hùng sáu. Thưa hài gian kim đồng hồ, Lơ đãng liền chuyển đến 10 nguyệt 10 tháng hảo, khoảng cách phi thuyền đến đã qua hơn 1 tuần lễ. Thời gian 10 ngày, đầy đủ gấp thành người vì Lam Linh Hào sáng tạo một cái hạ cánh, nó bị an trí tại gốc trong thành, bị trọng trọng phòng thủ, trở thành gốc thành mới tiêu chí, trong lòng tất cả mọi người chủ cột tinh thần. Trung quanh nó no kiến trúc đều bị cưỡng ép phá hủy đi hơn phân nữa, để tránh che chắn nó no phong hái. Đã như thế, tất cả gấp thành người chỉ cần thoáng ngẩng đầu một cái, liền có thể trông thấy phi thuyền thân hạng, trong nháy mắt liền giống như ăn một khóa thuốc can thần, trong lòng tràn đầy nhiệt tình. Tinh thần gấp trăm lần. Đem Lam Linh Hảo từ sâu trong lòng đất mang về góp thành người tự nhiên trở thành anh hùng, 30 người tên đều bị khắc vào một tòa tấm bia to bên trên, một tòa thua bởi phi thuyền lên xuống bãi cực kỳ nổi bật chói sắt thép bia lớn. Người chết đã qua đời, đương nhiên sẽ không có phần lớn người nhớ kỹ, mà còn sống sót Lâm Ngọc Phong năm người cùng với hoàn thành, thì trở thành tất cả mọi người tranh nhau truyền tụng anh hùng, có thụ cảm kích cùng tán thượng. Nữ tôn hộ vệ bốn chữ cũng lại một lần nữa tiến vào tầm mắt của mọi người, trở thành đại gia nói chuyện say sưa chủ đề. Số 18, giữa trưa, Kim Long Cao ốc. Đây là Triệu Minh Yên 10 người chủ sở. Lâm Ngọc Phong, Trương Ngọc, Trần Tuyết, Bảo Y Lâm Mày, Mục Linh, góp thành 300.000 nhân khẩu bên trong 6 tên anh hùng bên trong 5 tên bây giờ toàn bộ tụ ở một gian trống rỗng trong gian phòng lớn. Trương Ngọc tam nữ đi qua 10 ngày tu dưỡng, đều đã khôi phục, Mục Linh gãy mất cánh tay trái đã một lần nữa mọc ra, chỉ là sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, khí tức phù phiếm, chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Tứ nữ ngồi thành một vòng, không chớp mắt nhìn chằm chằm ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn ngay chính giữa căn phòng Lâm Ngọc Phong. Lâm Ngọc Phong thân mang vẻ tay thái cực âm dương cá vài thô trường bảo, mái tóc đen dài xõa, hai mắt nhắm nghiền, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay không ngừng đánh ra huyền ảo kỳ dị phức tạp thủ ấn. Nhìn rõ ràng là một cái tay thuận múa rậm chân khiêu đại thần thần côn. Dưới thân thể của hắn, bóng loáng trên sàn nhà vẽ đầy cổ quái kỳ lạ ký hiệu đường vân, trên lại thể hiện lên bất quy tắc hình tròn. Đồng thời, đỉnh đầu hắn trên trần nhà cũng vẽ đầy bữa muộn đồ án, ký hiệu, nhìn kỹ, trần nhà cùng trên sàn nhà hai cái đồ hình lớn nhỏ thế mà kín kẽ giống nhau, không, có một sợi tóc chênh lệch. Lâm Ngọc Phong ngồi ở hai cái tròn tâm ở giữa, hắn huyết thiên môn cùng hai cái tâm chính xác mà nối liền thành một đường, chống trải trong phòng tràn ngập một cỗ kỳ dị không cách nào nói rõ khí tức. Trương Ngọc hai tay khẩn trương lẫn nhau xoa xoa, dường như lẩm bẩm, các ngươi nói Thần côn lần này có thể thành công không? Cũng có thể a6. Bảo Y Long mày cắn chặt môi, trong lời nói có chút không xác định, nhưng cũng tràn ngập chờ mong, chuyện giống vậy đã liên tục làm qua 7 lần, nhiều như vậy kinh nghiệm, chắc chắn không có vấn đề. Trần Tuyết không có trả lời, ánh mắt tại Lâm Ngọc Phong tràn đầy râu dưới cảm cùng lõm sâu trên hốc mắt băng quan, muốn nói lại thôi. Mục Linh Nhem thanh hơi có vẻ ám ảnh, trầm giọng nói, mặc kệ thành công hay là thất bại, đây đều là một lần cuối cùng. Đối mặt ba tấm nghi ngờ khuôn mặt, nàng đại mi nhíu chặt, trong mắt lóe lên một tia ảm đạm, bộ dáng của hắn, các ngươi đều nhìn thấy, còn có thể tiếp tục sao? Trương Ngọc Tam nữ thân thể mềm mại cùng nhau chấn động, Lâm Ngọc Phong liên tục 7 ngày không nghỉ ngơi điên cuồng công tác xuất hiện ở trong trí nhớ hiện lên, để các nàng trong nháy mắt lâm vào trầm mặc, tất cả đều không nói gì. Chính xác, chính như Triệu Mỹ Nghiên nói tới, lại tiếp như vậy, Lâm Ngọc Phong hạ trạng sáu. Trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch, ngoại trừ nhàn nhạt tiếng hít thở. Nhìn xem phát bị kinh phong một dạng Lâm Ngọc Phong, tứ nữ đều có chút tinh thần hoảng hốt, thật lâu không nói gì. Làm đồng hồ treo tường kim đồng hồ chuyển động đến buổi chiều 1.2015 phân chỉnh một khắc này, Lâm Ngọc Phong động tác chợt ngừng. Tứ nữ thân thể mềm mại chấn động, trong hai con ngươi tình mang tráng gấp, lo nghĩ, chờ mong. Sợ, mở mị sáu. Lâm Ngọc Phong mí mắt run lên, trên dưới mí mắt chậm rãi đóng mở, lộ ra tơ máu răng đầy sông đồng. Ha ha ha ha. Tại tứ nữ im lặng hỏi thăm bên trong, Lâm Ngọc Phong trong mắt nổi bắn ra hai đạo thần mang, đột nhiên dùng thanh âm khản khàn lên tiếng cười như điên, giống như bị điên. Bọn hắn, còn số 3. Sử dụng lực khí toàn thân hô lên một câu, Lâm Ngọc Phong trong cổ họng cách cách một vang, một đạo màu sắc đỏ nhạt huyết tiến cuồng phún mà ra, bắn tới đối diện màu trắng trên vách tường, nhiễm ra một đoàn nộ phóng chi hoa. Tứ nữ còn chưa tới cao hứng, lập tức bị một màn này hù dọa, vọt tới bên cạnh hắn, luồn cúi tay chân vì hắn kiểm tra trị liệu. âm lực lao lực quá độ. Sau một khắc, tứ nữ liền biết được Lâm Ngọc Phong triệu chứng nguyên do, âm thầm thở dài một hơi thời điểm cũng là một hồi lòng chua xót khổ sở. Đem Lâm Ngọc Phong an bài ổn thỏa, Trần Tuyết trong mắt thả ra ánh sáng nóng rực, hỏi thăm Mục Linh, "Mục tỷ, chúng ta sao?" Mục Linh ánh mắt tại ba tấm mặt mày tỏa sáng tiểu nhan bên trên sẽ qua, cố nén kích động trong lòng cùng tung tăng, lấy ra đại tỷ phong độ, trầm giọng nói, "Xem nhận nữ tôn an toàn của đại nhân, chính là tin tức tốt nhất. Chúng ta đều đừng có gấp, nhiều ngày như vậy đi qua, cũng không gấp như thế một hai ngày, vẫn là chờ thần côn thân thể khỏe mạnh một chút rồi nói sau." Nhưng mà Bây giờ mấy người cũng không đi tới, như thế vừa trì hoãn, thế mà liền xấu. Mấy thành vấn quyết. 12. Phần 9. Các 9. Truyền 12. Thời gian lùi lại đến 10 ngày trước, ngày mùng ngày 8 tháng 10, It the Roxian ngày đó. Thương Giang căn cứ quân sự dưới đáy mái vòm không gian, đi qua La Thiên Giả công phía sau vương trùng tự bạo uy lực tăng cường gấp mấy lần, nhất cử đem mái vòm không gian dưới đáy nổ xuyên, nổ ra một cái lỗ để dung nạp Lam Linh Hào thông qua cực lớn thiếu sót. Trung quanh nam tướng lập tức điên cuồng tràn vào, trong chớp mắt liền tràn đầy hơn phân nửa căn cứ. Nơi này, Thương Giang căn cứ quân sự ủy hội chỉ trong chớp mắt tùy ở một cái cả gan làm loạn hỗn đản trong tay. Nham Tương mãnh liệt rốt vào một sát na, La Thiên lộ ra một cái vô cùng tươi cười đắc ý, công thật chặt giêu đỉnh đỉnh triệu mỹ nhân hai nữ, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tung người nhảy lên, vật vào trong Nham Tương. Long đất vô cùng vô tận Nham Tương, chính là La Thiên thoát khốn chi pháp. Liệt nhật tầm vang nổ tung, sinh ra lực lượng kinh khủng đem vô biên vô tận biển dung Nham đều sinh sinh nổ ra một cái trường một tầng lầu lớn nhỏ chóng rống, thật lâu không cách nào lấp đầy. Nhưng mà, La Thiên tam nhân lại sớm đã trốn vào trong Nham Tương, chẳng biết đi đâu. Sau bốn ngày, lòng đất một chỗ. Đây là ngọn lửa của gia, Nham Tương Hải Dương khắp nơi tràn ngập độ đậm sắc nóng bỏng nham tương, cuồn cuộn lấy, gầm thét, mãnh liệt, không có đầu nguồn, cũng không có phần cuối, phản phất phóng bế, ngăn cách với đời nham tương thế giới. Nhưng mà, hôm nay, cái này thuần túy trong thế giới xuất hiện một cái không dịu dàng vật thể. Đây là một cái đường kính 5m màu đỏ đen hình cầu, liền giống bị ném vào vô biên biển khơi một cái nho nhỏ bóng ra, tùy ý sóng biển đập đầy đứng thẳng, nước chảy bèo trôi, không biết điểm kết thúc ở nơi nào. Nhưng mà, nếu như bây giờ có người sử dụng sinh mệnh máy dò một loại dụng cụ thêm chút kiềm chắc, liền sẽ kinh ngạc vô cùng phát hiện, cái này đen tủi lủi đại cầu lại có sinh mệnh ba động. Hơn nữa còn không chỉ một. Ân, không sai, đây là một quả có sinh mệnh đại cầu 6. Thật giống như từ lý phu nhân trong bụng nhảy ra tất mũi cầu hạng 6. Có hay không nhìn qua 10 vạn cái cười lạnh đồng học sao? Mãnh liệt để cử a. Chỉ là mỗi tháng một tụ tập qua hô tra. Đột nhiên, cái này màu đen cất mũi, khục khụ, đại cầu mặt ngoài xuất hiện từng cái vết rạn, từ sợi tóc kích thước đến rộng chừng một ngón tay, từ đầu tinh ba lượng đầu đến trải rộng toàn bộ đại cầu mặt ngoài, chỉ dùng không đến 5 phút. Vành. Một tiếng vang nhỏ, hắc cầu nổ tung, từ bên trong nhảy ra bảy cái hoàng giá đồ lột em bé. Chính là La Thiên Tam Nhân. Bất quá, Diêu Đình Đình hai nữ vẫn như cũ ở vào trạng thái ngủ say, bị hắn ôm vào trong ngực. La Thiên nhìn xem bốn phía vô biên vô tận nham tương, mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên. Đến từ bốn phương tám hướng áp lực rất lớn, cơ hồ muốn đem hắn dùng Hắc Áma lực chế tạo ma lực cháo đè ép đả vỡ. Hơn nữa, hắn sử dụng đêm tối chi đồng hướng lên trên nhìn lại, cái này biển dung nham thế mà nhìn không thấy cuối. Mặc dù La Thiên ở trường học đánh hơn mấy năm xì dầu, nhưng cũng biết cuộc sống mình tình cờ nham tương tầng khoảng cách vỏ quả đất bình quân khoảng cách sẽ không vượt qua 100 km, mà tương rằng căn cứ tồn tại quyết định vùng này cùng nham tương tầng khoảng cách tuyệt đối sẽ không vượt qua cái số này. Mà khắc, nham tương tầng bản thân độ dày cùng vỏ quả đất không sai biệt lắm, đơn giản như vậy tăng theo cấp số cộng tính toán, coi như mình chính bản thân chỗ nham tương tầng chỗ sâu nhất, cách xa mặt đất cũng sẽ không vượt qua 300 km mới đúng. Nhưng mà căn cứ vào La Thiên đo lường tính toán số liệu, chính mình cách xa mặt đất chí ít có 300 km. Phải biết, dưới người hắn nham tương độ dày cũng tuyệt đối vượt qua 100 km. Ra. La Thiên trong nháy mắt lăng loạn. Đột nhiên, vài ngày trước một cái ý niệm cổ quái lần nữa nổi lên, khó mà xóa đi. Chẳng lẽ, tinh cầu địa chất kết cấu thật sự cải biến? Tật lực đem cái này học thuật vấn đề ném qua một bên. La Thiên Đại Não vận chuyển tốc độ cao, nhưng mà suy nghĩ kỹ một hồi vẫn không có bất luận cái gì biện pháp tốt thoát ly mảnh này vô biên vô tận biển dung nham. Chớ nhìn hắn hiện tại có thể không có áp lực chút nào mà tại biển dung nham bên trong tự do trôi nổi, nếu là thật nghịch nham tương gợn sóng phương hướng muốn hướng lên trên hướng, chín đầu mệnh giá không đủ hắn xông ra nham tương tận, thoát ly lòng đất, trở lại cố thành. Không có cách nào, nam tử Hàn Phong Độ cũng không có biện pháp thể hiện ra sức. Cười khổ vuốt vuốt cái cằm, hai cỗ dòng nước ấm từ La Thiên lòng bàn tay tuôn ra, tiến vào giêu đỉnh đỉnh hai nữ thể nội, phá vỡ hai nhân loại giống như ngủ đông trạng thái, đưa các nàng tỉnh lại. Ứm một tiếng mang theo giọng đặc giọng núi than nhẹ, hai nữ mí mắt lông mi rung động mấy lần, lần lượt mở hai mắt ra, còn buồn ngủ mà nhìn xem La Tiên, mông lung, không ngủ thành tỉnh động dạng hừ hừ vài tiếng, manh điểm chần đầy. Phục chốc, hai nữ khôi phục thanh tỉnh, tràn ngập tại trong tầm mắt hỏa hồng nham tương để các nàng lập tức giật mình tê lên. Nghe xong La Tiên giảng thuật, hai nữ không còn gì để nói, đối với một người vận khí triệt để không lời nào để nói, đáp lại sâu đậm kinh bị. La Tiên cắn răng nghiến lợi vướt vướt hai nàng khuôn mặt, chợt mắt nói, như thế nào, chưa xuất giá liền muốn tạo phần a? Nhanh lên, đang hoàng cho ta nghĩ biện pháp, ai cũng không cho phép lợi biếng. Ai dám lười biếng người nói, hừ hừ nói xong, hắn xoa xoa hai tay, ánh mắt tại hai nữ trên thân ban khoan ngồi ngồi, để cho hai người lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Chán ghét. Diêu Đình Đình ra mặt mỏng, liền tính thay đều đỏ, ngượng ngùng trốn đến Triệu Mỹ Nghiên sau lưng, hai con người như nước. Triệu Mỹ Nghiên nhưng lại đỏ mặt cười lạnh vài tiếng, bỗng dưng giơ ra tay nhỏ, một cái vặn chặt La Thiên bên hông một đoàn mềm thịt, vi phạm lệnh cấm em gái ngươi à, trái ba vòng phải ba vòng, thẳng đến người nào đó trần khẩn mà xin lỗi tỉnh lại mới thôi. 12. Vuốt ve an ủi sau đó, ba người người một lời ta một lời thảo luận đứng lên. Đều nói một cây làm chẳng nên non, quả nhiên không giả. Không bao lâu, lại còn thật làm cho ba người đã nghĩ ra một cái nghe biện pháp không tệ. Chỉ bất quá, phương pháp này đối với nhân phẩm yêu cầu rất cao. Mới tinh linh triệu hoán. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất năm 522. Chương 65, Sát thương. Bên trong thời gian đổi mới, 2012 1205 chương 65, Sát thương. Bên trong Diêu Đình Đình trước mắt giai vị vì hoàn cấp sơ giai, mới tăng thêm 5 cái triệu hoán vị bị nạn sử dụng 3 cái, vẫn còn tồn tại 2 cái, ý vị này nặng nhất thiết phải tại hai lần trong thử nghiệm thành công triệu hồi ra một cái có thể trợ ba người thoát khỏi tinh linh. Cái này rất khó khăn. Diêu Đình Đình tâm tình thấp vọng, vô cùng gấp gáp, hai tay run rẩy, liền triệu Mĩ Nghiên đưa cho nàng mấy quả dùng triệu hoàn tinh linh tinh hạch đều suýt chút nữa không có nhận ở, rơi vào biển dung nham bên trong. Thế thế, La Thiên vội vàng ôn nhu an ủi, không muốn áp lực quá lớn, coi như không thành công chúng ta cũng có thể mà khác nghĩ biện pháp, không cần quá miễn cưỡng chính mình, giữ giữ lòng bình thường liền tốt. Triệu Mĩ Nghiên cũng liền gật đầu liên tục, trấn an sự bất an của nàng tâm tình. 6. Cần nơi này dâng lên tế phẩm 6. Cùng ta cùng chiến đấu, trở thành ta cả đời đồng bạn 6. Khế thành Ba viên màu sắc khác nhau hoàn cấp tinh hạch tại trong nham tương trìm nổi, theo Diêu Đình Đình một tiếng quát nhẹ, tinh hạch bị một đoàn hào quang chói sáng bao quạ, một cỗ cổ lão bao la ý niệm từ trong ánh sáng bắn ra, tiến vào một cái như có như không không gian sáng. Nửa phút, 1 phút, 5 phút 6, Diêu Đình Đình khuôn mặt nhỏ trắng bệ, đại viên mồ hôi từ trên trán lăn xuống, cơ thể nhẹ nhàng run rẩy lên, nhưng mà, vẫn không có bất luận cái gì một cái tinh linh hưởng ứng phần này triệu hoán. Diêu Đình Đình tinh linh triệu hoán bên trong, không chỉ có địa điểm nỗ nhiên, phương hướng nỗ nhiên, hơn nữa phía bên kia tinh linh cũng có thể mơ hồ biết tình huống bên này, quyết định có tiếp nhận hay không phần này tế phẩm. Kỳ phi đức. Rõ ràng, bên này nham tương ngập trời tràn diện dọa sợ phần lớn tinh linh, mặc dù trong lúc đó cái kia vòng sáng lóe lên nhiều lần, lại không có tinh linh nguyện ý tới. 7 phút. Diêu Đình Đình đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, một tia tơ máu từ khóe miệng tràn ra. Cao Vũt, mau dừng lại. Có nghe thấy không? Lập tức dừng lại. La Thiên vừa kinh vừa sợ, cũng không dám tiến lên độ nàng, chỉ có thể phẫn nộ lại phí công liên thanh gầm thét, gấp đến độ gần xanh con jun một dạng chống đi ra, dữ tợn đáng sợ. La Thiên hai người gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng một dạng, Diêu Đình Đình lại giống như không nghe thấy. Môi anh đảo căng chặt, lực lượng trong cơ thể giống như thủy triều tuôn ra, hóa thành kỳ lạ ý niệm, đem chính mình tỉnh cầu truyền lại cho một cái thế giới khác các tinh linh. 8/10 giây, vũng máu tươi lớn từ trong miệng nàng cuồn phốn mà ra. 9 phút, Diêu Đình Đình thống khổ một câu rên rỉ, dị, huyết dịch tiểu xà một dạng từ nàng thất khiếu đốn lượn chảy ra. La Thiên muốn rách cả mí mắt, ngón tay lom vào thật sâu trong da thịt, hận không thể xông đi lên giã man mà đưa nàng đánh mắt xỉu, nhưng lại sợ nàng sau khi tỉnh lại nhu nhược kia ánh mắt xấu. Lệ 3. Đông Dương, tại đệ cửu phân 13 giây một khắc này, cuối cùng có tinh linh đáp lại nàng triệu hoán. vị ý cùng nặng khí khế ước. Bạch Quang tiêu tan, một cái thần tuấn dị thường đại điểu xuất hiện ở ba người trước mặt. Đây là một cái toàn thân màu đỏ cam đại điểu, cao hơn 30m đầu tiên chiếu vào trong mắt mọi người đúng là nó cái kia thiêu đốt liệt diễm vậy màu cùng lông đôi, thứ yếu chính là một đôi lăng lệ uy nghiêm hai mắt, thả ra nhiếp nhân tâm phách tia sáng. Nhưng mà bây giờ, tại La Thiên trong mắt, chỉ có cái kia hướng chính mình quật cường mỉm cười tiểu nữ nhân. Diêu Đình Đình một bên nhận lấy La Thiên ôn nhu, vì nàng lau máu trên mặt ngấn, một bên mặt mũi con con suy yếu khẽ cười nói, đây chính là ba thần điểu trong liệt diễm điểu A6. Như thế nào, ta lợi hại. Phần thưởng này cũng đừng muốn trốn nợ nô. Nàng gậy mạnh lời nói bị La Thiên hung hăng chắn trở về trong bụng, lẳng lặng đáp lại hắn yêu đường, trên mặt tái nhợt phảng phất lao son phấn mờ nhạt, nổi lên mộng nước đỏ tươi, lộ hết vẻ quyến rũ. Khụ khụ. Một hồi tràn ngập vị chua tiếng ho khan vang lên, đem tình cảm liên tục hai người giật mình tỉnh giấc, nhưng La Triệu Minh Nghiên không nhìn nổi, cắn môi dưới, thỉnh thoảng có một tia hâm mộ tia sáng từ Ôn Nhu sâu trong mắt sẽ qua. Diêu Đình Đình cùng Triệu Minh Nghiên đến một bên sỉ sào bàn tán, La Thiên thị bắt đầu thưởng thức bị Diêu Đình Đình xưng là ba thần điệu một trong liệt diễm điệu. Con này được Triệu Hoán Sư quên mất đại điểu cũng không thèm để ý, tự giải trí mà tại trong nham tương dùng bay lượn tư thế bay tới bay lui, lưu lại một từng cái từng cái hơi phân tức hợp quy tích. Có thể được mang theo thần danh hiệu, con này liệt diễm điểu tự nhiên có bất phần chỗ, cứ việc chịu giêu đỉnh đỉnh cảnh giới mệt mỏi, nó cũng không có vượt qua hoàng cấp sơ giai, nhưng chỉ là nhìn nó tại biển dung nham bên trong tự do tự tại giáng vẻ, cũng đủ để cho người vì đó vỗ tay tán thưởng. Phán giấc được La Thiên nhìn chăm chú, liệt diễm điểu có chút bất thiện trừng mắt liếc hắn một cái, lệ một tiếng hít dài, thế mà xuyên thấu qua nham tương truyền vào La Thiên trong hai, thậm chí nhường cái sau thần sắc vì đó sửng sợ. Rõ ràng tiếng này chim hót cũng rất có môn đạo. Ba thần điệu bên trong, dập độ tính khí tốt nhất, ạ tỷ cụ nhỏ thứ hai, sinh hoạt tại đan núi lửa tương bên trong liệt diễm điệu vô cùng táo bạo, khó chịu lời nói, thậm chí có thể gây nên núi lửa phun trào, dẫn phát thiên tai. Dập độ vô ý thức thả ra điện lực cũng đủ để duy trì dòng giá một tòa thành thị điện lực tiêu hao, có thể tưởng tượng được cùng nó đồng cấp bậc liệt diễm điệu cường hàn đến mức nào. Cá nhân cho rằng lôi hoàng thủy quân viêm đế cái gì đơn giản cực kỳ yếu ớt, bất quá là đến cuối cùng sản xuất mới là kéo số tập làm ra manh khéo thôi sáu. Tập tình thật tốt người nào đó chơi tâm nhất thời, nháy mắt giá hiệu trở về trường đi qua. Thế là Liệt Diễm điệu nổi giận. Lệ. Liệt Diễm điệu mắt lạnh lẽo như điện, hai cánh khế vỗ, nguyên bản nhẹ nhàng lưu động biển dung nham lập tức nổi lên sóng lớn, hai cỗ thành thân người thể lớn bằng dòng nham thạch tại khung chế của nó phía dưới giống như hai đầu độc mãng, miệng rộng mở ra, lộ ra hai cây sắc bén răng nanh, hung hăng hướng người nào đó xông lại, liền muốn đem hắn toàn bộ nuốt vào đồng dạng. Liệt Diễm cảm thấy không đúng, Diêu Đình Đình kịp thời quát bảo ngừng lại Liệt Diễm điệu hành vi, tại ném cho cái nào đó đến chết không đội ra hỏa mấy cái long nạo sau đó, vội vàng trấn an vẫn như cũng vô cùng khó chịu Liệt Diễm điệu. 18. Sau mười mấy phút Diêu đỉnh đỉnh cuối cùng thành công thuyết phục liệt diễm điểu để nó đồng ý chở khách La Thiên sông gia nham tương tầng, bất quá, cái sau không cho phép ngồi ở trên lưng của nó, chỉ có thể ở tại móng của nó bên trên sáu. Đối với cái này, La Thiên biểu thị mãnh liệt kháng nghị, nhưng mà tại đối mặt hai người một chim kiên cố đồng minh lúc vẫn như cũ lấy thảm đạm kết thúc, không chỉ có kháng nghị bị tàn khốc mà trấn áp xuống dưới, còn nhận lấy một chút không đủ vì ngoại nhân nói trường phạt sáu. Sau khi xuất phát, La Thiên khắc sâu cảm thấy con này liệt diễm điểu hẹp hòi chỉ độ. Thừa tại trên lưng nó Diêu đỉnh đỉnh hai nữ tự nhiên có nó vòng phòng hộ bảo hộ. lại chắc chắn lại an toàn, mà khổ ép mà ôm lấy nó móng phải La Thiên thì nhận hết đắng, không chỉ có phải thừa nhận không chỗ nào không có mặt nham tương khủng lỗ áp lực, hơn nữa con này nhỏ mọn điệu còn thỉnh thoảng mà lắc lư móngướt, tạ Diêu Du bãi, cố tình cho La Thiên tìm phiền phải sáu. Đối với cái này, thân ở bị áp bách địa vị La Thiên chỉ có thể xoay người, xóa một cái lòng chua xót nước mắt. Thân ở biển dung nham bên trong, liệt diễm điều tốc độ di động cũng chậm vô cùng. Dù sao, cứ việc nó sinh hoạt tại đá núi lửa tương bên trong, cũng có lớn nhất thời gian hạn độ, không có khả năng cả năm, cả năm mà ở tại nham tương chỗ sâu không đi ra. Lấy liệt diễm điệu được triệu hoán đi ra ngoài sức mạnh trình độ, bình quân tại trong nham tương lấp đi nửa ngày, phải trở về đến thế giới vụ kệ mận chỉnh đốn 3 đến 5 giờ. Như thế, dòng giá hai ngày, tháng 10 14 buổi chiều. Cuối cùng, rất xa, màu đỏ sẫm biển dung nham bên trong xuất hiện một màn màu sắc càng thêm thâm trầm giống như sơn mạch dưới hạ tuyến. Nham tương nhiệt độ càng cao, độ sáng càng lớn cuối cùng chấm dứt sao? Ba người lập tức có loại lên tiếng hát vang xúc động, cao hứng đề bớm. Mặc dù có thể cùng người yêu không bị quấy rầy sinh hoạt chung một chỗ rất không tệ, nhưng mà cả ngày đối mặt đỏ bừng biển dung nham, phóng ai cũng chịu không được. Liệt diễm điệu cũng phát ra vui sướng hít dài. Hai cánh chấn động, lực lượng kỳ lạ theo nó thể nội tuôn ra, chúng quanh Nam Tương lập tức vì nó nhường đường, Phàm Phất từ bình tĩnh mặt hồ vạch qua du thuyền đồng dạng, mở ra hai đầu rõ ràng vết tích, hơi phân tức hợp. Sơn mạch càng ngày càng gần, nhưng mà ba người vẫn không khỏi phải nhíu chặt lông mày, nhao nhao sinh ra tâm tình bất an, nói không nên lời đầu ngẩn, chỉ là không rõ bất an, trái tim buồn chồn một dạng kịch liệt nhảy lên, nhường ba người thấp vọng khó có thể bình an. Liệt Diễm điều cảm giác so ba người nhạy cảm hơn, tại không có Diêu Đình Đình ra lệnh giữ tình huống bắt đầu chần chừ không tiến, trong miệng phát ra một tiếng tiếp theo một tiếng hít dài, ba người cũng có thể cảm giác được nó bất an cảm xúc. thậm chí trong đó còn mang theo một chút sợ hãi xấu. Sợ hãi? La Thiên Tam Nhân hai mặt nhìn nhau, nó đang sợ hãi cái gì? Mặc dù ba thần điểu thần tên có chút không phù hợp thực tế, liệt diễm điểu nhưng cũng hoàn toàn chính xác nắm giữ khinh thường thế giới bộ kệ mẩn chín thành chín tinh linh lực lượng cường đại, bây giờ mặc dù sức mạnh bị hạn chế hơn vẫn nữa, bản thân kiêu ngạo không chút nào chưa giảm. Nhưng mà, chính là như vậy một cái ở vào một cái thế giới đỉnh tinh linh, lại rõ ràng biểu lộ ra sợ hãi cảm xúc đối với một cái chưa từng thấy qua sinh mạng e ngại. Nhưng mà, liệt diễm điểu nhiều năm kiêu ngạo cuối cùng không phải là giả, một hồi dãy rủa sau đó Nó phát ra một tiếng phẫn nộ hít dài, tăng thêm tốc độ hướng sơn mạch bay đi, lựa chọn đối mặt sợ hãi trong lòng mình đồng ngần. Diêu Đỉnh Đỉnh thực lực yếu nhất, khi khoảng cách sơn mạch không đến 3000m tới điểm, nàng đã hiện ra khó mà ủng hộ chi thái, nhịp tim tốc độ vượt qua trước mắt thân thể cực hạn chịu đựng, cơ hồ muốn bạo chết. Thằng đến La Thiên dũng sức mạnh của mình vì nàng ngăn cản ra chỉ sau đó mới khôi phục bình thường. 2000m, đổi thành Triệu Minh Nghiên. 1000m, hai người đồng thời ra trận, cùng vì Diêu Đỉnh Đỉnh ra chỉ, ngăn cản cái kia không biết đến từ phương nào có thể gây nên ba người cơ thể cộng minh quỷ dị ba động. Liệt diễm điều tốc độ đã đã biến thành rùa đen bò. Cuối cùng, bò a bò, ba người một chim rơi xuống sơn mạch phía trên. Tình hình vô cùng kỳ dị. Sơn mạch lan tràn vô tận, trên lại thể hiện lên màu đỏ thẫm, cũng không giống đứng, thậm chí cho người ta một loại hình bầu dục hình trụ đường ống ngạo rắc. Cả ngọn núi từ ngoài bao trùm lấy một tầng thật dày đỏ thẫm cho hạ sen lẫn đất đá, thỉnh lình lại là nham tương đóng băng vật. Trung địa trên dãy núi, ngoại trừ nham tương đóng băng vật bên ngoài, không có bất kỳ cái gì vật gì khác, chớ đừng nói chi là lục sắc, sinh mệnh. Bất quá, quỷ dị cũng không ở đây. Hai chân rơi xuống trên núi. La Tiên Tam nhân phát hiện mình vẫn như cũ thân ở biển dung nham bên trong, nhưng mà lại thoáng như thân ở một cái thế giới khác, không có chút nào một điểm nóng bỏng cảm giác. Phong nhang tứ phương, vẫn là nham tương tràn đầy mãnh liệt, nhưng thật giống như không có trông thấy tòa dạng núi này đồng dạng, vô cùng quỷ dị mà đi vọng, hơn nữa, không phát ra gì. Ba người lập tức ngây mẩn cả người. La Tiên đưa tay ra, hướng gần trong gang tấc nham tương thăm dò qua bụng rừng, La Tiên phảng Phật nghe thấy được ba một tiếng văng nhỏ, lập tức, bàn tay của mình phảng Phật tiến vào lòng hốc, lập tức bị sóng nhiệt nghiêm nghiêm thật thật bao trùm. Bàn tay lại hướng bên trong thu hồi, nhiệt khí toàn bộ tiêu tán. Nhiều lần mấy lần, hoàn toàn không có hai gây nên. La Thiên Long mày nhíu thành một cái xuyến chữ, hai nữ cũng là một mặt kinh ngạc, lo nghĩ. Các ngươi nhìn, tòa này biển dung nham bên trong hắc sát sơn mạch, cỡ nào giống một cái đáy biển đường hà a. Diêu Đình Đình bỗng nhiên nói. Triệu Minh Nghiên biểu thị tràn đầy đồng cảm, ở đây thật giống như Hải Dương cùng một dạng, trong thế giới một cái thế giới khác. La Thiên Nghiên lặng nhìn xem bên ngoài chạy sôi dũng động nham tương, nhìn lại một chút dưới chân không biết lan tràn đến phương nào hắc sát sơn mạch, trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái không giải thích được ý niệm. Vĩnh Kiếp Luân Hồi Cầu vé mời ủng hộ cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất năm 523. Chương 66, Sa Thương. Phía dưới thời gian đổi mới, 20121206 chương 66, Sa Thương. Phía dưới vô biên vô tận biển dung nham bên trong, một đầu hắc sơn mạnh vắt ngang lan tràn, không nhìn thấy phần cuối, cũng không biết hắn muốn hướng về phương nào. Cũng không bất ngờ trên hắc sơn, La Thiên Diêu đỉnh đỉnh triệu mình nghiên ba người yên lặng đi lại, tràn ngập ở trong không khí không rõ trầm trọng khí tức nhường ba người đều có chút không nhấc lên được hứng thú nói chuyện, hiện lên xếp theo hình tam giác hướng phía trên bước nhanh đi tới. 1 giờ, 2 giờ 5 giờ 6, ba người đã vượt qua hơn ngàn cây số đường đi, nhưng mà, trong tầm mắt, ngoại trừ màu đỏ thâm nham tương đóng băng núi đá chính là vẫn như cũ đỏ đến chói mắt biển dung nham lưu. Trong lòng lực càng ngày càng dậy đặc khí một nguồn diêu đỉnh đỉnh không thể chịu đựng được, nàng hướng La Thiên phàn nàn nói, đều đi xa như vậy, thế nhưng lại một điểm biến hóa cũng không có. 6. Có thể hay không chúng ta lựa chọn phương hướng sai rồi? Triệu Mỹ Nghiên cũng cảm thấy hơi không kiên nhẫn, đưa ánh mắt ném hướng La Thiên, tùy hứng mà nghĩ muốn từ chỗ của hắn nhận được một đáp án. Đi ra nhiều ngày như vậy, nàng vô cùng lo lắng Lâm Ngọc Phong mấy người bọn hắn, nhất là cánh tay bị đè gãy Mộc Linh. Nhưng mà La Thiên không phản ứng chút nào. Hắn phản phất một cái tự động con rối một dạng, Sương Sở dĩ hẳn định không đổi tốc độ đi về phía trước lấy. Hô vài tiếng không có bất kỳ cái gì phản ứng phía sau, hai nữ lập tức phát giác không thích hợp chỗ, Sương Sở sau đó mấy cái này bọn xuất hiện ở La Thiên trước người, đem hắn ngăn lại, hai cố khí thế từ các nàng thể nội ầm vang phụ trào, như lâm đại địch. "La Thiên, La Thiên, dừng lại, mau dừng lại." Hai nữ tay trong tay, ngăn tại La Thiên trước mặt, cái sau vẫn như cũ cô ta, ngay tại hai nữ hai mặt nhìn nhau, gấp đến độ không biết nên như thế nào mới tốt thời điểm. La Thiên trực lăng lăng đụng phải hai người, tiếp đó a. Các ngươi đây là sao?" La Thiên trên mặt lộ ra một tia mờ mịt, dùng một bộ nghi hoặc ánh mắt khó hiểu nhìn qua hai người. Liếc nhau, Triệu Minh Nghiên hỏi dò, "Ngươi cảm giác trên người ngươi có cái gì không thích hợp chỗ sao?" La Thiên rất mệt hoặc, "Không thích hợp. Không có a." "Thế nào? Ngươi xác định?" Giương đỉnh đỉnh trên mặt đều là không che giấu được lo âu và sợ, nhượng La Thiên trong lòng run lên, vô cùng xác định. La Thiên híp mắt lại tới, cảnh giác bốn phía liếc nhìn một vòng, "Nói cho ta biết, đến tột cùng xảy ra chuyện gì?" Làm hai nữ đem chính mình phát hiện La Thiên mới vừa dị trạng nói ra sau đó, La Thiên sợ hãi cả kinh, cả người tóc gáy đều dựng lên. thế mà xảy ra loại chuyện này, chính mình thế mà trong lúc vô tình bị đồ vật gì khống chế được. Kinh dị sau đó chính là sợ hai thân sâu, vạn nhất bị khống chế mình làm ra tổn thương gì triệu mình yên hai nàng sự tình sâu. Nghĩ đến đây loại khả năng tính chất vô cùng hàn ý từ bản chân phun lên, nhuộm tim của hắn đập đều triệt để ngừng. Thần sâu phun ra một ngụm trọng khí, La Thiên Cương ép đem trong đầu phân loạn phức tạp suy nghĩ đè xuống, trầm giọng nói, các ngươi cố gắng hồi ức một chút, dọc theo đường đi có cảm giác được gì hay không chỗ không đúng. Đồng thời La Thiên mình cũng phóng phim đèn chiếu một dạng đem từ đạp vào tòa này quỷ dị Hắc Sơn mạch một khắp kia trở đi đến bây giờ tất cả hình ảnh một vài bức trong đầu hồi ức xem xét, hy vọng có thể tìm ra một chút vật hữu dụng. Một lát sau, hai nửa bất đắc dĩ bắt đầu, thực sự nghĩ không ra có cái gì không thích hợp chỗ. Đương nhiên, biển dung nham bên trong tồn tại như thế một đầu độ cao so với mặt biển độ cao cơ bản nhất chí sơn mạch bản thân liền là một kiện quỷ dị tới cực điểm sự tình. La Thiên nhắm mắt trầm tư, đem một vài bức quá khứ hình ảnh tỉ mỉ loại bỏ, vẫn như cũng không có chút nào thu hoạch. Theo thời gian trôi qua, La Thiên tâm bên trong càng lo âu, ngay tại hắn quyết định từ bỏ thời điểm, Bốn chữ lớn bỗng dưng hiện lên, in dấu thật sâu khắc ở trong đầu, khắc vào linh hồn, không cách nào quên. Vĩnh kiếp luân hồi, vĩnh kiếp luân hồi. Diêu Đình Đình nháy mắt mấy cái, không rõ, cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua, kỳ kỳ quái quái sáu. Triệu Minh Nghiên đại mi cau lại, người xác định là đột nhiên nô ra ý niệm mà không phải nguyên lai liền dấu ở ký ức chỗ sâu mà bây giờ bởi vì đụng tới đến rồi một thứ gì đó từ ký ức chỗ sâu nổi lên. La Thiên nghe vậy, ánh mắt lấp liếc, đại não lao nhanh vận động, ngắn ngủi vài phút đem từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ sự tình đều nhớ lại một lần, vẫn không có bất cứ manh mối nào. Diêu Đình Đình nhìn xem La Tiên nhíu mày khổ tư bộ dáng, trong lòng không khỏi tức giận, vội vàng nói: "Tốt tốt, đừng sinh cường, ta thử thử xem đem tinh linh triệu hoán đi ra, động vật cảm giác tương đối bén nhạy, xem có thể hay không có thu hoạch." Nói làm liền làm, Diêu Đình Đình trong miệng nói lẩm bẩm, từ nhỏ yếu đến cường đại đem trước mắt có tinh linh từng cái triệu hoán đi ra. Ivyzoa, Parasit, Petlecto, cảnh quỷ, Sodio 6. Lập tức, ba người chung quanh bị đủ loại đủ kiểu tiếng kêu tràn ngập, hỗn ảo náo động đồng thời cũng sắp phương này tĩnh mịch trầm mặc thiên địa mang đến đập đà sinh khí, để cho người ta thể xác tinh thần bùng lòng. Cương Luyện Sà vẫn là Diêu Đình Đình trên tay cường đại nhất tinh linh, ra sân khí thế đủ nhất, nhưng mà OOO3 vừa mới ra trận, Cương Luyện Sà còn đến không kịp đối với Diêu Đình Đình biểu thị thân mật, lại đột nhiên phát ra sót thương lên dị, đem cường lồ thân thể sắt thép co lại thành một đoạn, giống con rùa đen một dạng hận không thể đem chính mình rút vào thật dày trong vỏ. Thế nào? Thế nào? Cảm thấy từ Cương Luyện Sà truyền đến thật sâu sợ hãi cùng không biết làm sao, Diêu Đình Đình cũng có chút chân tay luống cuống, vội vàng chạy đến đoàn thành một đống Cương Luyện Sà một bên, lo lắng không thôi. No. Mọi người ở đây cũng không biết nên làm thế nào cho phải lúc. Cương Luyện Sát đột nhiên phát ra một tiếng ý nghĩa không rõ ý giải, thân thể bỗng nhiên bay ra, giống như bị điên hung hăng va chạm đãng người dưới chân nham thạch cứng màu đen núi đá. Phanh phanh phanh. Cương Luyện giằn thân thể vừa kiên cố lại sắc bén, mỗi một lần va chạm đều có mảng lớn núi đá thoát ly ngọn núi, bốn phía bắn tú tóe, trong lúc nhất thời phảng phất xuống một hồi đá vụn mưa, đập mấy cái như là vạ dạ xịt cỡ nhỏ tinh linh chi chi tê đau đớn. La Thiên Tâm bên trong tuân gia cảm giác kỳ dị, liền giữ chặt xuất đầu mẹ trán riêu đỉnh đỉnh, để cho nàng đẹp mặt khắc tinh linh thu sạch trở về, không nên can thiệp Cương Luyện giằn hành vi, xem nó đến tột cùng muốn làm gì. 6 nham tương đóng băng phía sau núi đá cực kỳ cứng rắn, nhưng mà tại cương luyện xà điên của một dạng điên cuồng va chạm phía dưới, nửa giờ sau, một cái sâu đạt hơn 50m hố sâu xuất hiện ở ba người trước mặt, màu sắc từ cạn sâu vô cùng, bây giờ đã đen như than đá. Theo lỗ lớn độ sâu một chút tăng thêm, La Thiên Tâm bên trong tràn ra kỳ dị cảm giác cũng theo đó càng thâm hậu, nhường hắn phảng phất trên thân lên cơn giận đồng dạng, không được tự nhiên lúc lác lúc lác, biểu tình trên mặt không ngừng biến ảo. Không biết như thế nào, La Thiên có một loại cảm giác kỳ quái, tựa hồ chính mình đang tại một chút tiếp cận một chút vô cùng sâu. Thứ đáng sợ sâu. Không sai, chính là đáng sợ vẻ này trực giác nói cho hắn biết, nếu như chẳng đến, sẽ phát sinh chuyện cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà, cùng thời khắc đó, trong lòng của hắn cũng không ngừng có một âm thanh ở bên tai nói nhỏ, chỉ có dạng này mới có thể biến thành hoàn chỉnh chính mình, mới có thể giải khai trong lòng rất nhiều bí ẩn sâu. Thì như, thấy không rõ dung mạo trong mộng nữ tử sâu. Vừa nghĩ tới cái kia thảm thiết quyết tuyệt nhưng lại tràn ngập ôn nhu tình cảm thanh âm, La Thiên thì sẽ sinh ra đau tê tâm liệt phế đắng, nhường hắn không biết làm thế nào sâu. Bởi vậy, vô luận bỏ ra cái giá gì, hắn cũng muốn biết chân tướng sự tình. Hơn nữa, hắn có loại cảm giác Diêu Đình Đình cùng Triệu Mĩ Nghiên hai nữ cũng cùng cái kia chân tướng có liên quan sáu. Bởi vì, mỗi khi hai nữ dùng tâm tình ánh mắt ôn nhu nhìn mình chăm chú lúc, La Thiên trong đầu liền sẽ hiện ra tấm kia mơ hồ gương mặt, tiếp đó, hai nàng dung mạo bắt đầu cùng tấm kia khuôn mặt tương dung sáu. Một giờ, càng hướng xuống, núi đá độ cứng cũng càng ngày càng kinh khủng khủng, sương luyện sa một giọt rơi xuống, thường thường chỉ có thể đập ra một chút lớn chừng ngón tay cái mảnh vụn, lạn xuống tốc độ trong nháy mắt chợt hạ xuống. Cương luyện tóc rắn ra riêng gì, thế lương bị ai vô cùng, để cho người ta vì đó rơi lệ. La Thiên tam nhân cùng nhau ra tay, khai quật tốc độ chợt để thăng. Lại lần nữa giờ Vâng, một tiếng cùng lúc trước bất đồng trầm đục truyền ra, ba người một xà lập tức thể sắc tinh thần chấn động. Ông, theo một khối tấm hình dáng tảng đá vỡ thành vô số mảnh, một đạo ngân quang đột nhiên bắn ra, như mây đen chợt mở, hàn nguyệt chiếu khoảng không, cho người ta một loại hữu tính thanh lãnh lại tràn ngập thần thánh khí tức cảm giác. Ngân quang bắn hút, chiếu vào trong mắt ba người, khiến cho La Thiên Tam nhân đều có loại mê ly cảm giác, tâm thần vị đó trở nên hoảng hốt. La Thiên tâm thần nhất lập, tỉnh táo lại, thầm khen một tiếng, đánh thức triệu mỹ niên hai nữ phía sau ánh mắt nhìn về phía ngân quang nơi phát ra. Ánh mắt đảo qua, La Thiên trong nháy mắt ngậu. Ngọn sáng tựa như một khối màu bạc cái gương lớn, bóng loáng vô cùng, phía trên rùng nhàn nhạt đường cong hội chế cái này đến cái khác nhỏ bé phụ văn đồ án, nút thắt một dạng một cái lồng một cái, một vòng tiếp một vòng, liên kết thành một cái càng lớn đồ án sâu. Không chọn vẹn lần hiến. Gắt giao nhìn chằm chằm trong đó mấy cái nhỏ nhất đơn vị phụ văn đồ án, La Thiên con ngươi trong nháy mắt co lại thành một điểm nhỏ, hắn chậm rãi móc ra một khối nửa cái to bằng lòng tay mảnh vụn, không cách nào hình dung cảm xúc tràn ngập tại trong lòng lực, nhường trái tim của hắn giống như nổi trống một dạng nhảy lên kịch liệt. Bang. Đông dưng, La Thiên rút ra gần nhất đắp nặng trường kiếm, hai mắt trợn trừng. hung hăng chém xuống một kiếm, rầm rầm rầm, núi lở một dạng, nổ kịch liệt vang lên, đinh hai nhấc gốc, đem quần thành một vòng vây quanh ở tấm gương trung quanh cương luyện sà sợ hết hồn, quần quần mà rơi đá vụn cơ hồ đưa nó trong nháy mắt chôn ở phía dưới. Màn lớn ngân quang phóng lên trời, liên miên lưu luyến, hội tụ thành hải dương màu bạc, để cho người ta hoa mắt thần mê. Đá vụn bị La Thiên Thanh hùng, lập tức, một khối đường kính 100m ngân sắc khu vực xuất hiện ở ba người trước mặt, cương luyện sà càng là hưng phấn khó nhịn, liên thanh tên minh, phảng phất tại từng ngụ từng ngụm hút vào không khí. Ngân kính khu vực biến động, mặt ngoài hiện ra nhàn nhạt mờ mịt sương mù, đường vân cũng càng thêm rõ ràng. Lúc này, mọi người mới tinh tường trông thấy ngân kính bên trên vậy mà xuất hiện từng đạo màu sắc sâu hơn đường vàng cùng, một đạo liền một đạo, rõ ràng là vậy hình dạng. Lân phiến, quả nhiên là Lân phiến. Triệu Minh Nghiên hai nữ bây giờ cũng là liền hút hơi lạnh, cả người nổi da gà lên, không tự chủ lui lại mấy bước, tối lui đến La Thiên sau lưng, trong xương cốt đều ở đây ra bên ngoài buốt lên hơi lạnh. Cương luyện dẫn hành vi 6, dưới núi đá vảy màu bạc 6, hình dạng quái dị hát sắc sơn mạch 6. Cơ hội tại cùng một thời khắc, đồng dạng ý niệm xuất hiện ở ba người trong đầu, ấn dấu thật sâu ấn trong đó, vĩnh thế không cách nào quên. Sa Biển dung nham bên trong đầu này sơn mạch rõ ràng chính là một con rắn. Con rắn này, thể tích cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi, khó có thể tưởng tượng. Lớn như núi mạch cự sà sấu. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền cho người tuyệt vọng, căn bản không giấy lên được đối kháng ý niệm. La Thiên Tam nhân toàn bộ sắc mặt trắng bệch, không có một tia huyết sắc, toàn thân run rẩy, đầu óc trống rỗng. Ầm ầm 12. Đột nhiên, xung quanh vô cùng tiên cố màu đen núi đá hiện ra từng cái sâu như rãnh vết rách, sơn băng địa liệt. Đại sà, thức tỉnh. Cháy mau. Một cái giật mình, La Thiên phản ứng lại, một tay một cái cúm lấy thật chặt hai nữ, đáp lấy đồng dạng thất kinh cương lại xạ, nhanh chóng hướng phía trước chạy như điên. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất năm 524. Chương 67, sát thương. Tục thời gian đổi mới, 20121207 chương 67, sát thương. Tục động đất nước, dãy núi phá toái, khắp nơi đều là lăn xuống tung tóe kịch liệt hòn đá, mưa to đồng dạng từ trên trời giáng xuống, nhượng La Thiên ba người cùng dưới người tép luyện xạ vô cùng chật vật. Hơn nữa, theo đại xá tứ tình, thân thể nó xung quanh tự động kết giới phòng ngự cũng sẽ ra một chút biến hóa, đại lượng bay vụt hòn đá lọt vào biển dung nham. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng nó chạy, lần nữa trở thành dòng nham thạch một thành viên. Vùng đất biến hóa càng ngày càng kịch liệt, đá vụn trải đất, thép luyện sà tốc độ giảm nhanh, La Thiên liền nhồn giêu đỉnh đỉnh tu hồi chưa tỉnh hồn thép luyện sà, một tay kéo lấy một cái, từ đá vụn dày đặc trong mưa xuyên thẳng qua đi tới. La Thiên thể hiện ra khoa trương tránh né thân pháp, huyền hóa ra từng đạo hư ảnh, từ đá rơi ở giữa khe hở bên trong xung qua, so con lươn còn muốn trơn trượt, lưu lại hư ảnh thậm chí ngay cả thành một đường, hiện ra một đầu dấu vết mờ mờ, quả thực là không có bị đá rơi đánh trúng. Đại sa động tinh càng lúc càng lớn, chạy trốn trên đường La Thiên có thể tình tưởng cảm thấy dưới chân đại địa bên trên dơ lên, phảng phất chính mình đang dọc theo trong truyền thuyết thang lên trời, chạy về phía ngày đó quốc chi chỗ. Sương bảo, sương bảo. La Thiên trong đầu trống rỗng, toàn bộ tâm tư đặt ở tránh né cùng bảo trì phương diện tốc độ, toàn lực chạy. Không biết qua bao lâu, La Thiên phát giác xung quanh ngân sắc quang mang càng lóa mắt, cả người đều tựa như thân ở một cái màu bạc quáng thần thánh quốc độ đồng dạng, giống như thật sự đi tới thần quốc gia. Đột nhiên, La Thiên bên thải vàng lên hai nàng lời nói, liền chậm dần cước bộ, dần ngừng lại xuống. Nhìn xung quanh, long trời lở đất, Trường Hải Tam Điển, rõ ràng là một cái chưa từng thấy qua tận thế giới. Nguyên bản trùng chất tại đại xã thân thể bên trên sơn mạch sụp đổ hủy diệt hơn phân nữa, lúc đầu sơn mạch, các nguyên địa hình đã biến thành mêng mông bát ngát hoang nguyên, trải bãi, lại khắp nơi đều là dánh sâu hoắm, khe rãnh bên trong dâng lên để cho người ta hoa mắt ngẩn sắc mê vẫn trì quang. Ngẫu nhiên, trong hoang nguyên xuất hiện mấy cái hồ nước, hoặc lớn hoặc nhỏ, trong đó đều nhộn nhạo ngân quang mêng mông hồ nước, rõ ràng là núi đá toàn bộ nát bấy khu vực, trực tiếp hiện ra đại xã lân giáp, toát ra kỳ dị khí tức khí thế. Dưới chân đại địa như cũng tại chậm rãi vận động, đá vụn đều hướng la thiên tam nhân lúc tới phương hướng nhấp nô. cho người cảm giác tựa như là đầu này đại sa tại ngần đầu, mà ba người vị trí đại khái chính là đầu bộ hoặc bảy tốc chỗ, bị ảnh hưởng cực kỳ rõ ràng. Diêu Đình Đình triệu hồi ra cựu vĩ, liệt diễm điều trợ một nhóm khá mạnh lớn tinh linh, đem chính mình cùng Triệu Minh Nghiên bảo hộ ở ở giữa, La Tiên cầm kiếm tứ phương, làm ra để phòng tư thái. Đối mặt dạng này một đầu lớn như núi mạch cự xà, mặc dù trong lòng minh bạch làm như vậy không dùng được, thế nhưng là, vì cho mình dũng khí, ba người vẫn là cố gắng hết sức, liều mạng giãy rủa. Ước chừng nửa giờ cháy bóng chờ đợi phía sau, ba người đỉnh đầu nguyên bản hồng đồng đồng bầu trời bên trong xuất hiện một mảnh bóng râm, che khuất bầu trời, một lát sau Phong Thiên Điệu này phảng phất tự ban ngải tiến vào đêm tối, ngoại trừ lớp đầy bốn giả ngân quang bên ngoài, không còn chút nào nữa tạc sắc. Ngân sắc quang mang, như lãnh nguyệt lãng chiếu, u linh tĩnh lặng, nổi lên mờ mị sương ngủ, trong lúc nhất thời, La Thiên chỉ cảm thấy chính mình tiến nhập một giấc mộng huyền chuyện cổ tích quốc gia, bên cạnh hai nữ càng là thấy hai mắt tỏa sáng, một mặt say mê, hạnh phúc mà không được bộ dáng. Cái này ngân sắc quang vụ có một loại lực lượng kỳ dị, một đám tinh linh tại ngắn ngủi kinh hoàng sau đó cũng nhao nhao lầm vào trầm mê hình thức, phảng phất rơi vào trạng thái ngủ say, còn làm mộng đẹp, biểu tình ôn hòa, bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên vô cùng yên tĩnh. Chỉ có La Thiên, chỉ có La Thiên còn giữ vững tinh thần. Hai tay của hắn nắm thật chặt chu kiếm, mu bàn tay gân xanh thật cao nâng lên, hiện ra tâm tình của chủ nhân. La Thiên thân thể hơi cùng, hai mắt trừng trừng, gắt gao nhìn chằm chằm chằm dài hướng bên này di động khủng lô bóng tối, nhìn thứ ba sừng hình dạng, rõ ràng là đầu dẫn bộ vị. Đầu dẫn càng ngày càng tới gần, khí dị áp lực lấp đầy bốn hư, phản phất giống như thực chất dần dần ngưng kết, chìm đắm hai nữ cùng các tinh linh đều không phản ứng chút nào, La Thiên lại cảm thấy mình phản phất lâm vào trong vũng bùn, khủng lô áp lực từ bốn phương tám hướng rơi xuống. Vô cùng bất nhập, nhường lưng của hắn cũng phải càng thêm lợi hại, Tôn Hồ mở rộng, lại toàn thân cứng ngắc, quyền khống chế thân thể một chút mất đi. Phát giác được huấn cảnh của mình, La Thiên sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, đại viên mồ hôi từ trong lỗ chân lông chảy ra, tại trên gương mặt quần quần chưa xuống, phối hợp những bộ vị khác mồ hôi lạnh, cầm quần áo thấm nhiễm, cái thông thấu, lạnh siêu siêu. Cuối cùng, bóng tối ngừng di động, La Thiên ánh mắt đảo qua, tầm nhìn có thể là được, toàn bộ đều là ngân quang lập loé, một mảnh sương mù. Chẳng biết tại sao, La Thiên bỗng dưng sinh ra một loại cảm giác, nó đang nhìn ta. Vô cùng hài hước, không hiểu tấu, nhưng mà Ý nghĩ này chiếm cứ La Thiên toàn bộ tư duy, nhất là cảm thấy một cỗ quỷ dị ôn hòa thân mật sau đó, càng là không phải do La Thiên không tin. Khó khăn khống chế thể nội bị ép thành phiến mỏng áp sát vào trong kinh mạch hắc ám ma lực, La Thiên đối với mình thi triển đêm tối chi đồng, trong nháy mắt thị lực tăng nhiều, vượt qua cái kia thâm hậu ngân sắc sương mù, đem đại xà dáng vẻ nhìn cái rõ ràng. Đại xà đầu thực sự quá khâm lô, đến mức La Thiên nghĩ hết biện pháp cũng chỉ có thể nhìn thấy miệng rắn phụ cận một phần nhỏ. Ánh mắt đảo qua, từng mảnh từng mảnh tinh xảo vậy màu bạc thu vào đáy mắt, căn cứ vào hắn nhu hòa đường con pháp họa đi ra hình dạng, La Thiên đại khái có thể phân biệt đây là ở vào nơi nào. Phương xa, hai đầu thần sắc đường vòng cung lan tràn đến tầm nhìn bên ngoài, La Thiên ngở tới vậy chắc là đầu này đại xà hai mắt sáu. Nó hai mắt nhắm nghiền, giống như dùng bút lông tại trên tuyên chỉ trọng trọng mang ra một bút, lại hoàn mỹ đem xà nhãn hình dạng phác họa đi ra, làm cho người ta cảm thấy tưởng tượng không gian. Ánh mắt liếc nhìn, đột nhiên, La Thiên con ngươi có giật lại. Vết thương. La Thiên thèm mà ở nơi này con đại xà đầu trên lưng phiến thấy được vết thương. Như vậy tồn tại, dạng này có thể phá hủy một quả tinh cầu cường hãn sinh mệnh, chẳng lẽ còn có đối thủ không thành? Chẳng lẽ mình sinh trưởng viên này nhỏ nhỏ hành tinh phía trên. thế mà tồn tại không chỉ một vị vĩ đại như vậy vừa kinh khủng sinh mệnh. La Thiên đem thị lực thôi động đến cực hạn, đem đầu kia vết thương nhìn rõ ràng, trong nháy mắt sử sốt. Đó là một đầu rộng vài chục thước không biết độ sâu vết thương, giống như trên tinh cầu rãnh biển. Vết thương hai bên lẫn phiến phát toái, lật nghiêng, lộ ra như bạch ngọc bắp thịt tổ chức, tản mát ra ôn nhuận ánh sáng lộng lẫy. La Thiên có thể nhìn thấy, vết thương đánh gãy gốc rạ chỗ hiện ra một mảnh nộn hồng sắc, đến không hết thịt mầm đang chậm rãi lớn lên, bản thân khép lại, bất quá tốc độ rõ ràng cũng không như thế nào. Không khỏi, La Thiên đối với cái kia tổn thương lớn rắn ra hỏa sinh ra nồng nặc chằng ghét, thậm chí sát ý Đấu rừng, một cái xuất hiện ở La Thiên trong đầu chợt lóe lên. Tổ trùng. La Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách tổ trùng mạnh mẽ như vậy, sinh mạng thể cũng sắp gặp tử vong, nguyên lai là bị đại xà đánh thành dạng như. Siêu việt nhân loại máy tính diễn toán phạm vi cường đại sinh mạng thể 6. Chính xác, cũng chỉ có dạng này một đầu có thể so với trong truyền thuyết diệt thế đại xà sinh vật khủng bố, mới có thể đối với nó tạo thành loại chí mạng đó tổn thương. So sánh một chút đại xà vết thương trên đầu hình dạng, hẳn là tổ trùng cái kia mọc đầy răng cưa chân dài tạo thành. Nghĩ tới đây, La Thiên không khỏi cảm thấy mình phá lệ may mắn, vận khí đơn giản hảo tới cực điểm. Tổ trùng bị đại xà đả thương, lưu lạc đến tương giang căn cứ phụ cận, trong lòng biết phải chết tổ trùng chế tạo ra như thế một nhóm côn trùng, đại khái là muốn từ trong chọn lựa ra thích hợp người thừa kế. Nhưng mà, không đợi đến vương trùng hoàn toàn trưởng thành, La Thiên bọn người đã tới rồi sáu. Thế là, thất bại trong ngăn cắp, tổ trùng một mạch liền như vậy mà tuyệt. Đem nguy cơ to lớn bỏ chết tại trạng thái phát sinh, chúng ta thế mà tại trong lúc vô tình trở thành cứu vớt thế giới anh hùng sáu. La Thiên trong mắt một hồi loạn chuyện, khóe miệng co thẳng tới, thật có chút cảm giác dở khóc dở cười. Ông ba, đột nhiên Quang mang chói mắt nộ tung giống như dâng lên, Nhược La Thiên không khỏi nhắm chặt hai mắt, nước mắt chảy ròng. Người đã đến. Ngay tại La Thiên hai mắt nhói nhói khó nhịn lúc, thùng hộ như trung niên nam nhân thanh âm tại hắn trong đầu vang lên. La Thiên tâm thần run lên, ngươi là ai? Chẳng lẽ giáo? Không lo được nói nói, La Thiên đột nhiên mở hai mắt ra, mơ hồ hai mắt đẫm lệ bên trong, hai quả mặt trời màu vàng trên không lăng chiếu, thả ra vàng lóng ánh tia sáng. Đây là đại xà hai con mắt, nhưng mà, cùng nói là con mắt, chẳng bằng nói là hai mảnh hồ nước, bị chất lỏng màu vàng nóng xung doanh hồ nước. Đại giả phảng phất trong thần thoại trúc long, con mắt trong lúc chiến hay, ngày đêm thay phiên, âm dương đổi chỗ, long trời lở đất. Cái kia, đại giả, là ngươi sao sáu? La Thiên không dám nhìn thẳng hai vòng kim sắp đại nhật, yếu ớt vấn đạo. Ha ha ôn hòa hiền hậu tiếng cười vang lên, tràn ngập tư tính, cho thấy chủ nhân tâm tình không tệ, tên ta là trữ, nhân loại, ta chờ ngươi đã lâu. Chờ ta? La Thiên nhất đầu sương ngủ, chờ ta làm gì, chơi gay sao? Ta lại không họ hứa, ngươi cũng không họ bạch da sáu. Ta nhưng là thuần khiết hảo hải tử, đối với người thú thần mã thế, nhưng là một chút hứng thú cũng không có sáu. Chơi gay? Trời gay là có ý gì? Họ hứa cùng họ bạch lại là cái gì ý tứ? Chứ đây đột phát chuyện không ngại học hỏi kẻ dưới tinh thần. La Thiên lập tức đầu đầy mồ hôi, quấn một cái khuôn mặt. Ta đi, quên đi nó thực lực vượt xa ta, có thể cảm thấy ta ý nghĩ xấu. La Thiên trong lòng oán thầm vài câu, rứt khoát lên tiếng dò hỏi, ta rất muốn căn bản vốn không nhận biết ngươi, ngươi đợi ta làm gì? Trử Châm Mặc Phút Chốc lập tức gầm thanh tại La Thiên trong đầu vang lên, nói nhất thời nửa khắc cũng giằng không hết, rứt khoát để cho ngươi trực tiếp thể nghiệm a. Vừa mới dứt lời, La Thiên còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy tinh thần một hồi mơ hồ, tiến nhập một cái thâm trầm thế giới màu đen. đen, thuần túy hắc ám. Hắc ám thế giới, không có một tia ánh sáng, hơn nữa hẹp hòi chật chội, trên lấn La Thiên toàn thân không được tự nhiên. Ta muốn ra ngoài." Một ý nghĩ như vậy một cách tự nhiên sinh ra. Lập tức ken két vài tiếng, mấy cái khe hở xuất hiện, xé mở hắc ám màn trời, mấy sợi đỏ nhạt tia sáng từ trong khe hở chiếu vào. Bành! Và la Thiên nhất dụng sức, không gian hắc ám triệt để phá toái, mạng lưới đỏ sẫm tia sáng đổ xuống mà vào, chiếu lên La Thiên toàn thân ấm áp. "Nhưng mà ta đi." Không đến một giây, La Thiên hãi nhiên phát giác tràn vào thế mà toàn bộ đều là nóng bỏng nham tương. Mặc dù cũng không cảm thấy bọng vẫn còn rất ấm áp, La Thiên vẫn là không nhịn được lớn tiếng quát thiếu, dùng cả tay chân mà nghĩ muốn từ càng ngày càng nhiều hội tụ thành hồ dòng nham thạch bên trong chạy đi. Thế nhưng là ta dựa vào a, tay đâu, chân đâu? La Thiên túi đầu xem xét, sợ hai phát giác chính mình vậy mà không có tay chân. Hơn nữa màu bạc thật dài thân thể, chất mượt, tràn đầy lần phiên sáu. Này rõ ràng chính là trừ mới vừa sinh ra bộ dáng a. Lúc này, La Thiên mới hiểu rõ chữ phía trước nói cái gọi là ngươi trực tiếp trải nghiệm là có ý gì. Ngay sau đó, La Thiên lấy thị giác thứ nhất tự mình thể nghiệm trừ từ một đầu không đến nửa thước con giun nhỏ trưởng thành trở thành một đầu dài ngàn mét vậy bạc cự mãng kinh nghiệm cuộc sống. Ngàn mét. Không sai, chính là ngàn mét. Trừ nguyên bản hình thể chính xác chỉ có lớn như vậy, thẳng đến 7 tháng phía trước. Đại thay biến ngày tới, thiên địa đột biến, tại không hiểu nhân tố ảnh hưởng dưới, trừ giống như thổi khí cầu một dạng điên cuồng bị lớn, bị lớn, bị lớn. Cuối cùng, nó trở thành một đầu có thể nhễu nguyên tinh một tuần sinh vật khủng bố. Tại thể tích bành trướng đồng thời, nó cũng mở linh trí. Làm một đầu chỉ sống 20 năm tiểu xà, mặc dù mở linh trí Trừ vẫn như cũ trải qua không buồn không lo cuộc sống vui vẻ. Nhưng mà, theo linh trí mở ra, nó luôn cảm thấy bên thai có người ở xì xào bàn tán, hướng mình dạng thuật cái gì. Những lời kia phá thành mảnh nhỏ, nhưng lại tràn ngập bi thương, phẫn nộ, ôn nhu, khẩn thiết sáu. Nhưng trừ tâm phiền ý loạn, thần bất thủ xá. Không lâu, nó đụng phải tổ trùng. Tập tư đơn thuần trừ không có suy nghĩ nhiều, bất quá tổ trùng đối với trừ hết đục tràn đầy vẻ tham lam, thừa dịp nó không chú ý thời điểm ngang tàng phát động công kích. Một phen tử đấu. Cứ việc đem tổ trùng đánh sắp chết, trừ cũng thụ thương không nặng không nhẹ thế, liền ngủ say dưỡng thương. Thẳng đến, La Thiên đến. Cảm ứng được La Thiên khí tức, nó không khỏi trong lòng tuân gia thân cận tri ý, cảm thấy hắn cũng có thể trợ tự mình giải quyết bên thay nói nhỏ, nhưng những cái kia bi thương lời nói tiêu thất. 12. Biết được tiền căn hậu quả, La Thiên sử sốt, thật lâu không nói gì. Đến cuối cùng, đây là chuyện gì? Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 525. Chương 68, Sát thương. Cuối cùng thời gian đổi mới, 20121208 chương 68, Sát thương. Cuối cùng làm La Thiên lại một lần nữa mở hai mắt ra, ý thức quay về, hai quả kim sắc đại nhật nóng bỏng nhìn xem hắn. Tràn ngập chờ mong, chính là hy vọng hắn có thể đủ tiêu trừ chính mình bên thai không ngừng quanh quẩn than nhẹ phá toái non ngữ đại xã trữ. Trong tầm mắt, kim quang chói mắt, sen liên tiếp luân mang, vàng bạc xen lẫn, tràn ngập hư không, cứ việc cũng không chói mắt, lại cho người ta một loại rung động linh hồn cảm giác, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Đã hẹn, không nên quên ta a bống rừng, trong lung lùng, vàng bạc trong ánh sáng hiện ra một chương cô bé nét mặt tươi cười, chính là tấm kia vô số lần xuất hiện ở La Thiên trong động nữ hải, hình tượng của nàng so trước đó rõ ràng một chút, hiện ra cong thành một đường hai mắt cùng khẽ nhíu môi ngọc tinh sao. Lạc Thiên trợn lên mắt thần, linh hồn phảng phất bị đảo giống một hư dạng, tinh thần hoảng hốt. Ầm ầm. Mầu lam thiên hà cuốn ngược, hành quán vũ trụ, đem hết thảy đều phá hủy, ép thành một niệm. A. Lạc Thiên từ trong hoảng hốt giật mình tỉnh giấc, phát ra một tiếng bị cắt đứt thấp giọng hô, mồ hôi từ trắng bạch trên mặt quần quần chảy xuống. Ngươi nghĩ đến biện pháp sao? Trử Vội Vàng hỏi thăm. Thanh âm của hắn mặc dù nghe là một cái thành thuộc nam nhân, nhưng mà mắt thấy qua nó toàn bộ sà sinh trải qua Lạc Thiên lại biết, tâm tư của nó thuần phác, căn bản chính là một đứa bé. Lạc Thiên hai mắt vô thần, cả người chống chân tự nhiên, giống như mất hồn đồng dạng. Trừ hung hồn âm thanh tại La Tiên trong đầu chấn động, đem hắn giật mình tỉnh giấc. Chớp mắt phút chốc, La Tiên khàn giọng đáp, "Xin lỗi, ta làm không được." Đại khái là cảm thấy mình trả lời bây giờ không có thành ý, hắn lại bổ sung, "Thực lực của ta trình độ người vô cùng rõ ràng, coi như ta có một chút tiểu kỹ xảo, nhưng mà tại thực lực tuyệt đối trên lệnh phía dưới, cũng làm không là cái gì sáu. Xin lỗi, quấy rầy ngươi ngủ say." Mặt trời màu vàng độ sáng thoáng chờ tối, trong nháy mắt thoát ra thất vọng, khó chịu cảm xúc, cho thấy chủ nhân tâm tình bây giờ vô cùng không cao hứng. Từ khai linh trí đến bây giờ, bất quá 6, 7 tháng. Cứ việc có loại trọng cõi u minh không giải thích được sức mạnh ảnh hưởng, nhưng mà chân chính chuyển đổi thành nhân loại trong lòng niên linh, trừ cũng sẽ không vượt qua 10 tuổi, thuộc về hùng hải tử giai đoạn. Lam Mộ Hùng Hải Tử, mà lại là nắm giữ có thể lực lượng hủy diệt thế giới hùng hải tử, tâm tình không tốt thời điểm, tự nhiên sẽ làm ra một chút khác người mà bản thân hoàn toàn không có ý thức được đáng sợ sự tình xấu. Hùng hải tử rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Tâm thần hoảng hốt la mỗ người, thì trực tiếp trở thành cái này hậu quả nghiêm trọng người chịu đựng. Ta mặc kệ, ta mặc kệ. Chứ bắt đầu chơi xấu khóc lóc om sòm, ngươi nhất thiết phải giúp ta tiêu trừ những âm thanh này, không phải vậy, không phải vậy xấu. Á phiền quả ạ. Hừ, ta mặc kệ, lần này nhất định phải giải quyết những cái kia thanh niên đáng ghét. Đã ngươi không giúp ta, ta liền tự mình động thủ sáu. Hừ hừ, nếu có trí nhớ của ngươi, nhất định có thể nghĩ ra biện pháp tốt. Thử nghĩ phía dưới, một cái trường 40 thành thuộc nam nhân dùng cố ý giả ngây thơ thanh tuyến nói ra phía trên như thế 1.6. Ác tâm, thật buồn nôn. Ác tâm không được. La Thiên trong nháy mắt cả người nổi da gà lên, một luồng hơi lạnh từ bản chân xông thẳng đỉnh đầu, khiến cho cái kia một đám tóc đều trực lăng lăng dựng thẳng lên tới. Nhưng mà, còn không đợi La Thiên vẻ này ác tâm kình đi qua, Hắn chợt cảm thấy một cỗ sâu như biển sâu vực lớn bàng bạc uy áp từ thiên đệ xuống, mang theo phong lôi lăn lộn thanh âm, trực tiếp đè ở trên đầu của mình. Tiếp đó, ông một thanh âm vang lên, hắn lại một lần nữa hoa lệ lệ mà hôn mê bất tỉnh. 18. Không biết qua bao lâu, chóng mặt La Thiên chống ra trọng mí mắt, hai mắt tiêu điểm tăng dần dã, trong tầm mắt hoàn toàn mơ hồ. A. Đông Dương, tựa như một chậu nước đá từ não hải bên trên rọi xuống, La Thiên nháy mắt tỉnh mình, trong nháy mắt thanh tỉnh. Trong tầm mắt, vàng bạc kia sáng vẫn như cũ, nhưng mà, một cái chưa từng thấy qua thiếu niên vô căn cứ bốc lên, tinh tường xuất hiện La Thiên trước mắt. Hắn nhìn mười lăm mười sáu tuổi bộ dáng, mi thanh mục tú, thân mang một thân La Thiên chưa từng thấy qua kỳ dị trang phục, nắm giữ một đôi cùng diện mạo hoàn toàn không tương xứng tràn ngập chí khôn thâm thúy song đồng, một mặt bình thản. "Ngươi, ngươi, ngươi xấu? Ngươi là?" Trừ, La Thiên không có từ trên người thiếu niên cảm thấy vẻ đi ý, nhưng cũng không có trước đây thân cận cảm giác quen thuộc, thay vào đó là một loại xa lạ uy nghiêm cao cao tại thượng. Thiếu niên nghe răng nở nụ cười, đem loại kia không thể tiết độ cao quý che giấu đứng lên, âm thanh không có nửa điểm cái tuổi này nó lớt, "Trừ sao sáu." Cái tên này cũng không tệ, vậy cứ như vậy đi. La Thiên hai mắt híp lại, định thần nhìn lại nhưng không thấy hình người, ánh mắt quét qua là vô biên vô tận vực sâu, một mắt không nhìn thấy bờ, ngược lại trong đó tản mát ra mắt cháy quá mang, Lạc Thiên hai mắt nói nhỏ, nhịn không được đóng chặt, không dám nhìn nữa. Ngươi không phải trừ, ngươi đến tuột cùng là ai? Bên ngoài thân hắc giẫm bức hơi, Lạc Thiên đem trường kiếm nằm ngang ở trước ngực, nghiêm nghị thắt hỏi. Ngay từ đầu, Lạc Thiên cũng cho là thiếu niên này là trừ sử dụng thủ đoạn đặc thu hiện hóa ra ngoài nhân loại hình tượng, nhưng mà, khi hắn một mắt nhìn sang, loại kia nhìn một chút cũng là không thể tha thứ khinh nhẫn cảm giác nhường hắn trong nháy mắt bỏ ý nghĩ này. Tiếu niên trừ bình thản ánh mắt tại sát khí lộ ra ngoài La Thiên trên thân khẽ quét mà qua, không để ý, hai tay đặt ở sau lưng, thân thể hơi bên cạnh, thâm thúy song đồng nhìn xem vô hạn xa phương xa, ung dung thở dài, ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là ngươi là ai. La Thiên thân thể chấn động, trong hai con ngươi tàn khốc chớp đoáng. Vấn đề này, từ giấc mộng kia lập lại sau khi xuất hiện, đã tại hắn trong đầu cảm dễ, nhưng mà, cho tới nay đều bị La Thiên tận lực đặt ở ký ức chỗ sâu, từ trước tới giờ không chạm đến. Nhưng mà, đoạn thời gian gần nhất, đủ loại đủ kiểu kỳ dị sự kiện phát sinh nhường vấn đề kia từ ký ức chỗ sâu thoát ra, lan tràn lớn lên. căn bản là không có cách lần nữa áp chế. Ta là ai xấu? Cái này một cái khó giải mà để cho người ta ác tâm đau chứng chết học đầu đề, cho tới nay chỉ có cùng những cái kia lãng phí lãng phí tài nguyên sinh mạng cái gọi là hờ học nhà quan điểm cá nhân. Một dạng phi nhân loại mới có thể suy xét như vậy một kiện sự tình, nhưng mà, giờ khắc này, La Thiên lại rất sâu đất sụt tiến vào dạng này, một cái sâu không thấy đáy vũng bùn lục sâu, không cách nào thoát thân. Màu lam tinh hà, mị vợi nữ hải, tuyệt vọng thân ảnh 6. Diêu đỉnh đỉnh triệu mỹ nhân hai nữ không rõ cảm giác quen thuộc cảm giác thân thế 6. Diệt thế đại xà trữ thân cận 6. Cổ cổ quái quái thiếu niên 6. Toàn bộ hết thảy đều nhượng La Thiên Đầu đau một lúc. Đông Dương, ánh mắt của hắn đảo qua ngủ say hai nữ, lập tức tâm thần dựng lên, tâm niệm như kiếm, đem lung tung kia suy nghĩ một kiếm chém chết. Không muốn lệch hướng chủ đề, ta đang hỏi ngươi, trừ đi đâu rồi? Ngươi đem hắn thế nào? Ngươi đến tụt cùng muốn làm gì? La Thiên Bộ ngược thép tinh trường kiếm trên thân kiếm u mang lóe sáng, theo sát khói đen dâng lên, hóa thành ngũ viêm niên đốt mục lên, biến thành một cây hắc viêm thiêu đốt hỏa trụ, tản mát ra âm u lạnh lẽo mất đi khí tức. Siêu thoát trần thế bao quát chúng sinh thiếu niên thoáng sững sờ, có chút ngoài ý muốn, ngươi thế mà đang quan tâm con rắn kia an nguy. Không cần nói nhảm. Hắc ma lực từ La Thiên trong tim liên tục không ngừng tu ra, đem hắn toàn thân đều bao lại, nhìn giống như một cái rơi vào hắc ám sa đọa võ sĩ. La Thiên trong lòng biết chính mình căn bản không phải trước mắt thiếu niên thần bí đối thủ, thậm chí ngay cả nửa chiêu đều không chịu đựng được sâu. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn đảo qua hai nữ tốt đẹp chính là ngủ nhan thời điểm, hắn tâm trở nên vô cùng kiên định, ngọn lửa rừng rực tại lòng ngực bốc cháy lên. Thiếu niên lần thứ nhất nhìn thẳng La Thiên, cái kia ánh mắt thâm thúy tựa hồ đem hắn nhìn hoàn toàn, lại không nửa điểm. Mấy giây sau, thiếu niên lộ ra nhàn nhạt hiện ra một tia nhân loại khí tức mỉm cười, bầu không khí vì đó bỗng lòng. Thiếu niên trong mắt xuất hiện một tia phức tạp tia sáng, La Thiên Tử trong nhìn ra dị thường, thương hại, tán thưởng, chắc chắn, mê mang, yêu thương sáu. La Thiên trái tim vừa thu lại, đây cũng là một cái vượt qua nhân loại nhận thức cực hạn không biết tồn tại. Ai muốn suy tư phút chốc, thiếu niên đột nhiên thật dài thở dài, thôi, thôi, thôi, vạn sự đều yên, Hà Tất chấp nhất đầu. Tiểu tử, thiếu niên thần sắc nghiêm lại, lạnh giọng nói, muốn siêu thoát, nhất thiết phải nắm giữ một khỏa lòng kiên định. Những cái kia không nên quên, mãi mãi cũng không nên quên. Cuối cùng cũng có một ngày, ngươi sẽ quay về bản thân. Vĩnh kiếp luân hồi 6. chỉ có vượt qua luân hồi mới được giải thoát. Hỏi một chút tâm của ngươi, nó đến tuột cùng tại theo đuổi cái gì? Tiểu tử, vĩnh viễn đừng nên dừng lại cứ bộ. Ta chờ cùng ngươi gặp lại lần nữa một ngày. Cuối cùng, tiễn đưa ngươi một hồi cơ duyên. Thiếu niên giơ tay lên, một vệt kim quang bắn vào La Thiên Mi Tâm. La Thiên chợt cảm thấy đại náo ong ong vang lên, phảng phất có mấy vạn con ong mật ở bên tai bay múa, nhường hắn hận không thể đem luôn hai chăn lấp bịt. Tại thiếu niên cất tiếng cười dài bên trong, thân thể của hắn đột nhiên mảnh một tiếng nổ tung, hóa thành vô số hạt ánh sáng tiêu tán ở giữa thiên địa. Đông. Thiên địa rung lên, La Thiên ánh mắt trở nên hoảng hốt. Đại sư trừ hình thể lại một lần nữa xuất hiện ở thực chất thế giới bên trong, vô cùng rõ ràng. Được thiếu niên thần bí đạo kim con kia, La Thiên cường độ linh hồn trong nháy mắt bạo tăng mười mấy lần, những lực lượng khác cũng theo đó nước lên thì thủy lên, mà bất quá là tiêu hóa hơn phân nửa thành quả bắt đầu. "Trừ! Trừ!" La Thiên lớn tiếng la lên, lại không có được đáp lại. Đại sư trừ phảng phất đã mất đi linh hồn, thái dương một dạng hai mắt màu vàng nóng bên trong một mảnh mờ mịt, tan dã vô thần, rõ ràng sinh cơ trùng thiên, lại cho người ta một loại tĩnh mịch cảm giác. La Thiên con người đột nhiên dừng lại, lạnh cả người. Cắn chặt hàm răng, La Thiên nhất nhất tâm, đem chính mình bảnh chứa mười mấy lần linh hồn chi lực phân chia ra hơn phân nửa, mang bọc lấy ý niệm của mình, hung hăng đập về phía đại xà đầu hai mắt ở giữa. Đây là một loại tiếp cận tự tàn phương thức công kích, nếu như địch nhân linh hồn vượt qua người thi triển mà nói, người thi triển liền sẽ đụng phải cường đại phản vệ. La Thiên làm như vậy hy vọng có thể kích phát trừ bản năng phản kích, đem cái sau còn sót lại linh hồn kích hoạt. No. Điên cuồng tự mình hại mình nhượng La Thiên đại nào nứt ra một dạng kịch liệt đau nhức, phát ra nguồn giống, tiên huyết giống như tiểu xạ một dạng từ thất khiếu tôn ra. Phốc. Giống như La Thiên phỏng đoán, Chử thân thể phát động bản năng phản kích, khủng lôn niệm lực cẩm vang đệ xuống, Nhượng La Thiên phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu thảm, một đầu huyết tiến tử trong miệng quổng phun mà ra, hiện ra óng ánh. Sát. Đây là ẩn chứa bản nguyên tinh huyết huyết dịch. La Thiên trong nháy mắt trọng thương. Vô luận là linh hồn, vẫn là nhục thân, đều chịu đến to lớn thương tích, lung lay sắp đổ, khí tức giảm mạnh. La Thiên tự mình hại mình cuối cùng có thành quả. Một đoàn niệm lực bọc lấy chữ chưa hoàn toàn tiêu tán cuối cùng một tia linh hồn, phiêu nhiên mà tới, đem một đạo tin tức truyền vào La Thiên mi tâm. Cảm tạ. Hồ Ba Giang chống đỡ La Thiên thở ra một hơi thật dài, tâm thần buông lỏng, ngã xuống đất. Ô năng theo một thanh âm vang lên thông thiên ma vũ giải, lòng đất biển dung nham điên cuồng bạo động, kinh đảo hải lãng cuồn cuộn dựng lên. Biển dung nham dị động đưa tới kịch liệt ba động xa xa truyền ra, xuyên thấu qua tầng nham thạch, truyền đến mặt đất. Giờ khắc này, thiên hạ, nghiễm mỹ á, kim phiên, la tử, tứ đại đế quốc người sống sót đều cảm giác được dưới chân vùng đất chấn động kịch liệt. Nhân loại nghị luận ầm ĩ, dẫn vì chuyện lạ, nhưng cũng không quá để ở trong lòng. Nhưng mà, giờ khắc này, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, một hồi vượt qua tưởng tượng tai nạn đang hướng bọn hắn đánh tới. Biển dung nham bên trong, tiếng rẽ giải vang lên cùng một thời khắc, Hai đạo thuần túy kim quang từ đại xà trong hai con người bắn ra, đem La Thiên Tam Nhân bao quải trong đó, không nhận bất cứ thương tổn gì. Ngay sau đó, kèm theo ầm ầm tiếng vang, đầu này cơ thể có thể đem tinh cầu cuốn đại xà bắt đầu sụp đổ. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất năm 526. Chương 69, Ước vạn ti triệu. Thời gian đổi mới, 20121209 chương 69, Ước vạn ti triệu. Thời gian, số 18, trạm vào tối. Thanh Thành. Ở vào Thiên Hạ Đế quốc hướng đông bắc một tòa đại thành, quy mô so gốc thành ít hơn, nhân khẩu 40 vạn tại hữu. vì năm tòa đại thành chi quan. Thanh thành bên trong thượng tầng kết cấu không giống với gốc thành, tên là Đại hạ Trung Quốc Đồng minh hội người khống chế thanh thành hết thảy, mà trưởng khống quyền lực trí cao tổng cộng có 13 người, bị tự mình xưng làm 13 vương, uy thế ngập trời. Nguyên bản thanh thành bất quá là một tòa không lớn không nhỏ huyệt thành, xem như trong đó hoa lệ nhất đại khí kiến trúc hiện chính phủ cao ốc, bị 13 người tiếp thụ, vẫn như cũng xem như trung tâm hành chính, bình thời hội nghị địa điểm làm việc. Rộng rãi sáng ngời trong phòng họp, một trương hào hùng khí thế gỗ lim bản tròn lớn chiếm 6 7 thành không gian, 13 người vây quanh bản tròn ngồi xuống, chẳng phân biệt được chủ thứ, có nam có nữ, trẻ có già có 13 người toàn bộ đến đâu đủ, bọn hắn chính là chỗ này tọa lồng lộng thanh thành kẻ thống trị, đồng thời cũng là thanh thành bên trong mạnh nhất 13 người, không, có cái thứ hai. Ở trong tận thế, mị lực cá nhân vĩnh viễn không sánh bằng cá nhân thực lực, không có tuyệt đối lực lượng, không, có người sẽ phục ngươi. Yến Tĩnh. Lớn như vậy phòng họp không có một tia âm, tất cả mọi người đều một mặt trang nghiêm, hoặc là người, hoặc trầm tư, hoặc ánh mắt giao lưu, hoặc hai mặt nhìn nhau. Nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện vẻ mặt của mọi người đều có chút mất tự nhiên, vô luận là loại nào thần sắc, đều xen lẫn lo nghĩ, buồn rầu, cùng với nhỏ bé không thể nhận ra, tuyệt vọng. Đột nhiên, một nam tử đầu chọc nặng nề mà vỗ bàn một cái, gầm nhẹ nói, "Ta nói, đại gia cũng không cần ở đây lãng phí thời gian. Chẳng lẽ trốn ở trong phòng họp thương lượng liền có thể giải quyết đi bên ngoài zombie uy hiếp? Có thời gian này, còn không bằng nghĩ biện pháp tận lực giết nhiều điểm, dây dưa zombie đại quân đạt tới cấp độ." Một thân màu đỏ chốt sần sám nợ nàng phụ nhân nghe vậy, mắt trợn trắng lên, cười lạnh nói, "Ngăn cản. Như thế nào ngăn cản? Lấy cái gì ngăn cản? Chỉ ngươi cái kia chừng 100 cân, còn chưa đủ zombie mấy ngủ nằm đâu." Nam tử đầu chọc chợt đứng lên, nhìn thẳng phụ nhân, nghiêm nghị Chẳng lẽ ngươi cảm thấy mình khoe khoang phong tao đáng, kia rọm bị liền có thể bỏ qua cho ngươi không thành? Hử, không phải liền là hơn 2 ức rọm bị sao? Sống lâu lâu như vậy, lão tử đã kiếm lời, coi như lấy ra cái mạng này, cùng bọn chúng liều mạng lại như thế nào? Thanh Thành ngay ở chỗ này, 400 ngàn người, các ngươi chẳng lẽ cảm thấy chúng ta có thể tránh đi? Từ trước đến nay thích cùng nam tử đầu chọc tranh cái nghiêm nghị lần đầu chưa có trở về miệng, chỉ là dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng thở dài, trên mặt lộ ra tiêu điều vẻ mặt mê mang, để cho người ta không khỏi sinh ra muốn bảo vệ cảm xúc. Long Nạo Thiên nói không sai, tại dạng này một đám giọm bị trước mặt, chúng ta ngoại trừ liều mạng, cũng không có những chuyện khác có thể làm. Một mặt không biểu tình Thiếu Niên đứng lên, rời chỗ, một bên đi ra ngoài vừa nói, nên làm, chúng ta đều làm, kế tiếp, làm hết sức mình, nghe Thiên mệnh á các vị, hy vọng sau trận chiến này còn có thể gặp mặt. Theo Thiếu Niên rời chỗ, ánh mắt phức tạp đám người nhao nhao đứng lên, cũng lần lượt rời đi phòng họp, hướng đi thanh thành từng thành, nơi đó đã tụ tập hơn 300.000 người, diễn mình thế lực, uy hạ chiến sĩ dưới quyền toàn bộ đều tại. Giống như Thiếu Niên nói tới, nên làm, tại phát giác được giọm bị dị động khuynh hướng liền đã đều đã làm. tiếp, bất quá là tử chiến mà thôi. Tử chiến, không có đường lui liều chết một trận chiến. Vậy, hết thảy tất cả tôi, nhưng mà, dù cho thắng, thương vong thảm trọng thành thành người, đến lúc đó, làm sao đi gì từ đâu? Thanh thành hệ thống phòng ngự tự có bản thành đắc sắc. Thanh thành tổng cộng có 5 đạo tường thành, mỗi một đạo tường thành đều do đến từ dị thế giới cự thạch kiến tạo mà thành. Từ bên ngoài mà bên trong, phân biệt hiện lên thành chữ, hắc, hoàng, đen ngũ sắc, cho nên lại xưng bộ thiên huyết. Những thứ này ngũ sắc thạch liệu kiến cố vô cùng, đồng thời mỗi người đều mang một tính, tăng thêm khắc hoa tại thành tường cự hình phù văn, trận pháp, cấm chế. Năm giữ không thua gốc thành vạn pháp phòng ngự internet năng lực. Bởi vì có năm đạo phòng ngự, cho nên thanh thành người đối với một hai đạo thành tựu thất lạc cũng không phải để ý như vậy, trên thực tế, từ xây thành đến nay, dù cho đối mặt ngàn vạn zombie đi tiên tông, cũng bất quá lấy ba mặt thành tường đại giới liền đem bảy zombie tiêu diệt hơn phân nửa, đuổi ra ngoài. Nhưng mà, lần này, đến tới zombie số lượng ít nhất 1.5 ức. Hơn nữa, đây vẫn là hai ngày trước số lượng, bởi vì zombie không ngừng mà tập kết ra nhở vào, đại gia đoán chừng làm gì đều sẽ có hai ức. Ước. ước vạn cấp bập thi triều. Tất cả người biết chuyện không ai có nắm chắc trải qua trận này tiếp nạn. tất cả mọi người đều là mang một khỏa lòng quyết muốn chết tại trận đấu. Long Nạo Thiên chân đạp một cái hai trượng chiều rộng xanh thảm cư kiếm, xẹt qua bầu trời, hạ xuống đến tầng ngoài cùng tường thành màu xanh phía trên. Bộ Thiên Khuếch năm đạo tường thành, mỗi một mặt đều có 100m cao, rộng 10m, trên lỗ châu mai thường cách một đoạn khoảng cách đều tu kiến có giống khói lửa miệng bộ vị, mỗi hai tòa khói lửa miệng ở giữa đều có cung cấp pháp hệ, đánh ra loại người thừa kế sử dụng tiên tháp lầu nhỏ. Long Nạo Thiên truyền thừa lực lượng là kiếm hiệp thuộc sơn loại, cũng chính là tục xưng ở ngoài ngàn dặm lấy đầu người kiếm tiên. Đương nhiên Hán Sa Sa không có đến trình độ kia, nhưng mà bây giờ huyền cấp tổn cùng hắn cũng có hơn 1500m tuyệt đối công kích khoảng cách. Nạo Thiên đại ca. Long Nạo Thiên tu xanh thảm đại kiếm cũng điện công lô, tiêu sái rơi vào trên lỗ châu mai, mười mấy tiểu đầu mục bước nhanh tới gần, hướng hắn chào hỏi, trong mắt hiện ra ánh sáng, trong nháy mắt có dừng cột. Long Nạo Thiên bỏ bất đi vô vị Hàn Huyền, đi thẳng vào vấn đề, tình huống thế nào? Mặc dù cao tới hai ư số lượng khiến cho bảy zombie bị trực tiếp đem thanh thành bao hết sủi cạo, vây quanh cái lít nhạ lít nhất, nhưng mà, ai cũng không biết trong bảy zombie những người chỉ huy kia sẽ quyết định trước tiên tử cái hướng kia tiến công. Loại tình huống này, thảo luận chủ công, đánh nghi binh cái gì cũng không có ý nghĩa, nhưng mà, trước hết nhất gặp công kích phương hướng tiếp nhận áp lực cũng lớn nhất, cần những người khác kịp thời trợ rút. Zombie tiến công binh sĩ vẫn còn đang tụ họp, nhìn trước mắt không ra tiến một bước động thái. Từ trên lội châu mai nhìn xuống, 200 mét phạm vi bên ngoài, đập vào mắt chỗ, ngoại trừ zombie, vẫn là zombie. Phản phất toàn bộ thế giới đều bị zombie chăn nập, chen chen nôn áo, vô số côn trùng một dạng núp đích, gào thét, để cho người ta tê cả ra đầu. Long Nạo Thiên vận chuyển trong đan điền chân nguyên gia chỉ đến hai mắt, song đồng lập tức bắn ra hai đạo thần quang trong mắt, đem vương viên ngàn mét khu vực bên trong hết thảy sự vật nhìn cái rõ ràng. Hắn tinh tường trông thấy, tại trí tuệ zombie điều động một chút, không ngừng có thích hợp đợt thứ nhất xung kích công thành zombie từ phía sau một đường chen lên tới, chỉnh chỉnh tề tề giống chi kỷ luật nghiêm minh quân đội một dạng đứng tại phía trước nhất. OF một chút đại khái sắp xếp thành mấy cái ngàn thi phương trận, dùng đỏ nhạt hai mắt chừng tưởng thành màu xanh, trong mắt đều là hững tản, nga ngược, để cho người ta không rét mà run. Mẹ nó, còn học xong tâm lý thế công 6. Long Nạo Thiên khẽ miệng giật một cái, khóe mắt liếc qua đảo qua xung quanh. Phát hiện có không ít nhân khí thế bị dọm bị đè xuống lúc, lập tức nắm chặt hai nắm đấm, giống to một tiếng, cùng bạo chân nguyên theo sóng âm quét tán, trong nháy mắt thế mà lấy lực lượng một người sinh sinh đem dọm bị đại quân vũ vụ ép xuống. Tô giống năm long náo thiên như thế vậy một cái hấn, những cái kia cao cấp dọm bị lập tức đứng không yên, nhao nhao há mồm gào thét, một đôi đỏ sẫm trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm Long Náo Thiên, sát khí trùng thiên. Vô số mảnh liệt sát khí hội tụ thành một mảnh, cơ hồ hóa thành thực chất, ngưng kết thành một mảnh mờ mịt đỏ tâm sát khí mây đen. Một tiếng gầm này, lập tức đem dọm bị đại quân thế đại loạn, áp lực giảm nhiều. Thấy vậy, Long Nạo Tiên khẽ miệng khẽ cong, trong mắt xen qua vẻ đắc ý nhưng mà, sau một khắc, hắn biểu lộ lập tức cứng đờ. Theo một hồi nhân loại không nghe được vô hình sóng âm truyền ra, trí tuệ zombie bị không đến 10 giây lại lần nữa trưởng khống thế cục, đè xuống suần suần dục động cao cấp zombie, đại quân thế lần nữa thành hình. Long Nạo Tiên không khỏi trong lòng ai thán, mẹ nó, trong này rốt cuộc có bao nhiêu trí tuệ zombie a? Trí tuệ zombie không cách nào thông qua thông thường thôn phệ phương thức tiến hóa, một đầu trí tuệ zombie có thể khống chế zombie số lượng có hạn, chế, nếu như muốn làm đến chính xác khống chế lời nói phải kể lượng càng ít. Bây giờ hơn 2 ước zombie bị sầm lấn, lại nên có bao nhiêu zombie núp ở bên trong, điều kiện chỉ huy, khẩn trương không khí, duy trì 5-6 phần phút sau, zombie đại quân cuối cùng động. Từ phía Lệ Hoa, nhiều một chút tiến công. Có lẽ những cái kia trí tuệ zombie cũng biết ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, hết thảy quỷ kế cũng là nói đùa đạo lý, ngay từ đầu, thôn triệu zombie tiên phong đội đè xuống đầu, từ 6 cái phương hướng đồng thời phát động tiến công. Long Nạo Thiên cái phương hướng này, chính là trong đó một cái điểm tấn công. Luyện Kim đại pháo, phóng. Theo bộ đội tiên phong tiến vào tầm bắn, mấy cái lĩnh đội đầu mục lập tức phát ra hô to. Trong tay cờ sĩ tiểu lưỡi kiếm sắc bén chém dựng, lập tức ở giữa cao lớn tường thành màu xanh bên trên lộ ra mấy trăm họng pháo, nổ tung oanh minh, bắn ra từng đoàn từng đoàn nóng bỏng ánh lửa, đem quần phong đánh tiên phong dọm bị nổ thi ngướng ma phiền, cốt độc bay tứ tung. Thanh thành bên trong nắm giữ mấy vị kỹ nghệ cao siêu luyện kim chế khí đại sư, mang ra đại lượng luyện kim học đồ, chế tạo mấy vạn tôn đủ loại đủ kiểu ma huyễn vũ khí chiến tranh. Thì như bây giờ luyện kim cự pháo, cự pháo uy lực kinh người, mỗi một pháo xuống đều có trên trăm đầu dọm bị bị tạc thành mảnh vụn, mấy vòng xuống, tiên phong đội trận hình đã bị đánh rối tinh rối mù. Trừ cái đó ra, theo tiểu đầu lính nhón cùng téo lên ra lệnh, Tường thành đóng lên tiện thác bên trong bắn ra từng nhánh bạo liệt cự nổ, chạm đến zombie liền sẽ phát sinh kịch liệt nổ tung, thường thường có thể đem phụ cận mấy chục con zombie nổ thành từng mối. Cự pháo phối hợp nỏ mũi tên, làm tiên phong đội đến tường thành màu xanh góc tường thời điểm, đã chỉ còn lại mèo con 2 3 con. Nhưng mà, ngân ấy thiệt hại, đối với số lượng lấy ước tính toán zombie đại triều tới nói, căn bản chính là chín châu mất sợi lông. Chí tuệ zombie đối với cái này không để ý, chỉ huy đám zombie một hướng thành thành phát động công kích, phải dùng huyết nục đem tòa thành lớn này phá hủy. Cái này, nhất định là một hồi kéo dài rất lâu trận công kiên. Tất cả mọi người đều trong lòng hiểu rõ. Tất cả mọi người cẩn thận tại tiêu diệt xâm phạm zombie bị đồng thời tận lực bảo trì bản thân thực lực, tránh thể lực quá nhiều tiêu hao, cho tới khi chiến đấu chân chính bắt đầu lúc, chính mình đã vô lực cầm kiếm. Chiến tranh, tại đâu vào đầy tiến hành lấy sáu. Không chỉ là Thanh Thành, Châu Thành, Cấp Thành, Xuân Thành, Ninh Thành, Thiên Hạ Đế quốc mặt khác bốn tòa đại thành tại một ngày này, hoặc sớm hoặc muộn mà cũng gặp cảnh như nhau đến rồi lấy ước xem như tính toán đơn vị zombie đại quân tiến công. Đồng thời, La Tư, Nghiêm Mễ Á, Kim Phiên cùng với có thể còn có người sống tồn tại khác tiểu quốc, trên cả viên tinh cầu zombie đã hẹn một dạng lần lượt quân báo. Điên cuồng tiến công may mắn còn sống sót mà nhân loại. Ngoài ra, biến dị thú trong đám cũng xảy ra một chút không vì ngoại nhân biết gì động. Trong Hải Dương, từng đầu bá chủ cấp bậc cường đại biến dị thú dẫn dắt quyền đàn thú bắt đầu điên cuồng đối với chúng quanh hàng xóm phát động công kích, phản phật đã mất đi vương giả trấn áp kẻ dạ tâm, đều muốn trở thành mới vương. Trên lục địa, Giang Hà biển hồ, núi non trung địa, đồng dạng loạn chiến tại khác biệt chủng quần thậm chí đồng loại bên trong phát sinh, tất cả bá chủ cấp bậc biến dị thú đều liên cuồng, trong óc của bọn nó chỉ tồn tại một cái ý niệm tồn tại. Tiến hóa. Thẳng đến, tiến hóa thành vị tinh cầu bên trên mới vương giả mới thôi. Cạ viên tinh cầu ba phủ tại một loại năng ngược điên cuồng khí tức bầu không khí bên trong, huyết khí, sát khí, lệ khí phóng lên trời, nhuộm đỏ bầu trời. Mà loại dị động chính là phát sinh ở ngày 14 tháng 10, trừ chết đi một ngày kia. 18. Cầu vé mời ủng hộ a. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất năm 527. Chương 70, năm mất đi một thời gian đổi mới, 2012 12 10 chương 70, năm mất đi một tháng 10 20, Thanh Thành. Từ zombie tiến công đến bây giờ, đã qua 2 ngày. Long Nạo Thiên đón sáng sớm gió lạnh, đứng ở một tòa tiến tháp bên trên, trong mắt lộ ra nhàn nhạt mỏi mệt mỏi. Hai ngày qua, hắn chỉ nghỉ ngơi không đến nửa giờ, cho dù là một cái huyền cấp đột cùng kiếm tiền, tinh thần cùng song trọng áp lực cũng làm cho hắn có chút thở không nổi. Trong tầm mắt, vẫn là dậm đạp chằng chịt zombie đại quân, không thấy chút nào giảm bớt. Trên thực tế, hai ngày qua, thành thành đám người ít nhất đánh chết 2000 vạn zombie, nhưng mà, không ngừng có dư tán zombie gia nhập thi hải không chỉ có không thấy giảm bớt, ngược lại cho người ta một loại số lượng lớn tăng cảm giác, để cho người ta nhịn không được sinh ra tâm tình tuyệt vọng. Hai ngày qua, mỗi một giây đều có đại lượng zombie té ở dưới tường thành, dòng huyết nhục của bọn nó đắp lên thành bậc thang, thông hướng tường thành đầu. Cứ việc Long Nạo Thiên bọn người nghĩ hết biện pháp, mỗi khi giọm bị thân thể tích tụ tới trình độ nhất định lúc liền sẽ đem hắn hủy đi, nhưng mà liền xem như đốt thành tro cũng sẽ còn lại mấy cây xương cốt ra sáu. Thế là, chim én yến tử ngậm bùn đồng dạng, đám giọm bị từng chút một, cuối cùng vẫn là đáp lên ra gần tới 30 mét kiên cố bờ thành. O gào. Theo một tiếng quát khiếu, một đầu sức bật kinh người giọm bị mượn lực đạp một cái, lại đưa tay chộp một cái, nắm chắc mấy khối tường gạch, dùng cả tay chân mà liền muốn leo lên tường thành. Cút về a, rát rưởi. Một cái miệng đầy dâu mép búa chiến sĩ hùng hùng hổ hổ một đũa vỗ xuống, đem nửa người lộ ra zombie chém thành hai khúc, lại búa con vỗ, đem vẫn như cô kham tại tường thành đầu nửa khúc trên tàn thi một cái vỗ xuống. Nhưng mà, cái này chỉ là cái bắt đầu. Phía sau 10 phút, không ngừng có zombie xuất hiện ở đầu tường, nhuờn một mực ở vào tu dưỡng kỵ cận chiến cắt chiến sĩ hung hăng phát tiết một chút lửa giận trong lòng, đem từng đầu xâm phạm zombie chặt thành mảnh vụn, đầy trời vảy xuống. Thấy vậy, Long Nạo Thiên nhướng mày, muốn nhắc nhở đám hỗn đản này không nên lãng phí thể lực, làm sự việc dư thừa, nhưng mà, nghĩ nghĩ, hắn vẫn im lặng, trong lòng thở dài. đem tầm mắt rời đến giอม bị đại quân phía trước nhất, để cầu nắm giữ hắn mới nhất động tĩnh. Mặc dù không có học qua cái gì binh pháp hữu lược, mấy tháng qua kinh nghiệm cũng làm cho hắn biết tàn khốc chiến đấu vừa mới bắt đầu. Một khi giọm bị bắt đầu leo lên tường thành, cùng giọm bị tắt chiến tính tàn khốc mới có thể thể hiện ra. Những cái kia trí tuệ giọm bị không có cô phụ long nạo tiên mong đợi, chưa được vài phút, một chút đặc thù giọm bị đưa tới chú ý của hắn. Bọn chúng lớn lên giống thần lặn, nhẹ bén đầu, đuôi dài, tứ chi phát triển, thân thể heo rút, còn lưng giống như một chỉ chỉ địa tinh. từ trong hậu phương một đường chen qua tới, lập tức liên tứ chi chạm đất dùng tốc độ khoa trương hướng tường thành màu xanh băng băng mà tới. Cẩn thận những cái kia thằn lằn zombie. Long Nạo Thiên phát ra cảnh giới, nhưng mà, thằn lằn zombie tốc độ so với hắn nhanh hơn. Ngắn ngủi mấy giây, thằn lằn zombie liền xông lên thi cốt bậc thang, thu to có lực chi sau đột nhiên nhảy lên, thành xung một dạng rơi vào trên tường thành, huy động đôi rải nhanh chóng leo lên trên, xuất hiện ở một đám chiến sĩ trong tầm mắt. Sắt sắt sắt. Trên tường thành các chiến sĩ hô to khẩu hiệu, sát khí ngút trời mà thẳng hướng báo kiếm trùng một dạng nhào về phía mình thằn lằn zombie. Thằn lằn zombie phòng ngự không cao, nhất là phần mụn, càng là giống chân chính loại bò sắt giống nhau là hằn đố điểm, dao búa kiếm kích vung lên, chính là một đầu dài dáng rất khè, lại nhất trạm, liền bị lưng ngọ chặt đứt, lưu lại như chút nước một dạng đỏ sẫm vết tương, đem màu xanh tường gạch thoa lên một tầng thật dày, phảng phất lau một tầng tinh hồng bùn nhão. Than lăn giọm bị che giả mang mọc mà trèo lên tường chịu chết kèm chế đại lượng chiến sĩ, ngay sau đó, mới giọm bị xuất hiện. Đây là một loại phảng phất nhân thể con zết một dạng dị hóa zombie, lại hình như chủng tộc con zết tàu vật tải, huy động nó cái kia trên trăm con trấn ngắn, tốc độ nhanh đến kinh người, dấu giếm được long lão tiền đám người hai mắt Hơn 10 đầu đại nô công xuất hiện ở chân tường. Lam Long Nạo Tiên bọn người lấy lại tinh thần, đã đã quá muộn. Leo lên thí cốt bậc thang sau đó, 30m đến 100m khác nhau con zết zombie đột nhiên đứng thẳng người lên, lập tức đông một tiếng tập thể áp vào tường thành màu xanh bên trên, tựa như từng cái thang mây. Phanh phanh phanh. Nộ tung vang lên, nhưng là con zết từng đoạn từng đoạn thân thể phần lưng nộ tung từng cái lỗ lớn, từ trong tung ra mấy chục con cỡ nhỏ zombie. Cỡ nhỏ zombie nhức đầu cơ thể tiểu, cùng ba đầu thân manh vật mở rộng, bất quá tốc độ di chuyển cực nhanh, theo thang mây vụt vụt vụt con khỉ lên cây một dạng leo lên thành tường, tiếp đó tử bạo. Rầm rầm rầm. Từng đoàn từng đoàn huyết tương nổ tung, nổ kịch liệt trong nháy mắt nổ chết nổ bị thương mấy chục người, hơn nữa làm rối loạn trên tường thành bố trí, khiến cho đẹp trong lúc nhất thời lập tức giảm xuống mấy cái cấp độ. Đáng chết. Long Nạo Thiên muốn rách cả mí mắt, mắng to một tiếng, bộc lên kiên quyết, cung điện khổng lồ đón gió khé quấn, phân hóa ra trên trăm đạo màu lam kiếm ảnh, đem ngựn gió bẻ mang thần lần giẫm thành mảnh vụn, nhường bị tạc ngộng rơi chiến sĩ có thời gian thở dốc, dựa theo ban đầu phân phối đổi một nhóm phòng thủ nhân viên, thay đổi phía trước một nhóm tử thương thảm trọng đồng bạn. Nhưng mà, đại thế đã thành Mới thay đổi tới một nhóm chiến sĩ đối mặt zombie số lượng cùng chất lượng rõ ràng tăng lên mấy cái cấp độ, áp lực lại tăng, phòng tuyến cơ hội sụp đổ. Nguyên lai, like, những nô công kia zombie hóa thành thang mây đem tiểu quỷ zombie đưa lên tường thành sau đó, hắn thân thể tàn phế càng là trong nháy mắt biến hóa, nguyên bản màu vàng nâu thể sắc biến thành đen trở thành cứng ngắc, trở nên so sắt thép còn cứng hơn hơn mấy phần, đã biến thành đáng mặt thang mây. Long Nạo Thiên cùng dưới quyền mấy chục tên huyền cấp cường giả thần sắc đổi biến, nhao nhao ra tay, đem từ thang mây xông lên lên thành tường đụ loại đủ tiểu zombie đánh giết, từ trên tường thành ném xuống, hiệu phòng ngự sụp đổ chi các bác. Toán dọn dẹp trên tường thành chen chúc đánh mắt phía sau, Long Nạo Thiên bọn người đem ánh mắt thay đổi vị trí đến cái kia mười mấy đầu sắt thép con rết màu đen thang mây bên trên. Cự kiếm thuật, đi. Bấm niệm pháp quyết nghiệm chú, Long Nạo Thiên biến chỉ thành kiếm, hướng một đầu lớn nhất thang mây rơi xuống. Hưu. Cung điện khổng lồ lam quang đại tác, đột nhiên bành trướng mấy lần, biến thành vỗ một cái màu xanh thảm cánh cửa, một cái xoay tròn, vẽ ra trên không trung một đầu đường vòng cung ưu mỹ, mang bọc lấy quần quần phong lôi chi thanh thẳng chạm xuống, hung hăng chạm tại thang mây ở giữa. Thang mây ứng thanh mã đoạn. Xoẹt nhẹ giọng một vang, rộng hơn 2m con rết thang mây biến thành hai khúc, ầm vang sụp đổ. Đập nát một đống thi cốt. Tại cung điện khủng lồ trước mặt, coi như sắt thép cũng bất quá là chặt chẽ một chút đầu gỗ, không chịu nổi một kích. Hung trì Long Nạo Thiên để phòng vạn nhất còn sử dụng cự kiếm thuật, phải biết, cự kiếm thuật trạng thái Long Nạo Thiên thế, nhưng là có thể đem một tòa cao ốc chém thành hai khúc. Tại Long Nạo Thiên dưới sự khống chế, cánh cửa cự cử kiếm gào thép phong lôi, uy thế còn dư không giảm mà tiếp tục vọt tới những thứ khác thang mây, không đến một phút con giết zombie diễn biến mà thành hơn 10 đầu thang mây liền bị Long Nạo Thiên cùng với một đám cường giả phá hủy hầu như không còn. Hô làm trên tường thành thế cục một lần nữa trở lại đã biết nhất phương trong công chế, long nạo thiên bọn người không khỏi thở phào một hơi, xóa đi cái trán thấm ra mồ hôi, nhưng trong lòng càng cảm giác nghiêm trọng. Zombie giỏng bị xuất hiện phản phất một cái bức ngoặt, cứ việc thang mây đã toàn bộ bị phá hủy, phía sau lại không ngừng có thể tự nhiên tại trên tường thành leo trèo đủ loại zombie tràn vào chiến trường, điên cuồng nhào về phía trên tường thành phòng ngự chiến sĩ, che giả mong mọc. Zombie thế công vô cùng hung mãnh, ngắn ngủi 2 giờ, trên tường thành phòng thủ chiến sĩ đã đổi 6, 7 phê, trên mặt mỗi người đều treo khó mà che giấu cảm giác mệt mỏi, tâm lực lao lực quá độ. Hơn nữa chết đi dọm bị cũng phát huy sức tàn lực kiện, bọn chúng thi cốt bị trí tuệ dọm bị thông qua thủ đoạn ngật tụ, biến thành công thành bậc thang một bộ phận, khiến cho nguyên bản bậc thang một chút tăng cao, hai giờ ở giữa liền tăng lên ước chừng 1m, để cho người ta sợ hãi. Hóa kiếm thành thơ, phân kiếm thuật. Long Nạo Thiên đã ngồi không yên, hai tay bấm niệm pháp quyết, đem cung điện khủng lộ biến thành hàng trăm cây xanh thảm thiết kiếm, điểm giết phạm vi công kích cao cấp zombie. Hắn mỗi một lần ra tay, đều có mấy chục con cao cấp zombie bị giết chết, tại vô cùng sắc bén tia kiếm trước mặt, tất cả zombie cũng không chạy khỏi, bị chặn ngang cắt đứt, phun máu như suối. Đông Dương Một cái gầy còm thô bị phụ trách truyền lệnh nam tử lao nhanh mà tới, sắc mặt trắng bệch, một mặt mồ hôi, trong mắt đều là sợ hãi. Tiên hèn bọn truyền thừa ngàn giảm thần hành mang tông đảo mệnh đại pháp, một khi tiến vào đảo mệnh trạng thái, dù cho cao hơn hắn một cái đại cấp bậc người cũng không cách nào tại phương diện tốc độ vượt qua hắn, hắn chính là dựa vào một hạng này bạn sự từ vô số zombie miệp phía dưới chạy trốn, hơn nữa nêu được dạng này một hạng việc phải làm, trở thành long lão thiên thủ hạ chính là nhất đẳng lĩnh liên lạc. Mặc dù đang siêu ma pháp thời đại, truyền lại tin tức có vô số loại phương pháp, nhưng mà tại loại này trong đại chiến, Zombie đại quân nhất phương thế sẽ đối với tin tức truyền lại sinh ra quá nhiều, hơn nữa vạn nhất bị trí tuệ zombie lấy ra biết được tứ việc không, có người biết trí tuệ zombie phải chẳng có cái chủng này năng lực cái kia quả đen nhưng ưa lắm, sơ ý một chút liền sẽ hại chết vô số người. Cho nên, lính liên lạc loại này cổ xưa nghề nghiệp lại một lần nữa phát huy ra ánh sáng cùng nhật, lại trở thành trọng yếu không thể thiếu binh chủng. Trương Tam, sự tình gì hỗn loạn như vậy? Long Nạo Thiên con ngươi co rụt lại, lại thanh sắc câu lệ quát lớn Trương Tam đạo: "Theo như ngươi nói vài chục lần, đừng vẫn mãi là bày ra một bộ cha mẹ chết dáng vẻ, người lô thai giải đến Hàn Quốc trên người sao?" Trương Tam người mặc dù dáng rất bị ối chút, nhưng là cái người lênh lỏi, lập tức minh bạch đại lão bản ý tứ, kéo ra một trường càng thêm nụ cười bị ối, nhẹ nhàng cho mình mấy cái bàn tay, cười theo nói: "Long gia, người xem tiểu nhân trí nhớ này, thật là đáng chết, lại quên đi, ha ha, ha ha ha 6." Thấy Trương Tam sái bảo, một bên mấy người căng thẳng tiếng lòng không khỏi bồn lòng. Long Nạo Thiên cho Trương Tam đánh một cái ánh mắt, hai người tới một tòa dưới tháp Thiên Vương, không để cho người chú ý rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Long Nạo Thiên vội vàng hỏi thăm. Trương Tam khuôn mặt lập tức xuống xuống, phàn nàn nói: "Long gia, đại sự không ổn." liêu gia phụ trách một đoạn kia bị zombie công phá, đang hướng trừ tường rút lui đâu. Cái gọi là Liêu gia tên đầy đủ vì Liêu Khải, 13 vương một thành viên, tính tình âm trầm tăm nhẫn, dưới quyền thế lực tại trong 13 người cũng có thể đứng hàng năm vị trí đầu, lần này nhưng lại ít một chút vật khí, đừng phải đại lượng vừa vận khắc chế bọn hắn một đoạn kia phòng thủ cao thủ zombie, tăng thêm nhất thời không tra, thế mà bị nhất cử đột phá, tự thương thảm trọng. Chương tam tin tức giống như một cái búa lớn đập xuống giữa đầu, đem Long Nạo Tiên đập cái tất điên bát đảo mắt nội đồng đóm, tim gan đều thẳng run run. Hắn không thể tin vào tai của mình, lưỡi mình rối người giống như mấy lần truy vấn Cuối cùng ngậm bồ hòn mà im một dạng đem cái này tin tức nuốt vào. Long Nạo Thiên đại náo điên cuồng vật chuyện, trong nháy mắt hàng trăm hàng ngàn cái ý niệm từ trong đầu dũng mãnh tiến ra, nhưng lại nhao nhao bị hắn gạt bỏ. Cuối cùng, hắn quyết định rút lui. Long Nạo Thiên trước hết để cho Trương Tam dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến chữ tượng, đem chính mình quyết định cáo chi lốc tại đó người phụ trách, nhường hắn chuẩn bị sẵn sàng. Lập tức, Long Nạo Thiên bất động thanh sắc đem cái này tin tức cùng rút lui quyết định cáo chi một đám huyền cấp cường giả cùng với tất cả tiểu đội mục, để bọn hắn làm tốt đoạn hậu hoặc quan tốt chính mình phụ trách chiến sĩ. Tiếp đó, tại Long Nạo Thiên anh minh dưới sự chỉ đạo, Long Nạo Thiên Bộ hạ bắt đầu đều đâu vào đấy rút lui, thành công tử thành trên tường rút lui đến rồi, chỉ trên tường mới là lạ. Trí tuệ zombie ở giữa truyền lại tin tức tốc độ vượt qua nhân loại không biết gấp bao nhiêu lần, đánh cái so sánh, giữa bọn chúng giống như có một mạng xã cả internet mở rộng, kế hoạch tắt chiến thần mã đều trực tiếp thượng truyền đến rồi trên internet, tất cả trí tuệ zombie đều có thể trước tiên nhận được toàn bộ chiến trường lên động tĩnh xu thế, tại Liêu Khải bộ bị đánh tan cùng một thời khắc, phụ trách tiến công Long Nạo Thiên đoạn này trí tuệ zombie đã nhận được tin tức, làm xong hết thảy, chuẩn bị, đánh chó mù đường chuẩn bị. A Một cái chiến sĩ bị xông lên hai đầu zombie phân thây, tiêu thảm trong nháy mắt bị cắt đứt. Ngay tại trên tường thành chiến sĩ bắt đầu rút lui lúc, sớm có chuẩn bị zombie như ong vỡ tổ vập lên, bám đuôi truy sát, ngắn ngủi vài phút thì có hơn 10 người chiến sĩ chết ở zombie trong tay, số tử vong lượng là 2 ngày qua 1 phần 10. Chết hết cho ta a. Một cái phụ trách đoàn hộ viện cấp cường giả huy động loan đao trong tay, bộ da từng đạo trắng heo da mang, một người giữ ải vạn người không thể qua, quả thực là đem truy kích bảy zombie cả lại, ước chừng 1 phút. Nhưng mà, mấy chục trên trăm đạo công kích khoác đầu nện xuống, chiếu cố đầu không để ý đuôi dưới tình huống. hắn lập tức bị zombie chiều cuốn vào, xé rách thành mảnh vụn, trở thành zombie trong bụng huyết thực. Long Nạo Thiên Giang đều cơ hồ căm nát, âm thanh từ trong hầm giang gật ra, khởi động, thanh mang, 60. Tô S, cho đại gia giảng một kiện chuyện rất có ý tứ tình, liên quan tới cắt bánh ngọt. Trên viết giá trên trời cắt bánh ngọt chắc hẳn mọi người đều biết, nhưng mà, hôm nay chính hảo, ta tự mình đã trải qua loại chuyện hư hỏng này. Vừa chiều, chúng ta bốn người chạy theo khắp trong tiệm đi dạo xong đi ra tại hạ mua một cây đao, nó lướt đảo xâm trạm phách đao lại tại phố An Vật bổ sung xong năng lượng sau đó, trên đường trở về đầu phố vừa vặn có hai cái tân cương lão đang bán cắt bánh ngọt. Ta một cái đồng học mang không biết dạng gì tâm tình sẽ tới, hỏi thăm giá cả, bốn khối tiền 120 sai, nó tản sát chính là luận hai bán. Bạn học ta chuẩn bị mua, nhưng mà cũng không dám mua thêm, dù sao có vết xe đồ a cuối cùng, hắn vẽ dày chừng ngón tay như vậy một mảnh. Tại chúng ta hình ảnh bên trong, bánh ngọt loại đồ chơi này đều tương đối suốt, mật độ không cao, như thế một mảnh bất quá cũng liền nửa cân tả hữu, thế nhưng là xương song sau, lại có một cân hai lượng nữa. Tổng giá 50 khối, không thể nói. Lúc đó thì có nhiều tên người qua đường vây xem, còn có hai tiểu hỏa tử tại nhỏ giọng hỏi ta các ngươi sẽ không sợ bị loa lên a. Chúng ta Chính là chỗ này sao một kiện phá sự sáu, quên nhủ cho vị, tuyệt đối không nên lòng hiếu kỳ rồi dạo, nhất là rời xa số ít tên tộc, đặc biệt là Tân Cương lão. Không phải gần nhất lại hiểu được Hatis Vese sơ Tân Cương lão đẩy Trung Hoa Trung Quốc chạy loạn, lòng mang hắc ý, muốn đem người khác cũng truyền nhiễm sao? Thuận tiện nói một câu, tại hạ là một cái triệt đầu triệt đuôi đại hán tộc trùng nghĩa giả. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất năm 528. Chương 71, tuyệt cảnh. Thời gian đổi mới, 20121211 chương 71, tuyệt cảnh. Bộ Thiên Khuyết năm mặt màu sắc khác nhau tưởng thành không có cùng đặc tính, cũng chọn lên diễn sinh ra 5 loại năng lực cường đại, trong đó tưởng thành màu xanh có chính là Thây Mang. Long Nạo Thiên gầm lên một tiếng, lập tức có người khởi động một đoạn này tưởng thành kỹ năng chớp mở. Ông. Tường thành màu xanh bỗng dưng rung rùng, ông ông trực hưởng, mật mờ thành quang từ mặt tường mỗi một khối tường gạch nở rộ dân trào, trong chớp mắt biến thành mạng lưới đậm đặc mây xanh, tại trên mặt tường đi điên cuồng lúc lích. Xiêu xiêu xiêu. Mây xanh lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh chóng tụ tập năng tụ, biến thành một chương màu xanh đậm dày thảm bao trùm tại trên mặt tường. Sau một khắc, đến không hết bẩm đen sắc lợi mang từ dày trên nệm bắn ra, tựa như trong nháy mắt sâu đậm cỏ xanh mọc ra, mỗi một cây cây cỏ đều sắc bén như truy thủ, bắn ra, leo lên tại trên mặt tường đám zombie trong chớp mắt liền bị xạ thành từng cái phá cái sảng, thịt nát nổ bay. Cây cỏ lưỡi dao dạo thịt sở tịn, diễn biến thành một đạo lá xanh phong bạo, mang đến tử thần hiệu triệu, phong bạo có thể đạt được chỗ, không đến 10 phút, thì có mười mấy vạn zombie bị quấn vào trong đó sẽ rách thành mảnh vụn, hóa thành đầy trời huyết nhục chi vũ, trên mặt đất cửa hàng một tầng tầng dày. Vũ sát thành tường năng lực đặc thuộc về tích lũy hình. Thanh mang lần bùng nổ này đem thanh tưởng gần nhất nửa tháng góp nhặt năng lượng toàn bộ hao hết sạch, một đoạn thời gian rất dài đều sẽ ở vào dương duy trạng thái, có lòng không đủ lực. Nhờ nhờ thanh mang huy, Long Nạo Tiên bộ hạ cuối cùng thành công thoát khỏi vòng bị truy kích, xuất hiện ở chữ trên tường, người bị thương viên toàn bộ bị thay đổi đi, dành thời gian tu dưỡng. Sắp nhận tất cả mọi người đều rút lui đến rồi chữ trên tường sau đó, Long Nạo Tiên ngón tay vừa bấm, triệu ra cung điện khủng lỗ, nỗi giận đùng đùng hướng Liêu Khải chỗ mau chóng đuổi theo, muốn chạy đi qua hung hang huấn hắn một trận, cũng xem Liêu Khải bộ bị tình huống tổn thương. Cung điện khủng lỗ hóa thành một đạo lam sắc quang mang, vách phá hơi có vẻ u ám bầu trời. Đó lạnh tấu xương Hàn Phong, mau chóng đuổi theo. Tại Long Nạo Thiên toàn lực dưới sự thúc dục, không đến 3 phút, cung điện khủng lỗ liền đáp xuống Liêu Khải phụ trách trì tường đoạn, một tòa tiền tháp phía trên. Long Nạo Thiên liếc nhìn lại, có người động tác so với mình nhanh hơn, đã tới, đang cùng Liêu Khải nói gì đó. Đầu trọc, ngươi cũng đến rồi. Long Nạo Thiên sải bước đi tới, một cái râu dê nam nhân hướng hắn chào hỏi. Hắn gọi là Tiêu Tổ, năng lực là dị năng thao túng không khí, phụ trách bộ phận ngay tại Liêu Khải một bên. Trừ hắn ra, còn có một lão giả một thanh niên. Liêu Khải là một cái 40 tuổi mặt chữ quốc trắng hán, bây giờ sắc mặt của hắn hiện ra không bình thường màu đỏ. Cổ áo trên người tràn đầy vết máu, một đầu dài dáng dấp vết thương từ vai phải mai cho đến sườn trái, cơ hồ đem hắn chém thành hai khúc. Tóc của hắn rất loạn, hai mắt đều là ngọn lửa tức giận, nhưng mà người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra hắn sâu đậm ái náy cùng bất an. Nhìn thấy Liêu Khải bộ dáng này, Long Nạo Tiên nộ khí trong nháy mắt tiêu tan hơn phân nửa, vấn độ tâm tư cũng mất. "Lão Liêu, ngươi làm sao làm được chật vật như vậy? Những cái kia giặc ròm bị lại làm ra thứ đồ gì?" Long Nạo Tiên ngữ khí trầm dần, dò hỏi. Liêu Khải miệng khẽ miệng khế động, kéo ra một cái mất tự nhiên cười, so với khóc còn khó nhìn hơn. "Ngươi biết, năng lực của ta là ba động, nhưng mà Đột nhiên từ bầy zombie bên trong bước lên hơn 2000 đầu cấp 5 định cấp zombie, hơn nữa trong đó có mấy đầu cấp 5 cao cấp zombie vừa vận có thể khống chế đại khí 6. Ngoài ra zombie cũng rất cường đại, thậm chí còn có giống tiểu tiêu một dạng khống chế âm luật âm 36. Bọn chúng tránh đi chúng ta điều tra, đột nhiên chui ra ngoài, chúng ta căn bản ngăn không được, tiếp đó, tiếp đó 6. Liêu Khải bờ môi lúng túng mấy lần, cũng lại nói không được, gân xanh từng cây nổ tung giống như nâng lên, xong quèn gắt gao nắm chặt, cơ thể run lẩy bẩy, rõ ràng chính mình phụ trách chỗ thất thủ nhường hắn tự này tự trách tới cực điểm, cơ hội sắp đi đi. Bởi vì thành thành bên trong cao tầng đều rất tin tưởng, danh xưng Bộ Thiên Khuyết Ngũ Sắc tưởng thành hệ thống phòng ngự, mặc dù năm mặt tưởng thành tại đơn thể đẹp bên trên tương xứng, nhưng mà tại dạng này zombie đại triều phía dưới, lần đầu tiên thành tưởng thủ vững thời gian mới là trọng điểm chỗ. Vốn là, tất cả mọi người cảm thấy như thế nào cũng có thể kiên trì cái 4 năm ngày, kết quả xấu. Tính toán, lão Liêu, không muốn có quá nặng áp lực tâm lý, chúng ta đều hiểu, đây không phải lỗi của ngươi. Lão già vỗ lập trọng trọng vỗ bả vai của hắn một cái, kết lực căn đuổi, bây giờ quan trọng nhất là đem zombie ngăn tại trừ tưởng bên ngoài 6. Bộ hạ của ngươi thương vong rất lớn. Chúng ta mấy cái có thể mỗi cái phái ra một số người tới giúp ngươi phỏng thủ." Liêu Khải đem răng cắn cốt két vào rồi, khuôn mặt đỏ bừng lên, không nói gì thêm, chỉ là yên lặng gật đầu, hai mắt sâu huyết. O o o 6 thanh đũ ông 6 âm thanh đột nhiên vang vọng cả tòa thành thành, lượn lờ không dứt, tại đám người bên thai quanh quẩn quần, chấn động linh hồn, in dấu thật sâu tiến trong lòng mọi người. Tiếng địch mặc dù toát ra cao xa u tĩnh ý cảnh, nhưng cũng đem chủ nhân ý chí, kiên quyết, cổ vũ chi ý triển lộ không dò sót, đưa tới mấy trăm ngàn người cộng minh, vô số người bị cảm động đến lệ rơi đầy mặt, lên tiếng thét dài đứng lên. Một bên khác, nghe được tiếng địch này, giòm bị không ngờ là một bộ hoàn toàn ngược lại địa bộ. Số lượng hàng trăm ngàn cấp thấp giòm bị pháo hôi sơ cấp trở xuống phổ thông giòm bị trong nháy mắt phản loạn, gầm thét mở ra miệng rộng hướng bên người giòm bị căn xuống, vô cùng điên cuồng năng nượp, trong nháy mắt thì có tiếp cận 20 vạn pháo hôi giòm bị bị đồng loại sinh sinh can chết. Sơ cấp, trung cấp giòm bị cũng không tốt gì, vẹn vẹn nhiều vùng vây mấy giây, cũng lần lượt hướng phụ cận đồng loại phát động công kích, tạo thành 56000 tử vong số lượng. Cao cấp tam cấp trở lên giòm bị cũng là hàng cao cấp, tiếng địch kia lại là phạm vi cực lớn công kích, cấp 3 giòm bị thành công dễ rũ đến rồi trí tuệ giòm bị cứu viện một khắc này. mà tam cấp trên zombie thì bất quá mê mang mấy giây đến mười mấy giây khác nhau thời gian, không có chịu đến tiếng địch không chế. Tường thành màu xanh cùng trừ sắp tưởng thành ở giữa cách nhau gần ngàn mét, trên đầy hơn 1 triệu zombie, đi qua cái này tiếng địch quét tán, ngắn ngủi hơn 2 phút đồng hồ thì có hơn 30 vạn zombie tử vong ngã xuống đất, để lại đầy mặt đất thi thể. Long Nạo Tiên đem một màn này nhìn ở trong mắt, hai mắt sáng lên, tán thán nói, Tiêu Minh thực sự là càng ngày càng lợi hại, tiếng địch lại có thể bao trùm rộng như vậy đích khu vực, tốt. Dâu dê tiêu tổ nắng vuốt mình giẻ mép, ánh mắt đảo qua chúng quanh tinh thần đại trấn chiến dịch nóng bỏng chúng chiến sĩ, thấp giọng khen. Kiêu mình nắm bắt thời cơ rất tốt, vừa vận bên ta chiến sĩ sĩ khí lâm vào đêm mê, hắn như thế một khúc xuống, vừa đúng. Mà đổi thành một bên, đại khái long nạo thiên bọn người vị trí chỗ ở đối diện, trên tường thành. Một cái mày kiếm mắt sáng lại tóc trắng phơ thanh niên anh tuấn hư lập tại một tòa tiễn tháp đỉnh, ống sáo nằm ngang ở trước người, thanh du tiếng địch từ trong ung dung truyền ra, bao trùm cả tòa thành thành. Phu cận, mấy ngàn người dùng súng bãi, kính ngưỡng, thái mộ, cùng nhiệt ánh mắt ngước nhìn hắn. Ba ba, mụ mụ, tiểu muội, còn có, mẫn mẫn, lập tức, chúng ta liền có thể gặp mặt, thực sự là rất vui vẻ a. Tiêu Minh trong đầu từng trương hình ảnh như nước chảy chuốt xuống biến ảo, nhưng hắn không tự chủ được đắm chìm trong đó, nhếch miệng lên một đạo hạnh phúc đường cong. Bảy tháng, nhường hắn súc một cái đầu qua vai tóc dài, đồng thời cũng làm cho hắn một đầu tóc đen nhánh trở nên trắng như tuyết. Giờ khắc này, hắn chỉ muốn có thể sớm một chút cùng tình cảm chân thành gặp lại, đến nỗi nhân loại tương lai nặng nề như vậy chủ đề, hắn không chịu đựng nổi, cũng không muốn gánh chịu. Liêu Khải cuối cùng vẫn cố nén tự thân lên trận trùng sát xúc động, đem chính mình bộ hạ thiệt hại báo cáo Long Nạo Thiên bọn người, cái sau mấy người thương lượng một hồi, diễn phần mình từ dưới trướng phái một chút chiến sĩ đến đây, hiệp trợ Liêu Khải thủ thành. Hai ngày qua, Long Nạo thiên giới quyền thiệt hại cao tới 156 người. Cái số này cũng đại khái là mấy người khác số bình quân. Nhưng mà, vẹn vẹn một lần tắc tắc, Liêu Khải một phương liền thiệt hại 2,137 người. Không bố như vậy thương vong, cũng khó trách Liêu Khải cơ hồ sắp điên rồi mất. Tại Liêu Khải chỗ hiện ra răng nanh sau đó, trí tuệ đám zombie cũng sẽ không lần tảng, kế tiếp trừ tưởng công thủ chiến bên trong, zombie một phương ấp trùng xuất hiện hơn 3000 đầu cấp 5 huyền cấp trở lên đỉnh cấp zombie. Thành thành cường giả cấp cao nhất số lượng vượt qua cấp thành, tổng cộng có hơn 500 người, nhưng mà, làm ít nhất 3000 cái số này đặt tại các đại thủ lĩnh trước mắt lúc Tất cả mọi người đều làm ra phản ứng giống vậy lùi lại mấy bước, hít vào khí lạnh, sắc mặt xanh xám. 500 đối với 3000, coi như phe nhân loại có ngũ sắc tương thành, có viễn chỉnh phụ trợ, có đủ loại năng lực đặc dị sáu. Nhưng mà, 6 đôi một tỷ lệ giống như một tòa tử trên trời giáng xuống hùng phong, trọng trọng đặt ở đám người ngực, ép tới bọn hắn cơ hồ ngạt thở. Long Nạo Thiên bọn người chiếm được tin tức này, cũng là trong miệng phát khổ, một hồi lâu trầm mặc im lặng, cơ hồ nhịn không được ngửa mặt lên trời khẽ rải, chỉ thiên giận mắng Thương Thiên không có mắt, thật muốn triệt để diệt vong nhân loại các loại lời bắn giận. Hơn 3000 đỉnh cấp zombie cộng thêm mấy vạn con cấp 4 cao cấp zombie, mặc dù đang trí tuệ zombie không biết sao phân phối phía dưới, chia làm 13 bộ phận, đồng thời đối với thử tường phát động tiến công, nhưng mà tại zombie không sợ chết công kích đến, đám người vẫn như cũ cảm thấy áp lực lớn, khó mà chống đỡ, có loại phòng ngự bất cứ lúc nào cũng sẽ hỏng mất cảm giác. Đối với cái này, long đạo tiên bọn người không thể không một mặt khó coi sử dụng nhằm vào loại này ác liệt nhất tình huống phương pháp, đem lúc đầu năm 6 ban đội thành 2 tàu thủy chuyến đổi hơn nữa còn là tùy thời chuẩn bị thay thế cái chủng loại kia, nhất cử đem toàn trình 400.000 người toàn bộ kéo theo tường thành, liều chết một trận chiến. Cái này chính là một hồi không có đường lui chiến đấu, bây giờ, ác liệt hình thức càng đem tất cả mọi người bức đến tuyệt địa, đến rồi tử chiến đến cùng quyết đánh đến cùng thời khắc. Cứ việc được cho biết zombie hảo hoa đội hình, thanh thành thành 400.000 người bên trong cũng không có một người muốn trốn chạy. Không chỉ là bọn hắn trong lòng biết tuyệt đối trốn không thoát hoặc trên lưng đều dành các loại, càng bởi vì thành thành người đối với giờ khắc này kỳ thực đã sớm có chuẩn bị, lại thêm tại long nạo tiền đám người thống lĩnh phía dưới, thành thành trên dưới một lòng, vô cùng đồng tiết, không cần ân tình lạnh lùng góc thành, từng người tự chiến. 4H 27, tại zombie điên cuồng công kích đến, trừ xác tường thành bị phá. 10H đêm 52 Màu nâu tường thành bị zombie đại quân công phá. Số 21 3h sáng 13, màu nâu tường thành bị hồng thủy vậy zombie đại triều phá hủy. 3h sáng 36 phần, thành thành tàn quân đánh lui zombie truy sát, rút lui đến rồi màu đen trên tường thành. Ngũ sắc bộ thiết huyết, năm mặt cử tưởng, bây giờ đã chỉ còn lại một lần cuối, giống như một khối màu đen đáng ngậm, lộ ra mặt biển, cao ngạo mà tiếp nhận kinh đảo hải lãng đập nện, tuyệt không túi đầu. Nguyên bản, thanh thành thành trung 400.000 người, nhưng mà, khi tất cả người đều an toàn đến đen trên tường lúc, số lượng cũng xuống tới không đủ 23 vạn. Hơn 200.000 người, người người mang thương, người người nhuốm máu. lại gần tới một năm nhân sớm đã thể lực hao hết, hữu tâm vô lực. Binh khí sớm đã không chọn vẹn hai tay, cũng đã vô lực sáu. Nhưng mà, không ai lựa chọn nằm xuống nghỉ ngơi hoặc tiếp nhận người khác trị liệu, chiếu cố. Trên mặt tất cả mọi người đều tràn đầy kiên nghị, quyết tuyệt, không có chút nào lùi bước chi xác. Nhân loại có thể bị giết chóc, nhưng tuyệt không thể bị chinh phục. Sau lưng, đã không được lui, cũng không cần được lui, dùng cái gì nhiều lời, duy chiến mà thôi. 200 ngàn người, từ bỏ hơn phân nửa tường thành, giữ vững một phần trong đó, lương tựa lương tựa sát nhau. Từng đôi mắt tiêu đốt lên hừng hực chiến ý, nhìn chằm chằm từng bước ép sát zombie đại quân, liếc nhau, chợt lộ ra mỉm cười. "Giết!" Trong miệng hô to kêu giết chữ, mọi người khống chế chính mình sức mạnh sớm đã khô cốc cơ thể nâng cao củn rơi binh khí hướng zombie tiến tới. "Giết! Giết! Giết!" Lấy mạng đổi mạng, lấy vết thay máu, cho dù chết, cũng muốn kéo lên một đầu quái vật cho cùng. Khởi động hắc sát. Long Nạo Thiên bọn người lẫn nhau, đem trên tường thành huyết chiến thu vào trong mắt, trên mặt không chút biểu tình, lạnh giọng hạ lệnh. "T T T." Dưới chân tối tâm tưởng cao trong nháy mắt hóa thân đột mãng. Phun ra từng sợi âm sát lệ khí, tất cả zombie giọm bị toàn bộ hóa thành một bãi máu mủ, tiếp đó bốc hơi tiêu thất. Tích lũy 5, 6 tháng năng lượng cho tới bây giờ cũng không có sử dụng qua hắc sát, một mặt thế, liền giữ tận lộ ra, mang đi gần tới 200 vạn zombie thân thể hỗn xác. Mắt thấy hắc sát đại phát hung uy một màn, Long Nạo Thiên trong mắt lộ ra giải hận lạnh lùng tia sáng. Zombie căn bản giết không bao giờ hết, liên tục không ngừng, 200 vạn thiệt hại lập tức bị che đậy, Long Nạo Thiên trong tầm mắt lần nữa bị zombie tràn ngập. Giết! Nội giận gầm lên một tiếng, Long Nạo Thiên hung hăng một truy lực, đặt vào vụ vụ không dứt cung điện khổng lồ, hai mắt xích hồng, vội xuống xuống. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất năm 529. Chương 72, Từ trong đất chui ra ngoại siêu cấp cao thủ thời gian đổi mới, 2012 12 12 chương 72, từ trong đất chui ra ngoại siêu cấp cao thủ 20 vạn, 19 vạn, 18 vạn, 15 vạn, 10 vạn 6. Tại zombie đại triều liên tục không ngừng mà trùng tiếp vào, thành thành người số lượng phi tốc hạ xuống, ngắn ngủi 5, 6 tiếng, người may mắn còn sống sót số lượng đã giảm bất đến một nửa, không đủ 10 vạn. Không có khói lửa, không có pháo hỏa, chỉ có bị giìm ngập tại trong biển sắt kim thiết giao kích cùng khản giọng ho hét. Chiến trường Sớm đã từ màu đen tưởng thành thay đổi vị trí đến huyện chính phủ cao ốc cùng với trung tâm không lớn khu vực. Ở đây, bị long ngạo tiên bọn người kinh doanh rất lâu, sắp đặt đủ loại cạm bẫy phòng ngự, nhưng mà, bây giờ, những thứ này thiết trí đều đã bị phát động, mà thành quả, nhưng là 2 3 trăm vạn zombie bị tiêu thể. Từ khai chiến đến bây giờ, zombie đại quân nói thế nào cũng ít nhất bị tiêu diệt 2000 vạn số lượng. Nhưng mà, phóng tầm mắt nhìn tới, vẫn là lít nha lít nhít không thấy khe hở zombie đại triều. Kịch chiến đến nước này, rất nhiều người thể lực đều đã hao hết, thậm chí ngay cả giơ kiếm chém vào hoặc bấm niệm pháp quyết nghiệm chú khí lực cũng không có. Thể nội mỗi một tia ẩn nốt sức mạnh đều bị ép khô chính bọn họ hai mắt lại càng thêm sáng tỏ, sắc bén tia sáng từ trong bắn ra, một mặt kiên định bình tĩnh bọn hắn trong miệng hô hào khản khản phòng giam, dứt khoát quyết nhiên giơ lên như nhún ra hai chân, đón lấy nào tới zombie, vì sau lưng chiến hữu tranh thủ dù là một giây thời gian, một giây sinh cơ. Long Nạo Thiên hốc mắt thấn hãm, giống như qua 2 năm một dạng cái cằm mộc đầy tròng râu, hốc mắt hiện ra nhàn nhạt, nhạt màu xanh đen. Mặc dù cảnh giới càng cao năng lượng trong cơ thể tốc độ khôi phục cũng càng nhanh, nhưng mà chiến đấu đến bây giờ, đàn điền của hắn cũng cơ hồ khô cạn, chân nguyên hao hết. Liêu Mạc Nghiên ép dấu ở thể nội mỗi một cái trong tế bào thần nguyên, cuối cùng, khi hắn gộp đủ thi triển một chiêu cự kiếm thuật thần nguyên sau đó, trong lòng Mạc Nghiệm vài câu, biến chỉ nhất trạm, lang quang ảm đạm cung điện khổng lồ lại một lần nữa hóa thành cánh cửa, vì đập rồi một dạng hung hăng đảo qua lại vỗ, lập tức đem mấy chục con zombie đánh thành bánh thịt, kề sát trên mặt đất, vì tương màu đỏ mặt đất lại thoa lên một tầng thuốc màu. Một đầu ba người cao tứ cấp lực lượng cao cấp zombie nhìn ra Long Ngạo Thiên suy yếu, lớn bàn chân dùng sức chà đạp mặt đất mượn lực bật lên, trong chớp mắt xuất hiện ở Long Ngạo Thiên trước mặt, lộ vẻ giữ tợn cười tàn nhẫn một móng vuốt chụp về phía đầu của hắn. Một chảo này nếu là đánh thật, Long Nạo Thiên cũng sẽ giống trước đây dởm bị một dạng, trở thành một khối thịt heo bánh. Kia sáng sáng tối chập chờn cung điện khủng lỗ đã mất đi chủ nhân chân nguyên quán chú thôi động, hữu tâm vô lực, mắt thấy Long Nạo Thiên liền muốn trở thành đầu dởm bị giẫướt vong hồi lúc, một cái đoạn mất toàn bộ cánh tay phải thanh niên bỗng nhiên chui ra, một cái đầu chùy, đem Long Nạo Thiên phá tan. Khoảng cách vừa vặn, lạnh tấu xương chảo kỉnh tòng Long Nạo Thiên bên thái sắc qua, cọ sát ra ba đầu vết máu, nhường hắn trốn được một mạng. Bị phá tan Long Nạo Thiên xoay người, vừa vặn trông thấy cái kia vô danh chiến sĩ bị lệnh thành hai khúc bay ra xa mười mấy mét chẳng diện. Không buồn, không vui. Vô lễ, vô hận. Những tâm tình này, đơn thuần dư thừa, không có chút ý nghĩa nào, Long Ngạo Thiên sớm đã không cần. Hắn đọc hiểu này hai mắt cuối cùng truyền ra ngoài ý tứ, kết lực khống chế cái kia sớm đã bủn rủn vô lực hai chân cơ bắp, lão đạo hướng cao ốc chạy tới, đi nghỉ ngơi vài phút, đảng thân thể khôi phục một điểm, trở lại, tiếp tục giết zombie. Nhưng mà, đầu kia sức mạnh zombie cũng không có bị tươi đẹp hết nụ hấp dẫn, ngược lại đem hung lệ ánh mắt dừng lại ở toàn lực hướng cao ốc chạy trốn Long Ngạo Thiên trên thân, trong cổ họng phát ra nặng nề tản nhẫn gạc ghét, thất ra cơ bộ, cơ cự trưởng lợi trảo, truy kích Long Ngạo Thiên. Cấp bốn sức mạnh giอม bị vô luận là tốc độ vẫn là sức mạnh đều vượt xa chân nguyên khô cạn thể lực hao hết Long Nạo Tiên, tại nó tiện tay đánh bay đánh giết vài tên cản đường chiến sĩ sau đó, cuối cùng, nó khoảng cách Long Nạo Tiên bất quá 2m. Xa. Chỉ cần lại bước ra một bước, nó lợi trảo liền có thể đến Long Nạo Tiên, đưa nó xé thành hai nửa, biến thành một trận mỹ thực. Long Nạo Tiên có thể tinh tường cảm thấy sức mạnh giอม bị vung vậy lợi trảo mang theo vết lạnh kinh phong, nhưng mà, hắn ngoại trừ kiệt lực chạy về phía trước bên ngoài, cái gì cũng làm không đến. Hô. Sức mạnh giอม bị hưng phấn mà bước ra một bước, tự chảo văng ra, chỉ lát nữa là phải đụng tới Long Nạo Tiên đầu. Nhưng mà Đúng lúc này đông. Một tiếng vang trầm từ dưới đất truyền ra, vừa lúc ở Long Nạo Thiên cùng zombie ở giữa. Cùng một thời khắc, mãnh liệt ba động bộc động, lấy cái nào đó điểm làm tâm điểm, dòng lũ triều dâng đồng dạng hướng bốn phía quét tán xung kích, chỗ đi qua, đại địa vỡ tan, thì hải nổ nát vụn. Lực lượng khủng lồ trước tiên thông qua đại địa truyền tới Long Nạo Thiên cùng sức mạnh zombie trên thân, Long Nạo Thiên lập tức bị xông ra xa 10 mấy mét, sức mạnh zombie cũng bị động bay, nặng nề mà rất xuống đất, đập ra một cái nhằn nhặt lõm. Rống rống. Chỉ lát nữa là phải đến miệng mỹ vị bay mất, chính mình còn bị đánh bay, mất mặt, sức mạnh zombie lập tức nổi giận mà điên cuồng hét lên. Một cái lý ngư đã định đứng dậy, liền muốn tiếp tục đuổi giết Long Nạo Thiên. Thùng thùng, lại một âm thanh trầm đục, lần nữa đem sức mạnh giọm bị hướng ngã xuống đất. Phanh phanh phanh. Còn không đợi sức mạnh giọm bị đứng lên, tiếng nổ đinh thai nhức góc truyền ra, phía trước trầm đục truyền ra mặt đất đột nhiên nổ tung, đất đá mảnh vụn báo táp loạn xạ, quần quần bụi màu vàng tràn ngập ra, thật giống như dẫn nổ một quả bom, tạo thành một cái trường ngược bắt hình màn khói. Xoong. Một tiếng rít, màu vàng màn khói đỉnh bị đâm phá một cái hố, ba người xuất hiện ở giữa không trung 50m chỗ. Long Nạo Thiên trong nháy mắt một điệu, miệng há mở, có thể một mắt trông thấy bên trong cái lưới. Ba người, một nam hai nữ, thư lập ở giữa không trung, nhìn xuống đại địa. Long Ngạo Thiên đầu tiên chú ý tới chính là hai tên nữ tử, các nàng hoặc xinh đẹp nở nang, hoặc thanh thuần tú lệ, đều có xuân thu, nhưng đều là mỹ nhân khó gặp. Quan trọng nhất là, các nàng thể nội tản mát ra khí thế uy áp bỗng nhiên đều ở đây liền cấp cao giai trở lên, đều là cường giả cấp cao nhất, càng thêm hiếm thấy. Hơn nữa, hai nữ tử phân biệt đứng ở đó cái trẻ tuổi nam tử hai bên, rất lại phía sau nửa bước, một bộ vạn sự lấy hắn cầm đấu thần phục tư thái, cái này khiến Long Ngạo Thiên lần nữa sử sốt, vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía trung gian thanh niên. Nam tử nhìn chừng 20 tuổi dáng vẻ tướng mạo đồng dạng, còn toát ra nhàn nhạt ngây ngô ngây thơ, nhưng mà, cặp kia thâm thúy hú hắc ánh mắt lại long lọng ngạo thiên phảng bất bị lôi điện đánh trúng mọn dạng, con ngươi trong nháy mắt thu nhỏ đến rồi cực hạn, bủn rủn vô lực cơ bắp đột nhiên căng cứng, mỗi một đầu sợi cơ nhục đều cứng đến nỗi giống như đá, không cách nào di động. Bị ánh mắt kia l扫 qua, Long Nạo Thiên chỉ cảm thấy mình tựa như một cái bị manh thú theo dõi con thỏ, vẻn vẹn kinh khủng kia vi áp cũng đủ để cho tâm thần mình hẫng mất. Ba tên nhân loại đột nhiên từ dưới đất lao ra, Xuất hiện ở giữa không trung, một màn này trong nháy mắt hấp dẫn trung quanh tất cả người may mắn còn sống sót chú ý ba người này, chính là La Thiên cùng với Triệu Minh Nghiên, Diêu Đình Đình. Làm La Thiên lần nữa mở hai mắt ra, bên cạnh chỉ có hai nữ, ba người bị một cái ngân sắc bọt khí bao lại, tại biển dung nham bên trong chìm lủi. Ngay tại La Thiên tỉnh lại sau một khắc, hai nữ lần lượt thức tỉnh, không lo được hỏi thăm La Thiên chuyện gì xảy ra, cấp nàng liền mừng rỡ không thôi phát hiện chính mình thế mà lực lượng lại tăng. Diêu Đình Đình từ hoàng cấp sơ giai cấy tên lựa một dạng vụt vụt vụt thăng lên huyền cấp cao giai. Triệu Minh Nghiên trong mắt tổn thương không chọn vẹn linh hồn triệt để khỏi hẳn. Hơn nữa còn lên nâng cấp, trở thành địa cấp trung cấp siêu cấp cường giả. Đến nỗi La Thiên, càng thêm khoa trương, từ huyền cấp sơ giai trực tiếp vượt qua một cái đại cấp bậc, trở thành cùng Triệu Mỹ Nghiên cùng cấp bậc địa cấp trung cấp tồn tại. Địa cấp trung giai. Làm La Thiên phát hiện mình cấp bậc thực lực sau đó, trong nháy mắt ngớ ngẩn. Nhưng mà, phía sau tưởng tượng, hắn cũng hiểu thực lực mình điên cuồng nhảy thang nguyên do hơn phân nửa là chịu nguyên nhân. Cái kết luận này giống như một chậu nước đá, đem La Thiên giọt thấm cốt lạnh, cũng làm cho hắn không có hứng thú lại đi truy cứu lòng đất phát sinh sự tình, chỉ là mang theo Tùng Tăng không dứt hai nữ, hướng mặt đất xông vào. Mặc dù còn chưa chín tất lực lượng của mình, nhưng mà đang ở địa cấp trung cấp bảng bảng Hắc Ma lực phía dưới, lòng đất nham tương, tầm nham thạch căn bản là không có cách trở thành La Thiên trở ngại, bị hắn một đường xuyên thấu, mạnh sinh sinh đánh xuyên tầm nham thạch, đánh ra một con đường tới. Cuối đường chính là tại Thanh Thành bên trong. Tại thời đầu ra một khắc trước, La Thiên thì nhìn rõ ràng phương viên trong vòng trong thức tình hình, cái kia thảm thiết hình ảnh nhường hắn tâm thần run lên, khi hắn thăng đến giữa không trung nhìn xuống cả tòa Thanh Thành cùng với càng xa xôi thời điểm, trong mắt, phẫn nộ. Mặc dù không biết đây là bốn tòa thành lớn cái kia một tòa, nhưng mà Zombie thế mà đem cùng là Thiên Hạ Đế Quốc đồng bảo những người thừa kế bức đến loại trình độ này sao? Không thể tha như bang. Binh khí ra khỏi vỏ, từng tiếng càng kiếm minh truyền khắp cả toàn thành, cảm thấy chủ nhân tức giận thần kiếm trừ phóng ra sắc bén hàn mang, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Trên đường, thực lực tăng nhiều là Thiên Tử Nam Tường, tấm nam thạch bên trong lấy ra đại lượng kim loại, rèn đúc ra cái này có thể xưng thần khí cường đại binh khí, lại là kỷ niệm bồi dưỡng bây giờ mình đại xả, đem hắn mệnh danh là trừ. Đất nứt ba động liên trạm. Trong mắt, La Thiên chém ra trên trăm kiếm, mỗi một đạo kiếm mang cũng lớn như lưu tinh. Kéo lấy một đầu trắng lóa đuôi dài, hạ xuống đại địa bên trên, hợp thành một đường thẳng. Dầm dầm dầm. Dầm dầm dầm. Kích liệt nộ tung tiếng hoành minh đem hơn 9 vạn may mắn còn sống sót thanh thành người đều chấn động đến mức hoa mắt chóng mặt mắt nội đồng đồng, đứng cũng không vững. Gia hỏa này đến toột cùng là một bên nào đó A6. Long Nạo Thiên lung lay đầu, từ trong mê muội tỉnh lại, khóe mắt liếc qua đảo qua bầu trời lạ thiên, trong lòng nhịn không được liên tục quan thẳm. A. Đây là khi hắn hướng phía trước nhìn lại thời điểm, cơ thể liền cùng điện giật một dạng bỗng nhiên ngồi xuống, miệng há chạy đến phảng phất cũng lại không khép lại được chỉnh độ, trong mắt đều nhanh lội ra. Ánh mắt chiếu tới Ngay phía trước góc chừng 500m chỗ, một đầu rộng mét khe rãnh xuất hiện ở trong tầm mắt, phản phất xung hộ thành một dạng lan tràn đến nơi xa, đem dọn bị đại quân ngăn tại khe rãnh một bên khác. Long Nạo Thiên ngồi dưới đất không nhìn thấy rãnh chiều sâu, nhưng mà, căn cứ vào kinh nghiệm của hắn ngờ tới, thật sâu độ ít nhất cũng có 5m. Hơn nữa, nhìn hồ này rãnh sâu lan tràn phương hướng cùng với hố lượn, thế mà đem trọn tòa cao ốc cùng xung quanh khu vực cũng chính là có nhân loại tồn tại chỗ toàn bộ quân tới trong đó, bảo vệ. Vẹn vẹn nhất kích sáu. Long Nạo Thiên cổ họng giật giật, chợt cảm thấy miệng khô lưỡi khô, muốn uống nước. Đồng thời, không chỉ là Long Nạo Thiên Tất cả thấy rõ tình huống trước mắt người đều sửng sốt, choáng váng, ngây người. Nhưng mà, La Thiên lại đối với mình thành quả không hài lòng. Ánh mắt đảo qua hình cái vòng rãnh sâu, La Thiên phát hiện gần 10M độ rộng căn bản chỉ có thể ngăn trở bình thường nhất xáo hôi zombie, liền nhất cấp zombie đều có thể tại hơi khó khăn sau đó vượt qua, tiếp tục công kích. Kiếm linh triệu hoán Taken. Con ngón búng ra linh tịch thân kiếm, La Thiên nhất liền triệu hồi ra mười mấy cái phụ trợ hình kiếm linh, phân bố đến thanh thành người sống sót bên trong, trợ giúp bọn hắn khôi phục nhanh hơn tốc độ. Hắc ám tế lễ tử linh Triệu Dương. La Là Thiên làm phép tốc độ đã không kém hơn sử dụng kiếm chiêu tốc độ, theo hắn quát lạnh một tiếng, năm mảnh đen đậm như mờ quán khí mây đen ngưng kết thành hình, xuất hiện ở giòng bị đại quân bầu trời, cuồn cuộn nhấp nô. Sau một khắc, vô số đầu hung tàn hung ác tử linh từ trong u ám tuôn ra, quái khiếu hướng xuống quanh giòng bị phát động công kích. Tử linh công kích trực chỉ giòng bị linh hồn, trong cái mắt, đám người chỉ nghe bành bành bành từng đợt vật nặng rơi xuống đất âm thanh, nguyên bản phách lối vô cùng giòng bị giống như phía dưới như sủi cạo lần lượt mục độ, không thể dậy được nữa. Linh hồn của bọn chúng đều bị tử linh cắn nuốt hết. Bóng tối mâu thụ sở dây leo La Thiên hai tay giống như xuyên hoa hồ điệp đồng dạng, ngay sau đó liền thi triển ra bóng tối tiếp xúc tiến giai pháp thuật, triệu hồi ra sau cây cao năm 60 mét thu đường tính bốn thước bóng tối mẫu thủ. Mỗi một góc mẫu thủ đều mọc đầy thật dài bóng tối sở dây leo, tại La Thiên khống chế dưới sự chỉ huy đem đánh chết tứ cấp trở lên cao cấp giởm bị thi thể xa xa ném qua đây, ném tới rãnh sâu bên này. Mẫu thủ sở dây leo sức mạnh kinh người, thời gian trong nháy mắt, long lão Thiên bọn người trong tầm mắt liền nhiều trên trăm cố cao cấp giởm bị thân thể. Cao vũt, đến ngươi. La Thiên nghiêng khuôn mặt, nhìn xem kích động mà một mực chờ đợi Diêu Đình Đình, lộ ra mỉm cười. Đây là của ngươi tế phẩm. Toạ Tích Triệu Hoan A. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất năm 530. Chương 73, Huyết Vũ Giả Tiên. Thời gian đổi mới, 20121213 chương 73, Huyết Vũ Giả Tiên. Diêu Đình Đình sững sờ, lập tức hưng phấn không thôi mà một cái bổ nhào, rơi xuống một đống zombie thân thể bên cạnh, triệu hồi ra mấy cái tinh linh, giúp nàng đem tinh hạch từ zombie trong đầu lấy ra, dùng làm tế phẩm. Tinh linh không phải khác máu sinh mệnh, đối với thi thể loại vật này chỉ có thể chán ghét. Triệu Minh Nghiên khi lấy được khế ước giả năng lực sau đó, hết thảy cùng năm người ký kết qua ma pháp thiếu niên khế ước. Ngay từ đầu hai người vì đảo vong trên đường ký, về sau bất hạnh chết bởi giọm bị chi thủ, về sau ba người cũng là gốc thành cao tầng, có thể một mình đảm đương một phía cường giả. Nhưng mà, tại gốc thành gặp phải một lần cực lớn nguy cơ lúc, ba người cùng một chỗ mạo hiểm đột phá, kết quả toàn bộ bạo thể mà chết sáu. Một lần kia sự kiện tại gốc thành cao tầng bên trong đã dẫn phát sóng to gió lớn, sau đó cứ việc nguy cơ thành công vượt qua, lại xảy ra một loạt sự tình, đang thay đổi gốc thành quyền hạn khung đồng thời cũng trực tiếp đưa đến Triệu Minh Nghiên mất hết ý chí bản thân chủ xuất sáu. Mỗi ký một phần khế ước, khế ước giả thực lực gia tăng đồng thời Triệu Minh Nghiên cũng có thể lúc trước giả nơi đó lấy được một bộ phận năng lực. Năm phần khế ước, vì nàng mang đến năm loại năng lực khác nhau. Từ La Thiên gặp phải nàng đến nay, Triệu Minh Nghiên đều chỉ sử dụng tới hai loại Không Thủy cùng Thủy Nguyên tố chữa trị, sở dĩ thuần túy như vậy là bởi vì linh hồn của nàng tổn thương trình độ quá cao, căn bản là không có cách sử dụng cường đại hơn năng lực. Tại dưới sự giúp đỡ, linh hồn của nàng cuối cùng triệt để khỏi hẳn, thế là, nàng mặt khác ba loại năng lực ba tên khế ước giả, cũng là ba tên đồng bạn sức mạnh xuất thế lần nữa. Tắt mãn hân quốc, mở đợt sáng hóa đá chi đồng. Tam tốc kim ô thái dương chân hỏa, một phụ trợ một khống chế một công kích, ba mặc dù cũng không có nguyên bản cường đại như vậy, nhưng cũng là tương đương lợi hại năng lực. Diêu đỉnh đỉnh tung người nhảy xuống một khắc này, tiếng hát du dương từ Triệu Mỹ Nghiên trong miệng bay ra, như dốc dốc thanh tuyền chảy qua sơn cốc cú tĩnh, tất cả mọi người chợt cảm thấy tâm thần thanh thản, tràn ngập thân tâm mệt mỏi trong nháy mắt không thấy một nữa. Ngay cả H3 bài phân biệt loại trừ mệt mỏi, khôi phục thể lực, toàn diện tăng phúc hành khúc phía sau, Triệu Mỹ Nghiên cước bộ bước ra, đạp lên mây khói hạ xuống vài chục bước, như nước sông đồng đồng dương tia sáng nhất truyện, biến thành ngũ lục chi sắc, làm cho người sợ hãi, chính là mộng đỡ xạ hóa đá yêu đồng tử. Nguyên bản còn tại dùng hâm mộ ánh mắt nhìn qua Triệu Minh Nghiên đám người xoay mình cảm giác năng khí chất kỳ biến, một cô âm u lạnh lẽo tà dị uy thế từ trong cơ thể nàng tu ra, chính là yêu vật mỡ đờ sạ sức mạnh. Sau một khắc, Triệu Minh Nghiên triệt để hóa thân trong lòng tràn ngập án hận vực sâu mỡ đờ sạ, từng đạo màu xanh nâu tia sáng từ nàng trong hai con người bắn ra, chuyên môn công kích trong biển xác cao cấp zombie. Vô luận là loại nào loại hình zombie, chỉ cần cường độ linh hồn không có vượt qua nàng, bị tia sáng này đụng một cái, đều sẽ trong nháy mắt toàn thân sám trắng, hóa thành vân thạch. Ngắn ngủi 6 phút, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, hơn ngàn đạo hóa đá đả sạ tuyến từ trên trời giáng xuống. Sẽ lấy Triệu Minh Nghiên làm trung tâm phương viên ngàn mét bên trong khu vực cao cấp zombie như gió thu quét lá rụng quét sạch sành sanh, không gặp lại một đầu vượt qua cấp 3 zombie. Đây trời vẫy xuống xạ tuyến công kích vừa ngừng, Triệu Minh Nghiên nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, khí thế lại biến, một loại vô cùng dữ dằn tiêu hủy thiên địa vạn vật nóng bỏng khí thế từ trong cơ thể nàng phun ra ngoài, hóa thành kim hồng xen nhau thái dương chân hỏa. Ngón tay ngọc gảy nhẹ, từng quả viên bi một dạng kim hồng sắc tiểu cầu từ nàng giữa ngón tay bắn ra, rơi xuống vẫn như cũ không thấy lựa thừa zombie trong đại quân, số lượng vừa vặn 69 số. Đốt. Triệu Minh Nghiên khẽ kêu một tiếng. Viên bi rơi xuống chỗ trong nháy mắt hô một tiếng thoát ra một đạo kim hồng sắc liệt diễm, đem chúng quanh mười mấy đầu zombie bị khóa vào liệt diễm bên trong. Thái Dương Chân Hỏa khuyết tán tốc độ rất nhanh, chỉ cần nhiễm phải một điểm liền khó có thể thoát khỏi, cấp tốc lan tràn ra, trong chớp mắt, dậm dặm chẳng chịt zombie đại quân bên trong liền hiện ra 45 phiến kim hồng sắc lồng đốt, nóng bỏng đốt người. Zombie thần kinh cảm giác bị suy yếu tới cực điểm, trên cơ bản không có đau đớn cảm giác, nhưng mà, truyền thừa từ Tam Tốc Kim Ô nhất tộc Thái Dương Chân Hỏa thiêu đốt không chỉ là nhục thân, càng có linh hồn. Thế là Biển zombie bị dương bên trong lập tức xuất hiện đại lượng bị liệt diễm thiêu đến trên mặt đất lăn qua lộn lại zombie, trên người bọn họ mang theo hỏa diễm càng là thêm một bức lan tràn quy tán, đem mới tiếp xúc được zombie bao vây lại, trở thành một con quế tiếp chết ở thái dương chân hỏa rữa zombie. Nói nói người hai mắt để cho người ta không dám cự thị kim hồng sắc thái dương chân hỏa ước chừng thiêu đốt 20 phút. Làm liệt diễm tắt một khắc này, long ngạo thiên bọn người ngạc nhiên phát hiện trong tầm mắt dặm dặm chẳng chịt zombie đại quân lại có một loại thưa thất cảm giác. Mặc dù loại tình huống này bất quá phụ dung sớm nở tối tàn, liền bị hậu phương zombie lần nữa lấp đầy, nhưng cũng để bọn hắn thấy được ánh sáng hy vọng. Cứ việc minh bạch coi như La Thiên Tam nhân sức mạnh cường thịnh trở lại lợi hại hơn nữa, bằng ba người bọn họ cũng không cách nào chiến thắng hơn 2 ức zombie, đem Thanh Thành tử thi hại phía dưới cứu thoát ra, nhưng mà, giờ khắc này, long ngạo thiên trong lòng bọn họ vẫn không tự chủ được sản sinh ý nghĩ như vậy. Hắc ám tế lễ bóng tối kẻ thôn phệ. Triệu Minh Nghiên đại phát thần uy, La Thiên cũng không có nhàn rỗi, đi qua dài đến 5 phút dài giằng giặc chuẩn bị, hai tay của hắn làm ra một cái kỳ dị động tác, hướng kế tiếp, theo, đem một mảnh lụa mỏng một dạng hư ảnh đầu nhập địa mặt. Phấn phấn. Trong nháy mắt, đám người giống như đặt mình vào trên biển lớn, bên hai truyền đến sóng lớn quần quần đập thanh âm. Hư ảnh kia rớt vào đại địa, phảng phất đạt thông cùng vực sâu hải vực thông đạo, ô chậm chậm dòng lũ bao phủ khuy tán, phi tốc lan tràn, trong chớp mắt liền tạo thành một mảnh nộn nhạo mực nước giống như màu sắc gợn sóng hồ nước lớn. Hồ nước không đậm, mới tràn qua dọm bị chấn mắt cá chân. Nhưng mà đột nhiên, đen đậm như mực hồ nước bỗng nhiên theo dọm bị trèo lên bao trùm, đem dọm bị toàn bộ nhuộm thành một tảng lớn than đá, chỉ còn lại hai quả con người màu đỏ sẫm. Bóng tối hồ lớn trong phạm vi dọm bị chừng 3-400.000, ngay tại trong một chớp mắt, trong mắt mọi người liền nhiều gần 40 vạn tôn vây quanh hai quả đỏ sẫm hạt châu than tuổi điêu, đứng sừng sững bất động, phảng phất bị hóa đá xạ tuyến đánh trúng vào đồng dạng. Hô. Một hồi luồng gió mát thổi qua, màu mực hồ lớn tiêu thất, biến mất theo, còn có cái kia 3 400 ngàn than đá zombie. Chỉ một chiêu, liền biến mất diệt gần tới 40 vạn zombie 6. Tất cả mọi người đều cảm thấy mình có phải là đang nằm mơ hay không. Uy, ngươi phiến ta một cái tát, nhìn ta một chút có phải là đang nằm mơ hay không? Long Nạo Thiên chốc chốc trợn lên chua xót hai mắt, đối với một bên đồng dạng thấy choáng liền nước bọn chảy ra cũng không biết một người nói, "Ba, ta dựa vào, đau quá. Em gái ngươi thế mà thật sự đánh a." Hung hăng xoa bị đánh ra một cái dấu đỏ góc má, Long Nạo Thiên đột nhiên lên tiếng gời như điên. Cười nước mắt chảy xuống, đánh thật hay, đánh thật hay a. Không phải đang nằm mơ. Thanh Thành cuối cùng được cứu rồi đại lương, sương sưởi, lão quý 6. Đáng tiếc các ngươi không thấy được a nhất cử trôn tiếp cận 40 vạn zombie, mặc dù đều không phải là quá mạnh, nhưng mà La Thiên vẫn cảm thấy cơ thể bỗng nhiên không còn một mống, trên mặt thoáng qua một đạo không bình thường lường đỏ, toàn thân bất lực, qua gần tới một phút mới lấy lại sức lực. Cao tới hai ước số lượng, khiến cho trí tuệ zombie cứ việc thấy được La Thiên hai người thực lực cường đại, cũng căn bản không có sử dụng nưu kế ý nghĩ, chỉ là không ngừng tôi động zombie hung hãn không sợ chết hướng vọt tới trước phòng, xung kích, lại xung kích. Tại tuyệt đối số lượng phía trước, cho dù địa cấp chủ giai thì tính sao? Ra đi, đồng bọn của ta. Đi qua hơn nửa giờ chuẩn bị, Diêu Đình Đình nghi tức Triệu Hoán cuối cùng đã tới cuối cùng. Viêm Đế, Thủy Quân, Lôi Hoàng, Gia Đô Sĩ, Á Tỷ Cù Nỏ, Bảy thải phượng vương 3. Nhờ nhờ tiếp cận 1000 đầu cao cấp giọm bị tinh hạch La Thiên Triệu Mỹ Nghiên hai người không ngừng lên trên tăng thêm, Diêu Đình Đình nhất cử đem ba thần thú cùng với ba thần điểu mặt khác hai cái kêu gọi ra. Thậm chí, nàng còn thành công mà Triệu Hoán đi ra Bảy thải phượng vương. Bảy thải phượng vương, tu tập thần thánh, liệt diễm. phi hành ba loại sức mạnh làm một thể cường đại tinh linh. Tương truyền, trước đó, từ xuất sinh đến chiếc vòng, bảy thải phượng vương đều từ trước tới giờ không rơi xuống đất, cả đời bay lượn ở vông mần bầu trời. Thang đến mọi người kiến tạo bờ eo tạo ơ, hơn nữa đem chính mình lòng cảm kích thần thú đều thích cứu thế đi thông qua mấy vị thuần khiết vũ nữ truyền lại cho một đời kia bảy thải phượng vương, phượng vương nhất tộc mới nhiễm lên hồng trần gỏi lửa, nhưng là giới hạn tại một đời một lần. Nguyên bản, bảy thải phượng vương chính là gần với thủy thần, lôi thần, phong thần chờ một nhóm tên lấy thần phận cuối đỉnh cấp tinh linh, phía sau đang tiếp nhận loại người cùng phụng triệu bãi sau đó, trong cơ thể nó lực lượng thần thánh càng là sinh ra dị biến tiến hóa, trở thành tương tự với tín ngưỡng chi lực, lực lượng kinh khủng, nhất cử siêu việt thủy thần nền đường á thứ bậc cấp thần thú, trở thành có thể cùng sáng thế thần sánh vai siêu cấp chí tôn tinh linh. Đi, kịch bản cần đi, a ha ha bốn mặt khác, liên quan tới túi thế giới sáng thế thần thần mã, 11000 không được lại muốn chửi bậy vài câu, Nhật Bản đúng là mẹ nó ra mặt dạy. Những cái được gọi là sáng thế thần, hải thần các loại, đến cuối cùng còn không phải bị loài người lãnh đạo đồng dạng tinh linh ngừa sáu. Liên mức độ này còn sáng thế. Con thần, manh tâm một mặt huyết Lệ 37 thải phượng vương xuất hiện một khắc trước, một cái đường tính ngàn mét màu đỏ nhạt tròn vực vô căn cứ hiện ra, treo ở không trung, quang minh đại phóng, thậm chí vượt qua ánh sáng của mặt trời mang, mà khắc năm cái tinh linh càng là nhau nhau tối đầu lấy đó cũng kính. Hồng quang phát toái, một cái dương cánh vượt qua 500 mét thất thải cự điểu xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, hồng com trắng bụng xanh đậm sống trảo, kim sắc quan linh, màu xanh da trời cánh chim bên dưới, thất thải long đôi, một đôi tràn ngập uy nghiêm lại không chút nào làm cho người ta cảm thấy cảm giác gáp bách sẽ chỉ làm nhân tâm sinh kính sợ sùng kính lòng màu tím nhạt sông động, hạ một cái thần thánh phượng vương. Lệ Ba Phượng Vương tự hồ đã sớm biết tình huống bên này, lập tức đập hai cánh, tung xuống từng mảnh đỏ làm sóng sắc lâm vũ, đầy trời bay lả tả, chạm đến zombie sau đó lập tức hóa thành đỏ làm trắng tam sắc liệt diễm, cháy hùng hực đứng lên. Màu đỏ, vì ngọn lửa thông thường màu lam, là thiên không chi hỏa màu trắng, nhưng là thần thánh chi lửa. Cái này ẩn chứa lực lượng thần thánh tam sắc chi hỏa, đối với zombie dạng này gian ác thuộc tính sinh vật tổn thương có thể xưng kinh thế hai tụ. Chỉ thấy những cái kia zombie mới vừa vận nhiệm đến hỏa diễm, trong nháy mắt liền hô một tiếng, biến mất không thấy gì nữa. Triệt để bốc hơi. Sáu mặt khác chỉ tinh linh liệt diễm điều ra nhập vào cũng lần lượt phát động công kích. Liệt diễm điệu cùng viêm đế phun ra khói đặc hóa trụ, như từng cái hỏa diễm cự mãng du động, trôi đi qua, một mảnh than cốc. Dập đột cùng lôi hoàng hoặc huýt dài hoặc gạt, dẫn động lôi đỉnh của cuộn, cuộn, lôi điện như mưa trút xuống, dày đặc sét đánh phía dưới, zombie đầu hốc thật sự bị sinh sinh phá hủy, ngã xuống đất tử vong. A tỷ cụ nọ một cái bổ nhào xoay quanh, màu băng lam cánh chim mở ra, đến không hết sắc bén băng trụ như vỡ đê nước sông bản cuộn cuốn xuống, đem từng đầu zombie trực tiếp đâm xuyên, thật sâu đâm vào mặt đất. Phanh phanh phanh. Phía sau, theo A tỷ cụ nọ ngửa mặt lên trời thanh minh, băng trụ phà toái, phóng xuất ra mãnh liệt hàn khí, đem phụ cận zombie toàn bộ băng phong. Át tỷ của nó bay qua chỗ, đều là khắp nơi hoành mảnh, băng tuyết chi quốc. Rống rống. Thủy quân thật dài lông bẩm màu xanh lam theo nó gào thét mã phiêu vũ, cho người ta một loại vô cùng mỹ lệ phi dược cảm nhận. Nó thủy lam sắc trong mắt một hồi chuyển động, rốt cuộc tìm được bản thân có thể hiện ra uy phong chỗ. Nó dùng sức bổ nhào về phía trước, báo san vậy chân trước trọng trọng dẫm ở trên mặt đất, trên thân lam quang hào phóng, ẩn ẩn có hài triều khói động thanh âm. Hoa. Sau một khắc, thế mà thật sự có dòng nước vỡ bờ thanh âm truyền ra, tập trung nhìn vào, lại là đến từ La Thiên chế tạo đầu kia rãnh sâu. La Thiên nhất sửng sở, trong con mắt một tia ám mang thoáng qua. rồi lại ra hiểu ra. Thủy quân thế mà cho đội thành thành dưới mặt đất cũng không phải quá sâu thủy mạch, hơn nữa đem hắn dẫn tới mặt đất. Có thủy, thủy quân vui vẻ gầm rú một tiếng, bốn vó đạn mạnh xuất hiện ở tung tóe trong nước, khí tức trong nháy mắt bành trướng gần tới gấp đôi. Có nước, thủy nhận, sóng dữ dấu. Có đầy đủ thủy, thủy quân đem chính mình sức mạnh bày ra phát huy vô cùng tinh tế, lực sát thương không chút nào thấp hơn những thứ khác mấy cái tinh linh. Tiếp xuống hơn 2 giờ, chiến trường cơ hồ trở thành một đám tinh linh biểu diễn sân khấu. Tại bảy thải Phượng Vương Thần Thánh Hỏa diễm trước mặt, không có bất kỳ cái gì một đầu zombie có thể vượt qua sâu câu không, phải nói sông hộ thành, uy hiếp được thỏa thích nghỉ ngơi long lão thiên bọn người. Nhưng mà, tinh linh thể lực không phải vô cùng vô tận, sau bốn tiếng, mấy cái tinh linh đều hiện ra vẻ mệt mỏi. Đột nhiên, dị biến nảy sinh. Long long long, long long long ba. Thời gian là hơn 2 giờ chiều, bầu trời liền hơi có vẻ âm u, lạ như cũ sáng sủa, nhưng mà, giờ khắc này, phảng phất trống rống xuất hiện giống như, nồng đậm mây đen che đậy bầu trời, từng đạo tiếng sấm tại trong tầng mây đen cuồng lăn lộn gào thét, chấn người màng nhĩ phát đau. Giang Dạ Gà cà cà. Lôi đỉnh cùng điểm. Màu sắc, hãy nhiên là màu đỏ. Không đợi đám người phản ứng lại, trên trời rơi xuống mưa to, đậu ngành lớn bằng giọt mưa rơi đập tại mọi người trên mặt, trên thân. Thật là nặng mùi máu tươi sáu. La Thiên tâm thần run lên, tập trung nhìn vào, con ngươi trong nháy mắt co lại thành một cái nhỏ chút. Huyết Vũ. Trên trời rơi xuống Huyết Vũ. Cầu vé mời, cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất 531. Chương 74, tận thế, kết thúc. Thời gian đổi mới, 20121214 chương 74, tận thế, kết thúc. Lộp ba lộp bộp ba đại viên huyết hồng hạt mưa rơi đập đại địa, đánh ra pháo một dạng liên miên không dứt thăm thành, tràn ngập toàn bộ thiên địa. Thời gian một cái nháy mắt, bầu trời, đại địa, kiến trúc, zombie, nhân loại 6, ánh mắt quét qua chỗ, đều là một mảnh sắc hồng, phảng phất đi tới trong truyền thuyết u minh huyết hải thế giới, ngoại trừ màu sắc sâu cạn không đồng nhất huyết hồng bên ngoài, không, có một chút màu tạm. Ở nơi này đột nhiên xuất hiện huyết vũ trước mặt, dù là La Thiên đám người năng lượng lồng phòng ngự cũng không có nửa phần tác dụng, chỉ có thể mặc cho băng huyết vũ chú xuống hắt vậy, đem chính mình nhuộm đẫm máu, giống như từ màu đỏ thuốc nhuộm trong vạc vớt ra tới mờ dạng. La Thiên nghĩ hết biện pháp cũng không cách nào ngăn cản huyết vũ thấm nhiễm, nhìn xem che khuất bầu trời huyết sắc mưa to, một tia cảm giác vô lực sâu đậm từ trong lòng của hắn sinh sôi khuế tán, nhường hắn đột nhiên có loại bên trong thân thể xương cốt bị quất đi ảo giác, không, có một tia khí lực. Ân, đây là xấu. Đột nhiên, một loại kỳ dị cảm xúc vô căn cứ sinh sôi lan tràn, La Thiên ánh mắt ngưng lại, tinh thần lực quyết tán điều tra, lại hãi nhiên phát hiện loại tâm tình này lại đến từ mỗi một giọt máu mưa. Rất nhanh, cái này kỳ dị cảm xúc tràn đầy phương thiên điệu này mỗi một tốc không gian. Bĩ thương, đến rồi cực hạn, không cách nào hình dung bĩ thương. Mấy cái nháy mắt Tất cả mọi người đều cảm thấy phần nhân tình này tự muốn truyền đạt độ vận. Đó là vượt ra khỏi nhân loại cực hạn, giống vũ trụ tinh không hoàn toàn giống nhau ngần vô tận thâm trầm bao la bi thương chi tình. Trong mấy mắt, tất cả mọi người ở đây đều chìm đắm vào phần nhân tình này tự bên trong, khó mà tự kiềm chế. Giờ khắc này, mọi người quên đi tận thế, quên đi zombie, quên đi chiến đấu, quên đi hết thảy. Cực kỳ bi ai, ngốc trệ, nước nở, khắp lốc đau khổ, gạo thế sáu. Rất nhanh, mọi người liền bị cái này bi thương chí cực cảm xúc đồng hóa, phô bày nhân loại tại tâm tình bi thương dưới tất cả phản ứng. Không một người ngoại lệ. Huyết Vũ, phía dưới phải lớn hơn. Giữa thiên địa nổi lên một tầng mây mông hơi nước, toàn bộ thế giới trở nên bắt đầu mơ hồ, cho dù là La Thiên cũng không cách nào thấy rõ ngoài ngàn mét vật thể. 36. Không biết qua bao lâu, làm La Thiên mở hai mắt ra lúc, chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới hoàn toàn yên tĩnh, tĩnh để cho người ta hốt hoảng. Cao Vũt, Mỹ Nghiên. Trái tim của hắn vừa thu lại, trong hai mắt bắn ra hai đạo lợi mang, đảo mắt bốn phương tám hướng, lại phát hiện hai nữ đều thật tốt đứng tại vị trí cũ, chưa từng di động qua, khí tức trên người bình thường, không có bị thương chút nào vết tích. Một cái thuần bộ, La Thiên đi tới triệu Mỹ Nghiên bên cạnh, một phát bắt được tay của nàng. phát hiện người sau đang ngột mặt mơ hồ nhìn bốn phía, thần tinh kia, rõ ràng là lâu ngủ vừa tỉnh nhập nhèm liệu độ, vô cùng khả hãi. Lại nhìn Diêu Đình Đình, đương nhiên cũng là như thế. La Thiên kiểm tra cẩn thận một phen, vẫn là không yên lòng mà dò hỏi, các ngươi có cái gì cảm giác không thoải mái sao? Nhớ tới trên trời rơi xuống huyết vũ cùng một hai nữ đồng thời lắc đầu, biểu thị chính mình không có chút nào không thích hợp. Bốn phía, thanh thành mấy vạn người sống sót nhao nhao thức tỉnh, lờ mờ còn có thể trông thấy trên mặt mọi người khô cạn không lâu nước mắt. Thanh thành đám người cũng là không hiểu ra sao, lập tức, ong ong ong tiếng nghị luận tràn ngập không gian xung quanh. Kỳ quái Phía trước không phải còn tại phía dưới huyết vũ làm cho đầy đất huyết hồng sao, sao bây giờ liền một chỗ màu đỏ cũng không có? Cái kia bi thương cảm xúc là chuyện gì xảy ra? Thật đáng sợ. Căn bản là không có biện pháp phản kháng, ta lập tức liền bị cuốn lên đi. Huyết vũ tiêu thất còn chưa tính, như thế nào phụ cận giống như bị cọ rửa một lần, thật sạch sẽ, thật quỷ dị. Ha, thương thế của ta sáu. Tất a a, thật giống như nằm mơ giữa ba ngày một dạng, như thế chí mạng vết thương thế mà khép lại. Đúng à, ta nhớ được rất rõ ràng, ngươi vì ngăn cản zombie một trào, toàn bộ đùi phải đều suýt chút nữa bị chặt đánh gãy sáu. Thật gấp quỷ. Zombie biến mất. Zombie biến mất. Zombie thật sự một đầu đều không thấy, hơn 2 ức zombie toàn bộ không thấy. Ta độộng động, zombie đều biến mất. Huynh đệ, ngươi đánh ta một cái tát, xem có phải là đang nằm mơ hay không a. 3. Đau quá. Ta dựa vào, thật không phải là đang nằm mơ, đây là sự thực. Chẳng lẽ ông trời mở mắt, kết thúc này đáng chết tận thế, hủy diệt tất cả zombie sao? Ha ha ha ha, sáu. Thật sự là quá sướng sướng. Kết thúc. Cuối cùng, kết thúc Long Nạo Thiên miệng mở rộng sững sờ nhìn bầu trời một chút, xem lại địa, nhìn lại một chút xung quanh, cuối cùng ngây ngốc nhìn mình chằm chằm hai tay, trong đầu trống rỗng, chính mình cũng không biết nên nghĩ cái gì nên làm những thứ gì. Khóc lớn một hồi, ngửa mặt lên trời cùng thiếu, thở thật dài, tiến lặng quay người, ta xong rồi đại gia ngươi. Đột nhiên, Long Nạo Thiên giơ ngón tay giữa lên, nhìn trời điên cuồng chửi một câu, ngay sau đó chính là nước mắt tư giao lưu, khét một mặt, vừa khóc lại cười, khoa tay múa chân, giống như bị điên. Nhưng mà, ai cũng không nói gì thêm, bởi vì, toàn đại bộ phận người phản ứng đều không khác mấy. Diêu đỉnh đỉnh thu hồi u mê ngây thơ các tinh linh, trên mặt hiện ra một tia vẻ hữu sầu, dọn bị thật sự đều biến mất sao? Nếu như đây bất quá là ngắn ngủi rút lui, chỉ là một giả tượng mà nói xấu. Na Lo Âu nhìn chung quanh một chút vừa ca vừa nhảy múa điên cuồng phát tiết mọi người, dùng ánh mắt mong chờ nhìn qua La Thiên, cảm thấy cái sau khẳng định có thể cho mình đáp án. Ít nhất xấu. Tại phạm vi cảm giác của ta bên trong, chính xác không có zombie tồn tại. La Thiên tinh thần có chút hoảng hốt, trực giác nói cho hắn biết mới vừa rồi chính mình mê thất tại bi thương đại dương thời gian bên trong, chắc chắn chuyện gì xảy ra, một chút có quan hệ tới mình sự tình. Vốn là Đây là một cái rất tốt tìm về bản thân cơ hội, nhưng mà hắn lại không cách nào bắt lấy. Loại thất vọng này khó chịu tăng thêm khác một chút không giải thích được cảm xúc nhường hắn có chút thần bất tụ sá. Đối mặt hai nữ tràn ngập nhu tình lo nghĩ ánh mắt, La Thiên xin lỗi nở nụ cười, rõ ràng rõ ràng suy nghĩ, chậm rãi nói, thời gian bây giờ là buổi chiều 4, năm điểm bộ dáng, nếu như vẫn là số 21 mà nói, chứng minh chúng ta tập thể mê thất thời gian mới qua không đến 4 tiếng, thời gian ngắn như vậy, hơn 2 ước 7 zombie, không có khả năng chạy ra ta phạm vi cảm ứng. Nhưng là bây giờ chính xác một đầu cũng không có, cứ như vậy, cũng chỉ có zombie hư không tiêu thất lời giải thích này. Diêu Đình Đình nhíu mày nghi nghi, triệu hồi ra số so điêu mấy chỉ phi hành tinh linh, để bọn chúng phân biệt hướng mấy cái phương hướng bay đi, điều tra. Thanh thành mấy vạn tên người may mắn còn sống sót của hoàn vẫn còn tiếp tục, nhưng mà cũng không ít người phản ứng lại, trong đó có Long Nạo Thiên cùng một đám thanh thành nguyên bản 13 vương cùng với giới quyền bọn họ tự chủ khá mạnh cao thủ. Ngay tại La Thiên cùng Diêu Đình Đình hai nữ một bên chờ đợi số so điêu mấy chỉ tinh linh trở về một bên thảo luận ở đây phát sinh đủ loại quấy sự thời điểm, mười mấy người hướng bọn họ đi tới. Lão phu Tiêu Tổ, đại biểu thanh thành hơn 9 vạn cái tính mạng cảm tạ ba vị tứ viện. Trong Zhou Ze Tiêu Tổ nói xong, 17 người cùng một chỗ hướng La Thiên ba người thật sỗ bái. Diêu Đình Đình thấy mọi người trẻ có già có, hơn nữa người người cũng là quần áo tạ tơi, vết thương khắp người, có chút không đành lòng, muốn lên phía trước một bước đỡ hắn dậy nhỏm, lại bị Triệu Mỹ Nghiên ngăn lại. La Thiên thản nhiên đón nhận một lễ này. Tiếp xuống cái này không người, là chúng ta cá nhân cảm kích. Ngẩng người lên, Tiêu Tổ nhưng lại muốn hành lễ, lập tức bị La Thiên ngăn lại, chỉnh trọng vô cùng nói, "Vô luận là từ cá nhân cảm tình vẫn là dân tộc đại nghĩa bên trên, đây đều là chúng ta phải làm, một lễ này, chúng ta không thể chịu, cũng không chịu đổi." Nghe La Thiên nói như vậy, Tiêu Tổ mấy người cũng liền không có kiên trì, trên mặt đều hiện ra gần như biểu lộ. Đơn giản Hàn Huyên vài câu lẫn nhau giới thiệu sau đó, Tiêu Tổ bọn người tố cáo cái tội, rời đi đi chỉnh hợp may mắn còn sống sót hơn 9 vạn thanh thành người sống sót, lưu lại hai người, gia đại hán đầu chọc Long lão thiên cùng một cái 30 thiếu niên kim thành. La huynh đệ, lão ca cái mạng này gửi ban ngày ngươi cứu trở về, về sau lên núi đao xuống biển lửa, phàm là có lệnh, không có không theo. Long lão thiên trọng trọng nện xuống bộ ngực của mình, trong mắt tròn tròn, cho thấy mình không phải là đang mơ trò đùa. La Thiên lập tức nhíu đầu, buồn bực xoa trán một cái. Long đại ca Ngươi nói như vậy thực sự để cho ta xấu. Tốt ta tốt ta, ngươi thắng. Đúng, các ngươi kế tiếp định làm như thế nào? La Thiên Sư suất nói sang chuyện khác chiêu số. Nói đến chính sự, Long lão tiên thần sắc muyên muột, phảng phất đã sớm chuẩn bị, đại khái mọi người đã thương lượng xong. Trước tiên lên cận đóng quân, sắp nhận giọm bị động tĩnh sau đó mới sau khi thương lượng hạn mục công việc. Nếu quả như thật zombie biến mất 6. Nói đến zombie biến mất đề, Long lão tiên cùng Kim Thành hai người nheo nheo mắt bốp kì quàng, nhìn không được kích động lên. Đem biểu tình hai người thu vào trong mắt, La Thiên thầm cười khổ một tiếng, thực sự không đành lòng dội nước lạnh. Bởi vì Mặc dù phạm vi cảm ứng bên trong không có bất kỳ cái gì một đầu zombie bị dấu vết, một cô không giải thích được trực giác lại nói cho La Tiên, những thứ này zombie cũng không có chân chính tiêu thất. Hơn nữa, về sau chắc chắn còn có thể gặp lại. Chỉ là, không biết gặp lại một khắc này lại sẽ là như thế nào quang cảnh xấu. Đột nhiên, La Tiên trong lòng hơi động, một dạng sự vật hiện lên ở trong đầu. Long Lão Ca, Kim Thành, các ngươi cũng biết, kỳ thực ta là gốc thành người. Nhưng mà, ta tại sao lại xuất hiện ở Thanh Thành, là có nguyên nhân xấu. Bí lí bi lí bi lí bi ba cái gì? Phi truyền vũ trụ. La Tiên lờ mờ nói vài câu. Phía trước hai người lập tức liền thất thanh la hoảng lên, gương mặt không dám tin, mấy giây sau đó, trong nháy mắt biến thành vô biên kinh hỉ. Long Nạo Thiên một cái bước xa, Thô Lô bắt lấy La Thiên hai vai, nặng nề mà sáng ngời a sáng ngời, giống như động được châu được một dạng hai mắt xích hồng, hai cái mũi to lô hướng ra ngoài phún mật khí, nhìn Triệu Minh Nghiên hai nữ cảnh giới vô cùng, chỉ sợ hắn chính là trong truyền thuyết Pha Lê, đối với La Thiên sinh ra lòng mơ ước. La lão đệ, ngươi nói thật sự, thật sự có một chiếc có thể dung nạp 500.000 người vũ trụ căn cứ sinh tồn. Thật sự còn có thể vận hành. La lão đệ, ngươi không phải là đang gạt lão ca ta, cầm lão ca trêu đùa a. Kim Thành cái này ba không thiếu nhiên phản ứng hơi tốt một chút, nhưng là vô cùng kích động, đỏ bừng cả khuôn mặt, trong mắt nhô ra tinh quang đều có thể làm bóng đèn, đèn dựng, lóe lên chớp lóe. La Thiên Trung Quy là cái độc hành hiệp, dù cho về sau gia nhập núi Tuyết Sơn Đoàn, cũng là nửa cái độc hành hiệp, căn bản là không có cách lý giải dạng này một chức căn cứ sinh tồn loài hình phi truyền đối với Long Ngạo Thiên những người này ý nghĩa, lập tức bị phản ứng của hai người làm cho sợ hết hồn. Thật sự, tuyệt đối là thật sự, thật sự cắt bánh ngọt còn muốn thật. La Thiên còn kém thế thế. Nhận được La Thiên cam đoan, Long Ngạo Thiên hai người lên nhau, tiếp đó Kim Thành chạy như một làn khói. Hiển nhiên là đi thông tri tiêu tổ bọn hắn cái này phân chấn lòng người tin tức tốt. So so, so điều tiếng kêu vang lên, mấy cái tinh linh lần lượt trở về. Diêu Ninh Ninh thu hồi mấy cái dùng điều tra cánh hệ tinh linh, đối với La Thiên Lập Đầu, biểu thị phụ cận cũng không có bất luận cái gì giọm bị tổn tại dấu vết. So điều trờ cánh hệ tinh linh tốc độ phi hành, thị lực đều tương đương cường lực, như thế một đoạn thời gian ngắn, đầy đủ bọn chúng đem Vương Viên 20 dặm khu vực đều điều tra mấy lần, hơn nữa kết quả không có vấn đề. Tang thêm La Thiên đã tổng long ngạo thiên bọn người nơi đó xác nhận trước mắt thời gian chính xác vẫn là số 21, cứ như vậy Rất nhiều manh mối đều cho thấy, giọn bị đại quân hoàn toàn chính xác, hư không tiêu thất. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất năm 532. Chương 75, Văn Minh Vãn Ca thời gian đổi mới, 20121215 chương 75, Văn Minh Vãn Ca thừa ải gian kim đồng hồ, phi tốc chuyển động, chỉ hướng ngày 31 tháng 10, từ trên trời rơi xuống huyết vũ sự kiện sau đó đã qua 10 ngày. 24 Hảo đang cùng gốc thành bắt được liên lạc phía sau ngày thứ 3, Lam Linh Hảo cần cư phi thuyền từ trên trời giáng xuống, đem thanh thành hơn 93,0000 người sống sót chứa vào trong đó. Tiến vào phi thuyền một khắc này, tất cả mọi người đồng loạt thở dài một hơi, thần kinh căng thẳng cuối cùng có thể tạm thời thư giãn. Thanh Thành, Châu Thành, Gốc Thành, Xuân Thành, Ninh Thành, Thiên Hạ Đế Quốc người sống sót tụ tập năm tòa lại thành, tại zombie trong cồn triều toàn bộ bị phá hủy, là có thể đủ xác nhận cũng không còn người sống tại điểm, Lam Linh Hào bên trong chỉ có 60 vạn lẻ 8317 người. Cái này chính là toàn bộ Thiên Hạ Đế Quốc từ hạo kiếp bên trong người còn sống sót đếm. Mười ngày đến nay, hơn 600 ngàn người sử dụng đủ loại đủ tiểu thủ đoạn, kết quả vẫn không có phát hiện bất luận cái gì một đầu zombie dấu vết. Zombie, phản phất thật sự hư không tiêu thất. Ít nhất, ở trên thiên hà đế quốc ngày xưa cương vực bên trên, lại không bất cứ dấu vết gì. Ai cũng biết chuyện này khẳng định cùng trận kia thần bí bao phủ cả viên tinh cầu mưa máu có liên quan, nhưng mà, mặc cho mấy chục vạn người sống sót thủ đoạn ra hết, cũng không tính ra tới vật có liên quan, liền phản phệ cũng không có. Huyết Vũ, thật giống như chưa từng tồn tại, chỉ là một giấc mộng, gió lạnh thổi tới, không vết tích. Lam Linh Hào nguyên bản quy cách liền chỉ là 500.000 người, quá tải tăng thêm đại bộ phận thiết bị mất đi hiệu lực, mấy ngày qua trong phi thuyền xảy ra nhiều lần hỗn loạn sự kiện, cho nên, đi qua một hồi cãi vã kịch liệt, chưa hôm nay Lam Linh Hào lần nữa hạ xuống đến tổn hại cũng không phải quá nghiêm trọng gấp thành, đem tất cả người thả đi ra. 600 ngàn người, gấp thành chuyến một nửa, bất luận là cái nào phương diện tới nói, cũng là Ngũ Phương trong thế lực cường đại nhất, từ đó không khách khí chút nào đem gấp thành kinh doanh tốt hơn, tới gần vườn trồng chọt một khối địa bàn cho vạch xuống tới. Voi vặn, núi tuyết săn đoàn trụ sở ở vào một phần khu vực bên trong, La Thiên bọn người lại một lần nữa về tới gian phòng của mình. Cuối cùng chỉ qua 10 ngày, mặc dù khắp nơi đều là không có một bóng người kiến trúc phòng. Úc, các bốn tòa thành lớn người sống sót nhưng cũng không dám chạy quá xa, kết quả 600.000 người sẽ ngủ ở nguyên bản gốc thành cùng với khu vực phụ cận bên trong. Thế là, đột nhiên, nguyên bản thành phố lạnh tanh lập tức có huyên náo, có nhiệt khí, cho người cảm giác đã khá nhiều. Nhưng mà, tạm thời không có bên ngoài áp lực, người càng nhiều, đủ loại đủ kiểu ý nghĩ va vào nhau, tự nhiên là sinh ra rất nhiều tranh chấp, thậm chí nhiều lần suýt chút nữa thăng cấp làm chiến đấu. Nhất là, năm tòa đại thành ở giữa vốn cũng không có bao nhiêu tình nghĩa có thể nói, tăng thêm một chút vô tình hay cố ý châm ngòi kéo lại nữa, gốc thành bầu không khí rõ ràng khẩn trương không thiếu. Bất quá Những chuyện xấu này cùng La Thiên nhất điểm quan hệ không có, bởi vì hắn đang mang theo chính mình hai nữ nhân nhìn trời chiều. Thời gian cuối thu, mặt trời xuống núi thời gian sớm chút, khoảng 5 giờ 30 phút chiều thì có một tia mặt trời chiều ngã về tây cẩm rác, hào quang màu đỏ ánh vàng đem chân trời đám mây nhuộm quang ám sáng tắt sâu cạn không giống nhau, hiện ra đẹp không sao tả xiết đại khí tượng. A thổi gió mát, thưởng thức trời chiều cảnh đẹp, thực sự là nhân sinh một đại chuyện vui a. Một tiếng cảm khái bị gió thổi tán, rơi tới bình tĩnh tương giang trên mặt sông, lộn nhạo lên tầng tầng bờ sóng, giống như gán một tầng tỏi kim, theo sóng khuyết tán tiêu thất. Trời chiều, gió thu Bờ Rông cảm giác cuộc sống mất đi trường báo thư sinh, hảo một bức ý cảnh rồi giả bức tranh. Nhưng mà La Thiên khệ miệng cơn giận, sạm mặt lại, "Uy, ta nói, thần côn, lão nhân gia ngươi không phải quý nhân bận chuyện sao, chạy tới nơi này làm gì, còn chuyên môn chọn loại thời điểm này xấu. Ngươi là cố tình kiếm chuyện sao?" Vừa nói, La Thiên vén tay náo lên, đem năm nắm đấm đùng đùng vang rồi, một mặt bất thiện nhìn chằm chằm cái nào đó cảm hoài nhân sinh như nước thư sinh, mắt lộ hung quang. Lâm Ngọc Phong giống như chưa tỉnh, tiếp tục cảm hoài nhân sinh, thẳng đến La Thiên năm đấm liền muốn đụng tới đầu của hắn mới bỗng dưng biểu lộ biến đổi, cười hi hi đưa tay ra ngăn trở người sau năm đấm. lập tức đại tố khổ, "Ai, ngươi cũng đừng xách những thứ này, các bốn tòa trong thành những tên khốn kiếp kia thực sự là chỉ sợ thiên hạ bất loạn, không có một khắc yên tĩnh, gây lấn gây chuyện, không nói vài câu liền cầm vũ khí muốn làm nữa, mới đưa bọn hắn kéo ra, ngươi một cái quay người." Bọn hắn lại mắt to trừng đối mắt nhỏ, muốn đánh nhau rồi sao? "A a, mỗi ngày bị những thứ này cậu thí suối quậy sự tỉnh con lấy, tiếp tục như vậy ta sẽ chết, nhất định sẽ chết. La huynh đệ, ngươi muốn cứu cứu ta a ba huynh đệ nửa đời sau, liền trông cậy vào ngươi a." Nói, hắn còn làm bộ xóa mấy cái cũng không tổn tại nước mắt, một bộ người gặp rơi lệ thế thảm dạng. La Thiên trừng mắt Không có cửa đâu. Đừng cho là ta không biết ngươi ở đây tính toán gì, không phải liền là muốn Minh Nghiên đứng ra sao? Nói cho ngươi, không, có thể, có thể. Hừ, nói đến, các ngươi đám người kia, thật là khiến người ta khó chịu. Người xem người khác đã sớm thống nhất tâm thành, một lòng đối ngoại, chỉ mấy người các ngươi thế mà nội bộ đều còn tại cãi vã lẫn nhau, thực sự là xấu. Nhớ tới mấy ngày nay chứng kiến hết thảy sự tình, La Thiên liền hận đến một hồi răng ngứa, thật không thể một quyền đem trước mắt cái này mặt dậy mày dạn dã hỏa đánh thành mắt gấu mèo. Mặc dù nói tất cả mọi người là cùng một cái cúp gia, cùng một cái dân tộc, nhưng khi gốc thành người cùng khác vài tòa nhân phát sinh tranh chấp hơn nữa rơi vào hạ phong thời điểm, La Thiên trong lòng vẫn là thiên hướng về gốc thành bên này. Lâm Ngọc Phong lập tức làm khinh bị hững hãng, "Cắt, ngươi còn có mặt mũi nói? Lão nhân gia ngươi bây giờ thế nhưng là năm thành đệ nhất cao thủ, chỉ cần ngươi và Cao Vút muội tử còn có lão đại chịu đứng ra, sự tình gì không đều giải quyết sao?" "Lão đại, ngươi nói đúng không đúng?" Hắn hướng La Thiên sau lưng cười trộm triệu Mỹ Nghiên chớp mắt vài cái, cái sau lập tức trở về hắn một cái liếc mắt. "Lan." La Thiên tức giận nện cho hắn một quyền. "Trước mắt chuyện, nói nghiêm trọng cũng thật phiền toái." Nói đơn giản nhưng cũng đơn thuần rất, nói một cách thẳng thừng bất quá là một chút không cam lòng khuất tại dưới người gia hỏa cố ý giùm lên sự tình, thăm dò gốc thành người danh giới cuối cùng, thu thập tình báo, vì tương lai đàm phán chuẩn bị thẻ đánh bạc. La Thiên Tam Nhân bây giờ thế nhưng là cấp chiến lược vũ khí một cấp tồn tại, lẫn vào những chuyện xấu này tính là gì chuyện, làm nội chiến sao? Bốn người một bên nói chuyện tào lao một bên giáp bước, bất tri bất giác đã đến tương giang cầu lớn phụ cận. A, đó là vật gì? La Thiên đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Theo tay hắn chỉ phương hướng, mấy người trong tầm mắt xuất hiện một cái hình thù kỳ quái quái sắt thép sự vật. Nó giống như một mảnh to lớn sắt thép lá sen, phiêu phủ ở tương giang trên mặt nước, hai bên khoảng cách hai bên bờ cũng bất quá 1 km. A, ngươi nói nó a. Lâm Ngọc Phong cố ý mua cái cái nút, lộ ra nụ cười thần bí, đoán xem nhìn, bảo đảm các ngươi đến lúc đó đều sẽ giật nảy cả mình. Không nghĩ ra được. Trước hết nhất buông tha là Diêu Đình Đình, nàng ngẹo đầu suy tư phút chốc, liền tuyên bố từ bỏ, lười nhắc lại nghĩ. Triệu Mỹ Nghiên nhớ lại đẹp mắt Đạm Mi, trầm ngâm chốc lát, khi nàng ánh mắt rơi xuống cự hình sắt thép lá sen trung ương cửa hẻm lúc, trong hai con ngươi tinh mang lóe lên, lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Nếu như ta không có đoán sai, Hẳn là tương giang cầu lớn a đúng không? Lâm Ngọc Phong lập tức hoa trương quát to lên, chính xác. Quả nhiên, lão đại vĩnh viễn là lão đại, ngài trí tuệ giống như bầu trời Thái Dương, chiếu sáng chúng ta đi tới phương hướng. Ta đối với ngài lòng kính trọng giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tri sáu. Không có khả năng a. Diêu Đình Đình nhìn chằm chằm cái kia phiến lá sen, tính toán đưa nó cùng tòa kia trong lịch sử nhân loại kỳ tích công trình liên hệ tới, kết quả tuyên cáo thất bại. Hoàn toàn là hai loại đồ vật, mảnh này lá sen một dạng đồ vật nhìn thế nào đều nhìn không ra cầu hình dạng đi ra. Minh Nhân tỷ, ngươi làm sao nhìn ra được? Triệu Minh Nhân nu nu nở đụ cười. Ta không phải là nhìn ra được, là đoán được. Ngươi xem lá sen trung ương cái hang lớn kia, lớn nhỏ có phải hay không vừa vặn có thể làm cho Lam Linh Hạo thông qua. A, ta hiểu được. Đón nhận chữ cải tạo, Diêu Đình Đình không chỉ trở nên càng thêm xinh đẹp, đầu óc cũng biến thành càng linh hoạt, một khi chỉ điểm, lập tức liền nghĩ thông suốt vấn đề. Nói như vậy, dân gian trong truyền thuyết tương gian cậu lớn có thể biến hình trở thành chiến tranh bình đại kỳ thực là thật. Thật sự là thần kỳ a, trí tuệ của nhân loại sáu. Đáng tiếc, hết thảy đều hủy Diêu Đình Đình cảm khái nhượng La Thiên ba người lập tức lâm vào trầm mặc, trong lòng nói không rõ là tư vị gì. Tại chỗ mấy người Đại thái biến phía trước cũng là người bình thường, bởi vì này chẳng không giải thích được tai nạn, mới có lực lượng như vậy, nhưng mà cũng đã mất đi rất nhiều thứ, không chỉ là cá nhân, càng là toàn bộ dân tộc, toàn bộ đế quốc, cả nhân loại xã hội. Ta cho các ngươi nói một chút thời điểm đó tình cảnh a. Lâm Ngọc Phong đánh vỡ trầm mặc, thay đổi vị trí sự chú ý của mấy người, ta cùng các ngươi nói a, lúc đó chúng ta ngồi phi thuyền từ lòng đất bay ra ngoài một khắc trước, tinh tường nhìn thấy cầu lớn biến hình quá trình, đó thật đúng là vô cùng vô cùng hùng vĩ a. 6 Lâm Ngọc phong khẩu tài rất tốt, miêu tả phải phát huy vô cùng tinh tế, cho người cảm giác thật giống như tại chỗ nhìn thấy mở ra dạng, hai nàng chú ý lập tức liền bị hấp dẫn tới, Liền La Thiên cũng là phi thường tò mò, đối không có tận mắt thấy như thế một tòa hùng vĩ cầu lớn biến thành một mảnh đại lá sen tình hình cảm thấy tương đương đang tiếc. Nhẹ nhõm sung sướng thời gian lúc nào cũng trôi qua rất nhanh, chỉ chốc lát, Thái Dương hoàn toàn dấu vào đám mây bên trong, hơn nửa người tiến nhập đường chân trời, sắc trời bắt đầu trở nên ảm đạm, bóng đêm đại mạc một chút kéo ra, liền muốn bao phủ thiên địa. Chúng ta dự định vào ngày mai đáp lấy Lam Linh Hạo đến khác ba cái đế quốc xem. Nếu như còn có người may mắn còn sống sót lời nói, tận lực thuyết phục bọn hắn chuyển tới. Dù sao, hành tinh mẹ bên trên cũng liền mấy người như vậy, nhờ một ít giao lưu, song phương cũng là một chuyện tốt. Trên đường, Lâm Ngọc Phong đột nhiên nói đến lùng tìm quốc gia khác người may mắn còn sống sót sự tình. Các ngươi đều sẽ cùng đi chứ? Lâm Ngọc Phong dùng khao khát ánh mắt nhìn qua La Tiên. La Tiên nhất sửng sở, gật gật đầu, đây là đương nhiên. Lam Linh Hảo, còn có thể kiên trì bao lâu? Đột nhiên, La Tiên buốc lên một câu như vậy. Lâm Ngọc Phong biểu lộ trong nháy mắt ngưng trệ, nụ cười đã biến thành cười khổ. Liền biết không thể gạt được ngươi. Hắn nhẹ nhàng thở dài, mạn thiên đạo căn cứ vào chủ não đo lường tính toán, còn sót lại có thể số lượng lớn đủ lam linh hào tại hành tinh mẹ bên trên lủng tìm một vòng, còn có thể sót lại một chút lần nữa cất cánh sau đó còn có thể kiên trì ước chừng 5 tiếng một chút năng lượng. Ở mảnh này kịch biến dưới bầu trời, phi thuyền năng lượng tiêu hao viễn siêu tưởng tượng của chúng ta, liền chủ não cũng là trước mấy ngày mới phát hiện tình huống này, cái này cũng là thúc đẩy chúng ta làm ra hạ xuống quyết định nguyên nhân trọng yếu một trong. Lam Lam Linh cũng không còn cách nào chạy một khắc này, cũng chính là chúng ta chân chính cùng ngày xưa văn minh nhân loại nói tạm biệt thời điểm. Không biết, con đường của chúng ta lại tại phương nào? 24. D.S. Tối hôm qua trong giấc mộng, mộng thấy quyển sách này cờ lật đã biến thành 190 vạn 6. Sau khi tỉnh lại, sừng suốt một hồi, tiếp đó mê đầu ngủ tiếp. Cảm tạ sự ủng hộ các vị bạn đọc, ủng hộ của ngài chính là chúng ta động lực lớn nhất.